Dương Hàn, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Trẻ tuổi võ giả giang hai cánh tay, một bả liền đem Dương Hàn ôm chặt lấy, thanh âm rung động, liền tràn ngập lực lượng cường đại thân thể, cũng là hơi phát run lên. Đại ca, Dương Hàn trong lòng cũng là kích động vạn phần, hắn tự Dương Thành thân ảnh xuất hiện trong ngáy mắt, trong nội tâm, liền có một dòng nước gấm lặng yên vận chuyển, hắn là như vậy giang hai cánh tay, đem Dương Thành ôm chặt lấy. Tự Dương Hàn hàng lâm đến thế giới này, đại ca Dương Thành đó là hắn trong quá trình trưởng thành Một đạo vĩnh viễn đứng sừng ở sau lưng của hắn kiên cố chỗ dựa vững chắc, dạy hắn tu luyện, dẫn hắn du lịch khắp nơi. Tại Dương Hàn Tu Vi yếu ớt là lúc, càng là bảo hộ hắn không chịu ra tộc khác tộc trong thiếu niên khi dễ. Huynh đệ hai người tình cảm thâm hậu tuyệt cùng, kiên nhược kim cương, hảo hảo hảo, Dương Hàn, ba năm không thấy, ngươi đã theo Dương phủ bình thường thiếu niên lớn lên thành lạc vân đệ tử chân truyền, thật là làm cho đại ca cảm thấy tự hào a. Dương Thành buông ra trước ngực, càng là dùng sức vỗ vỗ Dương Hán bả vai trong hai tròng mắt tất cả đều là mừng rỡ cùng vẻ kích động, ta từ lúc tại một ít lạc vân môn đệ tử chỗ ấy nghe được một ít ngươi ở đây lạc vân sự tích, đó là đoạn nhất định bọn họ theo như lời dương hàn, nhất định chính là đệ đệ ta. chương 490 đại yến vương tộc. ha ha, huynh đệ gặp mặt, thật là khiến người cảm động a. mà ngay dương hàn cùng dương thành còn chưa tự vừa mới gặp lại trong vui sướng hòa hoãn là lúc, một đạo có chứa vài phần không tốt cùng âm lánh thanh âm cũng là đột nhiên tự dương thành sau lưng vang lên. Dương Hàn nghe được cái này thanh âm, chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, Hán dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một gã thân hình cao lớn, nhưng lông mi thưa thớt, con mắt hẹp cẩn kẽ nam tử, tự ra thú trong đại trướng chậm rãi đi ra. Hán thần thái lười nhác, hẹp mắt nhỏ con ngươi trong một đôi con ngươi đen tản ra vẻ giảo hoạt, đồng thời tuy là tên nam tử này đồng dạng mặc chiến huyết học viện chế thức giáp nhẹ, nhưng trên ngực cũng là có một đạo kim sắc hoa văn, phảng phất một con kim điểu tại vô cánh bay. Kinh vô hùng sư huynh, ngươi đề nghị thứ cho ta khó có thể toàn bệnh, ta niệm ly tiểu đội 12 người, thực lực quá yếu, không còn cách nào là sư huynh tăng chiến lực, ngược lại sẽ trở thành sư huynh liên lụy, kinh vô hùng sư huynh, vẫn là khắc chọn người khác đi. Dương Thành xoay người nhìn phía người này, khỏe mắt trong cũng là có chứa một chút cực kỳ kín đáo chán ghét, hai tay hắn hơi chắp tay, ngựa khi có chút lánh đạm nói ra. Ừ, Dương Thành, ngươi không muốn không biết tốt xấu, cơ hội này cũng không phải là ai muốn, có thể có được. Không sai. Kinh vô hùng sư huynh có thể mời ngươi, đó là ngươi tổ tông tu luyện đất nước, ngươi cũng dám cự tuyệt kinh vô hùng sư huynh, lẽ nào sẽ không sợ gây họa tới người nhà sao? Nghe được dương thành nói, đối diện khác hơn 10 tên chiến huyết học viện đệ tử cũng là đều cười nhạt, nói khuyên can, trong lời nói càng là tràn ngập đe dọa cùng xem thường. Kinh vô hùng, dương hàn ngẩng đầu nhìn phía tên kia thần thái lười nhác nam tử, chân mày cũng là nhăn lại, trong lòng cũng có chút kinh ngạc cùng cái này lười nhác nam tử thân phận tại yến quốc, sợ cái họ này chỉ thống lĩnh cựu châu đại yến vương tộc mới có thể được hưởng trước mắt cái này kinh vô hùng chỉ sợ sẽ là sinh ra ở đại yến vương tộc dương thành ta biết ngươi tự tiến nhập chiến huyết học viện sau tu vi đề thăng rất mạnh mà nay lại tấn thăng đến chân nguyên tứ trọng trở lại chiến huyết học viện sau cũng có thể tiến nhập đại yến quân đội chiếm giữ chức vị quan trọng kinh vô hùng nhìn phía dương thành cười lạnh một tiếng nói bất quá ngươi phải biết rằng thân phận ta đặc thù nếu là ta không đồng ý ngươi coi như tấn thăng chân nguyên thất trọng cũng khó mà ở lại yến quân trong Kinh vô hùng sư huynh, Dương Thành tự biết ngu dốt, từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ tới tiến nhập tiến quân, Kinh vô hùng sư huynh vẫn là rời đi thôi. Dương Thành lạnh nhạt nói, đang nhờ ập gần chuẩn con. Dương Thành, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ta cho ngươi biết, ngươi niệm ly tiểu đội ta muốn trưng dụng, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Kinh vô hùng thưa thất chân mày nhất nghiêng, lạnh giọng mắng. Đại ca của ta để cho ngươi biến, ngươi lẽ nào không có nghe thấy sao? Dương Hàn ánh mắt u lãnh nhìn có chút nổi giận kinh vô hùng, cũng là đột nhiên gầm lên một tiếng. Hắn từ xuất đạo tới nay, đối mặt lấy cường lực yếu người, liền chưa từng có cúi đầu, tại ngưng khí cảnh lúc, liền dám phản kháng Thanh Châu xuất thân chân nguyên thế gia Hoa Thiên Tà, Hoa Thiên sát, dạ tinh hỏa cũng rất nhiều lớn vượt đệ tử, thậm chí Lạc Vân môn trưởng lão. Hôm nay hắn càng là lông cánh đầy đủ, như thế nào lại xem bản thân đại ca chịu được bọn họ quá lớn. Mẹ, nơi này có ngươi chuyện gì? Lạc Vân môn đệ tử cũng dám tham gia cùng chúng ta chiến huyết học viện sự tình, ngươi tốt lớn mật. Kinh vô hùng nghe được Dương Hàn quát lệnh, thần sắc càng là nổi giận. Đến a, đem tiểu tử này cho ta nằm đến, ta muốn cho hắn biết làm ngẫu nghịch đại yến vương tộc kết quả. Vâng. Nghe được kinh vô hùng mệnh lệnh, đối diện hơn 10 tên chiến huyết học viện đệ tử cũng là cùng kêu lên đáp, bọn họ cước bộ vút qua, đó là hướng về Dương Hàn tới. Dương tay, kinh vô hùng, ngươi nếu như dám đả thương ta đệ Dương Hán. Hôm nay người mơ tưởng sống mà đi ra nơi này. Sau đó còn chưa chờ Dương Hàn xuất thủ, Dương Thành đã một bước đánh cấp đến Dương Hàn trước người, đồ sộ thân thể đem Dương Hàn ngăn ở phía sau, vừa mới ẩn nhẫn vẻ, cũng là trong nháy mắt biến mất, hắn giận chỉ kinh vô hùng, một cổ cường đại hành hỏa khí tức từ hắn trong thân thể tăng vọt lên, cơ hồ muốn đem phương viên hơn 10 giảm toàn bộ cháy hết. Xét xét xét! Mà sau lưng Dương Thành, 11 tên thuộc về Dương Thành niệm ly tiểu đội chiến huyết học viện đệ tử cũng là đều rút ra trong tay pháp khí. Một bước vọt tới Dương Thành bên cạnh thân. Hừ, những thứ này tạm mau cũng dám treo chọc Dương Hàn sư huynh. Nhưng mà cùng Dương Hàn cùng nhau tới quốc hà hoa đám người, nhìn thấy kinh vô hùng mệnh lệnh thủ hạ bắt Dương Hàn, cũng là vẫn chưa động thân, trên mặt nhưng là đối với kinh vô hùng đám người báo đáp thật sâu vẻ thương hại. Bọn họ biết rõ Dương Hàn thực lực cường đại, hơn hai tháng trước. Thượng cổ di tộc chân Nguyên bắt trọng vương cấp anh linh võ giả viêm xà, viêm đường, liền đã không phải là Dương Hàn một chiêu địch. Mà nay kinh vô hùng đám người còn hơn ngày đó viêm xả, viêm đường, càng là không biết yếu gấp bao nhiêu lần. Đại ca, sự tình hôm nay, để để ta giải quyết một lần đi. Mà ngay Dương Thành thân thể ngăn ở Dương Hàn trước người là lúc, hắn trong thai lại chuyển tới Dương Hàn bao hàm tiêu ý thanh âm. Dương Thành chỉ cảm thấy trước mắt nhóng lên, Dương Hàn thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người, lấy Dương Thành hôm nay chân nguyên tứ trọng thực lực cường đại FGNFG3CG. Cũng là căn bản là không có cách xem thanh Dương Hàn vận động quy tích. Diễn sinh quyết, thinh tri luân. Dương Hàn cướp đến Dương Thành trước người, tay phải hắn hơi vừa nhấc theo tay vung lên, trong trước mắt, một đạo lộng lây giống như trăng sáng tinh huy lần ở trước người đột nhiên ngưng tụ, nhưng nếu tinh hải hùng hồn uy áp càng là trong nháy mắt tịch quyển toàn trường. Đối diện vọt tới hơn 10 tên chiến huyết học viện đệ tử, đều là cảm thấy trong lòng run lên ở trong mắt bọn hắn phảng phất thấy một vòng chân chính trăng tròn hướng về bản thân bổ tới một dạng còn chưa chờ bọn họ tư duy có phản ứng kinh khủng tinh luân lực đã trong nháy mắt đưa bọn họ bao phủ thình thịch thình thịch tinh luân lực cuốn sạch qua sau hơn 10 tên chiến huyết học viện đệ tử thân ảnh như là hơn 10 túi cỏ khô trọng trọng té xuống đất bọn họ miệng phun tiên huyết ngũ tạng rung động toàn thân xương cốt cũng không biết xuất hiện nhiều ít cái nước cơ hồ liền đứng lên năng lực cũng là hoàn toàn mất đi này chuyện này Kinh vô hùng cũng là bản Dương Hàn cường hãn như vậy tinh luân lực khiếp sợ, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt tên này thoạt nhìn cũng không tính quá lớn tiểu niên, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả lời đều không cách nào nói ra. Dương Hàn, thực lực ngươi dĩ nhiên cường đại này như vậy trình độ, quá làm cho Vi huynh cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Thành trong mắt càng là tràn ngập mừng rỡ cùng khiếp sợ song trọng sát thái, Dương Hàn tinh luân lực sợ sinh sinh cường đại uy lực, để cho hắn lại như vậy cảm thấy có chút hoảng sợ. Dương Thành trong lòng âm thầm đánh giá Sau đó cũng là phát hiện, coi như mình vận dụng toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng không còn cách nào ngăn cản Dương Hàn một chiêu này. Dương Hàn, hai tháng không thấy, ngươi thực lực lại mạnh lớn nhiều như vậy. Coi như là cốc hà hoa, cũng là vì Dương Hàn thực lực như thế, cảm thấy hết sức kinh ngạc, tuy là nàng đã thành thói quen Dương Hàn tu vi tinh tiến rất mạnh, nhưng vẫn như cũ có chút theo không kịp Dương Hàn tấn thăng tiết ấu. Dương thành sư huynh đệ đệ, thực lực đã vậy còn quá cường đại. Nghiệm ly tiểu đội 11 tên chiến huyết học viện đệ tử. Lúc này nhìn về phía Dương Hàn, ánh mắt lại là mọc lên một loại mơ hồ vẻ sợ hãi, cái này nhìn như bình thường ôn hòa thiếu niên một khi nổi giận, quả thực đáng sợ tội cùng. Còn không mang theo ngươi người, mau nhanh cút đi. Dương Hàn chậm rãi thu cánh tay về, nhìn đứng ngẩn ngơ tại chỗ Kinh Vô Hùng, lạnh lùng quát. a, Kinh Vô Hùng nghe được Dương Hàn quát lạnh, cũng là bị sơ phải run một cái, hắn nhìn một chút Dương Hàn, lại nhìn một chút Dương Thành, thần sắc cũng là đột nhiên biến phải có chút dữ tợn, Dương Thành. Ngươi dám để cho người làm tổn thương ta bộ hạ? ngươi chờ, chờ ngươi trở lại chiến huyết học viện, ta muốn ngươi chờ coi. Kinh vô hùng gầm lên một tiếng, trong tay hắn hoa quang thoáng hiện, đem nằm trên mặt đất không còn cách nào động đậy hơn 10 tên chiến huyết học viện đệ tử côn lên, tức khắc hóa thành một đạo hồng quang bỏ trốn mất dạng. Dương Thành Sư huynh, Kinh vô hùng là đại yến vương tộc đệ tử, lần này chúng ta đem hắn bắt tội, có lẽ trở lại học viện, phải có phiền thoái. Nhìn thấy Kinh vô hùng thoát đi. Một ít miệng ly tiểu đội thành viên tuy là trong lòng cảm thấy rất khoan khoái, nhưng cũng là có một tiêu lo lắng. Hừ, chúng ta đồng thời chiến huyết học viện tướng cấp đệ tử, hắn coi như là vương tộc, cũng phải theo quy củ làm việc. Dương Thành lắc đầu, cũng lơ đệnh, sau đó hắn cũng là nhìn về phía Dương Hàn, khẽ cười nói, đi chúng ta vào đại trướng, ba năm không thấy, hai huynh đệ chúng ta có thể thật tốt tâm sự. Đó là tự nhiên. Dương Hàn nghe vậy, cũng là nở nụ cười hớn hở, hắn theo Dương Thành cùng đi vào đại điện. Mà quốc hà hoa đám người cùng với niệm ly tiểu đội đệ tử cũng là biết điều không có cùng nhau tiến nhập đại trướng, mà là hiện lạng thủ hộ bên ngoài. Dương Hàn, ta đi rồi, phụ thân đã hoàn hảo, phương gia cùng hạ lâu phụ không có quá làm khó dễ các ngươi đi. Dương Thành cùng Dương Hàn đi vào trong đại trướng, hai người phân đặt ở dưới, Dương Thành trên mặt tràn ngập áy náy cùng vẻ xấu hổ, hắn hơi do dự, mới mang theo vài phần hối y nói. Lúc đó ta gặp phương khinh dung phản bội, nản lòng thoái trí, chỉ muốn muốn trốn tránh. Cũng là quên sẽ đối tự ta mắc phải sai lầm gánh chịu trách nhiệm, đợi ta đến thiết thành vực, nhìn thấy mâu thân sau, mới tình nộ, muốn tức khắc chạy về thần tinh thành, lại bị mâu thân ngăn cản, nàng đi năn nỉ thiết thành vực vực chủ đi cứu phụ thân cùng ngươi, khi lấy được đáp ứng sau, bên ta mới hơi an lòng tại mâu thân dưới sự trợ giúp ngưng tụ tướng cấp anh linh. Dương Thành thở dài một tiếng, đem hắn tự rời khỏi thần tinh thành sau tao ngộ từng cái hướng Dương Hàn kể rõ, nguyên lai tại Dương Thành chạy tới thiết thành vực sau Thật là năn nỉ mẫu thân hướng thiết thành vực vực chủ cầu cứu. Tuy là thiết thành vực vực chủ lúc đó đáp ứng, nhưng vẫn chưa phái người nào đi giải cứu Dương Hải Xuyên cùng Dương Hàn, mãi đến Dương Thành thành công ngưng tụ Anh Linh Phần Thiên Bá Vương tương sau, thiết thành vực vực chủ thấy Dương Thành giá trị, lúc này mới phái ra nhân mã chạy tới Thần Tinh thành. Tuy là như vậy, nhưng Dương Thành nhưng trong lòng đã đối thiết thành vực vực chủ xuất hiện hận ý, vì vậy vẫn chưa dựa theo thiết thành vực vực chủ phân phó, tiến nhập Lạc Vân tu hành, mà là tại mâu thân dưới sự trợ giúp thoát đi thiết thành vực lãnh phủ, đi tới mấy vạn giặm chiến huyết học viện tu hành. Về sau lấy được mẫu thân truyền tin, nói Dương Hàn cùng cha thân Dương Hải xuyên tất cả bình yên, Dương Hàn càng là ngưng tụ tướng cấp anh linh phong tuyết hàn xương lần sau, Dương Thành lúc này mới an tâm tại chiến huyết học viện tu hành, bất quá bởi vì luôn luôn lòng ma ngày nấy, sở dĩ chưa từng cùng cha thân Dương Hải xuyên cùng Dương Hàn liên hệ. Chương 491, Dương Thành đề thăng. Đại ca yên tâm, phụ thân cũng không có bất kỳ trách cứ ý người, hắn tất cả bình yên. Tại ta rời khỏi thần tinh thành lúc, cũng đã tấn thăng ngưng khí lục trọng, hôm nay chỉ sợ cũng là đột phá đến chân nguyên cảnh. Dương Hàn nhìn về phía đại ca Dương Thành khẽ cười nói, cũng là đơn giản đem Dương Thành sau khi rời đi, Dương Phủ một ít biến hóa, cùng với bản thân một ít kỳ ngộ, tố cáo đại ca Dương Thành. Không có nghĩ tới những thứ này năm, ngươi dĩ nhiên trải qua nguy hiểm như vậy cũng khó khăn. Dương Thành nghe xong Dương Hàn mấy năm nay trải qua sao, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái, Dương Hàn mà nay chỗ lấy đã thành liền hoàn toàn là hắn dùng tiên huyết cùng sinh mệnh liệu mạng khiến mà tới. Dương Hàn, vậy ngươi hôm nay thực lực cùng cảnh giới, đến đến một cái dạng gì cấp độ? Gần là ngươi vừa mới thi triển một trạm, cũng đã vượt qua xa tướng cấp Anh Linh Trân Nguyên đỉnh phong tu giả có khả năng đầy đủ lực lượng. Dương Thành hiếu kỳ nói, "Ta hôm nay cảnh giới tại Trân nguyên bắt trọng, bất quá nếu như bàn về chiến lực chân chính, có lẽ tổ giai Anh Linh Trân Nguyên đỉnh phong tu giả, cũng rất khó là đối thủ của ta." Dương Hàn đối mặt Dương Thành hỏi, cũng không có bất kỳ dấu diếm. Cái gì? Thực lực ngươi đã siêu việt tổ giai anh linh tu giả? Dương Thành trong lòng kinh ngạc và phẫn, ngươi không phải chỉ ngưng tụ tướng cấp anh linh sao, làm sao sẽ cường đại đến kinh khủng như vậy trình độ? Đại ca, ta ngưng tụ cũng không phải ngươi biết tướng cấp anh linh phong nguyệt hàn xương luân. Dương Hàn nghe vậy, nghiêm mặt nói, ta ngưng tụ anh linh, thật cực kỳ đặc thù, nó tại ngưng tụ lần đầu cũng đã là vương cấp, bất quá nó cũng là có có thể mô phỏng cùng với thôn phệ hắn anh linh năng lực. Thôn phệ? Dương Thành nghe vậy, Cũng là cọ một cái đứng lên, mắt nó trực câu câu nhìn chầm chầm Dương Hàn, đứng yên nửa ngày, mới lại lần nữa ngồi xuống, trên mặt vẫn như cũ có chút không thể tin thần sắc. Dương Hàn, ngươi anh Linh thật có thôn phệ người khác anh Linh năng lực. Ừ, bí mật này thật sự là quá mức kinh người, đại ca ngươi vẫn là thứ nhất biết chuyện này người. Dương Hàn cười khổ một tiếng, đối Dương Thành biểu hiện cũng không ngoài ý, nếu hắn là Dương Thành, chỉ sợ cũng phải làm ra cùng Dương Thành một dạng biểu hiện, dù sao anh Linh đối với võ giả mà nói thực sự quá trọng yếu. Nói như thế, ngươi nguyên lai like Anh Linh Phong Nguyệt Hàn Sương Luân cũng là cắn ước. Dương Thành chậm rãi thần, mới hỏi lần nữa. "Ừ, là ta vừa mới ngưng tụ Anh Linh sau, dưới cơ duyên xảo hợp thôn vệ một gã linh nhất môn đệ tử sau chỗ phải." Dương Hàn gật đầu. "Dương Hàn, ngươi Anh Linh quá mức đặc thụ, sau này bí mật này tuyệt không phải tại đối với bất kỳ người nào nhắc lên, bằng không một khi tiết lộ, ngươi đúng là khắp thiên hạ Anh Linh võ giả đại địch." Dương Thành sắc mặt đống nhiên biến phải có chút trình trọng. "Ừ, Đại ca yên tâm, cái này ta hiểu phải. Dương Hàn gật đầu, biết đây là đại ca Dương Thành đang vì mình lo nghĩ. Đúng, đại ca, còn có một việc tình, chỉ sợ ngươi còn không biết, này thương khung bí cảnh, khả năng không hề giống ngươi tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Dương Hàn đột nhiên nói ra, chỉ giáo cho. Dương Thành nghe vậy, có chút không giải thích được, hướng Dương Hàn hỏi. Này thương khung bí cảnh cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng, chỉ có yêu thú mà không nhân tộc sinh tồn Dương Hàn đem chính mình chỗ biết được thượng cổ di tộc việc. Hướng về Dương Thành từng cái nói tới Dĩ nhiên sẽ có như vậy sự tình Thật không lạ chúng ta thất môn tứ viện Bao năm qua đến có nhiều người như vậy Không còn cách nào tự bí cảnh quay về Dương Thành trên mặt tức giận hiện lên Những thứ này thượng cổ tộc nhân rõ là Không có chút nào tính người Dĩ nhiên muốn mượn ma cốt huyết viên Đem chúng ta toàn bộ diệt sát Dương Hàn, ngươi có thể có cái gì cách làm giải quyết chuyện này sao Tạm thời còn không có quá tốt cách làm Dương Hàn nghe vậy Cũng là khẽ cười khổ Thượng cổ di tộc tuy là đáng ghét Nhưng hiện nay chúng ta lại không thể đưa bọn họ sự tình, tố cáo toàn bộ thất môn tứ viện đệ tử, dù sao gần đây trong vàng người, không có khả năng tất cả mọi người có thể bảo thủ bí mật. Hơn nữa rất nhiều người khi biết tin tức này sau, lại thêm khả năng xuất hiện các loại tâm tư cùng động tác, một khi để cho thượng cổ trư tộc biết, chúng ta những người này không có một có thể sống rời khỏi. Đúng vậy, mà nay muốn đối phó chúng ta, chỉ là một ít thượng cổ trư tộc trẻ tuổi võ giả, chúng ta cẩn thận một chút, cũng vẫn có cơ hội sống sót. Chỉ khi nào thượng cổ chư tộc toàn bộ điều động, chúng ta những người này, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Dương Thành gật đầu. Đại ca, chuyện này trước không đề cập tới, ta sẽ muốn làm Pháp hiểu rõ chuyện này. Dương Hàn mỉm cười, sau đó cũng là hỏi, đại ca, vừa mới tên kia kinh vô hùng rõ là đại yến vương tộc đệ tử sao? Thế giờ, hẹn cua tôi nè tử, không tệ, người nọ thật là đại yến vương tộc xuất thân, mặc dù không là đường kim yến vương dòng chính, nhưng ở hoàng tộc bên trong. Địa vị cũng không tính thấp. Dương Thành gật đầu, sau đó cũng là cười nói, "Dương Hàn, ngươi khỏi cần lo lắng cho ta, Chiến Huyết Học viện tuy là lệ thuộc Yến Vương thống lĩnh, nhưng đến cũng là có bản thân quý củ, tại trong học viện, ta cùng với Kinh Vô Hùng đều là tướng cấp đệ tử, hắn không làm gì được ta." Lời tuy như vậy, nhưng đại ca vẫn cẩn thận một ít vi diệu. Dương Hàn gật đầu, hắn tin tưởng lấy Dương Thành năng lực, nhất định có thể giải quyết rất dễ chuyện này, bất quá Dương Thành thực lực càng lớn, như vậy hắn tại Chiến Huyết Học viện địa vị cũng sẽ càng thêm củng cố. Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, một đoàn tràn đầy hành hỏa tu hành bổn nguyên lực lượng bản nguyên, đó là xuất hiện ở trong tay hắn. "Đại ca, đây là hành hỏa tu hành bổn nguyên, là ta một đoạn thời gian trước, tự Thiên huyện Tông trải qua nguy hiểm được đến, hôm nay sẽ đưa cùng đại ca." Dương Hàn vung tay lên, nay đoàn hành hỏa bổn nguyên, đó là tại giữa không trung bắn ra, trực tiếp nhập vào đến Dương Thành trong thân thể. "Tu hành bổn nguyên." Dương Thành nghe vậy trong lòng cả kinh. Có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, tu hành bổn nguyên vô cùng chân quý, là võ giả tu luyện căn bản, còn hơn pháp khí, đang dược càng chân quý, nghìn năm khó gặp một lần. Lại thêm cùng hướng dương hàn trong tay này đoàn hành hỏa bổn nguyên, càng là thuần túy vô cùng, hơn nữa trong lần chứa tu hành bổn nguyên, càng là pháp phú. Bất quá theo đoàn kia hành hỏa bổn nguyên nhập vào đến trong thân thể, Dương Thành có khả năng tức khắc cảm thấy mình khí tức, tu vi, cảnh giới đều ở đây lấy có thể nói tốc độ kinh khủng cấp tốc tăng trưởng. Từng đợt kịch liệt nguyên lực ba động càng là tự dương thành trong thân thể tản ra, trong vòng phương viên mấy trăm giảm thiên địa nguyên khí cũng là hướng về dương thành thân thể cấp tốc dùng để ngắn ngủi không tới ba nén nhang thời gian, dương thành tu vi đó là liên tiếp đột phá lưỡng trọng, tự chân nguyên tứ trọng sơ kỳ để thăng tới chân nguyên lục trọng hậu kỳ thực lực bảo tăng, mà lúc này vẫn còn có một phần nhỏ tu hành bổn nguyên không có bị dương thành thu nhận, mà là trầm tích cùng hắn trong thân thể, dù sao liền thăng lưỡng trọng cảnh giới đã là cực kỳ khó nếu như một lần để thăng quá nhanh cũng bất lợi cho võ đạo phát triển lâu dài đúng đại ca ta chỗ này còn có một chút tự thiên huyễn động phủ cùng với thượng cổ di tộc trong tay chiếm được pháp khí cùng hành hỏa nguyên quyết dương hàn trong tay chói mắt lại lóe lên chỉ thấy ở phía trước cũng là xuất hiện một bộ tỏa ra thất thải tử kim quang huy phong phú giáp trụ cùng với một thanh toàn thân đỏ thấm, thân thương đầy hỏa nguyên vân vân màu đỏ trường thương đại ca bộ này giáp trụ cùng với chuôi này trường thương đều là ta lấy tự thiên huyễn tông khí các mặt thất toàn bộ đều là chân nguyên cực phẩm pháp khí, cùng thần tuyển pháp khí, cũng bất quá cách một con đường." Dương Hàn nói ra. "Này dĩ nhiên là một bộ hoàn chỉnh cực phẩm giáp trụ." Dương Thành tiếp nhận Thiên Huyễn Tử Kim giáp cùng với Sích Nguyên Thương, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ vui mừng, hắn tu hành lâu ngày, tự nhiên biết này hai kiện pháp khí giá trị. Gần là một bộ hoàn chỉnh Thiên Huyễn Tử Kim giáp, cũng không biết bù đắp được nhiều ít cái thượng phẩm pháp khí, chỉ sợ sẽ là thành châu 300 vực đỉnh cấp vực chủ, thậm chí là đại yến trong vương tộc rất nhiều con vương cũng không khả năng có. đây là thiên huyễn tông cùng hán hỏa tộc hành hỏa nguyên quyết cùng diễn sinh kỹ xảo. dương hàn trong tay lại lần nữa chói mắt lập lòe, trong tay cũng là xuất hiện mấy quyển thượng cổ di tộc truyền thừa điện tịch. dương thành ngưng tụ tướng cấp anh linh phần thiên bá vương thương, tu tập hành hỏa công pháp thích hợp nhất. hành hỏa công pháp, dĩ nhiên tất cả đều là địa giai hạ phẩm công pháp. dương thành tiếp nhận dương hàn đưa mấy quyển ngọc giản, trong mắt vẻ vui mừng càng nồng hậu. đại ca, nơi này còn có mấy cái thượng phẩm pháp vòng tay, nhẫn cùng pháp khí. Hơn 100 cái trúng phẩm, hạ phẩm pháp khí cùng với một ít thượng cổ di tộc huyền giai thượng phẩm công pháp, rất nhiều đang ăn dược, tài nguyên khoáng sản, nguyên thạch, ngươi cũng cùng nhau nhận lấy, có thể cấp cho cho ngươi niệm ly tiểu đội, cường đại thực lực bọn hắn. Dương Hàn cuối cùng cũng là lấy ra một cái trang bị đầy đủ pháp khí, nguyên thạch túi trữ vật, cùng nhau đưa cho Dương Thành. Dương Hàn, này không nghĩ tới, ngươi lại có thể phát triển nhanh như vậy, lúc đầu đại ca còn muốn vì ngươi chống đỡ mưa gió, chẳng qua hiện nay xem ra cũng là lại cũng không cần vi huynh vì ngươi lo nghĩ, chúng ta dương gia sẽ mạnh mẽ. Dương Thành tiếp nhận Dương Hàn đưa pháp khí, ngọc giản, trong lòng cảm khái vạn phần, 3 năm trước đây, cái kia cần bản thân bảo hộ thiếu niên nhanh nhẹn, nhưng bây giờ đã lớn lên thành ngay cả mình đều có thể nhìn lên tồn tại. Ly địa Dương phủ bình thường thiếu niên, sau này cũng là nhất định tại huyền hoàng thế giới danh Dương Thiên Hạ, thống lĩnh fgkkg 1 lg phương Nhất niệm như vậy. Dương Thành trong lòng cũng là là Dương Hàn phát triển cảm thấy tự đáy lòng cao hứng cùng tự ngạo, là Dương gia có khả năng xuất hiện Dương Hàn mà cảm thấy may mắn. Nghiệm ly tiểu đội, đi vào. Tiếp nhận túi chữ vật, Dương Thành tâm thần chìm vào trong, trên mặt càng là hiện ra vài phần vẻ khiếp sợ, hắn ngưng lên hai mắt, cũng là đống nhiên khẽ quát một tiếng. Dương Thành sư huynh Nghe được Dương Thành quát nhẹ, gia thú đại trướng bên ngoài, mời một tên nghiệm ly tiểu đội thành viên tức khắc nhanh chóng vào đại trướng, vừa mới bên trong đại kịch liệt nguyên lực. Bọn họ bên ngoài đều có thể cảm ứng rõ ràng, vì vậy lúc này trên mặt cũng là có chứa vẻ hiếu kỳ. Sau đó khi bọn hắn thấy khí tức cùng khí thế đồng loạt tăng mạnh Dương Thành sau, tức khắc kinh ngạc vô cùng. Dương Thành Sư Huynh, ngươi tu vi lại tình tiến. Dương Thành Sư Huynh nửa tháng trước, vừa mới đột phá đến chân nguyên tứ trọng, lẽ nào nhanh như vậy đã có đột phá nhất tầng cảnh giới, điều này sao có thể. Niệm ly tiểu đội 11 tên thành viên không khỏi kinh ngạc vạn phần. May mắn được ta đệ Dương Hàn giúp đỡ để cho ta tu vi liên tục đột phá lưỡng trọng, mà nay đã là chân nguyên lục trọng hậu kỳ cảnh giới. Dương Thành khẽ mỉm cười nói, "Quá tốt, Dương Thành sư huynh tu vi tăng mạnh, mà nay khoảng cách bí cảnh kết thúc còn có nửa năm, sư huynh có hy vọng rời đi bí cảnh trước, đột phá đến chân nguyên thất trọng." Chương 492: Thiên tập môn thanh kiếm tử. Không sai, một khi sư huynh tiến nhập chân nguyên thất trọng, tại học viện địa vị cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó kinh vô hùng muốn đối phó Dương Thành sư huynh, tất nhiên không thể dễ dàng. Trân Nguyên thất trọng, tại bên trong học viện, vậy cũng lấy cùng học viện đại tiên sinh một dạng cảnh giới A. 11 tên niệm ly tiểu đội thành viên nghe vậy mừng rỡ vạn phần, vừa mới bởi vì lo nghĩ kinh vô hùng trả thù tâm tình, cũng là quét một cái sạch, huyền hoàng thế giới, lấy thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, cho dù đều có thể nhún nhường bạp phần. Đồng thời này 11 tên niệm ly tiểu đội thành viên, cũng là chú ý tới vừa mới Dương Thành trong giọng nói từng nói đến, là bởi vì lấy được Dương Hàn giúp đỡ mới để cho hắn tu vi liên tục để thăng lượng trọng, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đối với Dương Hàn cũng là hết sức hiếu kỳ lên. Ta đệ Dương Hàn, mà sáng nay đã chân nguyên bắt trọng cảnh giới, coi như chân nguyên đỉnh phong tu giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Dương Thành nói đến Dương Hàn tu vi cảnh giới, trên mặt cũng là tràn đầy tự ngạo sắc mặt vui mừng. Chân nguyên bắt trọng. Mặc dù tại trận niệm ly tiểu đội thành viên đều gặp Dương Hàn một trưởng đánh lui kinh vô hùng thủ hạ hơn 10 tên chân nguyên cảnh sơ kỳ tu giả, Biết Dương Hàn thực lực cường đại, nhưng ở nghe được Dương Thành khẳng định trả lời thuyết phục sau, vẫn cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Không tới 20 tuổi chân Nguyên bắt trọng tu giả, như vậy thành kiểu, đầy đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy chấn động. Những pháp khí này cùng ngọc giản, cũng là Dương Hàn tặng cho, các ngươi thu cất đi. Dương Thành bàn tay Nguyên lực chìm vào trong túi càn khôn, hào quang lóe lên, từ hắn trong túi càn khôn trong túi càn khôn, càng là phân ra 11 nói hoa quang rơi xuống ở đây 11 tên niệm ly tiểu đội thành viên trước người hiện hiện ra một đoàn đoàn tỏa ra hối ánh chi quang pháp khí ngọc giản, đang dược, nguyên thạch. Chỉ là trưng bày tại mỗi người trước người pháp khí, liền trưng gần FG8 bị giờ 10 cái nhiều, lại càng không nói còn có một buồn buồn ký hiệu là huyền giai thượng phẩm công pháp ngọc giản, đang dược, nguyên thạch. Nhiều pháp khí như vậy, ngọc giản. Đa tạ Dương thành sư huynh, đa tạ Dương hàn. Mười một tên miệng ly tiểu đội trong mắt sáng choang, vẻ mừng rỡ khó có thể nói nên lời, tuy là bọn họ xuất thân cũng là không thấp nhưng là chưa từng có một lần lấy được nhiều pháp khí như vậy, Ngọc Giản. Ừ, các ngươi đi xuống trước đi, chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, ta muốn cùng Dương Hàn thật tốt ôn chuyện một chút, buổi sáng ngày mai, các ngươi trở lại, ta có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi thương nghị. Dương Thành gật gật đầu nói. Vâng, Dương Thành sư huynh. Nghiệm ly tiểu đội thành viên nghe vậy, tức khắc thu hồi trước người pháp khí, Ngọc Giản các loại vật phẩm, hướng về gia thú đại trướng bên ngoài thối lui. Đêm đó, Dương Hàn cùng Dương Thành huynh đệ hai người đem tiểu nói chuyện vui vẻ, tự thuật những năm gần đây từng tí trải qua, đều là cảm thán liên tục, mà khi Dương Thành biết được Phương Khinh Dung chẳng những chưa chết, hơn nữa ngưng tụ tấn thăng loại anh linh, có thể tiến nhập Lạc Vân trở thành đệ tử chân truyền sau, cũng là nắm đấm nắm chặt, thật lâu qua đi, mới lại lần nữa bùng ra. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Dương Hàn mặc dù có chút rất tiếc, nhưng vẫn như cũ vẫn là cùng Dương Thành tạm thời cáo biệt. Hôm nay khoảng cách Ma cốt huyết viên chi linh đạo thành thuộc, chỉ có mấy ngày Dương Hàn còn có quá nhiều chuyện muốn làm, coi như cuối cùng hắn không còn cách nào ngăn cản ma cốt huyết viên cùng thượng cổ di tộc đối thất môn tứ viện đệ tử chém giết, cũng phải cam đoan tiến nhập bí cảnh lạc vân đệ tử có khả năng đem tổn thương hạ thấp thấp nhất. Mà ở trước khi rời đi, Dương Hàn còn là Dương Thành lưu lại một đoàn nhỏ ngũ hành lực lượng bản nguyên, những thứ này tu hành bổn nguyên có thể cho niệm ly tiểu đội 11 tên thành viên tu vi, tấn thăng lượng trọng. Kế tiếp 2 ngày trong, Dương Hàn trở lại quốc hà hoa đám người doanh địa. Đối quốc hà hoa đám người cung cấp trong danh sách hơn 300 lạc vân đệ tử từng cái sàng lọc, cuối cùng xác định 280 dư danh có khả năng hoàn toàn tín nhiệm lạc vân đệ tử. Những người này cơ hồ tất cả đều là từng cùng Dương Hàn cùng nhau tại địa thâm huyền trải qua nguy hiểm lạc vân đệ tử, tâm trí cứng cỏi, đáng tin cậy. Mà sau khi được quá quốc hà hoa đám người triệu tập cùng liên hệ, những đệ tử này khi biết là Dương Hàn muốn gặp bọn họ, cũng là tức khắc đáp ứng, tới trước hội hợp. Sau đó, tại Dương Hàn trong giọng nói. Những thứ này lạc vân đệ tử cũng là biết được thượng cổ di tộc tồn tại, đi ngang qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bọn họ tức thì bị cho biết lần này mà cốt huyết viên chi linh đảo thành thủ, đó là thượng cổ di tộc như kế, xem đó là muốn đem sở hữu thất môn tứ viện đệ tử toàn bộ chém giết. Đối với tin tức này, ở đây 280 tên lạc vân không khỏi lòng đầy căm phẫn, thống hận thượng cổ di tộc đê tiện cùng tàn nhẫn, cũng vì sau này nửa năm bí cảnh hành trình cảm thấy mơ hồ lo nghĩ. Đồng thời này 280 tên lạc vân đệ tử cũng là tức khắc biểu thị, nguyện ý nghe theo Dương Hàn thống lĩnh, đối kháng thượng cổ chư tộc, dù sao bọn họ tại hơn nửa năm trước tại địa thâm nguyên lịch lãm là lúc, đều từng bị Dương Hàn giải cứu, đối với Dương Hàn, bọn họ cũng là vô cùng tín nhiệm. Dương Hàn đối với cái này chút lạc vân đệ tử cũng không keo kiện hắn lập tức phóng thích ngũ hành tu hành bổn nguyên, là ở đây 280 tên lạc vân đệ tử, đề thăng nhất trọng tu vi, đồng thời cấp cho cho mọi người, mỗi người nhất kiện chân nguyên pháp khí. Này 280 tên lạc vân đệ tử, đều là lạc vân tinh anh, tu vi thấp nhất cũng là ngưng khí đại viên mãn chi cảnh, mà ở dương hàn ngũ hành tu hành bổn nguyên quan chú cũng là đều đột phá đến chân nguyên cảnh. Từ đó này vùi đầu vào dương hàn thủ hạ 280 tên đệ tử tu vi, toàn bộ đều để thăng tới chân nguyên cảnh trở lên. Mà đối với dương hàn lật tay trong lúc đó liền để cho bọn họ tu vi tiến nhanh kinh thiên thủ đoạn, cùng với cấp cho hơn 280 cái chân nguyên hạ phẩm pháp khí đại thủ bút. Ở đây 280 tên lạc vân đệ tử càng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, âm thầm thán phục tại Dương Hàn cường đại cùng sâu hiểm khó dò trong lòng tràn ngập đối Dương Hàn sùng kính cảm giác. Dương Hàn, Dương Thành sư huynh đến. Ngày thứ ba, giữa lúc Dương Hàn tại lạc vân chỗ ở một chỗ đại trướng trước, quan sát ma cốt huyết viên sơn mạch địa hình là lúc, ngoài cửa lại chuyển tới cốc hà hoa thanh âm, Dương Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại ca Dương Thành cùng cốc hà hoa đám người cùng đi vào trong đại trướng. Dương hàn Ta đây mấy ngày đã âm thầm liên hệ một nhóm chiến huyết học viện đệ tử, đợi đến chi linh đảo thành thuộc ngày, bọn họ cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau đối phó thượng cổ chư tộc võ giả. Dương Thành bước đi đến Dương Hàn bên cạnh, mở miệng cười nói: Khổ cực đại ca, di đại ca, ngươi tu vi lại có tinh tiến. Dương Hàn nghe vậy cũng là mỉm cười, nhưng hắn ánh mắt rơi vào Dương Thành trên thân lúc, nhưng cũng là có chút kinh ngạc. Này may mắn ngươi tặng cho ta hắc hỏa tộc cùng với thiên huyễn tông địa giai hạ phẩm hành hỏa nguyên quyết. Ta tu luyện qua sau, đem nguyên lực trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành thiên huyễn tông hành hóa nguyên lực, Tu Vi cũng là ngoại ý muốn lấy được đột phá, may mắn tiến nhập chân nguyên thất trọng. Dương Thành sướng ý nói, Vậy ta có thể mau nhanh nỗ lực, nếu không đại ca Tu Vi có thể vượt qua ta. Dương Hàn nghe vậy, cũng là vì Dương Thành Tu Vi tiến nhanh, cảm thấy cao hứng, không khỏi phải mở ra nói đùa. Chúng ta liền so một lần, xem ai trước tấn thăng thần tuyển cảnh. Dương Thành nghe vậy, cũng là cười lên ha hà, nhưng sau đó, Hắn cũng là nghiêm sắc mặt nói, đúng, Dương Hàn, ngươi dự định lúc nào, đi gặp những thượng cổ đó di tộc. Nếu như không có ngoài ý muốn, ta dự định ngày mai đi cùng những thượng cổ đó di tộc hội hợp, xem bọn hắn có tính toán gì không. Dương Hàn trầm giọng nói, hắn vừa muốn đem chính mình một ít ý tưởng tố cáo Dương Thành, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, cũng là đột nhiên chân mày cau lại. Làm sao Dương Hàn? Tuy là Dương Hàn thiêu mi động tác rất tấn ấp, nhưng Dương Thành vẫn là tại trước tiên chú ý tới Dương Hàn nét mặt trong dị dạng tức khắc hỏi, "Đại ca, Phương Khinh Dung đến." Dương Hàn tự ghế trên đột nhiên đứng lên, cười lạnh một tiếng nói, "Ta cảm giác được nàng Anh Linh khí tức, thật không nghĩ tới mới hơn 3 tháng không thấy, nàng Anh Linh đã tiến hóa đến tổ giai." Phương Khinh Dung đến. Dương Thành đang nghe Dương Hàn nói sau, đầu tiên là sương sở, sau đó một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tình cảm phức tạp, tức khắc ở trong hai mắt tuấn gia, vừa có khắc cốt ghi xương kiều hận, khó có thể chịu được cô nụ, cũng có đôi quá khứ vẫn độc cùng thế. "Đi." Ta cùng đi với ngươi, ta chính muốn xem thử xem 3 năm không thấy, cái này Phương khinh Dung lại có thay đổi gì, cũng còn nhớ ta không. Dương Thành đổ sộ thân thể nhộ lên, ánh mắt của hắn kiên nghị, hướng về đại trưởng bên ngoài vừa xài bước ra. Cốc sư tỷ, ngươi thân là Lạc Vân xếp hạng thứ 10 đệ tử chân truyền, lúc nào luân lạc tới là Dương Hàn thủ vệ gã sai vật. Dương Hàn trô ra thú đại trưởng bên ngoài, toàn thân áo trắng trắng như tuyết Phương khinh Dung dơ lên nàng làm thiên hạ nam tử đều có thể trở nên động dung tuyệt thế dung mạo cao ngạo mà không nhỏ nhìn ngăn ở trước người của nàng Cúc Hà Hoa cùng với vài lạc vân môn đệ tử ba tháng không thấy Phương Kinh Dung Dung mạo càng thêm xinh đẹp thoát tục nàng lông mày đại cong cong đôi mi thanh tú hàm xuân mũi nhỏ dướt môi kiểu diễm nước da lại thêm như nước giống như non mềm thanh thuần cùng mị hoặc không có chút nào không khỏe toàn bộ tụ tập trên người nàng để cho sở hữu gặp qua nàng nam tử đều có thể trở nên si mê Phương Kinh Dung ngươi thân là lạc vân đệ tử Chẳng lẽ không biết chúng ta lạc vân cùng thiên tập môn luôn luôn không cùng, hôm nay ngươi làm sao dám mang theo thiên tập môn đệ tử chân truyền, đến ta lạc vân chỗ ở. Cốc hà hoa ánh mắt cảnh giới nhìn Phương khinh Dung cùng với phía sau nàng một gã trẻ tuổi cao ngất nam tử, những mày, tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng. Chỉ thấy Phương khinh Dung phía sau tên kia nam tử trẻ tuổi, tuổi chừng trừng 20, vóc người cao gầy cao ngất, lông mày phong như kiếm, thẳng trọn tóc mai, hán tướng mạo đoan chính, trong hai mắt. Mơ hồ có chứa một chút tự ngạo cùng cao quý, trên thân càng là tản ra một loại mạnh mẽ kiếm ý. Tên này thiên tập môn đệ tử trẻ tuổi toàn thân áo trắng, phía sau lại thêm cong theo một thanh bị băng bó khóa lại thanh bố trong trường kiếm, trường kiếm không vỏ, càng không có lộng lẫy kiếm ý phóng thích, nhưng Cốc Hà Hoa vẹn vẹn nhìn phía chui trường kiếm, nhưng lại một loại hàn ý trong lòng ngọc lên. Tuy là Cốc Hà Hoa một thân tu vi đã tới chân nguyên ngũ trọng, bản thân cũng là vương cấp anh linh, thế nhưng đối mặt trước người tên này đeo kiếm nam tử lúc trong lòng vẫn như cũ có một loại mơ hồ áp bách Ta cùng với thanh kiếm tử sư huynh mới quen đạ thân, trong lòng càng là kính phục hắn kiếm ý siêu quần, chuyện này cùng ngươi vô can, cốc sư tỷ vẫn là mau mau đi bẩm báo dương hàn nói ta Phương Kinh Dung hôm nay, muốn cùng hắn thanh toán trước thủ thủ cũ. Phương Kinh Dung ngón tay ngọc tùy ý vô về chơi đùa bản thân y trước một luồng mái tóc, trong mũi cũng là lạnh lùng hừ nói. Vô liêm sỉ, ngươi lo lắng làm cái gì, còn không lái đi. Tên kia đứng ở phương khinh dung phía sau Thiên tập môn Nam tử thanh kiếm tử, cũng là gầm lên một tiếng, trong giọng nói tràn ngập thượng vị người đối bộ hạ gian dạy cảm giác. Chương 493: Dương Thành gặp phương khinh dung. Nơi này là Lạc Vân chỗ ở, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này quá lớn. Cố Hà Hoa lạnh lùng nhìn phía thanh kiếm tử, không chút khách khí đáp lại nói: "Đừng tưởng rằng ngươi một thân cảnh giới đến chân nguyên ngũ trọng, thì có tư cách tại ta Lạc Vân phía trước làm cản. Làm sao? Ngươi nghĩ nếm thử ta bảo kiếm trong tay lợi hại sao?" Thanh kiếm tử nghe vậy, thân thể dung một cái, tức khắc từng đạo bảng bạc kiếm ý tức khắc từ hắn trong thân thể nhảy ra, hướng về cốc hà hoa đẻ xuống. Hừ, cốc hà hoa thấy thế, cũng là thân thể dung một cái, nhất thời từng đạo sắc bén phủ nhận chi khí, cũng là tự nàng trong thân thể bắn ra, cùng thanh kiếm tử thả ra kiếm ý chống lại. Nhưng chẳng biết tại sao, làm cốc hà hoa phủ nhận chi khí, cùng thanh kiếm tử kiếm ý gặp nhau là lúc, cũng là tức khắc có chút tan vỡ dấu hiệu. Thanh kiếm tử sư huynh thế, nhưng Yến Quốc vạn năm khó gặp tổ giai hạ phẩm anh linh, cốc sư tỷ ngươi bất quá vương cấp FGITG cỡ tờ năm hạ phẩm anh linh, như thế nào lại là thanh kiếm tử sư huynh đối thủ đây? Phương Kinh Dung mặt đắc ý cùng tự, nàng nhìn phía thanh kiếm tử trong con mắt, cũng có chứa nhẹ nhẹ vẻ sùng kính, chỉ nghe nàng hừ lạnh nói, thanh kiếm tử sư huynh mới là chân chính thiên tài, tương lai Yến Quốc cự phách, so với hắn, bất luận kẻ nào đều vào không được ta ngọ mắt. Phương Khinh Dung, không nghĩ tới 3 năm không thấy Ngươi vẫn là như vậy tính cách, bất quá so với trước kia, ngươi dường như không ở che lớp bản tính, ngược lại cũng tính khó phải. Nhưng mà ngay Phương Khinh Dung Dương Dương đắc ý trong lúc một đạo ngay thẳng mà thanh âm trầm thấp cũng là đột nhiên tự cất hà hoa phía sau bên trong đại trường vang lên. Đây là Phương Khinh Dung nhất nghe được cái này thanh âm trong lòng cũng là run lên bần bật, phảng phất như là một khoảnh ngọc thụ bị cửu thiên thần lôi đánh trúng một dạng một cái bị nàng giấu ở nội tâm chỗ sâu, muốn tận lực quên thân ảnh, lại là tự nàng trong lòng lặng yên mọc lên. Nàng thần sắc căng thẳng, hướng về đại trưởng chỗ nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt đại trưởng sốc lên, một gã lưng cao ngất như kiếm giống như thả lỏng nam tử cao lớn, cất bước ra, khí thế của hắn hùng hồn, toàn thân càng là tản ra một loại mạnh mẽ anh khí, lồng ngực phóng khoáng, cước bộ càng là mạnh mẽ, thải đạp trên mặt đất, càng là có chứa một loại nam tử trầm ổn cùng kiên cố. Dương, Dương Thành Phương Kinh Dung Tại nhìn thấy Dương Thành khuôn mặt sau, thần tình trên mặt cũng là hơi cứng đờ. Chân Ngọc càng là nhỏ bé không thể nhận ra về phía sau Na Nazi nửa bước, cả người đều ở đây trong ngáy mắt, hơi có chút bối rối. Bất qua sau đó, tại nàng nhìn thấy sau lưng thanh kiếm tử, nhớ tới bản thân lạc vân đệ tử chân truyền cao quý thân phận, cùng với thăng lên làm tổ giai anh Linh lôi kiếp vượng loan điệp sau, trong mắt nàng lại lần nữa toát ra đối Dương Thành khinh thường đến. Ừ, Dương Thành, ba năm không thấy, ngươi chính là không có thay đổi gì, chính là tướng cấp anh Linh, cũng dám tới gặp ta, ta nếu là ngươi, đã sớm lặng lẽ trốn làm sao dám ở chỗ này mất mặt xấu hổ? Phương Kinh Dung hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập đối Dương Thành khinh Thường cùng lãnh đạo. Ta bộ dáng gì nữa, cũng không cần ngươi phí tâm. Bất quá ba năm trước đây, ngươi sẽ bỏ hôn ước phản bội cùng ta, lại đem Thăng Long đan một chuyện cho biết Hạ Lâu Phủ, vì ta Dương gia mang đến đại họa. Bút chứng này, chúng ta cũng là có thể coi là tính toán. Dương Thành nhìn trước mắt Phương Kinh Dung, ánh mắt cũng là biến phải cực kỳ lạnh lùng, khẽ miệng hắn hơi giơ lên, càng là có một loại phải rửa sạch nhục nhã kiên nghị. Vô Liêm sỉ, ngươi là ai, cũng dám cùng Khinh Dung sư mội đàm luận hô nước. Nhưng lúc này, đứng sau lưng Phương Khinh Dung thanh kiếm tử, cũng là nghe được Dương Thành trong giọng nói hô nước hai chữ, nét mặt tức khắc biến phải có chút giữ tợn cùng tức giận. Thanh kiếm tử, nơi này dường như cũng không có các ngươi thiên tập môn sự tình, ta khuyên ngươi chính là sớm một chút rời được. Dương Hàn lúc này cũng là sau lưng Dương Thành đi ra đại trưởng, hắn liếc mắt nhìn mắt cao hơn đầu thanh kiếm tử, hừ lạnh một tiếng. Ta muốn đi đâu, là ta tự do và lại khinh dung sư mọi sự tỉnh, chính là ta sự tỉnh. Thanh kiếm tử cười lạnh một tiếng, vừa nhìn về phía Dương Thành rễu cợt nói, phế vật đồ đạc, chỉ ngươi này tính tình, cũng dám cùng khinh dung sư mọi đàm luận hồ nước, rõ là cả gan làm loạn, không biết tự lượng sức mình, ta mặc kệ các ngươi trước đây có gì ân oán, nhưng ngươi dám can đảm khinh nhường khinh dung, cũng là không thể sống thêm, ngươi tự đoạn tứ chi, sau đó tự bạo tạ tội đi. Hừ, Dương Thành, ngươi nghe Thanh kiếm tử sư huynh nói sao? Hắn là tổ giai anh linh mạnh hơn ngươi hơn vạn lần, ngươi còn không mau theo thanh kiếm tử sư huynh nói làm. Phương Khinh dung ngữ khí không nghiêm túc, nàng liếc một cái khuôn mặt hơi tức giận Dương Thành, càng là xem thường cười nhạt. Tổ giai anh linh thì như thế nào? Dương Thành chỉ cảm thấy ngực một cơn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn trước người Phương Khinh dung cùng thanh kiếm tử, nắm đấm cũng là chặt chẽ nắm lại. Chỉ nghe hắn quát lạnh một tiếng nói, thế giới này, trừ phụ thân, mẫu thân, Dương Hàn, ai cũng không có tư cách đến ra lệnh cho ta. Muốn ta chết, liền lấy ra các ngươi binh khí, nếu là ta dương thành tài nghệ không bằng người, chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu là các ngươi kỹ năng không bằng ta, hôm nay cũng mơ tưởng lại sống sót rời khỏi. Phế vật đồ đạc, ngươi là thứ đồ gì, một cái chính là tướng cấp anh linh, cũng dám khiêu chiến ta. Thanh kiếm tử nghe vậy, càng giống như là đã bị cái gì vũ nhục kỳ thị một dạng hắn một bước đứng ra, tức giận nói, hôm nay ta liền cho ngươi cái này ban ẩn, để cho ngươi mở mang kiến thức, cái gì là tổ giai anh linh. Cái gì là hàng loạt đệ tử, ngươi có thể chết ở trong tay ta, cũng coi như ngươi tổ tiên trăm ngàn đời tích góp từng tí một tân đức." Tiếng nói vừa dứt, thanh kiếm tử thân thể rung một cái, chỉ thấy sau lưng của hắn một đạo quang hoa sáng chói trực thăng không trùng, kiếm ý trong nháy mắt bao phủ trăm giảm. Vút vút. Lộng lẫy hoa quang ở chân trời trong cuốn chín lần, mới chậm rãi hạ xuống, hóa thành màu xanh ba thước thanh phong, bị thanh kiếm tử thủ đoạn cầm, ngang chỉ dương thành. Thanh kiếm này khí là ta phụ thân. Thiên Tập Môn Đại trưởng lão khổ tâm ngưng luyện trăm năm chỗ phải chân nguyên cực phẩm kiếm khí thanh thuần kiếm, khoảng cách thần biển kiếm khí bất quá cách một con đường. Thanh kiếm từ một bộ cao cao tại thượng hình dạng, chỉ thấy hắn rào rạt tự đắc nói: Ta nghe nói ngươi xuất thân thanh châu tiểu vực, liền chân nguyên thế gia đều không phải là, có lẽ ngay cả thượng phẩm kiếm khí cũng chưa từng thấy. Lần này ngươi có thể chết tại đây trôi chân nguyên cực phẩm kiếm khí phía dưới, coi như là chết hợp chỗ. Cực phẩm kiếm khí, ta xác định chưa từng thấy qua. Dương Thành nhìn thanh kiếm tử trong tay thanh thuần kiếm, khẽ lắc đầu, nhưng hắn bàn tay hướng bên hông, chỉ thấy bên hông hắn túi chứa vật ở trên, một đạo màu đỏ lưu quang đột nhiên mọc lên, xông thẳng tới chân trời. Trong chớp mắt, một đoàn đoàn hỏa vân ở giữa không trung đột nhiên ngưng tụ, hỏa vân lượn quanh, bao trùm trăm dặm chi địa, ngưng tụ không tan, đang không ngừng lưu chuyển màu đỏ hỏa vân vòng xoáy ở giữa, còn có một đạo hỏa quang lại lần nữa lao xuống, rơi vào Dương Thành trong tay. Ánh lửa tiêu tán, một thanh toàn thân đỏ thẫm Không vừa lòng huyền ảo hỏa văn xích hỏa thương tức khắc xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, người đương nhiên không có khả năng gặp qua cực phẩm kiếm. Cái gì cực phẩm hỏa văn thương, điều này sao có thể? Thanh kiếm tử nghe được dương thành nói, trong mắt vẻ đắc ý càng đậm, hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí cao ngạo, chính là muốn tiến thêm một bước vũ nhục dương thành, nhưng lập tức cũng là nhìn thấy dương thành lấy ra xích hỏa thương cảnh tượng, còn chưa nói hết lời nói, cứng rắn bị nẹn trở lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng chân nguyên cực phẩm không giống với thượng phẩm. Trung phẩm, hạ phẩm pháp khí, mỗi một cái cực phẩm pháp khí tài liệu luyện chế đều cùng thần tuyển pháp khí tương đương, là có hy vọng tấn thăng thần tuyển pháp khí tồn tại. Nói chung, một ít tu vi cường đại thần tuyển cảnh cường giả tại không có nắm chắc một lần đem tài liệu quý giá luyện thành thần tuyển pháp khí, sợ tài liệu bởi vì luyện chế thất bại mà làm tổn thương, mới phát hiện đem luyện là chân nguyên cực phẩm pháp khí. Sau đó đi ngang qua năm tháng tầm bổ, mà tấn thăng làm thần tuyển pháp khí, sở dĩ mỗi một trôi chân nguyên cực phẩm pháp khí. Đều có thể xưng là bán thần tuyến pháp khí, giá trị tự nhiên không phải bình thường chân nguyên thượng phẩm pháp khí có thể so sánh với, chỉ có thực lực xúc tích cường đại đại thế gia, đại tông môn, mới có thể có, mặc dù là tại thiên tâm môn, cực phẩm pháp khí cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy cái này cũng cũng không khó giải thích, vì sao thanh kiếm tử phản ứng sẽ to lớn như thế, mà một bên phương kinh dùng, trên mặt cũng là hiện ra mấy phần kinh ngạc, nàng hoàn toàn thật không ngờ tiểu gia tộc xuất thân dương thành, dĩ nhiên cũng sẽ có một thanh cực phẩm pháp khí. Thanh kiếm tử, xuất kiếm đi. Dương Thành cầm trong tay xích hỏa thương, một thân khí thế cũng là tức khắc đại biến. Hắn mang thương đứng thẳng, phảng phất cùng xích hỏa thương hòa làm một thể. Hắn là thương, cường giả là hắn. Đây là tu giả đem thương ý cùng bản thân kết hợp hoàn mỹ, vũ kỹ cao thâm đến đạt cảnh thể hiện. Hừ, ngươi có thể lấy được một thanh cực phẩm pháp khí, coi như ngươi vận khí tốt. Thế nhưng ngươi phải biết rằng, cao thủ chân chánh quyết đấu, cũng không phải là tận tiếp cận pháp khí là có thể quyết định. Thanh kiếm tử hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ cho ngươi biết lớn con em thế gia xúc tích xa không phải là các ngươi những thứ này tiểu con em thế gia có thể so sánh. Thanh kiếm tử trong tay thanh thuấn kiếm giơ lên thật cao, một thân khí thế cũng đều đột nhiên bành trướng, áo quần hắn vô phong tự lên, cước bộ khẽ động, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, phản phất tử không xuất hiện qua. Thật nhanh chóng tốc độ. Không thấy, một điểm nguyên lực ba động điểm báo trước cũng không có. Ở đây vây xem niệm ly tiểu đội thành viên cùng với vài tên lạc vân đệ tử, càng là cảm thấy vạn phần kinh ngạc bọn họ thậm chí không nhìn thấy thanh kiếm tử sắp phát động thế công dấu hiệu thiên huyễn thương quyết nhạn hành tà kích dương thành gặp thanh kiếm tử hư không tiêu thất cũng là tâm như chỉ thủy ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn phía trước trong lòng khẽ động trong tay xích hỏa thương nguyên lực ngưng tụ hướng về trước người hắn ba thước chi địa cũng là một thương nghiêng cắm vào mây cong sau đó còn chưa chờ dương thành trường thương toàn bộ đâm ra trường thương trong tay của hắn núi thương liền như là đánh tới cương như sắt thép phát ra một tiếng kim trúc dao kích giòn vang tiếng Sau đó từng đạo nguyên lực ba động tự trường thương trên mũi thương truyền đến, chỉ thấy trường thương mũi thương phía trước, không khí hơi ba động, cũng là hiện hiện ra toàn thân áo trắng thanh kiếm tử. Không có khả năng ta thiên tập thuần kiếm, thế nhưng địa giai hạ phẩm kiếm pháp, tại thanh thuần kiếm gia chỉ ở dưới, chính là chân nguyên đỉnh phong tu giả, cũng tuyệt đối không có khả năng thấy rõ. Thanh kiếm tử mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn hô to một tiếng, hoàn toàn không biết Dương Thành là như thế nào phát hiện kiếm chiêu xu thế. Ta tự nhiên thấy không rõ ngươi kiếm chiêu Nhưng ta có thể thăm dò người phẩm tính. Dương Thành cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay của hắn run lên, nhất thời thương ảnh trọng trọng, đúng là được từ Dương Hàn Thiên huyễn tông huyền giai thượng phẩm thương pháp, thương pháp vừa ra, hư hư thật thật biến ảo đừng có nhất định. Trường 494, Dương Thành cơn giận. Có ý gì? Có ý gì? Thanh kiếm tử nghe vậy, càng là nghi hoặc không giải thích được, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một kiếm, lại bị Dương Thành dễ dàng như vậy phá giải, điều này làm cho hắn kiêu ngạo nội tâm không thể chịu đựng được. Trong tay hắn thanh tuấn kiếm cuốn, từng đạo kiếm khí càng là bắn ra, cùng Dương Thành thương ảnh liên tiếp va chạm. Bởi vì ngươi rất tự đại, đối phó như ta vậy tướng cấp anh linh, ngươi có lẽ rất khinh thường theo mặt trái tấn công, đồng thời hạ xuống từ trên trời, mới có thể hiện lộ ngươi khí thế cùng ý nghiêm. Dương Thành nhìn hỗn hển thanh kiếm tử, lạnh lùng quát, "Nhưng ngươi không biết, chính là bởi vì ngươi như vậy tự đại, cũng là lộ vẻ cho ngươi rất ngu xuẩn. Vô liêm sỉ, ngươi dám nhục miệt ta." Dương Thành lời nói chữ chữ đánh trúng thanh kiếm tử trong lòng chỗ yếu điều này làm cho xem cao hơn đỉnh tự tâm khinh thường dương thành thanh kiếm tử càng là rất là căm tức hắn thẹn quá thành giận đột nhiên hét lớn một tiếng thân hình khẽ động cũng là lần nữa biến mất thanh kiếm tử đi ra cho ta dương thành gặp thanh kiếm tử biến mất thân hình hắn tức khắc hướng mặt bên lướt gấp trường thương trong tay hướng về thân thể phía bên phải lại lần nữa đâm một cái chỉ nghe trong hư không một đạo tiếng the thét vang lại lần nữa truyền đến thanh kiếm tử tay cầm trường kiếm thanh thuẫn kiếm thân ảnh Lại lần nữa hiện lộ ra Không có khả năng, ta thuần kiếm chi pháp Làm sao có thể bị ngươi xem xuyên Ngươi nhất định là có cái gì cảm ứng pháp bảo Nhất định là Thanh kiếm tử đoan chính khuôn mặt lúc này cũng là vật mẹo Mặc hắn thế nào suy tư Cũng không nghĩ ra bản thân chỗ sơ hở đến Ở nơi nào Vừa mới bị ta nói trong, lần thứ hai xuất kích Tự nhiên không thể tấn công nữa chính diện Thế nhưng cũng không có thể công kích đằng sau ta Dù sao trong lòng ngươi Vẫn như cũ khinh thường ta Dương Thành cười lạnh một tiếng Trong giọng nói tràn ngập đối thanh kiếm tử khinh thường. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Thanh kiếm tử tâm tình quả thực kích động tới cực điểm. Bản thân tâm lý bị dương thành mò thấy Cái này so với đánh bại hắn, vẫn để cho hắn cảm thấy xỉ nhục. Thân thể hắn vút qua, tức khắc lui về phía sau. Sau đó hai tay cầm kiếm, sẽ lại lần nữa thi triển thuần kiếm chi pháp. Thanh kiếm tử, ta ngay cả tiếp theo hai lần để cho ngươi xuất kích. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi lần thứ ba thi triển trong nháy mắt chi pháp cơ hội sao Dương Thành mang thương cười nhạt, hắn tay trái hoa quang lóe lên, một đạo hỏa văn từ hắn trên cánh tay đột nhiên mọc lên, siêu một cái hóa thành tám cái màu đỏ nguyên lực trường thương, quay chung quanh Dương Thành quanh thân xoay tròn cấp tốc. Mà Dương Thành thân pháp cũng là đột nhiên tăng nhanh, hắn thân hình dừng lại, tức khắc có sáu đạo hư ảnh từ hắn trong thân thể nhảy ra, kể cả bản thể hắn cùng nhau hướng về thanh kiếm tử công tới. Loại thân pháp này cùng Dương Hàn Tinh ma ảnh bộ rất giống nhau, cũng là thiên huyễn tông một loại ảnh bộ pháp. Không hề giống Dương Hàn nguyên lực phân thân vậy có cường đại chiến lực, vẹn vẹn chỉ là quang ảnh hư ảnh, bất quá những hư ảnh này biến ảo không định, tốc độ di động cũng là so Dương Thành có nhanh hơn vài phần. Dương Thành bản thể càng là cùng những hư ảnh này lẫn nhau trồng tách rời, để cho thanh kiếm tử căn bản không phân rõ một đạo mới là Dương Thành chân chính bản thể. Phách Vương Tiêu Sơn Sau đó vẹn vẹn trong ngay mắt, Dương Thành đã cầm trong tay trường thương hướng về thanh kiếm tử cấp tốc vọt tới, hắn xích hỏa thương rơ lên thật cao, gầm lên một tiếng tiếng như sấm mùa xuân, nổ vang nổ vang, bảy đạo hư ảnh đồng thời hét lớn, càng la tiếng gầm cuộn cuộn, khí thế ngập trời. ngay tại lúc đó, dương thành trường thương trong tay lấy ra thương ảnh trọng trọng, mỗi nhất đạo hư ảnh đều là mạnh mẽ vô cùng, cực nóng hỏa nguyên khí tức càng là hung mãnh hiện lên, phảng phất một đoàn đoàn thương hình mặt trời gay gắt trong nháy mắt đem trong hư tử bao phủ. vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. thanh kiếm tử tức giận giống to, vốn tưởng rằng có thể đơn giản đem dương thành đánh bại, làm sao biết mấy chiêu lại? không những mình không thể suy giảm tới Dương Thành một cọng tóc gáy, ngược lại bản thân rất mất thể diện, thanh kiếm tử trong tay thanh thuần kiếm cuốn cũng là vây ra từng đạo kiếm khí, đối kháng Dương Thành. Nhưng hắn trước người Dương Thành hư ảnh liên tiếp biến ảo, trường thương trong tay càng là cấp tốc công kích, mặc cho thanh kiếm tử thế nào phản kích, cũng không có thể đột phá Dương Thành trong tay xích hỏa thương thế công. Thanh kiếm tử, ngươi kiếm không phải rất nhanh sao? Nhanh một chút nữa, nhanh một chút nữa. Dương Thành hét lớn một tiếng, trường thương trong tay thế công gấp hơn. Như dội mưa rơi xuống, đánh tại trong hư tử trên trường kiếm, đinh đinh đang đang bộ dạng không ngừng. Không có khả năng, ngươi tuyệt đối không có khả năng lợi hại như vậy, ta tu vi đã tiến giai chân nguyên ngũ trọng, trừ phi ngươi cũng là tổ giai anh linh, bằng không ngươi tuyệt đối không thể có như vậy thực lực. Thanh kiếm tử liên tiếp che Dương Thành công kích, bộ pháp càng là liên tục lùi lại, Dương Thành mỗi nhất kích lực lượng đều còn mạnh hơn hắn ở trên nhất trọng, tuy là trên lệnh cũng không rõ ràng, nhưng để cho hắn công kích không thể đem Dương Thành, kỹ thuật bắn xung đánh lui căn bản không chiếm được một chút cơ hội thở dốc. Mặc dù thanh kiếm tử mấy đạo kiếm khí trùng hợp đi qua dương thành thương vũ, nhưng còn chưa tiếp cận dương thành, liền trong nháy mắt bị dương thành quanh thân lượn quanh nguyên lực trường thương ngăn trở ngăn. Mà thanh kiếm tử thuẫn kiếm chi pháp là đơn thể công kích kỹ xảo, chỉ có sức lực một kích mới có thể bày ra ngay lập tức kiếm uy lực, nhưng dương thành lúc này thế công cũng là huyễn ảnh cuốn công, điều này làm cho thanh kiếm tử trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên mất đi phản công năng lượng. Dương thành làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? liên thanh kiếm tử đều không phải là đối thủ của hắn, không có khả năng, trừ phi hắn đã tiến giai chân nguyên thất trọng, bằng không căn bản là không có cách bù đắp tướng cấp anh linh cùng tổ giai anh linh trên lệnh. Phương Kinh Dung tuyệt mỹ khuôn mặt, lúc này cũng là có chút giải ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng Dương Thành dĩ nhiên có thể đem Thiên Chi tiêu tử thanh kiếm tử đánh tan, tổ giai anh linh cường đại, cũng không phải là tướng cấp anh linh có thể so sánh, chỉ có Dương Thành Tu Vi tiến giai chân nguyên cảnh thất trọng hậu kỳ lấy được lần thứ hai thân thể cùng cấp độ sống tiến hóa, Phương mới có thể cùng chân nguyên ngũ trọng tổ giai anh linh trong hư tử hướng chống lại. Nhưng chân nguyên thất trọng lại nơi đó là dễ dàng như vậy tiến lên giai, một trăm chân nguyên cảnh tu giả trong cũng chưa chắc có một người có khả năng đột phá thất trọng chi cảnh. Như vậy cảnh giới tu giả vô cùng vị cao thượng, liền lấy lạc vân mà nói, chân nguyên cảnh thất trọng ở trên tu giả đều là có tư cách tấn thăng hoạch tâm trưởng lão tồn tại, và lại dương thành niên kỷ cùng thanh kiếm tử càng là không sai biệt nhiều liên thân là thất môn trong bài danh đệ nhất thiên tập môn đại trưởng lao chỉ tử thanh kiếm tử mới tấn thăng đến chân nguyên ngũ trọng xuất thân tiểu gia tộc dương thành lại si làm sao có thể còn mạnh hơn thanh kiếm tử thế nhưng tất cả lý trí suy luận tại thực tế phía trước đều là không chịu nổi một kích như vậy phương kinh dung trước mắt trong hư tử liên tiếp lui về phía sau thân ảnh cùng dương thành dũng mánh phi thường cái thế chật quát hung ác kích thân ảnh càng là tạo thành cực kỳ rõ ràng phản thanh kiếm tử ta nói rồi ngươi nếu thắng ta ta chết mà không oán Nhưng ta nếu thắng ngươi, hôm nay ngươi lưu lại nơi này cái sơn mạch trong lúc đó đi." Dương Thành hét lớn một tiếng, toàn thân hắn nguyên lực bắt đầu khởi động, cuộn quần quận hỏa nguyên chi lực từ hắn trong thân thể bạo ngực ra, đem hắn quanh thân bao vây, phảng phất là một gã đến từ viễn cổ hỏa diễm quân vương, trong tay xích hỏa thường càng là nguyên lực tăng vọt, hướng về trước người trong hư tử đó là hung hăng đầu đi. "Siêu!" Trường Thương phá không, đem hư không đều xoắn thành mảnh vụn, lực lượng khủng lồ nhất quán ma xuống, trọng trọng đánh vào thanh kiếm tử trên trường kiếm càng là thanh thuẫn kiếm đánh bay, còn lại thế công càng là hướng về thanh kiếm tử ngược hung hăng cam tới. A, người đem ta chọc giận. Thanh kiếm tử thanh thuẫn kiếm bị đánh bay, khí sắc càng là tái nhợt. Hắn đối mặt phản kích xạ tới xích hỏa thường, đã không thể lui được nữa. Nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào thất thu tâm tình, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, quanh thân trên càng là chói mắt mọc lên. Bá, chỉ thấy quang ảnh chớp động trong một bộ hoàn chỉnh giáp trụ phòng cụ cũng là đột nhiên ở trên thân hình hiện lên. Giáp trụ phong phú mà tăng thương, tràn ngập thượng cổ phong cách khí tức, quanh thân càng là toàn có khắc từng đạo cổ xưa phù lục, thần bí cường đại. Công! Kích xạ tới xích hỏa thương trọng trọng đụng vào thanh kiếm tử trên thân hình giáp trụ, cũng là tức khắc phát ra một tiếng bén nhọn hỗn hưởng, lực lượng khổng lồ tự giáp trụ trên tặng lại tới, để cho Dương Thành cánh tay cũng là hơi dừng lại một chút, vang ra về phía sau nửa tức. Phúc! Mà giáp trụ bên trong thanh kiếm tử, lúc này cũng không phải là quá dễ chịu, trong miệng hắn phát ra nhất thanh âm hưởng nhưng là bị xuyên thấu qua giáp trụ xích hỏa thương lực đạo to lớn, chấn thương nội tạng, thụ một ít vết thương nhẹ. bất quá bởi vì giáp trụ ngăn trở, đại bộ phận lực lượng đều tản ra, nhưng cũng để cho thanh kiếm tử nhặt về một cái mạng. Dương Thành, người đem ta chọc giận, ta muốn đưa ngươi phế bỏ tu vi, bắt hồi thiên tập môn làm nô, cầm cố cả đời, nhận hết vô tận giàn vạn. Thanh kiếm tử vung tay lên, bị đánh bay thanh thuẫn kiếm lại lần nữa trở lại trong tay hắn, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn bị xích hỏa đấu súng lom giáp trụ khuôn mặt bắp thịt càng là liên tiếp giật giật. Thanh kiếm tử nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Dương thành đầu đầu cánh tay, đem vừa mới chết lặng bỏ rơi đi, nhìn thanh kiếm tử, thanh âm lạnh lùng. Ha ha, ta hôm nay mặc trên người, thế nhưng cha ta chân nguyên thượng phẩm giáp trụ, có bộ này giáp trụ trong người, ngươi muốn đánh tan, cũng không dễ dàng. Thanh kiếm tử âm thanh hung dữ cười to nói, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, tại cha ta pháp khí mạnh mẽ xúc tích ở dưới, cũng là bất lực. Ngươi có cực phẩm pháp khí lại tính phải cái gì? Truyền thừa thượng cổ chọn bộ giáp trụ, cũng không phải là chỉ có vận khí là có thể có. Hiện tại ngươi, bất quá chỉ là một cái không có sắc con rùa. Thanh kiếm tử, kiếp sau ngươi phải nhớ kỹ, không nên quá coi mình rất quan trọng. Dương Hàn ánh mắt quét về phía thanh kiếm tử trên thân giáp trụ, cũng không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, hắn ngữ khí bình thản, cũng là lại lần nữa cầm trong tay xích hỏa thương, hướng về thanh kiếm tử, cấp tốc phóng đi. Ha ha ha, ta muốn là ngươi đã xương trốn còn dám cầm nói không ta? lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào ngươi tu vi cùng pháp khí có thể một thương phá vỡ ta giáp trụ sao? thanh kiếm tử cười lạnh một tiếng, nhưng ta đi có thể coi nhẹ ngươi công kích, đối với ngươi nhất kích tất sát. phách vương chi nộ đối mặt thanh kiếm tử cười nhạt trầm miễm, dương thành cũng là vẫn chưa làm ra bất kỳ đáp lại nào, trong tay hắn xích hỏa thương lại lần nữa ngưng tụ nguyên lực, dơ lên thật cao, phảng phất một đoàn mặt trời gay gắt lên cao, cực nóng hỏa nguyên chi lực tịch quyển thiên địa vạn vật. Tướng về thanh kiếm tử làm việc nghĩa không được chùn bước, hung hăng phóng đi. Ha ha, Hiểu Dũng vô Ưu, Hiểu Dũng vô Ưu. Thanh kiếm tử nhìn thấy Dương Thành vọt tới, càng la nhịn không được cười ha ha, hắn cuốn lên trong tay thanh thuần kiếm, xúc lực một phát, cũng là hướng về Dương Thành cấp tốc phóng đi, hoàn toàn không để ý Dương Thành xích hỏa thương thế công, thanh thuần kiếm tốc độ cực nhanh, biến ảo thành nhất đạo hư ảnh, nhưng cũng là phải một kích thẳng đến Dương Thành tính mệnh. Chương 495: Gương vợ khó lạnh. Giữa không trung Thanh kiếm tử cầm trong tay thanh thuần kiếm, cùng Dương Thành trước mặt phóng đi, hai người đều ở đây trong nháy mắt buông tha đối thân thể phòng hộ. Nhìn càng ngày càng gần Dương Thành, thanh kiếm tử dường như đã thấy bản thân một kiếm đâm thủng Dương Thành, mà bản thân giáp trụ lại đem Dương Thành xích hỏa thương ngăn cản mà kết cục cảnh, khóe miệng hắn cũng là mọc lên một đạo tàn nhẫn độ cong, đáp ý làm bậy. Bá! Nhưng nào biết, ngay thanh kiếm tử cùng Dương Thành sẽ lẫn nhau đụng vào nhau là lúc, Dương Thành trên thân hình, cũng là đột nhiên nổi lên thất sắc tím kim hoa quang chỉ thấy trói mắt chợt lóe lên, tại dương thành trên thân hình cũng là nhiều một bộ toàn thân tỏa ra tím ánh sáng màu vàng nóng rượu thế thần giáp, thần giáp toàn thân tử kim lưu quang lượng quanh, quanh thân trên càng là toàn có khắp thượng cổ di tộc thiên huyễn tông có một vạn vật đồ văn, tại xích hỏa thương hỏa chiếu sáng rượu ở dưới càng là sáng loà, cực phẩm giáp trụ là cực phẩm giáp trụ, thanh kiếm tử thanh âm trói thay lớn tiếng the thét đều, phảng phất một bị xoay ở cái cổ gà trống, trong mắt hắn toàn bộ là hoảng sợ cùng không thể tin thần sắc. Ngươi làm sao có thể có cực phẩm pháp khí, điều đó không có khả năng, không có khả năng, mau dừng tay, mau dừng tay, đem ngươi thương thu hồi đi, thu hồi đi. Thanh kiếm tử lớn tiếng kêu lớn, nội tâm hoảng loạn vô cùng, cực phẩm giáp trụ tuy là cùng thượng phẩm giáp trụ chỉ kém nhất phẩm, nhưng chân thực thần thông chính lệnh cũng là kinh hãi người. Thanh kiếm tử thanh thuần kiếm, thâm ép g tờ ít vở cơ một dế chí không còn cách nào đem kiếm khí thẩm thấu dương thành thiên huyễn tử kim giáp trụ bên trong, nhưng dương thành xích hỏa thương hỏa nguyên chi lực nhưng có thể thẩm thấu non nửa tiến nhập thanh kiếm tử thượng phẩm giáp trụ bên trong. Hai người đối lập, không ra ba chiêu thanh kiếm tử liền muốn thổ huyết bại vong. Thanh kiếm tử, chịu chết đi." Dương Thành đối mặt thanh kiếm tử lớn tiếng kêu lớn, bất vi sở động, nếu thanh kiếm tử có dũng khí châm chọc vũ nhục cho hắn, sẽ làm tốt vì thế mà trả giá thật lớn chuẩn bị. "Vô Liêm Sỉ, vô Liêm Sỉ, ngươi cũng dám không nghe ta hiệu lệnh, tạp thúy, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đánh bại ta sao?" Thanh kiếm tử nhìn thấy Dương Thành xích hỏa thương không chậm trễ chút nào thẳng tắp bắn về phía bản thân, hắn khấp hàm khẽ cán. Phía sau thánh môn đột nhiên mở, ngũ sắc lưu quang tròn, một thanh toàn thân trong suốt, phản phất thủy tinh dài ba xích kiếm, đột nhiên ngừng tụ ra. Vù vù, dám lên ta tử, tội không thể tha thứ, mau mau ngừng tay. Thanh kiếm tử trên thân hình một đạo uy nghiêm tiếng quát đột nhiên truyền đến ra, sau đó chỉ thấy thanh kiếm tử quanh thân khí thế cũng là đột nhiên tăng mạnh, ở quanh thân ba tấc bên ngoài một đạo lập loè trong suốt kiếm thể. Đột nhiên ngưng tụ. Anh Linh biến hình, đây là thần tuyển cấp bậc cường giả ở trên người hắn lưu lại nguyên lực hoa văn, bằng không lấy chân nguyên cảnh tu giả nguyên lực tầng cấp, căn bản là không có cách cho tổ dai anh Linh có biến hình ra năng lực. Hai người phía dưới, Dương Hàn ngẩng đầu nhìn thanh kiếm tử thân thể cạnh ngưng tụ ra hư ảnh kiếm thể, thẩm nghĩ trong lòng. Anh Linh có đẳng cấp phân chia, mỗi lần tăng lên một cấp, võ giả tu hành tốc độ cùng nguyên lực trong cơ thể, thân thể trạng thái, đều sẽ có tương ứng đề cao nhưng đây chỉ là anh linh đối tu giả trụ cột nhất tác dụng, mà theo tu giả đẳng cấp đề thăng, tại tiến giai thần tuyển cảnh sau lại thêm thế nhưng phát huy anh linh nhận chứa chân chính thần thông cùng huyền ảo, binh giai anh linh, chân hồn vào binh, binh khí uy bi năng tăng phúc, tướng cấp anh linh, thủ anh linh thuộc tính ảnh hưởng, tu hành tương ứng công pháp, nguyên lực uy năng có thể ở trong thời gian ngắn tăng vọt, vương cấp anh linh, tiến hóa thiên phú, có anh linh lúc còn sống một kỹ năng hoặc là trạng thái, tổ giai anh linh, anh linh bên ngoài hóa, ngoài thân thân không còn là hư ảnh, mà lúc này thanh kiếm tử quanh thân trong suốt kiếm thể, đó là hắn tổ giai anh linh thần thông, anh linh bên ngoài hóa, ngoài thân thân. Bất quá đạo này anh linh hóa thân nhưng cũng không là hoàn chỉnh hình thái anh linh hóa thân, chỉ là một vị thần tuyển cảnh cường giả tại thanh kiếm tử trên thân, lấy pháp lực ngưng khắc phù ấn, có thể cho thanh kiếm tử tại bước ngoặt nguy hiểm, kích phát anh linh hóa thân, đạt đến tự bảo vệ mình hiệu quả, để cho hắn tổn thương hạ thấp. Oanh! Giữa không trung Thanh kiếm tử trên thân thể vang lên đạo kia lời còn chưa dứt ở dưới, Dương Thành Trường Thương cũng đã nỗ lực đến thanh kiếm tử trước người, hắn xích hỏa thương va chạm đến thanh kiếm tử thân thể bên ngoài trong suốt kiếm thể, cũng là phát ra một tiếng vang thật lớn, thanh âm ầm ầm, chấn động ngoài trăm giảm. Xích hỏa thân thương là cực phẩm pháp khí, mũi thương sắc bén, thế không thể đỡ. Tại Dương Thành nồng nặc hỏa nguyên chi lực dưới sự kích thích, càng là buộc phát ra không gì sánh kịp cường đại uy lực, nó một thương đánh trúng trong suốt kiếm thể lộng lấy cực nóng hỏa tinh nguyên lực tức khắc đâm vào trong kiếm thể, hai người đụng nhau cũng là đưa tới trong suốt kiếm thể kịch liệt nguyên khí bạo tạc, cuộn cuộn khí lãng tự giữa không trung song cuốn mênh ngông cuộn cuộn, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy ba văn truyền văng đi, bá vương nộ, khí lãng trong dương thành quát to một tiếng, sau lưng của hắn thánh môn mở, tam sắc lưu quan tròn, tướng cấp anh linh phần thiên bá vương thương vừa nhảy ra, phù hiện ở dương thành phía sau, thân thể hắn cuộn, xích hỏa thương thu tay về tròn, lại lần nữa nguyên lực quan chú đó là quanh thân lượn quanh tám đạo nguyên lực trường thương cũng là hướng về xích hỏa thương quán chú đi sau đó theo dương thành hai cánh tay ra sức nhất đầu xích hỏa thương càng là hóa thành một đạo xích hỏa lưu tinh hướng về giữa không trung thanh kiếm tử đâm tới a thuẫn sắt kiếm thuẫn sắt kiếm thanh kiếm tử trong suốt kiếm thể bị phá hắn hai mắt đỏ thẫm quanh thân vài kiện pháp khí đột nhiên xuất hiện chói mắt lưu chuyển trong lúc đó từng đạo nguyên lực quán chú ở trên hai tay vận dụng thanh thuẫn kiếm ở vừa quát trong lúc đó Thanh Thuấn Kiếm càng là hóa thành một đạo xuyên phá hư không quang ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Xích Hỏa Thân Thương trước. Thình thịch, lại là một lần kịch liệt va chạm, khí lưu ba động, nguyên khí cuồn cuộn, tầng tầng khí lãng gào thét thành phong trào, thành biển, gió lốc lớn cắn giết, nộ hải gầm thét, sao động vân không, dãy núi trong sở hữu thất môn tứ viện đệ tử đều bị rung động, chỉ thấy bốn phía từng đạo chói mắt mọc lên, nhảy lên trời tới, hiện hiện ra từng tên một trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc thanh niên tu giả đến, thật là bá đạo một kích. Đây là người nào đang quyết đấu, dĩ nhiên có thể đưa tới như vậy thành thế. I.B.A. coi như là bên trong môn phái hạch tâm trường lão, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Xem, ngươi xem người nọ, ta biết hắn, hắn là thanh kiếm tử, thiên tập môn đại trưởng lão chỉ tử, tổ giai anh linh. Cực phẩm pháp khí, là cực phẩm pháp khí quyết đấu, trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, ngươi xem người nọ, trên người hắn lại có một bộ hoàn chỉnh cực phẩm pháp khí giáp trụ. Hắn là ai, chẳng lẽ là hiến vương thái tử sao? nghe tin tới thất môn tứ viện đệ tử nhìn giữa không trung hai đạo nhân ảnh trong mắt vẻ khiếp sợ càng thêm nồng nặc trước bất luận đối chiến song phương tu vi cao thấp chính là trên người hai người giáp trụ trong tay binh khí đều đủ để để cho bọn họ cảm thấy ra đầu tê dại nhiệt huyết dâng trào Phúc. mà lúc này giữa không trung một đạo phun máu tiếng đột nhiên truyền đến thanh kiếm tử thân thể lui nhanh đi sắc mặt hắn trắng như thương tuyết khoe miệng hiến máu chảy tràn đem trước ngực giáp trụ cũng dọt nhiễm tảng lớn vô liêm sỉ vô liêm sỉ Dương Thành, ngươi một cái nho nhỏ thế ra xuất thân lủi bại đệ tử, cũng dám làm tổn thương ta, ngươi có biết ta là ai không sao? Ta là Thiên Tập môn đại trưởng lão chỉ tử, Thanh Kiếm tử, tổ giai anh linh. Thanh Kiếm tử thân thể lạnh run, cũng không biết là bởi vì chiến bại, vẫn là trong cơ thể đau nhức đưa tới. Hắn khuôn mặt đã vặn vẹo nói cực điểm, trong mắt càng là tràn ngập ác độc cùng nguyền rủa hoán ánh mắt. Chê cười, giao đấu đánh cuộc, sinh tử tranh chấp, ta quản người là ai? Cuộn quận khí lãng trong. Dương Thành cầm trong tay ánh lửa lượn quanh xích hỏa thường, bước ra một bước, hắn tử kim áo giáp lấy thân, hợp với hắn đồ sộ thân thể, uy nghiêm mà tràn ngập khí dương cương khuôn mặt, Phảng phất như là chiến tranh chi thần một dạng từ trên cao, nhìn phía Thanh kiếm tử. Giờ khắc này Phảng phất Thanh kiếm tử mới là tướng cấp anh linh, mà Dương Thành cũng là tổ giai anh linh võ giả một dạng ngũ sắc lưu quang ở dưới trong suốt tinh thể kiếm, trôi lơ lửng ở Thanh kiếm tử phía sau, lộ vẻ phải như vậy vô lực cùng thấp kém. Ta huyết mạch cao quý, là đích truyền hơn 10 thay mặt thiên tri tiêu tử thiên tri tiêu tử thanh kiếm tử lớn tiếng tê tê nhưng vô luận thanh âm hắn bao nhiêu bén nhọn bao nhiêu sao động cũng là càng lộ vẻ cho hắn nhu nhược cùng nhỏ bé thanh kiếm tử dĩ nhiên bại tướng cấp anh linh chiến thắng tổ giai anh linh dương thành các ngươi trước đây có từng nghe nói qua danh tự này sao không có tiếng tam gì chưa từng nghe qua đó là chúng ta chiến huyết học viện đệ tử xuất từ thanh châu ly địa chỉ là tiểu vực chỉ tử vô luận hắn là ai vậy ta đều phải bởi hắn sinh hải tử mẹ ngươi cái các lao ra nơi nào đến loại chức năng này trung quanh một đám thất môn tứ viện đệ tử tất cả xôn xao âm ý nghị luận la lên tiếng giống như là thủy triều mọc lên bọn họ đều không dám tin tưởng thực tế trước mắt tổ giai anh linh cái gì cường đại đó là ước trong vạn người cũng không cách nào sinh ra một người tồn tại một khi xuất hiện đều là danh trần yến quốc đại địa đứng ở thế gian đỉnh phong tồn tại nhưng chính là như vậy anh linh như vậy xuất thân lại như cũ bại Tua ở một cái tên không kinh chuyện, nhưng sau này chắc chắn danh Dương Thiên Hạ Thanh Niên trong tay, Dương Thành. Vì sao? Vì sao? Lẽ nào thanh kiếm tử anh Linh là giả sao? Vì sao Dương Thành sẽ mạnh mẽ như thế? Nhưng mà vô luận ở đây mọi người thế nào khiếp sợ cùng ngoài ý muốn bọn họ tâm tình chung vào một chỗ, cũng không bằng phương khinh dung đến sâu sắc cùng khắc cốt ghi xương nàng Mỹ lệ hai mắt lúc này hiện lên vẻ kinh sợ cùng mờ mịt. Dương Thành lấy tướng cấp anh Linh, tiểu vực chi địa. Dĩ nhiên chiến thắng xuất từ yến quốc môn thứ nhất Tổ giai Anh Linh Thanh kiếm tử, như vậy thực tế, triệt để phá vỡ nàng quá khứ vô hạn tôn sùng, cao đẳng Anh Linh cùng hào môn vọng tộc trong lòng nhận thức. Nàng ngơ ngác nhìn đứng ngạo nghễ hư không cầm trong tay xích hỏa thương tử kim thần giáp nam tử, náo hải chỗ sâu, một đạo thân ảnh quen thuộc, chậm rãi nổi lên. Ba năm trước đây, tại Ly Điệu Thần Tinh thành trên đầu thành, một gã mặc bố y, thân hình cao lớn, bả vai dày nam tử cao lớn, đưa lưng về nhau mặt trời chiều, chậm rãi hướng nàng đi tới. Hắn bao hàm nồng đậm ý nghĩa yêu thương hai mắt, mềm nhẹ mà thường tiết hướng nàng trông lại, trong giọng nói càng là mang theo một loại vô hạn kinh hỉ cùng hạnh phúc. Mềm nhẹ, ta thánh muốn mở, thấp nhất cũng có thể ngưng tụ binh giai anh linh, ta sẽ nỗ lực tu hành, trở thành thế gian cường giả, dẫn ngươi cùng nhau lãnh hội thế giới này phong vân biến hóa. Ánh sáng mặt trời lặn về phía tây. Phương Kinh dung trong đầu đạo kia bình thường mà mang theo vài phần ngây thơ đổ sộ thân ảnh, tại trong đầu của nàng hiện lên, dần dần cùng nàng trước người. Tên này một thương bại lui thiên tập môn tổ giai anh linh, uy chấn thất môn tứ viện hơn vạn anh linh đệ tử dũng mãnh phi thường nam tử dần dần chồng. Phương Kinh Dung, chúng ta ân oán cũng phải thật tốt tính một lần. Nhưng mà tùy theo bay vào Phương Kinh Dung bên hai, cũng là một đạo tràn ngập lạnh lùng cùng khinh thường thanh âm. Chương 496 Côn Ngô tái hiện. A Dương Thành quen thuộc mà xa lạ thanh âm bay vào Phương Kinh Dung trong hai, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, chân ngọc về phía sau liền lùi lại ba bước mới gian nan ngừng thân hình trước mắt đạo kia hướng nàng mặt mang tiêu ý giờ nào khắc nào cũng đang che chở nàng khoan dung nàng tương chịu nàng bố y nam tử thân ảnh tiêu tán chiếm lấy cũng là một thân thiên huyễn tử kim giáp trụ cầm trong tay xích hỏa thường hai mắt lạnh lùng dương thành cùng là một người nhưng tình cảnh này lúc này cũng là không ở một dạng gương vỡ khó lành phương kinh dung chúng ta ấn đoán cũng nên kết giữa không trung dương thành chậm rãi thu hồi chân nguyên cực phẩm pháp khí xích hỏa thường Hắn không để ý tề hống loạn kêu thanh kiếm tử, ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó, cũng là nhìn phía ngốc đứng ở một bên Phương Kinh Dung. Ba năm trước đây, ta bởi vì tín nhiệm ngươi, đem ta dương gia Thang Long Đan một chuyện nói cho ngươi biết, nói vậy tại hạ lâu phủ cùng ngươi phụ thân tới cửa mạnh mẽ cướp đi đan dược sau, ngươi liền ứng đương chi đạo là chuyện gì xảy ra đi. Dương Thành nhìn Phương Kinh Dung, chậm rãi hỏi, Thang Long Đan thật có ba viên, mà không phải hai khỏa. Phương Kinh Dung nghe vậy, đầu tiên là hơi trầm mặc Nhưng sau đó khỏe miệng cũng là toát ra vẻ khổ sở tiêu ý. Không sai, năm đó ta hướng phụ thân cầu phải hai hạt, trong một khỏa vốn là phải tại ta ngươi ngày lại hôn, đưa cho ngươi. Dương Thành ánh mắt như hàn thủy giống như băng lãnh trong giọng nói tràn ngập thương tiếc cùng tức giận, nhưng ta thiên toán và toán, cũng không nghĩ tới ngươi sẽ vì vẹn vẹn một khỏa thăng long đan mà phản bội ta. Nếu là ngươi muốn, coi như chỉ có một khỏa, ta đều sẽ cho ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không nên phản bội ta, không nên đem ta phụ thân, đệ đệ. Cùng với ta Dương Phủ cả gia tộc hãm trong Nguyên An. Thì ra là thế, ta liền nói năm đó ở Ác Đồ trong mật thất lấy được cái viên này thăng Long Đan là nơi nào đến, nguyên lai còn có quả thứ 3 thăng Long Đan. Dương Hàn nghe vậy cũng là bừng tỉnh đại ngộ, hắn hơn 2 năm trước rời khỏi Dương Phủ Trong, từng tại ly địa cùng Bách Sơn vực chỗ giao tiếp, phát hiện Ác Đồ xào huyệt, tại trong đó là lấy được một cái hạ lâu phủ dùng để cùng Ác Đồ giao dịch thăng Long Đan. Lúc đó Dương Hàn vẫn hơi hiếu kỷ, cho rằng hạ lâu chí cùng Phương Kinh Dung trong một người vẫn chưa dùng thang long đàn, mà nay xem ra lúc đó nghi vấn mới tháo ra. dương thành, ngươi nói có lẽ không sai, nhưng ta phương khinh dung từ nhỏ chính là muốn đứng ở cái thế giới này đỉnh phong tồn tại. ta dung nhan tuyệt thế, ta kỳ dị anh linh đều là này mà sống. phương khinh dung trong mắt hồi ý gần là chợt lóe lên, nhưng chợt một khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thần thái cũng là tự nàng trong hai mắt, lại lần nữa nở rộ. chỉ cần có thể leo lên thế gian này đỉnh phong, lại có cái gì là không thể bỏ đi đây. Ngươi đã như vậy một mực không chịu giác ngộ, vậy mang theo ngươi Si mê, đi luân hồi chuyển thế đi." Dương Thành cười lạnh một tiếng, cánh tay hắn rung một cái, Sinh Hỏa Thương Hỏa nguyên khí tức tức khắc lại lần nữa tăng vọt. "Dừng tay, ngươi không thể động kinh dung." Nhưng mà đúng vào lúc này, thanh kiếm tử gào thét tiếng, lại là lại lần nữa chuyên đến, chỉ thấy chân trời danh giới nhất đạo hư ảnh cấp tốc lướt qua, cũng là thanh kiếm tử lại lần nữa vận dụng thuần sát kiếm pháp, hắn thân ảnh cấp tốc mà phát động, trong nháy mắt đó là biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thanh kiếm tử, ngươi đủ, nơi này không có ngươi sự tình, nhưng mà còn chưa chờ thanh kiếm tử thân ảnh một lần nữa xuất hiện trong bầu trời, dương hàn thân ảnh cũng là đột nhiên thoáng hiện, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng về bên cạnh không khí một trảo, không khí ba động tròng, mặt vẻ kinh ngạc thanh kiếm tử thân hình, đó là đột nhiên tự trong không khí hiện ra, không có khả năng, ngươi, ngươi làm sao cũng có thể thấy rõ ta thuẫn kiếm quỷ tích vận hành. Thanh kiếm tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt cơ hồ liền như là một đôi con mắt cá chết. Cửa này được từ thiên tập kiếm tông đỉnh cấp truyền thừa, từ hắn tu tập sau liền không đâu địch nổi. Nhưng hôm nay chẳng những trước bị Dương Thành đoán được bản thân tâm lý, cho được liền tiếp theo hai lần thuần kiếm thuật bị đoán được, lần này càng là trực tiếp bị thiếu niên này tự trong hư không một bả lôi ra. Cái gì thuần kiếm chi pháp, bất quá là chút cấp thấp thủ thuật che mắt thôi. Đợi một bên cho ta, đại ca của ta cùng Phương Khinh Dung ân đoán không cần nữa ngươi tới chen tay vào. Dương Hằng cười lạnh một tiếng, hắn tóm lấy thanh kiếm tử cánh tay hơi chấn động một chút. Một cổ mạnh FL và JV đốt giờ hở sáu mẽ nguyên lực tức khắc từ tay hắn tròng sông vào thanh kiếm tử trong thân thể. Tại thanh kiếm tử trong kinh mạch đấu đá lung tung, trực tiếp nhập vào đến hắn trong khí hải. A, thanh kiếm tử chỉ cảm thấy gân mạch vô cùng đau nhức, còn có một cổ cường đại nguyên lực tiến nhập bản thân trong khí hải, một vòng cuồn cuộn, để cho hắn đau đớn khó có thể ức chế, trong miệng càng là phát ra thống khổ kêu gào tiếng. Dương Hàn liếc một cái trong tay đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng thanh kiếm tử, thuận tay buông lỏng. Tên này thiên tập môn tiềm lực mạnh nhất trẻ tuổi đệ nhất nhân, tựa như cùng người ngu ngốc một dạng hướng về mặt đất rơi xuống xuống. Thanh kiếm tử sư huynh. Trung quanh vây xem trong đám người, tức khắc lao ra mấy người đem vô lực rũ xuống thanh kiếm tử nhận vào tay, cũng là một ít cùng thanh kiếm tử đồng xuất một môn thiên tập môn đệ tử. Những thứ này thiên tập môn đệ tử tiếp được thanh kiếm tử, mặc dù đối với Dương Hàn, Dương Thành trận mắt nhịn, nhưng sợ cùng Dương Hàn, Dương Thành cương đại, cũng là tức giận nhưng không dám nói. Người này chính là người đó. Dĩ nhiên một chiêu liền đem thanh kiếm tử trong nháy mắt chi pháp đánh bại, hơn nữa xem ra cực kỳ ung dung hình dạng, không tốn sức chút nào. Hắn cùng với ban nãy cái kia Dương Thành gọi nhau huynh đệ, lẽ nào cũng là chiến huyết học viện sao? Hừ, các ngươi biết cái gì, đây là chúng ta lạc vân môn đệ tử chân truyền, Dương Hàn Sư Huynh. Ở đây vây xem mọi người, thấy Dương Hàn sau, càng đối với hắn phong khinh vân đạm một dạng tiện tay chảo một cái, liền đem thanh kiếm tử thuần kiếm phá giải, mà cảm thấy vạn phần khiếp sợ dương thành Ta thừa nhận ngươi xác định rất mạnh, thế nhưng ngươi muốn giết ta, cũng là căn bản chuyện không có khả năng. Mà đổi thành một bên, thấy Dương Thành trong tay nguyên lực tăng vọt, Phương Kinh Dung tại trải qua ngắn ngủi thất thần sau, huyển chuyển lún đồng tiền cũng là lại lần nữa tại nàng ôn nhu khuôn mặt mọc lên. Nàng ánh mắt vô cùng oán độc liếc Dương Hàn cùng Dương Thành một cái, cười lạnh nói, coi như các ngươi cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không thể đem ta ngăn lại, mà chỉ cần ta không chết, liền cuối cùng sẽ đem huynh đệ các ngươi hai người chết ở trong tay ta. Thế giới này cường giả như rừng, mà ta khuôn mặt đẹp cũng là bất kỳ nam nhân nào đều không cách nào ngăn cản, một cái thanh kiếm tử không được, sau này còn có thể hàng trăm hàng ngàn thanh kiếm tử đến phải tính mạng các ngươi. Phương Kinh Dung hừ lạnh một tiếng, nàng mở ra mềm mại bàn tay, một đoàn ánh sáng màu đen càng là tại bàn tay nàng đột nhiên mọc lên, cũng theo nàng một tiếng quát nhẹ, đột nhiên bành trướng. Bá! Chỉ thấy ánh sáng màu đen hơi nhất chuyển, tức khắc đem Phương Kinh Dung thân thể bao vây, sau đó càng là hóa thành một đạo màu đen hư ảnh hướng lên trời bên đi, tốc độ cực nhanh, thậm chí so thanh kiếm tử thuần cái chi pháp còn nhanh hơn mấy lần, gần như trong nháy mắt liền phá vỡ hư không, chợt lóe lên. Phương Kinh Dung, lần trước bị ngươi chạy trốn, ngươi cho rằng lần này ngươi còn khả năng thoát đi sao? Dương Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn một đạo ánh sáng màu đen phá vỡ hư không, thân hình hắn không núc ních, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo tối tăm kiếm ảnh càng là từ tay hắn trong bắn ra, đi theo ở bao vây Phương Kinh Dung hắc quang sau lưng, cùng nhau nhập vào hư không. Đại ca, đi theo ta. Dương Hàn nhìn phía Dương Thành khẽ quát một tiếng. Được. Dương Thành thấy thế, cũng là tức khắc gật đầu. Hắn thân thể búng một cái tức khắc nhảy đến Dương Hàn bên cạnh. Ta côn nô kiếm ngưng tụ thành công, chuyên khắc quỷ tộc lực, phương khinh dung trốn không thoát rất xa. Dương Hàn bắt lại Dương Thành, thân thể búng một cái cũng là như là tự luồng ánh kiếm màu đen kia phá vỡ hư không trong khe hở, nhảy vào. Hư không khe một mảnh đen nhánh, nhưng ở Dương Hàn trên cổ tay cũng là có một đạo tối tăm kia sáng hướng về phía trước kéo dài, đi thông không biết tên không gian, mà ở dương hàn bên cạnh một cái tỏa ra tím ánh sáng màu vàng nóng đỉnh khí càng là rũ xuống từng đạo chói mắt đem dương hàn cùng dương thành trong bọc. bọn họ mà nay xuyên qua hư không khe, tuy là chỉ là hư không tầng ngoài cùng một ít cạn tầng kẽ nước, nhưng vẫn như cũ có vô tận không gian áp bách lực. Nói chung chỉ có thần tuyển cảnh tu giả, thân thể mới có thể miễn cưỡng chống đỡ loại này không gian chi lực. Bất qua nếu như có thần tuyển pháp khí bảo hộ. Nhưng cũng là có thể tiến hành ngắn ngủi xuyên qua, Dương Hàn cùng Dương Thành lúc này đó là tại Thiên Huyền Tử Kim Vương đỉnh dưới sự bảo vệ, truy tìm Côn Ngô kiếm vết tích. Hơn 3 tháng trước, Dương Hàn tại chuyện thừa thạch Lâm ngoại ý muốn lấy được nhất kiện thần tuyển kiếm khí kiếm phôi, cùng sử dụng tinh phủ bên trong tiên hỏa tướng cùng Côn Ngô kiếm luyện hóa dung hợp, mà ở ngày hôm qua, trôi này bị tiên hỏa truy luyện 3 tháng lâu Côn Ngô kiếm rốt cục luyện hóa xong thành. Dung hợp thần tuyển kiếm phôi sau màu đen Côn Ngô kiếm cũng là bởi vì này, tấn Thăng làm thần tuyển hạ phẩm pháp khí, đồng thời bởi vì Côn Ngô kiếm bản thân thái khôn kiếm tộc đặc tính, càng là Tam nhãn quỷ tộc cùng dị quỷ nhất tộc tự nhiên khắc tinh. Mà phương khinh dung chỗ thi triển đạo này màu đen đột quang trong, càng là có cùng loại Tam nhãn quỷ tộc nguyên lực khí tức, Côn Ngô kiếm đúng là nó khắc tinh, thậm chí khỏi cần Dương Hàn chủ động thôi động, tấn Thăng làm thần tuyển kiếm, khí Côn Ngô kiếm chỉ dựa vào bản năng, liền sẽ không dễ dàng bỏ qua đạo này màu đen đột quang. A, quả nhiên Không tới 10 cái hô hấp trong ngáy mắt, hư không kẽ nước phía trước đột nhiên chuyển đến phương khinh dung một tiếng yêu kiều hữu. Côn nô kiếm đuổi theo nàng. Dương Hàn khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên tăng nhanh, mấy cái nhanh chóng qua đi, quả nhiên nhìn thấy hư không kẽ nước danh giới, một đạo đi thông bí cảnh bên trong khe lại thêm đang chậm rãi khép lại. Dương Hàn thân thể chói mắt lại lóe lên, ở trên hư không kẽ nước sắp khép lại trong ngáy mắt, cùng Dương Thành cùng nhau tự trong xuyên qua. Nơi này là ma cốt huyết viên ngoài dây núi vây Dương Hàn cùng Dương Thành thân hình từ hư không kẻ nước trong nảy ra, hắn nhìn phía bốn phía cũng là phát hiện mình đã tới ma cốt huyết viên phạm vi lãnh địa. Mà ở hắn cùng với Dương Thành trước người kể ngoài trăm thước, toàn thân áo trắng phương khinh dung cũng là sắc mặt trắng bệnh, sạch như tân tuyết trắng ra trên, cũng là có chút điểm vết máu dòm nhiễm, phảng phất nhiều đóa tiên diễm hoa mai rơi vào tuyết trắng trên. Mà ở phương khinh dung tràn ngập sợ hãi như nước hai mắt trước, một thanh toàn thân đen kịt trường kiếm hư không bờ bền, mũi kiếm nhắm thẳng vào phương khinh dung cái chán. Nếu như Phương Khinh Dung có dung khí có chút vọng động, côn ngô kiếm tuyệt đối sẽ tại đệ nhất thời khắc đưa nàng đâm thủng. Dương Thành, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết ta sao? Phương Khinh Dung gặp Dương Hàn cùng Dương Thành thân ảnh tự giữa không trung hạ xuống, giọng nói của nàng sâu kín, trong hai tròng mắt càng là nước mắt huyền chuyện, điểm đạm đáng yêu nhìn phía Dương Thành, mười mấy hơi thở trước vẻ toán độc diệt hết, hai mắt nhìn quanh trong lúc đó, lại tất cả đều là nhu tình như nước cùng xót thương. Chương 497, Ân oán trong. Phương Khinh Dung Ngươi không muốn làm bộ làm tịch, ba năm trước đây ta không có nhận rõ ngươi, vì vậy thiếu chút nữa chú Thành sai lầm lớn, nếu không phải dương hẳn ngẫu nhiên được kỳ ngộ, ngoài ý muốn quật khởi, ta dương gia đã sớm ngươi phừng ra, hạ lâu phủ tiêu diệt. Dương Thành sắc mặt thâm trầm như nước, hắn quát lạnh một tiếng, thế nhưng hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm trước đây sai lầm, ta ngươi trong lúc đó ân đoán ngay hôm nay, toàn bộ thanh toán. Dương Thành, ngươi lẽ nào liền thật ác tâm như vậy sao? Phương Khinh Dung khuôn mặt mang theo vài phần khốn khổ cùng đau thương, hai mắt sáng ngời nhìn Dương Thành, ôn nhu nói: "Ta tuy là từng phản bội ngươi, nhưng cũng không có chú thành bất luận cái gì sai lầm lớn, ngươi hiện tại chẳng những là tướng cấp anh linh, lại thêm đánh bại thanh kiếm tử, chứng nhận thực lực ngươi, ngươi không phải từng nói qua ngươi muốn dẫn ta đi lãnh hội lấy thế giới phong thái sao?" Phương Khinh Dung thanh âm ngọt mà không dính, nàng thanh âm khẽ run: "Sau này ta nguyện ý luôn luôn giữ ở bên ngươi." "Đủ, Phương Khinh Dung, khỏi cần lấy thêm những lời này được gata." Đem ngươi ở lại bên cạnh ta, chờ ngươi lần thứ hai phản bội sao?" Dương Thành trong tay xích hỏa thương hỏa quang lượn quanh, hắn tăng thương nhắm thẳng vào Phương Kinh Dung, lạnh lùng nói, "Nghiệm tình ngươi ta quen biết một hồi, ngươi tự sát đi." "Dương Thành, ngươi thật là ác độc tâm, ngươi lẽ nào quên giữa chúng ta mấy năm tình nghĩa sao?" Phương Kinh Dung nghe được Dương Thành cự tuyệt, thần sắc cũng là tức khắc biến phải giữ tợn, nàng xem hướng Dương Thành, lại ngược lại nhìn phía Dương Hàn cười lạnh nói, "Hôm nay Dương Thành nếu như giết ta, đợi trở lại Lạc Vân sau." Trưởng giáo trí tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không tha quá từ trên xuống dưới nhà họ Dương. Trưởng giáo trí tôn. Dương Hàn nghe được Phương Khinh Dung lời nói, khóe miệng cũng là mọc lên một lạnh lùng độ cong, hắn nhìn về phía Phương Khinh Dung cười lạnh một tiếng, trưởng giáo trí tôn là rất coi trọng ngươi, nhưng ngươi cho là hắn rõ là lưu ý ngươi tấn thăng loại anh linh sao? Ngươi có ý gì? Phương Khinh Dung có chút không giải thích được. Anh linh duy nhất, vĩnh cửu bất biến, nhưng tấn thăng loại anh linh lại có thể ngược đi, không nói ở thượng giới chính là thượng cổ thời đại tấn thăng loại anh linh tu giả cảnh ngộ đều sẽ không quá tốt tu vi thông thiên cường đại tu giả cũng muốn hiểu thấu đáo anh linh tấn thăng bí mật mà ngươi cũng bất quá là trưởng giáo trí tôn chủ quan sát đối tượng thí nghiệm flv lúc giờ tám giờ Dương Hàn Thản như nói tuy vậy ta đối trưởng giáo trí tôn ý nghĩa cũng là vô cùng trọng yếu Dương Thành nếu dám giết ta Dương gia các ngươi sẽ chịu tai họa ngập đầu Phương Kinh Dung dọt căm hận nói ngươi mặc dù trọng yếu nhưng cũng không phải là không thể thay thay mặt Ta nếu là có thể là trưởng giáo trí tôn tiến cống đầy đủ phong phú kỳ chân, điểm này sai lầm, đủ để bù đắp. Dương Hàn lắc đầu, ánh mắt cũng là vô cùng kiên nghị nói, nếu như trưởng giáo trí tôn thật muốn đối với ta Dương gia có hại, cùng lắm phản bội lạc vân cũng chính là, ta Dương Hàn suốt đời là người, chỉ cầu không thẹn với lòng, sướng ý hành sự, nếu như rụt đầu co chân về, cố đầu cố đuôi, há là nam nhi phong cách. Mạnh miệng ai cũng biết nói, nhưng ngươi tại thế nào cường đại, cũng bất quá lực một người, coi như ngươi tấn thăng thần tuyển thì phải làm thế nào đây?" Lạc Vân xúc tích cường đại, thần tuyền cảnh thái thượng trưởng lão cũng có số vị. Phương Kinh Dung cười lạnh nói, "Ta khuyên các ngươi vẫn là thả ta, bằng không các ngươi nhất định sẽ hối hận." "Ngươi đã nói như vậy, ta để ngươi tâm phục khẩu phục." Dương Hàn nhìn trước người Phương Kinh Dung cười lạnh một tiếng, tay hắn vung lên, tinh phủ Tiểu Châu liền từ hắn trước ngực vừa nhảy ra, hạ xuống giữa không trung, trận trận chói mắt lập lòe, Dương Hàn cùng Dương Thành, Phương Kinh Dung thân ảnh tức khắc biến mất ở Ma cốt huyết viên sơn mạch trong lúc đó. Tinh phủ Tiểu Châu bên trong, nguyên khí tràn trề, năm đám ngũ hành tu hành buồn nguyên tại tinh phủ nhất ở giữa trong bầu trời liên tiếp xoay tròn, chậm rãi tăng cường. Tinh phủ trên mặt đất, càng là có từng ngọn lầu các điện phủ nhô lên, phân lạc tinh phủ các nơi, lang không nhìn lại, liền như là một tòa bị sương mù xoay quanh tiểu đảo một dạng càng giống như là một tòa xây dựng ở động tiên tu luyện tông môn. Tinh phủ một chỗ trên mặt đất, 3000 tên tu vi đến ngưng khí ngũ trọng thiếu niên đệ tử tinh anh đang ở khắc khổ tu hành. Mười tên tấn thăng chân nguyên cảnh tam trọng dũng sĩ vệ càng là trôi nổi tại giữa không trung chỉ đạo thiếu niên đệ tử kỹ xảo. Mà ở bọn họ bên cạnh cách đó không xa, hơn 400 nhức đầu địa cự tích, cũng là nằm rạp trên mặt đất hiện lạng thổ nạc, trong bọn họ, chỉ là chân nguyên cảnh đại địa cự tích thì có hơn 100 đầu. Mà lúc này, tinh phủ trong bầu trời, một vệ hào quang thoáng qua, Dương Hàn, Dương Thành cùng Phương Kinh Dung thân ảnh xuất hiện tại tinh phủ trong không gian. Dương Hàn, đây chính là lời ngươi nói tinh phủ tiểu châu bên trong không gian. Dương Thành tuy là nghe qua Dương Hàn nói đến tinh phủ tiểu châu các loại thần bí, nhưng là là lần đầu tiên tiến nhập nơi này, tức khắc bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Đây là địa phương nào, Dương Hàn, ngươi đem ta tới chỗ ấy. Phương Kinh Dung trong lòng càng là vô cùng hoảng sợ, một khắc trước nàng vẫn còn ở thương khung bí cảnh dây núi ở ngoài, xuống khoảnh khắc, nàng cũng là xuất hiện ở đây mảnh có thể xưng là tiên cảnh tinh phủ trong không gian. Đây là ta Chu Thiên Tinh Phủ, ngươi không phải hiếu kỳ ta tại sao lại biến phải mạnh mẽ như vậy sao? Dương Hàn cười lạnh nói, đây là ta cường đại căn cơ một trong, ta được đến thượng giới chu thiên tinh thần tông truyền thừa vô thượng, trưởng khống chu thiên tinh phủ, nơi này chính là ta thế giới, tinh phủ không gian cũng có thể vô hạn phát triển, sau này coi như là biến hóa thành thương khung bí cảnh một dạng tiểu thế giới, cũng không phải không thể khả năng. Đại điệu Cự tích nhất tộc, bái kiến chủ thượng. Cách đó không xa, hơn 400 đầu cường đại đại điệu Cự tích nhìn thấy Dương Hàn tiến nhập, xa xa tương bái. Bọn ta bái kiến Dương Hàn sư huynh. 3000 thiếu niên đệ tử cũng là thấy Dương Hàn xuất hiện, tức khắc cung kính bái nói. "Dũng sĩ vệ tham kiến công tử, bái kiến đại công tử." 10 tên mặc chân nguyên thượng phẩm thiên huyền tử kim giáp trụ, gánh vác thượng phẩm pháp khí 10 tên dũng sĩ vệ cũng là từ hư không xa xa tiến bái. "Cái gì? Này, điều này sao có thể?" Phương Kinh Dung thần sắc đến lúc này mới chân chính biến sắc, Dương Hàn bản thân cường đại đã rất đáng sợ, mà hôm nay hắn càng là tích lũy ở dưới không kém xúc tích, chỉ là trước mắt những thứ này đại địa cử tích nhất tộc thực lực cũng đủ để so sánh được Thanh Châu bất luận cái gì chân nguyên thế gia. Và lại Phương Kinh Dung biết, đây cũng không phải là Dương Hàn toàn bộ xúc tích chỗ, lấy Dương Hàn mà nay thủ đoạn, hắn nhất định còn có ẩn dấu càng sâu bí mật. Nhất niệm đến đây, Phương Kinh Dung theo tâm cảm thấy sợ, nàng thế nhưng biết Dương Hàn khởi điểm có bao nhiêu thấp, ly địa tại toàn bộ Thanh Châu bài danh đã là cực kỳ thấp, mà Dương Phủ Càng là ly địa trong rất nhiều thế lực nhỏ trong cực tầm thường một cái. Mặc dù là Thanh Châu thực lực yếu nhất chân nguyên thế gia cũng có thể giống như bóp chết một con kiến một dạng, thuận tay mà sắt Dương Phủ nhưng chính là thấp như vậy khởi điểm Dương Hàn lại vẹn vẹn chưa dùng tới 3 năm liền có cường đại như vậy xúc tích cùng bộ tộc, nếu như cho hắn thêm mấy năm thời gian, hắn lại đem lấy phải thế nào kinh người thành kiểu Phương Kinh Dung, ngươi hiện tại còn có gì để nói, Dương Thành ánh mắt nhìn kỹ Phương Kinh Dung, càng là quát lệnh một tiếng, ta không cam lòng ta không cam lòng, ta có dung nhan tuyệt thế, lại thêm có muôn đời khó gặp tấn thăng anh linh Ta là mệnh trung chú định phải đứng ở thế gian đỉnh phong nữ tử." Phương Khinh Dung đột nhiên lớn tiếng hét lên, nàng nguyên bản thanh lệ thoát tục dung nhan, vào lúc này cũng là biến phải cực kỳ vật vẻ. "Ngươi có lẽ thật có đứng lên thế gian này đỉnh phong tư cách, nhưng rất đáng tiếc ngươi chọn sai lộ." Dương Thành quát lạnh một tiếng, trong tay hắn xích hỏa thương đột nhiên ném ra, hóa thành một đạo xích hỏa phổ biến, ở giữa không trung chợt lóe lên, trong nháy mắt đó là tự Phương Khinh Dung mềm mại trong thân thể đi qua. Xích hỏa thương đi qua Phương Khinh Dung thân thể, hóa thành một đạo lưu quang lực ảnh chỉ hướng phương xa tại giữa không trung phía dưới lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu phương kinh dung thân thể mềm mại nao nao sinh cơ tự nàng thiên kiều bá mị trên dung nhan tuyệt thế chậm rãi tiêu tán sau đó tự không trung chậm rãi hạ xuống vô lực rớt xuống đất mặt rốt cuộc kết dương thành vung tay lên nhẹ nhàng triệu hồi xích hỏa thường hắn nhìn ở dưới phương tịnh tĩnh rơi vào tình phủ trên mặt đất đã sinh cơ chết tiêu tán phương kinh dung cũng là khẽ thở dài một tiếng Một tiếng cảm thán hàm chứa các loại tình cảm cùng tâm tư. Dương Hàn, cảm tạ. Hồi lâu qua đi, Dương Thành mới lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Hàn mỉm cười, lập tức một cổ cường đại mà bàng bạc anh khí cũng là ở trên người hắn lại lần nữa hiện lên. Đại ca, Phương Khinh Dung một chuyện đã, cũng nên đi về nhà gặp phụ thân. Dương Hàn cười nhạt nói, phụ thân rất nhớ ngươi, cũng rất muốn mẫu thân. Ừ, là nên trở lại, chúng ta hôm nay lớn lên, cũng có năng lực đem mẫu thân theo thiết thành vực tiếp hồi. Chúng ta một nhà hẳn là đoàn tụ." Dương Thành gật đầu, "Bí cảnh kết thúc, ta sẽ hồi ly điệp." "Ừ, phụ thân nếu là có thể nhìn thấy ngươi trở về, nhất định sẽ thật cao hứng." Dương Hàn Vũ vô, vô đại ca giãy rộng bả vai, chân thành cười nói, Vù vù. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Hàn phía sau thánh môn cũng là đột nhiên thoát khỏi hắn khống chế, tự động mở, chỉ thấy ngũ sắc lưu quang lưu truyền trong, một cái toàn thân hữu hắc tam chân hai lỗ hai lớn đỉnh, tự thánh môn trong vừa nhảy ra. Thần Thăng Anh Linh chân chính thành thuộc thân thể thôn vệ có thể tiến hóa thôn vệ Từng đạo kiên định lòng tin càng là tự vạn vật khởi nguyên đỉnh trong truyền gia rơi vào dương hàn thần hồn tiểu đỉnh ngươi muốn làm gì dương hàn trong lòng cũng là cả kinh sau đó còn chưa chờ hắn phản ứng qua đây sau lưng của hắn vạn vật khởi nguyên đỉnh đã nhảy lên một cái hướng về phía dưới hạ xuống một vệt hào quang càng là tự vạn vật khởi nguyên đỉnh bên trong bắn ra hướng về phương kinh dung đi lúc này phương kinh dung phía sau ngũ sắc lưu quang lượn quanh Lộc Lễ Lưu quan trông, một sa hoa trong suốt ngọc điệp vụ sáng lấy một đôi trong suốt rực, chậm rãi bờ bền. Nay ngọc điệp tuy là nhìn như mỹ lệ nhẹ nhàng, phần đuôi càng là nâng thật dài phượng đuôi, nhưng ở ngọc điệp rực trên cũng là có nhàn nhạt lôi văn lập lòe, cấu thành một bức gần mỹ lệ lại khiến người ta run sợ hình ảnh, đúng là phương khinh dung tổ dai anh linh lôi kiếp phượng loan điệp. Tự vạn vật khởi nguyên đỉnh tới ánh sáng màu đen, vừa chạm vào đụng tới tổ giai anh linh lôi kiếp phượng loan điệp, liền tức khắc đưa nó bao vây sau đó trong nháy mắt mang về tiểu đỉnh thân đỉnh trong ông long long mà khi phương khinh dung tổ dai anh linh lôi kiếp phượng loan điệp vừa tiến vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ vạn vật khởi nguyên đỉnh tức khắc chấn động kịch liệt lên thân đỉnh bên trong đoàn kia có khả năng thôn phệ chuyển hóa mặc cho hà ảnh chi linh sương mù màu đen đoàn càng là xoay tròn cấp tốc lên lấy một loại dương hàn chưa từng thấy qua tốc độ cùng tần suất hướng về bị băng bó khóa lại bên trong lôi kiếp phượng loan điệp công tới chương 498 tiểu đỉnh lại lấy thần thông Vạn vật khởi nguyên đỉnh dĩ nhiên là phải đương trưởng đem lôi kiếp vượng loan điệp triệt để thôn phệ. Dương Hàn, đây chính là ngươi chân chính anh linh. Dương Thành trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ, nhìn bập bềnh ở giữa không trung vạn vật khởi nguyên đỉnh, hắn trong lòng cũng là tràn đầy một loại kiên kỵ sâu đậm. Không sai, nó chính là vạn vật khởi nguyên đỉnh. Dương Hàn chậm rãi gật đầu, sau đó cũng là khép cười khổ nói, bất quá hiện tại nó dường như có chút không bị không chế. Không bị không chế. Dương Thành ngạc nhiên nói. Nó hiện tại thôn phệ này cái tấn thăng loại tổ giai anh linh lôi kiếp vượng luân điệp, đó là tự động trở nên, phàm phất tấn thăng loại anh linh đối với nó mà nói, có vô cùng trọng yếu tác dụng. Dương Hàn bất đắc di nói, mà ngay Dương Hàn nói chuyện với Dương Thành trong lúc đó, đỉnh đầu hắn vạn vật khởi nguyên đỉnh bên trong đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt lay động, chỉ thấy nguyên bản phàm phất thực thể một dạng anh linh tiểu đỉnh, lúc này lại là hơi vặn vẹo, dần dần sương mù hóa. Ba cái hô hấp qua đi, vạn vật khởi nguyên đỉnh lại lần nữa ngưng tụ thành hình cũng là huyễn hóa ra tấn thăng loại anh linh lôi kiếp phượng loan điệp hình dạng tiểu đỉnh đã vậy còn quá nhanh liền thôn vệ chuyển hóa lôi kiếp phượng loan điệp dương hàn cũng là cảm thấy hơi kinh ngạc tuy là vạn vật khởi nguyên đỉnh tấn thăng làm tổ giai thượng phẩm anh linh sau thôn vệ cùng chuyển hóa có thể lực lớn đại gia mạnh nhưng thôn vệ một cái tổ giai anh linh bình thường mà nói ít nhất cũng phải mấy ngày lúc này lại vẹn vẹn chưa dùng tới thời gian một nén nhang vù vù mà lúc này vạn vật khởi nguyên đỉnh lại là lại lần nữa chấn động Hóa thành lôi kiếp phượng loan điệp vạn vật khởi nguyên đỉnh hơi chấn động trong lúc đó cũng là khôi phục nguyên bản ba chân hai lỗ thai lớn hình đỉnh hình thái vạn vật khởi nguyên đỉnh tiến hóa lấy được thần thông anh linh tấn thăng mà ngay vạn vật khởi nguyên đỉnh khôi phục lúc đầu hình thái là lúc dương hàn trong đầu truyền đến vạn vật khởi nguyên đỉnh một đạo tin tức tâm thần hắn vận chuyển đem đạo này tin tức tiêu hóa thu nhận một loại không còn cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vẻ mừng dỡ đột nhiên từ hắn trên mặt mọc lên ta rốt cuộc biết tiểu đỉnh vì sao như vậy cấp bách. Muốn thôn phệ này cái tấn thăng loại anh linh. Dương Hàn nhìn Dương Thành, thần tình kích động nói, nó muốn là tấn thăng loại anh linh, liên tiếp tấn thăng bí ẩn. Dương Hàn, người anh linh vốn là có thể vô hạn đề thăng, này cái tấn thăng loại anh linh tấn thăng năng lực, đối với nó mà nói, dường như có chút lặp lại a. Dương Thành có chút không hiểu nói, đại ca, tiểu đỉnh cần năng lực, không phải nó bản thân đề thăng, mà là phải nắm giữ hắn anh linh tấn thăng bí ẩn. Dương Hàn cười to nói, nó hôm nay không những có thể thôn phệ anh linh cũng có thể đem đối với nó vô dụng cấp thấp anh linh chuyển đổi, vì hắn tu giả anh linh tấn cấp. Cái gì, ngươi là nói, ngươi anh linh hôm nay có để cho hắn anh linh đẳng cấp tấn thăng thần thông? Dương Thành nghe vậy, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thôn vệ người khác anh linh đã là nghịch thiên thần thông, mà hiện tại Dương Hàn anh linh càng là có để thăng người khác anh linh đẳng cấp thần thông, như vậy thủ đoạn, đã có thể xưng là thông thần. Đại ca, ta hiện tại liền đem ngươi anh linh tấn thăng làm vương cấp. Dương Hàn cười lớn một tiếng trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn vật khởi nguyên đỉnh bên trong nguyên lai được từ thiên hư ma hỗn độn xương mù mấy vạn phẩm giai, binh cấp thấp giai anh linh cũng tại lúc này bị vạn vật khởi nguyên đỉnh điều động. từng viên cấp thấp anh linh hóa thành từng đạo lưu quang nhập vào đến vạn vật khởi nguyên đỉnh trong kỳ dị xương mù màu đen trong, chuyển hóa thành từng đạo ẩn chứa thuần túy tinh nguyên linh tính tinh quang, hướng về dương thành náo hải thần đại đi. Sau đó càng là dung nhập vào hiện lặng trôi lơ lửng ở dương thành trong đầu tướng cấp anh linh phần thiên bá vương thương ân ký bên trong. Mà ở này sau, theo từng đạo ẩn chứa thuần túy tinh nguyên linh tính tinh quang cùng Dương Thành tướng cấp anh linh dung hợp, hắn anh linh cũng ở đây lúc này chậm rãi biến hóa, dần dần quay chúng quanh tướng cấp anh linh phần thiên bá vương thương tam sắc lưu quang trong, dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ ra đạo thứ tư chói mắt. Ầm. Mà cùng thời khắc đó, tinh phủ trong kể cả không biết tên không gian lòng trụ bên trong, một đạo tinh lực quang trụ càng là hướng về Dương Thành thân thể quán chủ tới, trong chớp mắt, Dương Thành một thân khí thế càng là đột nhiên tăng mạnh. Sau lưng của hắn thánh môn lần thứ hai mở, bốn màu lưu quang lượn quanh trong, tấn thăng làm vương cấp anh linh màu đỏ trường thương, lại lần nữa hiện lên. Vương cấp trung phẩm anh linh, Ly Hỏa Bá Vương Thương. Đám chìm trong tinh lực quang trụ quán chú Dương Thành, càng là phun mạnh một hơi thở, hắn thân thể rung một cái, càng khí thế bảng bạc cũng sẽ đây là đột nhiên thả ra. Đại ca anh linh thật tấn thăng. Dương Hàn nhìn Dương Thành phía sau vương cấp anh linh, trong lòng càng là vô hạn mừng rỡ, hắn nhìn kỹ vương cấp anh linh Ly Hỏa Bá Vương Thương hồi lâu mới hơi có chút tiếc hận nói, chỉ tiếc ta anh linh hiện nay cận vi tổ giai, chỉ có thể đem đại ca anh linh tấn thăng làm vương cấp chúng phẩm, chỉ có ta tiểu đỉnh lại lần nữa tấn thăng làm hoàng cấp, mới có thể lại lần nữa hơi lớn ca để thăng anh linh. Dương Hàn, ngươi anh linh thần thông có thể nói thông thiên a? Sau một nén nhang, Dương Thành quanh thân tinh lực quang trụ tiêu tán, hắn trong hai mắt tràn ngập vui sướng, anh linh tấn cấp, để cho hắn thực lực đại tăng, lấy hắn hôm nay chân nguyên thất trọng vương cấp anh linh thân phận, mặc dù là tại thất môn tứ viện trong, cũng là tuyệt đối nhân vật mạnh mẽ, thậm chí còn hơn thượng cổ di tộc rất nhiều trẻ tuổi kiệt xuất cường giả, cũng là không kém chút nào. Dũng sĩ vệ, tới trước gặp ta." Dương Hàn gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn phía phương xa trôi lơ lửng ở giữa không trung 10 tên dũng sĩ vệ, thấp giọng quát nói: "Công tử." 10 tên dũng sĩ vệ nghe tiếng tức khắc không chế hồng quang mà tới. Các ngươi nhắm mắt ngưng thần, ta muốn cho các ngươi để thăng anh linh đẳng cấp." Dương Hàn nhìn 10 tên dũng sĩ vệ trầm giọng nói, những thứ này dũng sĩ vệ trung thành và tận tâm. Tuy là Tu Vi đã để thăng tới chân nguyên tâm trọng, lại có thượng phẩm pháp khí, giáp trụ, nhưng bởi vì chỉ là phàm giai anh Linh võ giả, chiến lực cũng là không nhiều. Để thăng anh Linh đẳng cấp. Mười tên dũng sĩ vệ vừa mới thấy Dương Thành anh Linh biến hóa, trong lòng đã âm thầm có một kia suy đoán, nhưng khi bọn họ nghe được Dương Hàn khẳng định sau, vẫn như cũ cảm thấy rất khiếp sợ. Phải biết rằng trước lúc này... Dương Hàn bởi vì nắm giữ Chu Thiên Tinh Thần Tông Bảy Đại Truyền Thừa Vô Thượng một trong Lịch Hồn Dung Linh Ấn có thể mạnh mẽ mở võ giả Thánh Phở Lở U không o tám mươi môn là không thể ngưng tụ Anh Linh võ giả đắp nạn phàm giai Anh Linh. Mà lúc này Dương Hàn lại là nắm giữ Tấn Thăng Anh Linh Thần Thông, đây chẳng phải là nói, cái thế gian này cao cao tại thượng tướng cấp Anh Linh võ giả, vương cấp Anh Linh võ giả đều có thể do Dương Hàn tâm tình tự tay đắp nạn sao? Vạn vật khởi nguyên đỉnh Anh Linh đề thăng. Dương Hàn trong lòng một tiếng âm uống trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn vạn vật khởi nguyên đỉnh hơi chấn động, tức khắc lại có hay không kể cấp thấp anh linh hóa thành hàm chứa thuần túy tinh nguyên tinh quang, từ nhỏ bên trong đỉnh bắn ra, rơi vào một đám dũng sĩ vệ trên thân hình. Vút vút. Theo tinh quang liên tiếp dung manh tràn vào, 10 tên dũng sĩ vệ trên thân khí tức, anh linh ngưng thật cũng là từ từ tăng lên, mấy hô hấp qua đi, còn có 10 đạo tinh lực quang trụ tự tinh phủ long trụ trong truyền ra, rơi vào 10 tên dũng sĩ vệ trên thân hình. Thình thịch thình thịch. Mười tên dũng sĩ vệ phía sau thánh môn đột nhiên mở, tam sắc lộng lấy lưu quan tròn, nguyên bản mười miếng phàm giai anh linh, cũng là toàn bộ thăng lên làm tướng cấp thượng phẩm anh linh. Mười tên dũng sĩ vệ trên thân khí thế, cũng là đột nhiên bành trướng. đa tạ công tử ân tái tạo, dũng sĩ vệ thể sống chết thuần phục công tử, đời đời thay mặt thay mặt trung thành đi theo. Mười tên dũng sĩ vệ hai đầu gối quỳ xuống đất, trầm giọng quát lên: bọn họ vốn chỉ là ly điệu mười tên phổ thông võ giả, nhưng ở dương hàn thông thiên kỹ xảo ở dưới. Bọn họ chẳng những trở thành anh linh võ giả, thành công hơn tấn thăng chân nguyên cảnh, đây đã là để cho bọn họ không có báo đáp thật lớn ban ân. Nhưng hôm nay tại Dương Hàn kinh thiên thủ bút ở dưới, bọn họ anh linh lại lần nữa tiến hóa, trở thành tướng cấp anh linh võ giả, từ đó bọn họ một thân thực lực cùng tiềm lực, đủ để tiếu ngạo thất môn tứ viện, lấy trước kia chút cao cao tại thượng chân nguyên thế gia đệ tử, tướng cấp anh linh, mà nay cũng phải nhìn lên bọn họ. Mà hết thảy này đều là Dương Hàn ban tặng. 3000 thiếu niên đệ tử, nghe lệnh Dương Hàn trong tay một vệt hào quang phân ra, đem 10 tên dũng sĩ vệ nâng dậy, có xoay người hướng về 3000 thiếu niên đệ tử quát lên. "Dương Hàn sư huynh." 3000 thiếu niên đệ tử hai tay chắp tay, không người bái nói. "Từ hôm nay trở đi, các ngươi đem triệt để thoát khỏi Lạc Vân môn đệ tử tạp dịch thân phận, đợi ta sau này lập xuống Chu Thiên Tinh Thần Tông đạo thống, các ngươi đó là Chu Thiên đệ tử." Dương Hàn trầm giọng nói. "Vâng, bọn ta sớm đã coi sư huynh mà chủ công." 3000 thiếu niên đệ tử nghe vậy, Nét mặt kiên định, không người lễ bái, bái kiến chủ thượng. Ta bây giờ làm các ngươi lại lần nữa để thăng anh linh đẳng cấp, hy vọng các ngươi không nên cô phụ ta kỳ vọng cao, một ngày kia có thể vì ta mở mang bờ cõi, thủ vệ Chu Thiên Tinh thần tông." Dương Hàn chậm rãi nói, tay hắn vung lên, vô số đạo tinh quang càng là vạn vật khởi nguyên đỉnh bắn ra, rơi vào 3000 thiếu niên đệ tử trên thân hình, trong chớp mắt, chỉ thấy tinh phủ lòng trụ trong, 3000 nói tinh lực quang trụ rũ xuống, đem 3000 tên thiếu niên đệ tử toàn bộ bao phủ. Thình thịch thình thịch. Từng tên một thiếu niên đệ tử phía sau Thánh môn liên tiếp mở, nguyên bản phàm giai anh linh, cũng tại lúc này thăng lên làm bình giai trung phẩm anh linh, 3000 tên thiếu niên đệ tử lại thêm bởi vì thân ở ngưng khí cảnh, tại tinh lực quang trụ quan trụ, tu vi tăng lên nữa nhất trọng, tấn thăng ngưng khí lục trọng. Sau này, chỉ cần các ngươi khắc khổ tu luyện, ta đem coi các ngươi là Chu Thiên Tinh Thần Tông lập xuống công lao, lại lần nữa tưởng thưởng các ngươi, chỉ cần các ngươi nỗ lực, chính là vương cấp anh linh, ta cũng có thể cho các ngươi Dương Thành trầm giọng quát lên. Bọn ta chắc chắn trung thành bảo vệ chủ công, núi lao biển lửa, muôn lần chết không chối tử. 3000 thiếu niên đệ tử ánh mắt trong vắt, nhiệt huyết dâng trào. Dương Hàn, ta đã không thể tưởng tượng ngươi sau này thành hữu. Dương Thành nhìn Dương Hàn bên cạnh 3000 đệ tử, 10 tên dũng sĩ vệ, trong lòng càng là muôn vàn càng khái. Chỉ dựa vào Dương Hàn có thể thuận tay trao cho Anh Linh, đề thăng Anh Linh kinh thiên thủ đoạn, hắn liền tùy thời có thể thu hoạch vô số trung thành bộ hạ, chỉ cần là trung thành cùng người khác Đều lấy bị Dương Hàn trong nháy mắt từ một gã không có tiếng tâm gì võ giả, trở thành thế nhân nhìn lên cường đại anh linh võ giả. Cái này cũng sẽ làm Dương Hàn thế lực căn cơ, vô cùng lao cố cùng ổn nhất định, hoàn toàn không cần lo lắng bất luận cái gì bộ hạ, sẽ phản bội cùng hắn. Dù sao hiện nay thế giới, võ giả trọng yếu nhất căn cơ chính là anh linh, chỉ có anh linh cường đại, võ giả mới được nhanh nhất phát triển, mới có thể hỏi đỉnh tầng thứ cao hơn. Chương 499, đột nhiên xuất hiện. đại ca Chúng ta rời đi trước tinh phủ đi, khoảng cách ngày mai bình minh, còn có không tới mấy canh giờ, ta cũng phải chuẩn bị một chút, đi gặp một lần thượng cổ chủ chiến chư tộc Vân Thiền tử đám người, xem bọn hắn có động tác gì. Dương Hàn là mọi người đề thăng anh linh kết thúc, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn vật khởi nguyên đỉnh liền bay trở về trong cơ thể hắn, thân thể hắn chói mắt lóe lên, đó là cùng Dương Thành rời khỏi tinh phủ không gian, một lần nữa xuất hiện tại Ma cốt huyết viên sơn mạch danh giới. Phương khinh dung sự tình tuy là đã kết nhưng lạc vân trưởng giáo trí tôn chỗ ấy ngươi chính là phải sớm làm chuẩn bị nghị kỹ cách đối phó dương thành thân thể rơi vào ma cốt huyết viên sơn mạch trên mặt đất hắn nhìn bên ngoài mấy trăm dặm thất môn tứ viện đệ tử chỗ đóng quân dây núi khẽ nói ra dương hàn cùng dương thành hai người tại thất môn tứ viện hơn vạn đệ tử phía trước truy sát phương kinh dung chuyện này đã không còn cách nào giấu giếm tất nhiên sẽ bị lạc vân biết được mặc dù là phương kinh dung cấu kết thiên tập môn thanh kiếm tử đi trước khiêu khích có lỗi phía trước nhưng ai cũng không biết lạc vân trưởng giáo tâm tư lại sẽ thế nào. Siêu. mà ngay dương hàn muốn mở miệng thanh thản dương thành trong lúc trong lòng cũng là trận co rụt lại, một cổ giống như đã từng quen biết khí tức tự ngoài mấy trăm dặm bay vút mà tới, là nó. Dương hàn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy chân trời danh giới một tia điện cấp tốc thoáng qua hướng về ma cốt huyết viên sơn mạch chỗ sâu đi, hắn vận chuyển thị lực cũng là thấy tại màu xanh lam sấm điện quanh tròn cũng là một đầu toàn thân dài khắp gai ngược. Mọc Ba cái cương đuôi thật lớn quái báo. Đầu này điện quang thứ vĩ báo tới nơi này làm cái gì? Dương Hàn trong lòng hơi kinh ngạc, đầu kia tại màu xanh lam sấm điện quang trong cấp tốc bay vút quái báo, đúng là Dương Hàn hơn một tháng trước, đi tới Thiên Huyền động phủ trên đường, gặp được đầu kia tấn thăng làm thần tuyển yêu thú tướng cấp huyết mạch điện quang thứ vĩ báo. Ngày đó Dương Hàn cùng Phong Khiếu tử đám người đưa nó kích thường, càng là tại nó trong động phủ, thu hoạch mấy có khả năng hạ thấp đại đạo quy tắc đối tu giả cảnh giới đột phá hạn chế phá huyền tịch. Tính Hay là trước do nó đi đi, nơi này tới gần ma cốt huyết viên xào huyệt, nếu như kinh động viên ma sát, khả năng liền không hay. Nhìn thấy điện quang thứ vi báo trong ngay mắt, Dương Hàn liền muốn lập tức xuất thủ chém giết này yêu, yêu thú mang thủ, lấy điện quang thứ vi báo là nhất, có thủ tất báo, đuổi tận cùng không bông, rất là khó chơi. Nhưng bởi vì kiêng kỵ này mà cốt huyết viên bên trong dãy núi yêu vương viên ma sát, Dương Hàn mới vừa có chút không cam lòng chậm rãi thu tay lại. Dương Hàn, ngươi nhận phải này yêu. Dương Thành hỏi. Ừ, ta đoạt này điện quang Thứ Vi báo bảo bối, bất quá khi đó ta là lấy Hắc hỏa tộc viêm xà thân phận xuất hiện, đầu này Thứ Vi báo hiện tại đã không còn cách nào nhận được ta. Dương Hàn gật đầu, sau đó hắn cũng không để ý tới nữa đầu này thần tuyển cảnh yêu thú, hắn cùng với Dương Thành khống chế hoa quang, hướng về đóng quân sơn mạch bay đi, sau một nén nhang, hai người cũng là lại lần nữa đáp xuống lạc vân môn chô ở trong. Dương Hàn, Phương Kinh Phật Lực Kỳ Rộ Dung Nàng. Gặp Dương Hàn cùng Dương Thành Bình Yên quay về. Cốc hà hoa cùng với rất nhiều lạc vân đệ tử, niệm ly tiểu đội thành viên, cũng là hơi yên tâm, cốc hà hoa càng là có chút ẩn nấp hỏi. Nàng đã bị đại ca của ta chém giết. Dương Hàn biết cốc hà hoa ý tứ, hắn gật đầu, cũng không trở về tránh. Chuyện này, chờ chúng ta trở lại lạc vân, ta sẽ vì ngươi làm chứng. Cốc hà hoa gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Cốc sư tỷ, ta hôm nay liền phải rời đi nơi này, đi cùng thượng cổ chư tộc võ giả hội hợp, ngươi cùng hắn 280 tên đệ tử phải liên hệ mật thiết. Đợi cho vạn niên linh đảo thụ thành thuộc này, ta sẽ cùng với ngươi liên hệ, nói cho ngươi biết thế nào hành sự. Dương Hàn nói ra, ngoài ra ngươi âm thầm liên hệ vô phong môn cái kia chu nho hắn đã biết được thượng cổ chư tộc tin tức, nói vậy lúc này cũng sẽ có điều chuẩn bị. Được, chuyện này ta sẽ làm tốt. Cốc hà hoa gật đầu. Chúng ta sau ba ngày tài kiến. Dương Hàn mỉm cười, hắn gión mũi chân, cũng là tức khắc hóa thành một đạo hồng quang phóng lên cao, biến mất ở chân trời danh giới Mà cùng lúc đó Tại ma cốt huyết viên sơn mạch sâu nhất chỗ, một khỏa chân cao khoảng ngàn mét, cành lá xum xuê thật lớn, cây đào hiện lặng cắm rễ ở đại địa trên. Cây đào quan như mũi xe, che đậy vài dặm quang ấm, xum xuê thân cây, trên nhánh cây một nghìn mai như nước trong veo tiên đào, sắc thái tiên hoạt, theo gió mát chậm rãi lay động, đúng là ma cốt huyết viên nhất tộc thủ hộ mấy ngàn năm vạn niên linh đào thụ. Lúc này ở vạn niên linh đào thụ rễ cây ở dưới, lại có một đầu cao mười mấy trượng, thân thể trắng như sơn nhạc thật lớn yêu viên ngồi xếp bằng. Trên đầu hắn bộ lông một đường màu đỏ thẫm, dài mười chỗ hơn, đón gió phất phới, hai cánh tay, lưng, tứ chi, còn có nhất tầng bạch sắt cốt chất giáp sát bao trùm, hình như là nhất kiện thật lớn bạch cốt khôi giáp. Thứ Vi báo, ngươi dám tới gặp ta, chẳng lẽ là phải chủ động dâng lên thân thể, để cho ta nếm thử một chút sao? Bạch Cốt yêu Viên híp lại hai mắt, chậm rãi mở ra, nó tiếng như núi cao, nhìn ở trước người phủ phủ, lạnh run điện quang thứ Vi báo, rét lạnh cười nói, điện quang thứ Vi báo cũng có thể tấn thăng thần tuyển. Thật đúng là hiếm lạ, ta dường như vẫn theo chưa từng ăn qua như ngươi vậy yêu thú đây. Viên Ma Sát Đại Vương tha mạng, ta tới thấy lớn Vương, là có nhất kiện chuyện quan trọng bẩm báo Đại Vương, chuyện liên quan đến nhất kiện thiên địa kỳ trân. Điện Quang Thứ Vĩ báo nghe được Bạch Cốt yêu viên viên Ma Sát cười nhạt, càng là hù dọa phải thân thể run rẩy kịch liệt, hắn chính là biết viên Ma Sát cũng không có cùng hắn nói đùa ý tứ. Đầu này yêu viên hung danh thế, nhưng chấn động thương khung bí cảnh yêu thú giới hơn ngàn năm, ngay cả đều là bí cảnh thập đại yêu vương, hắn cựu đại yêu vương nhìn thấy viên ma sát sau cũng phải tránh ba thước chỉ cần đầu này yêu thú cao hứng không có gì là hắn không dám làm 800 năm trước hắn từng xuất ma viên nhất tộc đem chủ chiến nhất tộc một cái bộ tộc nhỏ non nửa tộc nhân thôn phệ máu chảy thành sông sinh linh đổ thán nhưng làm như thế lại gần là là chúc mừng hắn vui phải một con trai kỳ chân nói nghe một chút viên ma sát nghe vậy cũng là chậm rãi thu hồi phải bắt hướng điện quang thứ vi báo cánh tay đại vương tu vi cao thầm thống lĩnh ma cốt huyết viên hơn ngàn năm có từng nghe nói qua phá huyền thạch điện quang thứ vĩ báo nỗ lực mỉm cười hắn liền con mắt cũng không dám nâng lên chỉ là thấp giọng nói ta biết một nhóm thượng cổ nhân tộc trẻ tuổi tình cờ trên mặt đất chỗ sâu lấy được phá huyền thạch hơn nữa số lượng không ít đồng thời ta mấy ngày trước đây kích sát một gã luyện phụ tộc nhân tộc hắn lúc sắp chết là mạng sống càng là nói cho ta biết một bí mật chuyện liên quan đến đại vương nhất tộc bí mật gì viên ma sát mặt không chút thay đổi bọn họ bày ra nhất kiện âm lưu đem đại vương vạn niên linh đảo thụ sắp thành thụ tin tức tỏa ra cho tiến nhập bí cảnh thí luyện huyền hoàng nhân tộc đồng thời dự định tại huyền hoàng nhân tộc hướng quý tộc tấn công là lúc cướp đoạt linh đảo nhất tiến song điêu điện quang thư vi báo giọng căm hận nói hừ ha ha ha buồn cười rõ là buồn cười bọn họ thật là to gan tử lại dám đánh ta chủ ý viên ma sát nghe vậy đầu tiên là hừ lạnh một tiếng sau đó cũng là cất tiếng cười to thanh âm nổ vang chấn động vạn dãm núi cao viên ma sát đại vương Ta ngươi đều là thú tộc, này hơn vạn năm đến chịu đủ bí cảnh nhân tộc khi dễ, là thời điểm đánh trả, ta đã liên lạc hai vị khác bí cảnh yêu vương, đợi cho linh đảo thành thục ngày, chúng ta cùng nhau đem những huyền hoàng đó nhân tộc, bí cảnh nhân tộc cắn giết, cướp đoạt trên người bọn họ phát khí, còn có phá huyền thạch. Điện quang thư vi báo cung kính nói, hừ hừ, vậy được rồi, ngươi đi liên lạc đi. Bạch cốt yêu viên viên mà sát khỏe miệng hơi liệt hai, sâm bạch răng nhọn tại tầng mây tia sáng chiếu xuống, tản ra điểm sắc bén. Đại ca. Chúng ta ước định thời gian đã qua, vì sao luyện minh cùng Viêm xà còn chưa tới, có phải hay không là gặp cái gì ngoài ý muốn. Tại Ma cốt huyết viên sơn mạch một bên kia một chỗ ẩn nấp trong sân ao, gần 50 tên khí tức cường đại, mặc Phong Phú giáp trụ thượng cổ di tộc võ giả ngồi xếp bằng, Vân đốc tử nhìn chung quanh tụ tập chư tộc cường giả, trong mắt tinh quang lập lòe. Chờ một chút, nơi này cách Ma cốt huyết viên núi cao quá gần, hai người bọn họ có lẽ là theo một chỗ khác quấn. Vân thiền tử nghe vậy, chậm rãi lắc đầu nói: Lại nói coi như luyện mình gặp nguy cơ gì, nhưng viêm xả cũng là tuyệt đối sẽ không, hắn tu vi cao cường, đã vượt qua xa chúng ta, tuy là ta còn chưa cùng hắn giao thủ, nhưng là biết, bằng vào ta chiến lực có lẽ rất khó chiến thắng hắn. Cương thịnh trở lại thì phải làm thế nào đây, chúng ta theo vân dương cảnh nội mời ra ba tên thần tuyển cảnh lão tổ, lần này nhất định khiến hắn lưu lại nơi này mà cốt huyết viên sơn mạch. Vân đốc tử nắm tay cười nhạt ta vân dương tộc cần nhẫn nhiều năm, nhất định phải rời đi bí cảnh trước nhất thống chủ chiến chư tộc. Chư vị đợi lâu. Mà ngay Vân Đốc Tử cười nhạt trong lúc, bên cạnh hắn một đạo màu đỏ hòa ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó một đạo mang theo lạnh lùng cùng kiệt ngạo thanh âm, càng là rõ ràng rót Vân Đốc Tử trong hai. a viêm xả. Vân Đốc Tử trong lòng cả kinh, hắn hoàn toàn thật không ngờ Dương Hàn sẽ như thế đột ngột xuất hiện, thậm chí hắn liền trong không khí nguyên khí ba động cũng không có nhận thấy được, nếu như Dương Hàn muốn ra tay với hắn, chỉ sợ hắn lúc này sớm đã bỏ mình. Vân Đốc Tử tộc đệ, có chuyện gì giá trị cho ngươi cao hứng như thế, nói nghe một chút ta. Dương Hàn rơi vào Vân Thiền Tử bên cạnh, càng là hướng hắn cười nhạt. A, không có gì, không có gì. Vân Thiền Tử trong lòng thất kinh, hắn liên tục cười gượng vài tiếng, mới nói, ta vừa mới đang cùng đại ca tại thương nghị thế nào cắn giết huyền Huyền nhân tộc, có chút vội và không tiếp đãi. Thì ra là thế. Dương Hàn thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu, hắn vừa mới hạ xuống là lúc, mặc dù không có nghe thanh Vân Đốc Tử thoại nói. Nhưng theo Vân Đốc Tử thần sắc kinh hoàng xem, cái này Vân Đốc Tử vừa mới đàm luận sự tình, 8 phần 10 cùng mình có liên quan. Bất quá nếu Vân Đốc Tử không dám nói, Dương Hàn cũng không nhỏ đi hỏi, hắn chậm rãi đi tới trên một tảng đá lớn ngồi xuống, lúc này mới nhìn phía Vân Thiền Tử, lấy hát hỏa tộc nhân nhất quán kiệt ngạo giọng nói, Vân Thiền Tử tộc huynh, ta xem người đến không sai biệt lắm, có thể bắt đầu sao? Ừ, hiện nay chỉ có luyện minh không có chạy tới, bất quá nếu hắn không còn cách nào đúng hạn tới trước. Chúng ta cũng không cần lại đi chờ hắn. Vân Tiễn tử nghe được Dương Hàn lời nói, cũng là mỉm cười, dường như cũng không có đối Dương Hàn đột nhiên hàng lâm, cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn chậm rãi đứng dậy mặt hướng sơn thung lũng trong mọi người, sắc mặt trịnh trọng nói. Chương 500, Linh Đạo thành thuộc. Chư vị, dựa theo chúng ta mấy tháng trước tại diện sắt trong đại hội thương nghị, Ma cốt huyết viên trong dãy núi, Vạn niên linh đạo Thụ thành thuộc tin tức, đã tại sở hữu Huyền Hoàng Thất môn tứ viện trong hàng đệ tử truyền ra. Hôm nay bọn họ cũng toàn bộ tụ tập tại ngoài ngàn rậm dây núi trong, chúng ta diệt sát hành động có thể bắt đầu. Trong khe núi, Vân Thiền Tử ngẩng đầu đứng thẳng, một bộ nắm quyền giáng điệu, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, hiện tại liền do ta tới nói với mọi người rõ một cái, lần hành động này kế hoạch. Quá tốt, chúng ta đã sớm cùng công đội, lần này chúng ta chẳng những phải chu diệt huyền hoàng nhân tộc, càng phải lấy được vạn năm linh đảo. Không sai, linh đạo 300 năm nở hoa, 300 năm tác động, 300 năm thành thủ. Mỗi một quả đều có thể so một gốc cây nghìn năm linh dược. Trong khe núi, tụ tập 50 tên thượng cổ chư tộc nghe vậy, cũng là liên tục gật đầu, trên mặt đều hiện lên ra vội vã không nhịn nổi vẻ. Theo ta suy tính, khoảng cách lần này linh đảo thành thục kỳ hạ, nhiều nhất bất quá 2 ngày, đến lúc đó chúng ta chia làm năm cái tiểu đội, xen lẫn trong thất môn tứ viện trong hàng đệ tử, đợi đến bọn họ đánh tới linh đảo thụ trước, đưa tới viên ma sát là lúc, chúng ta liền chia nhau xuất kích, thu lấy linh đảo, sau đó mau mau rời khỏi Để cho Huyền Hoàng nhân tộc đi cùng Ma cốt huyết viên chém giết, Mây Ve tự cười lạnh liên tục, trong tay hắn chói mắt lóe lên, nhất tỏa sơn mạch lập thể quang ảnh đó là xuất hiện ở trước người, chỉ nghe hắn nói, đây là ta trong tộc lưu truyền tới nay Ma cốt huyết viên địa đồ, trong liền có một cái có thể tự vạn niên linh đảo thụ phụ cận nhanh chóng thoát khỏi bí mật đường đi, đến lúc đó chúng ta liền từ cái này con đường tắt thoát đi. Bí mật đường đi. Dương Hàn từng tại Vân Dương cảnh thức hải trong đại điện thấy qua có liên quan Ma cốt huyết viên sơn mạch địa đồ. Bất quá tại trong, Dương Hàn vẫn chưa thấy bất luận cái gì có liên quan đi thông vạn nghiên linh đảo thụ đường ắn, vì vậy được nghe lại Vân Thiền Tử nói sau, cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn theo Vân Thiền Tử chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy tại ma cốt huyết viên sơn mạch sâu nhất chỗ, khoảng cách vạn nghiên linh đảo thụ không xa địa phương, thấy một cái ẩn dấu tại dãy núi bên trong màu đỏ tiểu giới hạn, này phải làm chính là Vân Thiền Tử theo như lời bí mật đường đi. Này bí mật đường đi, chỉ có viên ma sắt cùng số ít vài tên ma cốt huyết viên biết được Đến linh đảo thành tục này, tin tưởng sở hữu ma viên ánh mắt đều đặt ở huyền hoàng nhân tộc trên thân, chúng ta đến lúc đó một khi đắc thủ, liền nhanh chóng tự lối đi mật thoát đi. Vân thiền tử thanh âm dần dần trở nên lạnh nói, bất quá, đến lúc đó mọi người cũng đều phải kịp thời đuổi theo, một khi chúng ta tiến nhập lối đi mật, sẽ tức khắc nổ nát lối đi mật cổng vào, nếu là có người hành động chậm, không có tiến nhập lối đi mật, cũng không cần đoán chúng ta. Vân thiền tử tộc huynh yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận, không sai chỉ cần chúng ta nhất lấy được linh đào thụ sẽ tức khắc rời khỏi ở đây rất nhiều thượng cổ chư tộc võ giả đều nói ra trên mặt vẻ mừng rỡ tình cảm bộc lộ trong lời nói hai ngày thời gian vội vã mà qua đến sáng sớm ngày thứ ba lúc tự ma cốt huyết viên sơn mạch chỗ sâu một cổ nhàn nhạt điểm hương đột nhiên từ sơn mạch sâu nhất chỗ ngọc lên hướng về trung quanh vạn dặm núi cao chậm rãi phiêu tán đi nay cổ điểm hương không thể nói rõ bao nhiêu nồng nặc gần là một kia nhàn nhạt mùi thơm nhưng phío đã vạn dặm mà không tán Trong lúc nhất thời, ma cốt huyết viên sơn mạch trong vòng ngàn dặm chi địa đều bị loại này điểm hương khí tức bao trùm, hoang mang dậm dạp trong rừng, vạn thú tê minh, vạn điểu đập cánh bay lên không, nhìn xa ma viên sơn mạch chỗ sâu, ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng tham lam, nhưng lại mang theo kiêng kỵ sâu đậm cùng sợ hãi. Tề Hống, rốt cục một ít yêu thú, manh thú, chịu đựng không nổi loại này mùi thơm mê hoặc, Tề Hống một tiếng, tự sơn mạch ranh giới cắt sắp xỉ, hướng về ma cốt huyết viên sơn mạch chỗ sâu phóng đi rất nhanh liền hội tụ thành một đạo chạy nhanh dòng thác biến mất ở sơn mạch chỗ sâu hống hống hống nhưng cũng không lâu lắm tại ma cốt huyết viên sơn mạch chỗ sâu liền có từng đợt dung trời yêu viên gào thét tiếng vang lên trong khoảnh khắc huyết khí nồng đậm càng là sơn mạch chỗ sâu chậm dài phiêu đắng ra huyết viên lãnh địa tự tiện xông vào người chết một tiếng viên loại gào thét tự sơn mạch chỗ sâu truyền vang mở ra thanh âm sao động truyền càng vạn giảm là vạn năm linh đảo thanh thủ xem ra lời đồn quả nhiên là thật Quá tốt, một quả linh đảo có thể so một gốc cây nghìn năm linh dược. Nghe nói này linh đảo thụ một lần có thể tác động ngàn viên, chúng ta cẩn thận một chút, có hy vọng thu hoạch trần đầy. Thiên tập môn đệ tử tập hợp. Trung nghĩa học viện chuẩn bị. Nhạc Sơn môn đệ thất tiểu đội mau mau hội hợp. Cảm thụ được hơi thở trong lúc đó phiêu đã mùi thơm, cùng bên ngoài mấy trăm dặm ma cốt huyết viên sơn mạch chỗ sâu, yêu thú kịch liệt tiếng chém giết, thất môn tứ viện đệ tử tụ tập dãy núi trong, nguyên bản yên lặng doanh địa, cũng tại lúc này sôi trào. Khắp nơi đều có thể thấy ngự không mà đi các môn các viện đệ tử, từng nhánh mặc bất đồng phục sức, nhân số không đợi tiểu đội, càng là cùng khó dần nổi hướng về phía trước Ma cốt huyết viên sơn mạch phóng đi, một hồi tích xúc đã lâu đại chiến, chậm rãi mở. Viêm Sả, một hồi ngươi phải cẩn thận một chút, Vân Thiền tử dường như muốn gây bất lợi cho ngươi. Ma cốt huyết viên sơn mạch phía trước trăm rằm chỗ, một chi mặc lạc Vân trường bảo màu xanh tiểu đội, sen lẫn trong gần 10 ngàn tên thất môn tứ viện trong, hướng về Ma viên sơn mạch đi. Tuy là chi tiểu đội này 10 người đều mặc lạc vân thanh bảo, nhưng bọn hắn mặt cũng là rất xa lạ, hơn nữa khoảng cách chung quanh thất môn tứ viện đệ tử, cũng là khoảng cách xa hơn một chút, bọn họ cúi đầu yên lặng phở lỗ không ở đi trước, càng là không cùng chung quanh thất môn tứ viện có mảy may mắt đối mắt. Tuy là chi tiểu đội này hình dạng, thoạt nhìn có chút dị thường, bất quá chung quanh rất nhiều tiểu đội, đều đưa lực chú ý đặt ở dấu ở ma viên sơn mạch chỗ sâu vạn niên linh đảo thụ ở trên, vì vậy vẫn chưa có người chú ý tới chi tiểu đội này dị dạng. Nhiên hùng trà trộn tại trong tiểu đội, hắn ẩn nấp liếc mắt nhìn chạy đi ở phía trước nhất Vân Đốc Tử, cũng là âm thầm hướng Dương Hàn truyền âm nói. Nhiên hùng, ngươi cũng đã biết cái gì. Dương Hàn nghe được nhiên hùng truyền âm, sắc mặt như thường, cũng là âm thầm hỏi ngược lại. Nửa tháng trước, tại ngươi nên rời đi trước thiên huyến động phủ là lúc, ta từng chú ý tới Vân Đốc Tử, Vân Thiền Tử hai người nhìn phía ngươi ánh mắt, có chứa mơ hồ sắc ý, mà mấy ngày trước, ta càng là tại trong lúc vô tình, cảm ứng được tại chúng ta phụ cận. Có thần tuyển cảnh khí tức cường giả tiết lộ. Nhiên hùng truyền âm nói, tuy là đạo kia khí tức chỉ là trong nháy mắt rồi biến mất, nhưng ta cảm giác tuyệt không có sai. Ừ, ta biết, đa tạ. Dương Hàn nghe vậy âm thầm gật đầu, cũng là ẩn nấp quét Nhiên hùng một cái. Cái này Nhiên hùng tuy là xuất từ thượng cổ di tộc Nhiên Mục Tộc, nhưng từ lúc lần trước, Dương Hàn tại điện quang thứ vi báo trong tay đem hắn cứu, lại cho phong khiếu tử cùng vài tên di tộc, phân dư hắn một khỏa phá huyền thạch sau. Nhiên hùng đối với Dương Hàn cũng là luôn luôn ôm lòng cảm kích. Một hồi nếu là có khả năng, ngược lại là có thể cứu hắn nhất cứu. Dương Hàn trong lòng, một đạo vô ý ý niệm trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Xem ma cốt huyết viên sơn mạch đến. Tốt huyết khí nồng đậm, xem ra bị linh đào hấp dẫn tới yêu thú, cũng là không ít. Đi, thừa dịp những thứ này yêu thú cùng ma cốt huyết viên chém giết trong lúc, chúng ta cùng nhau đánh vào huyết viên xào huyệt. Hơn bạn tên thất môn tứ viện đệ tử gần như cùng lúc đó chạy tới ma cốt huyết viên sơn mạch trước, bọn họ nhìn gần trong gang tức ma viên sơn mạch, trong mắt mọc lên toàn bộ là đối vạn năm linh đảo khao khát, bọn họ không chần chờ chút nào, một lần đánh, xông vào ma viên bên trong dãy núi, vạn năm linh đảo thành thủ, đối với yêu thú lực hấp dẫn cũng là không nhỏ, tin tưởng không lâu sau, nhất định còn có đợt thứ hai yêu thú tới trước. Dương Hạng đi theo hơn vạn tên thất môn tứ viện trong, hướng về sơn mạch chỗ sâu đi, hắn một đường lướt vào, theo đi sâu sơn mạch, một ít bị sẽ thành mảnh nhỏ. Vẫn như cũ tỏa ra nhẹ nhẹ nhiệt khí yêu thú thi thể tùy ý có thể thấy được. Thương khung bí cảnh đối với sinh trưởng tại trong sinh chi linh, có tự nhiên cảnh giới áp chế. Này đây một cái linh đảo đối với yêu thú lực hấp dẫn cũng là càng thêm mánh liệt. Tuy là những thứ này yêu thú đều biết ma cốt huyết viên nhất tộc cường đại tàn bạo, nhưng vẫn như cũ làm việc nghĩa không được trốn bước nhằm phía ma viên sân mạch. Đây là một đầu ma cốt huyết viên. Lại tiến lên trăm giảm, tại một khỏa bị cự lực đánh bay đại thủ cạnh, một đầu thân cao năm trượng tứ chi Thân người bị một tầng thật dày cốt chất bao trùm viên loại thi thể, xuất hiện tại Dương Hàn trong tầm mắt. Tốt một đầu Ma Viên, huyết mạch tinh thuần, thân thể cường đại, dĩ nhiên là một đầu tướng cấp đỉnh cấp yêu thú. Dương Hàn nhìn đầu này Ma cốt huyết viên thi thể, trong lòng cũng là âm thầm than thở một tiếng, vẹn vẹn Ma Viên sơn mạch phía ngoài nhất, xuất hiện con thứ nhất Ma Viên thi thể, liền cường đại như vậy, Ma cốt huyết viên hung uy ngược lại không phải là giả. Ma cốt huyết viên nhất tộc, bởi vì có linh đảo thụ mấy ngàn năm, đi qua nhiều lần dùng linh đảo Huyết mạch tiến hóa hết sức rõ ràng, cơ hồ có rất ít tướng cấp thượng phẩm trở xuống ma viên xuất hiện, hơn nữa chủng quần số lượng khổng lồ, chừng mấy ngàn con nhiều. Nhiên hùng trong mắt cũng là thoáng qua một chút tinh mang, nếu không phải viên ma sát hung ác tàn nhẫn bạo ngược, đối đãi đồng tộc cũng là tùy ý chém giết thốn phệ, có lẽ ma cốt huyết viên chủng quần số lượng còn có thể càng thêm kinh người. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra lại thêm muốn gặp đầu này ma viên yêu vương. Dương Hàn cười nhạt, trong tay hắn chói mắt lóe lên liền đem đầu này ma cốt huyết viên thu vào trong túi càn khôn, tướng cấp huyết mạch chân nguyên cảnh yêu thú cũng là luyện đan cực tốt tài liệu. nhanh, có mấy trăm đầu ma cốt huyết viên đang ở phía trước cùng tới trước cấp đoạt linh đảo yêu thú chém giết, chúng ta nhanh hướng. mà đúng lúc này, dương hàn phía trước truyền đến mười mấy tên thất môn tứ viện đệ tử tiếng hô to, đồng thời còn có kịch liệt mà ầm ỹ yêu thú tề hướng tiếng, tự phía trước cách đó không xa kịch liệt vang lên, trong không khí bao phủ huyết khí cũng là càng thêm nồng nặc. dương hàn thấy thế. Trước mắt cước bộ cũng không khỏi phải tăng nhanh mấy phần, hắn lao ra che bản thân ánh mắt thương mãng hoang lâm, một bộ hoàng ba tói thạch bay ngang, huyết nhục xương bể loạn xạ vô cùng thê thảm cảnh tượng, đó là xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy phía trước mấy ngàn thước sơn mạch nô ra chỗ, từng ngọn cự thạch trên, to lớn hùng tráng, thân mang cốt chất thú giáp đổ sộ ma cốt huyết viên, giống như núi nhỏ đứng xứng xứng, bọn họ mở ra cơ hồ thân thể một dạng lớn lên cánh tay, nên hướng trước người hung mãnh nhào vào tất cả yêu thú Mảnh thú, giống. Một đầu ma cốt huyết viên giơ thẳng lên trời gầm thét, huyết hồng hai mắt đều là vẻ bạo ngược, nó bắt lại một đầu vọt tới tứ giác đại xà, hai tay cự lực bạo phát, tả hữu xé ra, tức khắc đem đầu này ngưng khí đại viên mãn dị trùng đại xà xé thành mảnh nhỏ. Chương 501: Đại chiến ma cốt. Giống. lại là một đầu trắng như núi nhỏ ma cốt huyết viên, nó tự cự trên đá nhảy lên thật cao, đập tầm ầm rơi trên mặt đất, hai chân đột nhiên phát lực, trực tiếp dùng thân thể đánh bay một đầu con yêu thú cường đại, thật lớn hai chân giẫm lên tất cả. Ma viên nhất tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Hàn trước mắt Ma Cốt Huyết Viên tuy là chỉ có mấy trăm đầu, thế nhưng đối mặt giống như là thủy triều rung manh chản vào mấy ngàn con bí cảnh yêu thú, manh thú cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà trái lại liên tiếp theo bốn phương tám hướng làm lại bí cảnh thú vật cũng là liên tục bại lui. Không một chút thời gian, Ma Cốt Huyết Viên trước người đó là tích tụ giống như núi nhỏ xương thú núi nhỏ, máu chảy thành sông. Chúng ta ở trên, Ma Cốt Huyết Viên chỉ có không tới năm đầu căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Dương Hàn bên cạnh lần lượt từng bóng người lướt gấp đi. Thất môn tứ viện đệ tử trong mắt phụt ra từng sợi sắc bén, trong tay bọn họ từng đạo chói mắt mọc lên, từng món một tỏa ra cường đại nguyên khí ba động pháp khí tế xuất, theo bọn họ thân ảnh nhằm phía ma cốt huyết viên. Trên đường đi, ngay cả liên tiếp công kích ma cốt huyết viên bí cảnh yêu thú, manh thú cũng bị bọn họ không có khác biệt công kích, trong chớp mắt từng đạo nguyên lực công kích, nương khí công kích như là mưa to chiếu nghiêng xuống trong nháy mắt liền đem mấy trăm đầu ma cốt huyết viên bao trùm, giống là nhân tộc, đáng chết huyền hoàng nhân tộc. Ma cốt huyết viên lớn tiếng giống to, nhưng trong khoảnh khắc liền bị mấy nghìn tên chạy đi ở phía trước nhất thất môn tứ viện đệ tử cường đại thế công chỗ chôn vùi. trong trước mắt, bùi đất tung bay, toái thạch kích sạc, ma cốt huyết viên nổi giận gầm cũng ở đây lúc này tiêu tan thành mấy khói. dù sao những thứ này ma cốt huyết viên tuy là thập phần cường đại, nhưng phần lớn là ngưng khí cảnh giới đỉnh cao, chân nguyên cảnh ma cốt huyết viên chưa đủ năm đầu. Ha ha, không chịu nổi một kích, không chịu nổi một kích. Còn tưởng rằng những thứ này ma viên thật lợi hại, không gì hơn cái này. Nhìn thấy mấy trăm đầu ma cốt huyết viên trong nháy mắt bao phủ tại công kích mình phía dưới, thất môn tứ viện đệ tử trên mặt, cũng là hiện lên vẻ đắc ý, bọn họ cước bộ không ngừng, tiếp tục xông về phía trước. Tạp toa nhân tộc, chết. Nhưng mà khi bọn họ vừa mới vọt tới bị nguyên lực công kích, ngưng khí công kích bao trùm khu vực sau, tung bay trong bụi đất, mấy chục con bóng người to lớn cháy bùng ra. Toàn thân bạch sắc cốt giáp, bộ lông tung bay mà cốt huyết viên thân ảnh, giống như núi nhỏ tại thất môn tứ viện đệ tử trong mắt từ từ phóng đại. Bàn tay to lớn, càng là mang theo không được ngăn cản thế công, cùng ô ô tiếng xé gió, hung hăng chui vào sông vào trước nhất diệt thất môn tứ viện đệ tử. A, nhanh, những thứ này ma cốt huyết viên không có chết. Thê lương kêu thảm thiết, tại từng đạo phun tung tóe lên máu tươi vây xuống chồng, đột nhiên vang lên, cũng không ngừng có xương cốt, thân thể bị xé nát kinh khủng giòn vang tiếng, hỗn loạn chồng. Thất môn tứ viện đệ tử vừa mới thê công, mặc dù coi như uy lực cực lớn, hoàn toàn không phải ngưng khí cảnh ma cốt huyết viên có khả năng chống lại. Nhưng lực lượng chân chính cấp độ, cũng là xa xa không có đạt đến, có khả năng đánh xuyên tu vi đã đến chân nguyên cảnh mấy chục con ma cốt huyết viên trên thân thể, bao trùm cốt chất trắng, giáp. Ma cốt huyết viên, danh như ý nghĩa, trên thân hình bám vào bạch sắc cốt tầng, chính là bọn họ trọng yếu nhất chủng tộc đặc thù cùng tiên phú. Tại đến chân nguyên cảnh sau. Những thứ này ma cốt huyết viên thân thể tầng ngoài tầng cốt chất trắng giáp cũng là được tăng lên nhiều, phổ thông hạ phẩm pháp khí muốn đem đánh xuyên cũng không dễ dàng. Vì vậy tại vừa mới bao trùm tính dưới sự công kích, chân nguyên cảnh trở xuống ma cốt huyết viên toàn bộ hủy diệt, nhưng mấy chục con đã đến chân nguyên cảnh sơ kỳ ma cốt huyết viên cũng là cũng không có nhận phải quá lớn trùng kích. Bọn họ lao ra tung bay bụi bặm, tiến vào thất môn tứ viện đệ tử trong đám người đại triển hung uy, ngay liền có gần trăm tên xông lên phía trước nhất thất môn tứ viện đệ tử. Bị bọn họ xé nát thôn phệ. Nghiệp chướng, chết. Một đầu ma cốt huyết viên xé nát một gã mặc đạo bảo màu xanh lam nhạc sơn môn đệ tử. Nó quay đầu tiếp cận một gã linh nhất môn đệ tử. Vừa định lại lần nữa lao ra, nhưng không đợi nó bước ra cước bộ. Một tiếng quát nhẹ cũng là sau lưng nó truyền ra. Chỉ thấy trói mắt phụt ra, một thanh trường kiếm cũng là tự nó nơi cổ xuyên lên ra. Trường kiếm bay lột, đầu này ma cốt huyết viên đầu người đó là bay lên thật cao. Trường kiếm thu hồi một gã mặc đạo bào màu tím thần thanh môn đệ tử cước bộ nhất chuyển ngay hướng về một đầu khác ma cốt huyết viên phóng đi cùng loại như vậy cảnh tượng tại các nơi hiện ra đi qua ngắn ngủi kinh hoàng sau thất môn tứ viện đệ tử nhưng lại ngay chiếm thượng phong bọn họ đều là các môn các viện tinh nhuệ đệ tử nhân số rất nhiều đương nhiên sẽ không đơn giản tan vỡ tại hơn trăm tên đệ tử bị ma cốt huyết viên chém giết sau sau đó chạy tới các môn các viện đệ tử cũng là lại lần nữa xung lên đem mấy chục con ma cốt huyết viên bao vây tiêu trừ chém đứt Giống. Bởi Dương Hàn cùng nhiên hùng cùng thượng cổ chư tộc đệ tử cũng xông vào trước nhất một nhóm, tam đầu chân nguyên cảnh sơ kỳ ma cốt huyết viên cũng lạ như là hung manh hướng về Dương Hàn nhào tới. Hỏa nguyên chi trảm. Dương Hàn nhìn về phía tam đầu hung thần ác sát ma cốt huyết viên, nhưng chỉ là sau đó vung lên, một đạo mạnh mẽ hỏa nguyên kiếm khí, ngay từ tay hắn trong một thanh thượng phẩm kiếm khí phụt ra ra, kiếm khí ở giữa không trung khẽ động, liền trong nháy mắt xuất hiện tại tam đầu ma cốt huyết viên trước người. Bá chỉ thấy kiếm khí cấp tốc lướt qua, tam đầu vừa mới vẫn hùng hổ mà cốt huyết viên cũng là trong nháy mắt bị kiếm khí một phân thành hai, kiếm khí trên cực nóng hỏa nguyên, càng là trong nháy mắt đem tam đầu ma cốt huyết viên thân thể đốt là hư vô, chỉ còn dư lại 6 đoạn trắng nõn như ngọc xương cốt. Thu. Dương Hàn vung tay lên, này 6 đoạn ma cốt huyết viên xương cốt cũng là bị hắn thu vào bên hông trong túi Càn Khôn. Những thứ này ma cốt huyết viên toàn bộ bị chém giết sạch sẽ, chúng ta xong. Cái này phải cẩn thận một chút, những thứ này ma viên cốt tầng cứng rắn, thậm chí có thể so hạ phẩm pháp khí, không muốn khinh thường nữa. Thất môn tứ viện không tới mấy hô hấp liền đem ma cốt huyết viên chém giết, bọn họ thu hồi bắn ra cùng bên ngoài nguyên khí, lại lần nữa thả người lướt vào. Tại đây sau dọc theo đường đi, thất môn tứ viện đệ tử lại là gặp mấy làn sóng ma cốt huyết viên ngăn trở, mỗi lần bất quá mấy trăm đầu, cấp độ thực lực cũng cùng ban đầu gặp mặt những ma cốt đó huyết viên không sai biệt nhiều, cơ hồ mấy cái trong nháy mắt liền bị thất môn tứ viện đệ tử toàn bộ chém giết, mà liên tục thắng lợi. Cũng để cho những đệ tử này cảnh giới có chút buông lơi, bọn họ tốc độ tiến lên cũng là càng lúc càng nhanh, chưa tới một canh giờ, phương xa dãy núi chỗ sâu, viên kia đỉnh như mùi xe vạn niên linh đào thụ, đó là mơ hồ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nhanh, linh đào thụ là ở chỗ này. Chúng ta nhanh xông, linh đào thụ gần trong găng tấp, ai trước vào tới, chính là người đó. Trung quanh linh đào mùi thơm càng nồng nặc, chúng thất môn tứ viện đệ tử hút vào phế tạng, càng là cảm thấy nguyên khí trong cơ thể rồi rào, tinh thần phấn chấn. Bọn họ hô to một tiếng, giống như là thủy chiều hướng về vạn niên linh đảo thụ chỗ phương hướng phóng đi, tốc độ càng là tăng nhanh mấy tầng. Nhiên hùng, có chút không đúng. Nhưng mà lúc này Dương Hàn, nhưng không bị tạm thời yêu thế cảm thấy mừng dỡ, hắn nhìn nơi xa vạn niên linh đảo thụ, cước bộ cũng là dần dần chậm lại. Ta cũng thấy phải không đúng lắm thái độ, mà cốt huyết viên cường đại, tại bí cảnh chư tộc trong, rõ như ban ngày, nếu như yêu thú, một đường thế như trẻ che sông, đến vạn năm linh đảo phụ cận. Có lẽ vẫn không thể dẫn tới viên ma sát quan tâm quá nhiều, nhưng một vạn tên huyền hoàng nhân tộc vọt tới ở giữa dây núi, viên ma sát nếu như nếu không chú ý, vậy thật không nói được. Nhiên hùng cũng là gật đầu, trong mắt sự nghi ngờ dầm dạp. Lui ra phía sau, chúng ta trước tiên lui sau một ít, nơi này tình huống có chút dị thường. Dương Hàn vung tay lên, hướng về chung quanh hắn chín tên thượng cổ di tộc trẻ tuổi tu giả quát lên. Được. Chung quanh vài tên thượng cổ di tộc tu giả nghe vậy, cũng là liền vội vàng gật đầu bọn họ thở nhỏ sinh hoạt tại thường khung bí cảnh đối với ma cốt huyết viên hiểu rõ phải so huyền huyễn nhân tộc rất nhiều nhiều lúc này cũng là phát giác có chút không đúng dựa theo lẽ thường tại nhận thấy được hơn vạn tên huyền hoàng nhân tộc đánh vào ở giữa dây núi viên ma sát ít nhất cũng sẽ phái ra chân nguyên cảnh hậu kỳ cường đại ma viên tới trước trợ chiến nhưng lúc này mọi người gặp được ma cốt huyết viên tu vi cao nhất cũng bất quá chân nguyên cảnh tam trọng mà thôi âm tụ thành nguyên kích. dương hàn theo trung quanh thượng cổ di tộc tu giả chậm rãi giảm thấp cấp bộ, dần dần rơi vào Thất môn Tứ viện trong hàng đệ tử bộ phận, hai tay hắn pháp quyết lặng yên bốc lên, hóa thành một đạo tin tức, theo hắn bắn ra bắn ra. Mà ở hơn vạn tên thất dự mụ 82 môn tứ viện đệ tử đoàn người một chỗ khác, Lạc Vân môn gần 800 tên đệ tử, tại lấy Quốc Hà Hoa lấy 280 tên bị Dương Hàn chọn chúng Lạc Vân đệ tử dưới sự hướng dẫn, cũng không có tách ra quá xa, bọn họ cơ hồ tạo thành một đạo màu xanh đội ngũ hình vông, theo thất môn Tứ viện đệ tử, hướng về sơn mạch chỗ sâu đi cốc sư tỷ tình huống không đúng ma cốt huyết viên khả năng đã sớm biết chúng ta đến ngươi mang theo lạc vân đệ tử tốt nhất rời đi trong đám người bộ phận ta cũng ở đó tùy thời cẩn thận ma cốt huyết viên phản sát lướt gấp trong cốc hà hoa bên thai đột nhiên nghĩ tới dương hàn khẽ lời nói nàng hơi sững sờ tựa đầu nâng lên âm thầm hướng khắp nơi nhìn lại cũng không có thấy dương hàn thân ảnh lạc vân đệ tử nghe lệnh tốc độ chậm lại chúng ta hướng nơi trung tâm nazi cốc hà hoa xoay người nhìn phía bốn phía thấp giọng quát nói Vâng. Cốc hà hoa sau lưng hơn 280 tên lạc vân đệ tử nghe vậy, ngay đáp ứng, bọn họ không chần chờ chút nào, ngay đem đạo này tin tức cho biết chung quanh hắn gần 500 tên lạc vân đệ tử. Cốc sư tỷ chúng ta bây giờ cách linh đảo thụ bất quá hơn 10 dặm, lúc này lưu lại, há lại không phải là không có cơ hội tranh đoạt linh đảo sao? Không được, lần hành động này, ta thế tại tất, thứ cho ta không thể toàn mệnh. Nghe được cốc hà hoa tin tức, 500 tên lạc vân trong hàng đệ tử, ngay có bất mãn tiếng vang lên. Linh đảo gần ngay trước mắt, bọn họ đều không nhận buông tha. Cái này không thế nhưng ta mệnh lệnh, cũng là Dương Hàn Sư Đệ mệnh lệnh, ma cốt huyết viên thực lực cường đại, thực lực chân chính, tuyệt không phải chúng ta gặp những ma viên đó có thể so sánh, chúng ta hơn vạn người một đường tiến lên, liền chân nguyên trùng kỳ ma viên cũng không có xuất hiện, các ngươi chưa phát giác ra phải dị thường sao. Cốc hà Hoa quất lạnh, có cái gì dị thường, e rằng địa phương khác có cường đại yêu thú, cũng ở đây tấn công. Những ma viên đó nói không định vô hạ chú ý đến chúng ta đây. Không sai, chúng ta hơn vạn người là thất môn tứ viện nhất đệ tử kết xuất, chính là ma viên căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Trường 502, viên ma sát hiện thân. Cốc sư tỉ, chúng ta tiến nhập bí cảnh, vốn là mỗi cái thám hiểm, cũng không có nói nhất định phải nghe theo người mệnh lệnh. Cốc sư tỉ, vừa mới nếu không phải nghe ngươi nói, chúng ta lúc này sớm đã xông lên phía trước nhất. Chúng ta đi, trước lấy được linh đạo lại nói. 500 lạc vân trong hàng đệ tử, tuy là rất nhiều người đang nghe Cốc Hà Hoa nói sau, biểu thị tán thành, nhưng vẫn có không ít người đối với linh đạo tham nghiệm cực đại, bọn họ lúc này đã có chút đánh mất lý trí, đang nghe Cốc Hà Hoa khuyên bảo sau, đều là bất mãn hết sức. Còn có rất nhiều đệ tử ngược lại thân hình gia tốc, hướng về phía trước đi. Cốc sư tỷ, làm sao bây giờ? Vương Hải Nguyên thấy thế, không khỏi phải có chút lo lắng nói. Tùy bọn hắn đi đi, Dương Hàn từng dặn ta. Chúng ta chỉ cần kết thúc nên tận trách mặc cho là tốt rồi, bọn họ muốn đi tranh đoạt linh đảo, nói vậy cũng là làm tốt vì thế trả giá thật lớn chuẩn bị. Cốc Hà Hoa cười lạnh một tiếng, nàng nhìn chung quanh lưu lại, kể cả Dương Hàn chọn ra 280 tên đệ tử ở bên trong gần 500 lạc vân đệ tử, cũng là ngay hướng về phía sau chậm rãi thối lui. Hơn 10 dặm khoảng cách, trước mắt vừa tới, ngay Cốc Hà Hoa dẫn dắt 500 lạc vân đệ tử tụ tập đến hơn vạn tên thất môn tứ viện trong hàng đệ tử bộ phận là lúc. Dương Thành cũng là dẫn dắt gần 200 tên chiến huyết học viện đệ tử, cùng hội hợp. Giả nam nhân, ngươi nói cái kia Dương Hàn đây. Mà sau lưng Dương Thành, một cái mặt bộ dạng hung ác thấp bé Chu Nho cũng là dẫn dắt gần 500 tên mặc đạo bảo màu xanh lam vô phong môn đệ tử chạy tới. Tiểu ngươi lùn, ngươi dám nói như vậy với ta. Cốc hà hoa nhìn hung ác Chu Nho, nổi trận lôi đỉnh. Không được gọi láo tử lùn, cha ta thế nhưng vô phong môn môn chủ, ta kêu mạch vô thường, nhớ kỹ. Hùng ác chu nho cũng là vẻ giận dữ không ngờ, hắn lệnh lùng liếc một cái cốc hà hoa tiếng quát nói, nếu không phải Dương Hàn tại hắc hỏa tộc nhân trong tay, cứu ta một mạng, lao tử mới sẽ không cùng ngươi này người xấu xí nói một câu. hừ Hai người nhìn nhau, đều là gầm lên một tiếng, đều quay đầu không để ý đối phương. Không nên ồn ào chúng ta đã tới ma cốt huyết viên nội địa, đều cẩn thận một chút. Dương Hàn lúc này cũng là lùi đến hơn vạn tên thất môn tứ viện trong hàng đệ tử bộ phận. Đúng dịp thấy quốc hà hoa cùng mạch vô thường hai người mắng nhau, không khỏi phải cười mắng một tiếng, bí mật truyền âm. Ha ha, linh đạo là ta. Hôn đàn, đừng động linh đạo, ai cũng đừng động. Tại Dương Hàn cùng quốc hà hoa, Dương thành đám người vừa mới hội hợp trong lúc, trước mọi người phương càng là truyền đến từng đợt nộ xích quát mắng tiếng, xông vào trước nhất diệt hơn ngàn tên thất môn tứ viện đệ tử, lúc này đã dẫn đầu tiến vào vạn niên linh đạo thụ sở sinh lớn lên thật lớn trong sân quốc. Bọn họ nhìn sinh trưởng tại sơn cốc ở giữa vạn niên linh đảo thụ, hai mắt đỏ chói, trên lần hướng linh đảo thụ phóng đi. Dương Hàn đám người tuy là chạy nhanh tại 10000 tên trong hàng đệ tử bộ phận, nhưng thật khoảng cách trước nhất phương đệ tử cũng không có rất xa, ba cái hô hấp qua đi, bọn họ cũng là xông vào đến trong sơn cốc. Chỉ thấy ở tòa này thật lớn có thể so loại nhỏ thung lũng một dạng thật lớn trong sơn cốc, một khỏa cao tới 1000 mét vạn niên linh đảo thụ hiện lặng cắm dê ở đại địa trên. Tây đảo trúc nghiệp xung xuê, quan như mũi xe. Che đậy vài dặm quang ấm, xung xuê thân cây, trên nhánh cây, còn có từng viên như nước trong veo linh đào rát, tản ra trận trận thấm người phế tạng mùi thơm ngát. Ha ha ha, thật đáng buồn nhân tộc, không nghĩ tới các ngươi thực có can đảm đến, đều coi ta ma cốt huyết viên nhất tộc nhỏ yếu như vậy sao. Mà ngay dương hàn đám người theo hơn vạn tên thất môn tứ viện đệ tử toàn bộ vọt tới trong sơn cốc lúc, một đạo tràn ngập khí tức bạo ngược giống to tiếng, cũng là cực kỳ đột ngột tại trong sơn cốc vang lên. Siêu siêu siêu. Sau một khắc thật lớn sơn quốc bốn phía, từng đạo bóng thú lướt nhanh ra, rơi vào mọi người bốn phía, hiện hiện ra tất cả hơn 20 mét cao ma cốt huyết viên thân thể đến. Những thứ này ma cốt huyết viên chẳng những toàn bộ đều là tướng cấp cực phẩm huyết mạch, thân thể càng là khổng vũ mạnh mẽ, như trúc long bao quanh tráng kiện thú trên cánh tay, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Dương Hàn Thô Thô khẽ đếm, những thứ này ma cốt huyết viên số lượng, liền không dưới 300 đầu, toàn bộ đều là chân nguyên trùng kỳ ở trung k� Mà ở những thứ này ma cốt huyết viên phía sau còn có số lượng khổng lồ, nhưng hình thể ít hơn một ít ma cốt huyết viên hiện thân, nói là hình thể ít hơn, nhưng là có cao hơn 10 thước, cũng là một ít chân nguyên sơ kỳ cùng ngưng khí cảnh giới đại viên mãn ma cốt huyết viên. Những thứ này huyết viên còn hơn ngăn trở thất môn tứ viện đệ tử những thứ kia huyết viên, khí huyết phải càng thêm dồi dào, như vậy xem ra, Dương Hàn đám người ban đầu gặp những ma cốt đó huyết viên lại vẹn vẹn tính thêm là ma viên nhất tộc người già yếu chi lưu. Cái gì? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy ma cốt huyết viên? Quá cường đại, quá nhiều chân nguyên trung kỳ ma viên, chúng ta không phải là đối thủ. Nhìn đột nhiên xuất hiện tại bốn phía ma cốt huyết viên, vừa mới vẫn lòng tin mười phần, cơ hồ cho rằng vạn niên linh đảo thụ ở trên một nghìn mai linh đảo, gần là đưa tay gần đến thất môn tứ viện đệ tử, lúc này cũng là rõ ràng có chút dại ra, cấp tốc nỗ lực cước bộ cũng là đột nhiên đình chỉ. Làm sao không chạy, linh đảo cũng ở nơi này đây. Vạn niên linh đảo thụ ở dưới Mấy chục hình thể to lớn hơn thân ảnh chậm rãi đi ra, trong đi tuất ở đàng trước là một đầu thân cao chừng mười mấy trượng, phảng phất một tòa núi cao giống như đồ sộ thật lớn yêu viên. Hắn đứng thẳng đi lại, thật lớn bàn chân đạp trên mặt đất, càng lại chấn phải đại địa ông ông tác hưởng, đúng là ma cốt huyết viên nhất tộc cao nhất thống trị người, yêu vương viên ma sát. Mà ở cái này thật lớn yêu viên phía sau, còn có mấy mười đầu hình thể hơi kém một ít khổng lồ yêu viên, Dương Hàn nhìn lại, lại phát hiện những thứ này yêu viên toàn bộ đều là chân nguyên cảnh hậu kỳ vương thú. Thậm chí trong vài đầu lộ vẻ phải có chút giàn mua yêu viên, trên thân tản ra khí tức, càng là vượt xa chân nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú. Đồng thời giá trị phải dương hàn liếc mắt, cũng là tại đây chút ma viên trong, xuất hiện ba đạo có chút khác loại thân ảnh. Theo thứ tự là một đầu hình thể không kèm chút nào viên ma sát, toàn thân đỏ chét liệt diễm bạo hùng, một đầu hai cánh mở ra chừng hơn 10 mị kim sắc đại điểu, cùng với từng tại dương hàn trong tay chạy trốn thần tuyển cảnh sơ kỳ yêu thú, điện quang thứ vị báo. Kiệt kiệt, viên ma sát đại vương mấy nhân tộc kia chính là phát hiện phá huyền thạch thượng cổ di tộc đại vương chém giết bọn họ có thể có được chân quý phá huyền thạch điện quang thứ vi báo màu xanh lam sẫm sâu kín ánh mắt đảo qua ở đây hơn vạn tên thất môn tứ viện đệ tử hắn hơi thở khẽ nít rất nhanh liền tại hơn vạn tên huyền hoàng trong nhân tộc phát hiện ngày đó đem hắn kích thương cướp đi phá huyền thạch phong khiếu tử nhân hùng đám người đại vương phá huyền thạch có vài chục hạt nhiều đổ lúc xin thỉnh viên ma sát đại vương phân ta mấy hạt điện quang thứ vi báo khẽ cười nịnh nói Phân ngươi mấy hạt." Viên Ma Sát nghe được dưới chân hắn điện quang thứ vị báo thấp kém cười mỉa tiếng, cũng là cười lên ha hả, "Điện quang, ngươi thật coi ta Viên Ma Sát là đồ ngốc sao? Ngươi một cái chính là tướng cấp huyết mạch yêu thú, tại bí cảnh quy tắc dưới áp chế, cũng có thể tấn thăng thần tuyển, căn bản là chê cười, ta nhìn phá huyền thạch nguyên bổn chính là ngươi đi." "A, Viên Ma Sát đại vương thứ tội, thứ tội." Điện quang thứ vị báo cảm thụ được Viên Ma Sát hú lãnh lớn con ngươi mắt nhìn về phía mình, trong lòng cũng là co dù lại Vội vã nằm dạp trên mặt đất, khẽ cầu xin tha thứ. Không cần nữa cầu xin tha thứ, ngược lại ngay từ đầu, ta không có ý định phải bỏ qua ngươi. Viên ma sát cự thủ đem điện quang thứ vi báo nắm lên, cười lạnh nói, ngươi dám trêu đùa ta, tội không thể tha thứ. Tiếng nói vừa dứt, viên ma sát cự thủ đó là đột nhiên bóp một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan. Điện quang thứ nhím báo sướng cốt, nội tàng liền bị viên ma sát một bả nết thành thít nát. Điện quang thứ vi báo thậm chí ngay cả thảm đều cũng không kịp phát ra liền thân tiêu đạo vẫn ma viên binh sĩ xuất kích trước đem thượng cổ di tộc võ giả cho ta lựa ra viên ma sát đem điện quang thứ vĩ báo thân thể thả vào cự truy trong liên tiếp ngay tiên huyết phun tung tóe hắn thuận tay vung tay lên đứng ở hơn vạn tên thất môn tứ viện đệ tử bên cạnh ma cốt huyết viên đó là ngay lướt tầm ẩm ra đánh về phía bị vây quanh ở ở giữa mọi người không được nhanh chúng ta cấu thành trận đội phòng thủ nhìn thấy ma cốt huyết viên đánh thẳng tới thất môn tứ viện đệ tử đều là quá sợ hãi Những thứ này huyết viên không thể so với người vừa mới gặp huyết viên, lực lượng càng mạnh, cảnh giới càng cao, tốc độ cũng là nhanh hơn. Vừa mới vọt tới phía trước nhất những đệ tử kia, càng lớn tiếng la hét, mọi người cước bộ nhất tề rút lui, đồng thời trên hai tay, trói mắt mọc lên, không giữ lại chút nào, phát động nguyên lực công kích, ma cốt huyết viên huyết viên vọt tới, đầu tiên đã bị công kích chính là bọn họ. Nhất thời, từng đạo lộng lấy nguyên lực từ những đệ tử này trong tay, pháp khí ở trên, liên tiếp nổ bắn ra đánh về phía nên đón vọt tới ma cốt huyết viên. Hùng hùng hống. Xông tới mặt ma cốt huyết viên, đập ngực gào thét, mấy ngàn con huyết viên đồng thời chạy nhanh, liền đại địa đều run rẩy kịch liệt, bùng cắt cuốn cuộn, bạo thổ dơ thẳng lên trời. Xông lên phía trước nhất mấy trăm đầu chân nguyên trung kỳ ma cốt huyết viên trên hai tay, càng là có một đoàn đoàn đen ánh sáng màu đỏ mọc lên, hướng về Lạc Vân đệ tử hung hăng đầu đi. Những thứ này ngưng thật chói mắt như từng viên một cự thạch, tuy là nhìn như vô vẻ, nhưng nện ở lạc vân đệ tử kích phát nguyên lực chi vũ ở trên cũng là đưa đến rõ rệt hiệu quả hai người đụng nhau nguyên lực bạo tạc một đoàn đoàn đen nguyên lực màu đỏ quang đoàn trong nháy mắt liền đem kể thiên lạc vân đệ tử nhất tề phát ra thế công đập mấy đạo chỗ hổng ma cốt huyết viên thân hình khổng lồ cũng là thả người nhảy một cái đột nhiên thu nhỏ lại đến như là bán người trưởng thành cỡ bọn họ tự chỗ lỗ hổng nhảy ra thân thể hơi trao đảo một cái lại lần nữa khôi phục lại nguyên lai khổng lồ hình thể Bàn tay to lớn hướng về thất môn tứ viện đệ tử hung hăng giết đi. Dầm dầm dầm. Nhất thời, xông lên phía trước nhất mấy trăm đầu chân nguyên cảnh trung kỳ ma cốt huyết viên, liền cùng thất môn tứ viện đoàn binh gặp lại, hung ác tàn nhẫn chém giết cùng một chỗ, tràng diện kịch liệt. Liêu mạng, lần này không phải ngã xuống, liền nhất định phải thành công cướp đoạt linh đảo mà về. Những thứ này ma viên bất quá mấy ngàn con mà thôi, chúng ta một vạn người, chân nguyên cảnh tu giả cũng có hơn hai ngàn người, pháp khí ít nhất cũng là nhân thủ nhất kiện. Thắng bại còn thật là khó khăn nói. Linh đạo chân quý, giá trị phải liều mạng. Thân tuyền cảnh yêu vương thì phải làm thế nào đây? Chúng ta này nhiều người, chất đống cũng có thể đè chết hắn. Trải qua ngắn ngủi kinh hoàng, những thứ này xuất từ Thất môn tứ viện tinh nhuệ đệ tử, cũng là ngay khôi phục lại bình tĩnh, lúc này sợ hãi cùng sợ sệt đã vô dụng, không thể lui được nữa, chỉ có thể nhất chiến. Chương 503, thân truyền Ma Viên. Sợ hãi lui trừ, Thất môn tứ viện đệ tử cường đại chiến lược, cũng là đều hiện ra. Tuy nhiên không ngừng có đệ tử tại ma cốt huyết viên chém giết trong ngã xuống, nhưng ở quần chiến trong cũng không thường có một con đầu chân nguyên cảnh trung kỳ cường đại ma viên bị vài thất môn tứ viện đệ tử liên hợp chém giết. Rầm rầm rầm, ma cung lúc đó đi theo ở này mấy trăm đầu chân nguyên cảnh trung kỳ ma cốt huyết viên sau lưng, mấy ngàn con ngưng khí đại viên mãn cùng hơn trăm đầu chân nguyên cảnh sơ kỳ ma cốt huyết viên cũng là sau đó xông vào hơn vạn tên thất môn tứ viện đệ tử cùng ma cốt huyết viên toàn bộ giao đánh nhau. Siu siu siu. Mà ngay cùng thời khắc đó, vạn nghiên linh đảo thụ ở dưới, viên ma sát đứng phía sau lập mấy chục con chân nguyên cảnh hậu kỳ cường đại ma viên, cũng đột nhiên phát động thân hình, bọn họ thả người nhảy một cái, hóa thành một đạo đạo hư ảnh hướng về hơn vạn tên thất môn tứ viện đệ tử tới, kinh khủng uy nghiêm từ bầu trời trong tịch quyển, để cho lòng người cũng là căng thẳng. Chân nguyên cảnh hậu kỳ ma viên cũng xuất động. Trong đám người, Dương Hàn một kiếm đánh nát hai đầu chân nguyên cảnh trung kỳ ma viên, hắn cầm kiếm ngửa đầu đúng dịp thấy giữa không chúng cấp tốc nhảy xuống mấy chục con chân nguyên cảnh hậu kỳ ma viên chiến huyết đệ tử kết trận cẩn thận ứng đối dương thành trong tay xích hỏa thương xuyên thấu một đầu chân nguyên cảnh ma viên lồng lực cứng rắn cốt chất dấp tầng cũng không cách nào đối xích hỏa thương xuất hiện một chút cách trở hắn dùng lực vùng trường thường trên ma viên liền bị hắn trọng trọng ném núng ra đụng vào một đầu khác hung mãnh nhào tới ma viên trên thân đại ca cẩn thận những chân nguyên đó hậu kỳ ma viên đến dương hàn bí mật truyền âm Trong tay hành hỏa nguyên lực càng là tăng vọt, trong hai mắt một chút chiến ý chậm rãi bốc cháy lên. Giống, thượng cổ nhân tộc. Trong bầu trời, mấy chục con ma viên tề hống ra thất môn tứ viện đệ tử không thể nào hiểu được giống to, bọn họ thân ảnh loay lên, chia làm mấy đội, hướng về thất môn tứ viện đệ tử phóng đi. Không được, những thứ này ma viên là hướng về phía chúng ta tới. Trong đám người, vân thiền tử trong tay tam sắc nguyên lực hiện lên, hai tay hắn bắn ra, hơn 10 đạo chói mắt bắn ra, đem một đầu ma cốt huyết viên đánh bay. Hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái, những chân nguyên cảnh đó hậu kỳ ma cốt huyết viên chỗ hạ xuống phương hướng, nhưng trong lòng thì kinh hãi. Chia làm năm đội ma cốt huyết viên hạ xuống chỗ đều là thượng cổ di tộc năm cái tiểu đội chỗ phương hướng. Hoàng bét, chẳng lẽ là có người tiết lộ chúng ta hành động tin tức? Vân thiền tử khí sắc trong nháy mắt biến phải âm lãnh, ánh mắt của hắn lập lòe, đột nhiên gầm lên một tiếng. Nhất định là luyện minh, chỉ có hắn không có cùng chúng ta hội hợp, đáng chết. Sớm biết, tại thiên huyễn bi cảnh liền phải làm đem hắn chém giết cẩn thận, đại gia hỏa đến. Dương Hàn lúc này cũng là nhận thấy được không đúng. Hắn tại nhìn thấy Điện Quang Thứ Vi Báo Thân ảnh xuất hiện tại Viên Ma Sắt bên cạnh là lúc đã phát dấp ra. Lúc này càng là biết Vân Thiền Tử Ngũ Kế có lẽ đã bị Viên Ma Sắt đoán được. Nhất niệm đến đây, Dương Hàn trong lòng càng là trầm xuống. Tuy là như vậy, Thất Môn tứ viện hơn vạn đệ tử tạm thời sẽ không thụ đến Ma Cốt Huyết Viên trọng điểm công kích. Chỉ khi nào xen lẫn trong hơn vạn Thất Môn tứ viện trong hàng đệ tử thượng cổ chư tộc trẻ tuổi tu giả. Không cẩn thận bại lộ thân phận, tất nhiên sẽ đưa tới thượng cổ chư tộc đối thất môn tứ viện đệ tử vô hạn truy sát. "Giống, tạp loài nhân tộc, chết." Mà đúng lúc này trên bầu trời, hơn 10 đầu chân nguyên cảnh hậu kỳ ma cốt huyết viên đã tới Dương Hàn đỉnh đầu, bọn họ thân thể khổng lồ ở dưới bóng ma cũng sẽ Dương Hàn bá phủ. Này mấy chục con ma cốt huyết viên còn hơn vừa mới chân nguyên trung kỳ ma viên, lại không giống nhau, bọn họ chẳng những thực lực cường đại, đồng thời đều là vương thú huyết mạch, mỗi một đầu thực lực Cùng ở đây thượng cổ di tộc tu giả so sánh, cũng là không sai biệt nhiều. Hơ a a a Hai đầu vương thú ma viên đập xuống, thật lớn hai cánh tay hướng về Dương Hàn hung ác trộm tới, trên hai cánh tay ngưng tụ như thật đen ánh sáng màu đỏ, chặt chẽ bao vây. Hỏa nguyên diễn sinh quyết. Dương Hàn thân thể dung một cái, một cái hỏa nguyên cự xà đột nhiên lao ra, lượn vòng tại giữa không trung đem một đầu vương thú ma viên chặt chẽ cuốn quanh, thật lớn xà vẫn càng là hướng về vương thú ma viên thân thể hùng hăng tới Hỏa sa trên thân cực nóng khí tức, càng là đem vương thú ma viên bộ lông nướng thành một mảnh khét. Kiếm ý liên miên, thiên sơn hỏa. Dương Hàn trong tay hành hỏa trường kiếm lại lần nữa quấn, dĩ nhiên đem Cố Sơn tộc Cố Sơn Thiên Sơn kiếm lấy hành hỏa công pháp thi triển ra, trên trường kiếm từng đạo hỏa diễm kích xạ, giữa không trung tạo thành từng đạo liên miên không ngừng hỏa sơn, hướng về một đầu khác vương thú ma viên công tới. "Rống, thượng cổ di tộc, đáng chết, các ngươi xâm chiếm thuộc về chúng ta thế giới vài vạn năm." Vương thú ma viên lạc rộng giống to, nó hai tay nguyên lực tụ tập, hóa thành một khỏa mười mấy trượng cự thạch, hướng về Dương Hàn trên trường kiếm bắn ra hỏa sơn hung hăng đánh tới. Oen! Một đạo nổ vang đột nhiên vang lên, đỏ thấm cự thạch cùng kéo hỏa sơn chạm vào nhau, phát ra tuyên truyền giác ngộ dập dờn đồng bể sóng âm, nhưng sau một khắc, kiếm ý trên núi lửa cực nóng hỏa nguyên chi lực mọc lên, trong nháy mắt liền đem màu đen cự thạch cháy hết. Dương Hàn thân là tổ giai thượng phẩm anh linh, lại ngưng tụ nhất nguyên thân thể, đi qua vô số lần tình trụ bổn nguyên quán trú gian luyện một thân nguyên lực hùng hồn nơi đó là chính là vương thú có thể so sánh với kiếm ý hỏa sơn cháy hết màu đen cự thạch lại lần nữa lao ra trong nháy mắt liền đem không kịp phản ứng ma cốt huyết viên vương thú đánh trúng bạo ngược hỏa nguyên chi lực thẩm thấu vương thú cốt giáp lực lượng khổng lồ va chạm đi ngay đem đầu này chân nguyên cảnh hậu kỳ ma cốt huyết viên đánh bay nó trước ngực cốt chất giáp tầng hoàn toàn vỡ vụn thân thể tại mấy hơi thở trong lúc đó liền bị dương hàn hỏa nguyên chi lực đốt cháy thành cho bụi chỉ còn dư lại trắng đoán xương thú hướng về phía dưới mà rơi hành hỏa thất phong dương hàn thân thể ở giữa không trung cuốn trường kiếm trong tay của hắn bắn ra một kiếm liền đem đang cùng hắn hỏa nguyên cự xà chém giết một đầu khác ma cốt huyết viên vương thú đâm thủng thu dương hàn vung tay lên hai đầu vương thú ma viên thân thể liền bị hắn thu vào trong túi cắn khôn. hắn hư không nắm lên chuôi này bị hắn kích xạ mà bay thượng phẩm kiếm khí thân thể búng một cái lại là hướng về bên cạnh thân bay đi ở nơi nào Một đầu vương thú ma viên đang cùng nhiên hùng đấu lực lượng ngang nhau. Dương Hàn thân hình như ảnh, trong nháy mắt na di đến nhiên hùng bên cạnh thân, trường kiếm trong tay của hắn hỏa hành chi lực tăng vọt, một kiếm liền đem đầu này công kích nhiên hùng ma viên đánh nát. Viêm xả, ngươi, ngươi cũng quá mạnh đi. Nhiên hùng le lưỡi, bị Dương Hàn cường thế một kiếm, sợ phải trợn mắt hốt mồm. Lo lắng làm cái gì, chờ bị ma viên thôn phệ sao. Dương Hàn quát lệnh một tiếng, thân thể nhất chuyển, cũng là hướng về một bên kia đi. Chỗ ấy hơn 10 đầu chân nguyên trùng kỳ ma viên, đang không ngừng công kích lạc vân môn hơn 500 tên đệ tử. Ai, viêm xả, ngươi làm sao chạy đi đâu? Nhiên hùng nhìn Dương Hàn đột nhiên quay lại thân hình, có chút không giải thích được. Một hồi vương thú đều bị chém giết, ngươi còn muốn cùng thần tuyển cảnh ma viên giao thủ sao? Dương Hàn nộ. Đúng a. Nhiên hùng nghe vậy, chật tình nộ, tuy là những thứ này ma viên thực lực cường đại, nhưng cùng trên thân có chứa rất nhiều thượng phẩm pháp khí thượng cổ di tộc so sánh nhưng vẫn là yếu lược kém một bậc, cộng thêm trung quanh thỉnh thoảng có thất môn tứ viện đệ tử giúp đỡ, những thứ này vương thú ma viên căn bản kiên trì không thời gian quá dài. Vô dụng đồ đạc. Quả nhiên, còn chưa trở nhiên hùng thân thể cấp động, ở phía trước vạn niên linh đảo thụ ở dưới, viên ma sát đang nhìn mình hơn 10 đầu bị thượng cổ di tộc cùng thất môn tứ viện đệ tử tại các nơi cắn giết vương thú ma viên, trong lòng cũng là có chút đau lòng. Cùng những tướng thú đó huyết mạch bất động, những thứ này vương cấp huyết mạch chân nguyên cảnh hậu kỳ ma viên mới là hắn cốt lói thống trị, còn như những thứ kia cấp thấp ma viên, chỉ cần có vạn niên linh đảo thụ cùng những thứ này chân chính cường đại ma viên tại, không ra trăm năm, lại sẽ sinh sôi số tròn ngàn con quy mô. Các ngươi đi đem những này nhãi con đều giải quyết. Viên ma sát đối với mình sau lưng năm đầu khí tức rõ ràng vượt quá chân nguyên cảnh đỉnh phong năm đầu già mua ma viên trầm giọng quát lên. Tuân lệnh. Năm đầu thần tuân cảnh già mua ma viên, đầu người nhỏ điểm. Hóa thành năm đạo hồng quang hướng về thượng cổ vị cụ ản di tộc võ giả cấu thành năm cái tiểu đội phóng đi. Thân tuyên cảnh, nguyên lực nhập thần, sâu không lường được, năm đầu gián mua ma viên thân hình chỉ là vừa mới cấp động, trong nháy mắt kế tiếp, đã xuất hiện tại năm nhánh thượng cổ di tộc tiểu đội trước người, bọn họ ngón tay khẽ động, từng tên một thượng cổ di tộc liền bị bọn họ lớn chỉ bắn ra, vỡ nát thành nục mạc, tiên huyết tung tóe a ma dương hàn chố cái tiểu đội này trước. Cũng có hai gã thượng cổ di tộc bị đầu kia rơi vào trước người bọn họ thần tuyển cảnh ma viên nhất chỉ đánh nát, thần tuyển ma viên hơi xoay người, càng là tiếp cận vẫn không tới kịp rời khỏi nhân hùng, nó chậm rãi nâng lên, trong tay lại lần nữa nhắm ngay nhân hùng, nhẹ nhàng bắn ra. Hoàn, nhân hùng bị thần tuyển ma viên lướt nhìn, thật lớn mà kinh khủng uy nghiêm ngay đem hắn thân thể đều hoàn toàn đông lại, mà ở thần tuyển ma viên con ngón búng ra trong nháy mắt, hắn càng là có khả năng cảm thấy mình trước người không gian, đều đã bắt đầu sụp đổ Hắn trong miệng mũi, tiên huyết phun tung tóe, nội tạng cũng là bị áp bách liên tục run. Nhiên hùng trong đầu trống giống, cảnh tượng trước mắt cũng lúc này mơ hồ, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được thân thể mình cũng đang hướng về bốn phía xé rách. Thái khôn kiếm kỹ, chu ma cương lôi kiếm. Nhưng vào đúng lúc này, nhiên hùng đã hôn mê trong đầu, một đạo lạnh lùng mà kiệt ngạo thanh em đột nhiên nghĩ tới, dương hàn cầm trong tay hỏa hành kiếm khí, một bước cấp tốc cấp đi, hắn trên trường kiếm. Chín đạo hành hỏa nguyên lực vòng xoáy ngưng tụ ra cương lôi hướng về kêu đầu thần tuyển cảnh ma viên cấp tốc vào tới. Rầm rầm rầm, Cương lôi tại thần tuyển ma viên trước người nổ tung, kịch liệt nguyên khí ba động, đem thần tuyển ma viên nhất chỉ thần uy lan đến, nó ấn về phía nhiên hùng nhất chỉ, cũng là hơi ngừng lại. Cốc sư tỷ, giúp ta tiếp được người này. Dương hàn một bước cấp đến nhiên hùng bên cạnh thân, hắn vung hai tay lên, ngay đem đã trọng thương gần chết nhiên hùng kéo ra, xa xa ném cốc hà hoa. Lớ Thần tuyến ma viên bị chín đạo hỏa nguyên cương lôi quấy rối công kích mình, trong lòng không khỏi nổi giận, nó xoay người nhìn phía Dương Hàn, kinh khủng ngón tay, sẽ lần thứ hai nâng lên. Lôi rực thanh bằng vũ rực. Dương Hàn một bả lôi ra nhân hùng đem hắn tung, đồng thời phía sau chói mắt thoáng hiện, lôi rực thanh bằng vũ rực ra hắn ra, thân thể hắn búng một cái, cũng là ngay lướt đi, hướng về một hướng khác đi. Vô liêm sỉ, tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn phải sao? Thần tuyến ma viên gầm lên một tiếng. Hắn một đạo khí cơ tỏa nhất định Dương Hàn, thân thể loại lên, ngay tại chỗ biến mất. Trưng 504, Vân Dương bội ước. Vân Thiền Tử tộc huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Dương Hàn thân ảnh trong đám người, liên tiếp lướt vào, cũng là hướng về Vân Thiền Tử chỗ tiểu đội phương hướng chạy đi. Viêm xà, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đoàn ngươi một đầu khác, Vân Thiền Tử trước ngực một đạo thái sắc hòn đá nhỏ hiện lên, hòn đá nhỏ trên càng là có từng đạo chói mắt mọc lên, ở quanh thân tạo thành một đạo sắc thái sỡ quang th Đem vân thiền tử thân thể trong bọc. Thân tuyên cảnh ma viên, đó là vân thiền tử cũng không cách nào ngăn cản. hắn tại thần tuyên ma viên hàng lâm trong nháy mắt cũng đã thân thể búng một cái, lui về phía sau, nhưng còn chưa chờ hắn rời khỏi mấy bước. Dương hàn thanh âm cũng là ở trong thai vang lên. Vân thiền tử xoay người nhìn lại, đã thấy đến tại dương hàn cấp tốc tới sau lưng, một đầu khí thế hùng hồn ma viên hư ảnh lập lòe. Biến, viêm xả, ngươi rời ta xa một chút. Vân thiền tử giận tím mặt, trong lòng càng là vừa kinh vừa kinh sợ hắn gầm lên một tiếng, thân thể hướng về sau lưng cấp tốc lao đi. nhưng vô luận vân thiền tử thế nào phát lực, nhưng cũng so ra kém dương hàn tại lôi dược thanh bằng vũ dược ở dưới lớp gấp, không tới một cái hô hấp thời gian, dương hàn thân hình đó là đã cùng hắn kề vai. viêm xà, ngươi mau cút, tránh đến nơi này của ta, có ích lợi gì? vân thiền tử lớn tiếng kêu lớn. vân thiền tử, ngươi mang thần tuyển cảnh lão tổ đây, nếu không đem bọn họ gọi ra, chúng ta đều phải mất mạng. dương hàn nhìn run lên run rẩy vân thiền tử cũng là cười lạnh một tiếng. Cái gì? Ngươi làm sao biết? Đang nhớ chó nục. Tôi đờ hế đờ họ cơ chuyện Vân Tiễn tử nghe vậy, quá sợ hãi, hắn tự trong gia tộc mời ra ba tên thần tuyển cảnh lao tổ đến chặn giết Dương Hàn, chuyện này chỉ có hắn cùng với Vân đốc tử biết, mà Vân đốc tử tự nhiên không có khả năng đem tin tức này tố cáo Dương Hàn, như vậy Dương Hàn lại là làm sao biết đây? Hừ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Vân Dương cảnh nội, liền không có chúng ta Hắc Hỏa nhất tộc ngươi sao? Dương Hàn vốn chỉ là nghi ngờ cũng không xác định Vân Thiền Tử là có hay không thỉnh trong tộc thần tuyển cảnh lao tổ tới trước, hiện tại theo Vân Thiền Tử phản ứng đến xem, cũng là không giả. Nhưng Dương Hàn tự nhiên không thể tố cáo Vân Thiền Tử đây là bản thân dự đoán, hắn cười lạnh một tiếng, cũng là tại Vân Thiền Tử trong lòng thêm nữa một cây đốt. Cái gì? Quả nhiên Vân Thiền Tử đang nghe Dương Hàn nói sau, khí sắc nhất thời biến phải càng thêm khó coi, thần tuyển cảnh lao tổ dấu vết hoạt động, vẫn luôn là thượng cổ các tộc bí ẩn nhất một trong những chuyện. Người tầm thường căn bản là không có cách biết được. Nếu như Dương Hàn theo như lời là thật, đây chẳng phải là nói Vân Dương cảnh cao tầng trong lại có người là hắc hỏa nhất tộc gian tế? Đây đối với Nhất Tâm muốn thống nhất thượng cổ trư tộc Vân Thiền Tử mà nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ đả kích. Ở dưới loại tâm lý này, Vân Thiền Tử dĩ nhiên xuất hiện trong nháy mắt thất thần, nhưng mà chợt trùng quanh rung trời tề hống chém giết tiếng, lại đem hắn dẫn vào đến thực tế, viêm xà lạnh lùng hiểu rõ kiệt ngạo khuôn mặt càng là tùy theo chiếu vào trong mắt hắn để cho hắn thiếu chút nữa nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn là ai vậy? Là ai? Vân Thiền Tử nhìn Dương Hàn, tức giận gầm thét. Nó là phía sau ngươi Ma Viên. Dương Hàn cười chỉ chỉ Vân Thiền Tử sau lưng, sau lưng của hắn giáp bằng vũ dực dùng một cái, ngay lướt qua Vân Thiền Tử, xông vào đến phía trước liên tiếp chém giết trong đám người. Nhân tộc kia đi nơi nào? Vân Thiền Tử sau lưng, đầu kia truy kích Dương Hàn tới Thần Tuyền Ma Viên tùy theo xuất hiện, nhưng nó lúc này thật lớn có sâu thẳm trong hai mắt cũng là thoáng qua một vẻ kinh ngạc, bởi vì nó phát hiện mình vừa mới luôn luôn tỏa nhất định dương hàn khí tức, dĩ nhiên tại lướt qua Vân Thiền tử sau, lặng yên biến mất, vô tung vô ảnh. hắn đi chỗ ấy, nói: đầu này Thần Tuần Ma Viên đem cấp tốc chạy trốn Vân Thiền tử bắt lại, thanh âm lạnh lùng gấp rộng quát lên: a, lão tổ! Vân Thiền tử vạn phần hoảng sợ, lớn tiếng kêu lớn, hắn bị Thần Tuần Ma Viên bắt lại, thải sát hòn đá nhỏ ở trên kích phát ra quang cháo cũng là xèo xèo rung động, khô đằng hoan xuân. Vân Hải sinh nhật. Dương Hỏa phân ly. Mà ngay thần truyền ma viên bắt lại mây hình dạng trong nháy mắt, trong tầng mây, ba đạo mênh mông quần quần vô biên sóng âm quần quần truyền đến, giữa không trung, ba đạo quang hoa sáng chói đột ngột tháo hiện, trắng, lam, hồng tam sắc nguyên lực hiện lên, hướng về tay cầm Vân thiền tử thần truyền ma viên đột nhiên đánh tới. Ma cốt chi hải. Đầu kia bắt lại Vân thiền tử thần truyền ma viên thấy thế, cũng là thuận tay đem Vân thiền tử tung, hắn chắp hai tay, có đột nhiên mở ra Trong chớp mắt vô số khô cốt tự đại mà chỗ sâu mọc lên, hội tụ thành một mảnh hài cốt chi hải, hướng về trong bầu trời tam sắc nguyên lực mãnh liệt đi. Bằng tam sắc nguyên lực cùng mênh mông cuồn cuộn, u ám hài cốt chi hải chạm vào nhau, phát ra nổ vang va chạm tiếng, cuồn cuộn nguyên lực cuồn cuộn, càng là đem trong cốc chém giết thất môn tứ viện đệ tử cùng với một đám ma viên thổi phải tứ tán mà rơi. Hô! Trong bầu trời, tam sắc nguyên lực va chạm hài cốt chi hải, cơ hội chỉ ở trong nháy mắt liền đem hài cốt chi hải đánh bại còn lại nguyên lực càng là thế như trẻ tre, hướng về kia đầu ma cốt huyết viên hung hăng phóng đi. Thình thịch, thần tuyển cảnh ma cốt huyết viên tuy là cường đại, nhưng không có khả năng lấy nhất thú chi lực đối kháng trong tầng 13 ba tên vân dương láo tổ hợp sức một kích tam sắc nguyên lực phá vỡ hải cốt chi hải, trong nháy mắt liền đem đầu này đến không kịp né tránh thần tuyển ma viên đánh tan. Lực lượng khổng lồ lại thêm đem ma viên đánh vào trong lòng đất, chỉ ở sơn cốc trên mặt đất lưu lại một sâu không thấy hố to. Cái gì? Đây là thần tuyển cảnh cường đại tu giả? Bọn họ làm sao xuất hiện ở nơi này? Không có khả năng, thương khung bí cảnh đối với chúng ta có hạn chế cực lớn, thần tuyển cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão căn bản không khả năng tiến nhập, bọn họ đúng là ai, là môn phái kia. Ba tiên vân dương tộc trưởng lão cùng thần tuyển ma viên một kích, xuất hiện thật lớn khí lưu ba động, đem trong sơn cốc thất môn tứ viện đệ tử cùng với nhiều ma cốt huyết viên hất bay, này cho phải nguyên bản kịch liệt chém giết, cũng là đột nhiên ngừng lại còn giữ lại hơn 8.000 người thất môn tứ viện đệ tử nhìn thấy này thường khung bí cảnh trong dĩ nhiên xuất hiện ba tên thần tuyển cảnh giới nhân tộc tu giả, trong mắt càng là tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc. Mà những chân nguyên cảnh đó, nương khí cảnh ma cốt huyết viên cũng là cảm thấy nguy cơ hàng lâm, bọn họ lặng yên rút lui, nét mặt đề phòng nhìn về phía trong bầu trời ba tên vân dương tộc lao tổ. Hừ, vân dương nhân tộc, có phải hay không các người quá phận một ít cũng dám tại không lấy được ta dưới sự cho phép, liền tiến vào ta lãnh địa Viên ma sát thanh âm nổ vang nói, "Lẽ nào các ngươi thượng cổ di tộc quên cùng chúng ta thu tộc trong lúc đó, ký hiệp nghị sao?" "Viên ma sát, lần này là chúng ta đường đột, bất quá ta Vân Dương tộc thiếu chủ bị ngươi ma viên bắt lại, chúng ta nếu như không ra tay nữa, thiếu chủ tính mệnh sẽ khó giữ được." Một gã râu tóc đen thui Vân Dương tộc lão tổ trầm giọng nói. "Vân Dương tộc, thượng cổ di tộc, đây là ý gì? Cái gì ước định? Lẽ nào này bí cảnh trong luôn luôn có người tồn tại?" Thượng cổ di tộc Bên trong sơn cốc thất môn tứ viện đệ tử nghe được tóc đen vân dương láo tổ cùng viên ma sát đối thoại, trong mắt vẻ kinh nghi càng thêm nồng nặng, một cái để cho chính bọn hắn đều không còn cách nào tin tưởng ý niệm trong đầu, ở trong lòng chợt lóe lên, nhưng lại lái đi không được. Rõ là chê cười, các ngươi thiếu chủ liên hợp thượng cổ trư tộc trẻ tuổi, bày ra huyền hoàng nhân tộc công kích ta ma viên lãnh địa, ý đồ thừa dịp loạn ăn cắp ta vạn năm linh đảo hắn chẳng lẽ không đáng chết sao? Viên ma sát không được cười nhạt. chuyện này chúng ta vân dương tộc sau này sẽ cấp cho viên vương đền bù tổn thất. bất quá hiện tại, xin thỉnh viên vương cùng chúng ta đồng loạt ra tay, giết những thứ này huyền hoàng nhân tộc, không để cho ta thượng cổ nhân tộc tồn tại bí mật tiết lộ ra ngoài. lại một tên vân dương tộc lão người quát lên, cùng các ngươi cùng nhau. viên ma sát nghe vậy, cùng bên cạnh hỏa diễm bạo hùng, kim sắc đại điểu hai đầu khí tức vô cùng cường đại yêu thú nhìn nhau, cũng là đồng thời cất tiếng cười to. ti tiện nhân tộc, mấy ngàn năm trước, chúng ta thu tộc từng cùng các ngươi ký hiệp nghị. Chỉ cần các ngươi nhân tộc không xâm phạm chúng ta lĩnh địa thú tộc cùng thủ hộ chân bảo, chúng ta là liền các ngươi bảo thủ bí mật. Nhưng hôm nay các ngươi đã vi ước, chúng ta tại sao còn muốn giúp ngươi? hỏa diễm bạo hùng thú tiếng hét lớn. Hừ, chính các ngươi trêu ra nhiễu loạn, các ngươi nhân tộc bản thân đi xử lý đi. Kim sắc đại điểu càng là đập cánh hót vang, thanh âm tiêm lệ. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại không muốn đem những thứ này huyền hoàng nhân tộc toàn bộ giết chết. Viên vương, hùng vương liệt vương Ta khuyên các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái, không muốn làm một lúc thống khoái, cho các ngươi thú tộc, mang đến tai họa ngập đầu. Một tên sau cùng vân dương cảnh lão giả khuôn mặt giật giật, lớn tiếng hét lớn. Thôi lắm. Viên ma sát nghe vậy, xem thường cười nhạt, lần này là các ngươi vân dương nhất tộc mắc phải sai lầm lớn, khỏi cần kéo lên chúng ta. Trước đây đã từng có thượng cổ di tộc bởi vì sen lẫn trong huyền hoàng trong nhân tộc, bị thú tộc chém giết, nhưng không có bộ tộc kia sẽ vì cứu một gã tộc nhân, mà bại lộ thân phận mình Không sai, các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, thế nào đối mặt thượng cổ chủ chiến chư tộc, chủ hòa chư tộc tức giận đi. Kim sắc đại điểu yêu thú liệt vương âm thanh hót vang. Chuyện này ba tên vân dương tộc lão tổ nghe vậy, chân mày cũng là nhíu chặt. Viên ma sát, hỏa diễm bạo hùng vương, kim sắc đại điểu nói không hoa, thượng cổ chư tộc sở dĩ tại huyền hoàng nhân tộc tiến nhập bí cảnh sau, chỉ cho phép ba tên trẻ tuổi mạnh nhất người rời khỏi bộ tộc, chém giết huyền hoàng nhân tộc, trong một nguyên nhân đó là sợ thượng cổ di tộc tồn tại bí mật bị huyền hoàng nhân tộc biết được. đồng thời đối với cái này chút cho phép gia tộc chém giết huyền hoàng nhân tộc tu giả thượng cổ chư tộc cũng tuyệt đối sẽ không lại đi quan tâm tùy ý đi tự sinh tự diệt. đây cũng là đối với mấy cái này thượng cổ chư tộc kiệt suất đồng lứa khảo nghiệm cùng tôi luyện. nhưng hôm nay vân dương tộc ba tên lão tổ cũng là bởi vì phải giải cứu vân thiên tử mà làm trái thượng cổ di tộc lệ cũ cái này sai lầm tuyệt đối không nhỏ thậm chí khả năng là vân dương tộc mang đến tai họa ngập đầu. Viên vương, hai vị yêu vương, các ngươi phải như thế nào mới có thể xuất thủ rút một tay? Ba tiên vân dương tộc thần tuyển cảnh lão tổ hỏi, vô luận các ngươi là muốn phát khí, đang hăng dược, vậy thì các ngươi cần bất kỳ vật gì, chỉ cần chúng ta vân dương tộc có, đều có thể lấy ra xem như các ngươi xuất thủ trả thù lao. Ha ha vờ g bạp điệp, vân dương nhân tộc, không cần suy nghĩ, chúng ta cái gì cũng không phải, chỉ cần các ngươi cùng hôm nay ở trong cốc thượng cổ trư tộc tu giả tính mệnh. Viên ma sát nghe răng cười một tiếng. Tộc của ta thần tuyển cảnh ma viên, cùng ta cùng nhau tru diệt những thứ này thượng cổ di tộc, khác Huyền Hoàng nhân tộc cũng không cần bỏ qua, giết cuối cùng, chỉ còn 3, 400 người lúc, đang lúc bọn hắn để cho chạy, để cho những thượng cổ đó di tộc đau đầu đi đi. Chương 505, đại chiến thảm thiết. Vâng. Nghe được Viên Ma Sát nghe răng cười, đứng ở trong sơn cốc bốn đầu thần tuyển ma viên đồng thời thân thể búng một cái, nhảy lên không trung, hướng về Vân Dương tộc ba vị thần tuyển lao tổ phóng đi. Viên Ma Sát, ngươi điên sao? Tóc đen vân dương lão tổ nộ khí trung thiên, hai tay hắn ánh sáng màu trắng lập lòe, khí tức phun ra nuốt vào trong lúc đó, phong vân biến sắc. Nhân tộc, ngươi chém giết tộc của ta một gã thần tuyển cảnh nửa yêu, nợ máu trả bằng máu. Có dũng khí dình tộc của ta linh đạo, tội không thể tha thứ. Bốn đầu ma cốt huyết viên tức giận gầm thét, đen nguyên lực màu đỏ cuộn cuộn bạo khởi, chiếm giữ nửa mặt không trung. Nếu các ngươi những thứ này nghiệp trứng, không phục quản giáo, ta hôm nay liền cẩn thận cho các ngươi lớn lên chút chi nhớ. Nhìn thấy bốn đầu thần tuyền ma viên vọt tới, Khắc Hai gã Vân Dương lão tổ cũng là vô cùng phẫn nộ, bọn họ cùng tóc đen Vân Dương lão tổ cùng nhau phóng thích nguyên lực, phía sau trong bầu trời, càng là tam sắc lưu quang lượn quanh, hội tụ thành ba đám vòng xoáy khổng lồ, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Thượng cổ nhân tộc, bí cảnh trong, lại có thượng cổ nhân tộc. Không được, những ma viên đó lại công tới. Thượng cổ trong thất môn tứ viện đệ tử lúc này cũng là toàn bộ biết được thượng cổ nhân tộc tồn tại bí mật. Tuy là trong lòng khiếp sợ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Bất quá lúc này, hiển nhiên không phải bọn họ kinh hoàng là lúc, bởi vì chung quanh ma cốt huyết viên lại lần nữa hướng bọn họ cắn giết qua đây, vô cùng thê thảm chém giết lại lần nữa triển khai. Mà trong bầu trời, bốn đầu thần tuệ ma viên cùng ba tên vân dương tộc lao tổ cũng là giao đánh nhau. Trong chớp mắt, gió lốc lớn tàn phá bờ bãi, nguyên khí sao động hỗn loạn, trong vạn dặm thiên địa nguyên khí toàn bộ khuấy động ra. Sơn mạch chung quanh một ít đối âm thầm dò xét linh đảo bí cảnh yêu thú cũng bị loại khí thế rung động, hướng về phương xa thoát đi. Thượng cổ di tộc bí mật vẫn là tiết lộ. Dương Hàn nhìn trong bầu trời vô cùng thê thảm chém giết, trong lòng thầm than một tiếng, tuy là cuối cùng này ba tên vân dương tộc lao tổ, là bị hắn thiết kế đưa tới, nhưng cũng là hắn cực kỳ bất đắc dĩ tuyển chọn. Vừa mới năm đầu thần tuyển ma viên xông vào thất môn tứ viện trong hàng đệ tử, chỉ một lát sau liền chu diệt hơn hai mươi tên thượng cổ di tộc võ giả, cảnh giới tranh lệnh thật lớn, cách quá xa Nếu là không ngăn cản này, năm đầu thần tuyển Ma Viên, có lẽ dùng không thời gian một nén nhang, ở đây sở hữu Thất môn tứ viện đệ tử đều phải bị bọn họ tàn sát hầu như không còn, trừ Dương Hàn có khả năng lợi dụng tinh phủ đem Lạc Vân môn đệ tử cùng Dương Thành đám người hấp thu vào trung ngoại, sẽ không có bất luận kẻ nào sống sót. Dương Hàn xen lẫn trong Thất môn tứ viện trong hàng đệ tử, một mặt chém giết Ma Viên, một mặt hướng về Cốc Hà Hoa đám người đi. Cốc Sư Tử, đại ca, đây là Ma cốt huyết viên sơn mạch đi thông bên ngoài thông đạo địa đồ. Một hồi chờ đợi Ma Viên cùng Vân Dương tộc Thần Tuyền lao tổ lưỡng bại cầu thương là lúc, các ngươi liền ngay thừa dịp loạn thoát đi, tuyệt đối không nên đi động vạn niên linh đảo thụ. Một hồi ta tự có tính toán, Dương Hàn cấp đến cốc Hà Hoa cùng Dương Thành bên cạnh, hắn bấm tay hơi bắn ra, hai đạo nguyên lực cân ký đó là bắn vào hai người lòng bàn tay. Được, chúng ta sẽ kịp thời thoát đi, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Dương Thành tiếp nhận nguyên lực cân ký, bí mật truyền âm nói, đại ca yên tâm, ta tự có thủ đoạn tự vệ. Dương Hàn truyền âm nắp lại, sau đó hắn gión nuôi chân, hướng về khoảng cách vạn niên linh đảo thụ hơi gần thất môn tứ viện đệ tử chém giết chỗ, lại lần nữa lướt đi, rất nhanh liền biến mất. Hai vị có phải hay không nên xuất thủ a? Mà ở bên kia, vạn niên linh đảo thụ ở dưới, viên ma sắt chắp hai tay sau lưng, nhìn trong bầu trời cùng ba tên vân dương tộc lao tổ chém giết thần tuyến ma viên, đột nhiên hơi nghiêng đầu, hướng về bên cạnh hai đầu yêu vương, lạnh lùng nói, ta cắt ra hai mươi mai linh đảo, cũng không phải là mời các ngươi đến xem náo nhiệt. Viên vương, chớ bội, chúng ta cái này xuất thủ. Nghe được viên ma sát tiếng hừ lạnh, một bên kim sắc cự điểu cười ha ha một tiếng, hai cánh đột nhiên mở ra, một cổ nồng nặc kim dữu chi khí liền từ hắn hai cánh trên mọc lên. Viên vương, xem ta. Hỏa diễm bạo hùng trên thân nhàn nhạt hỏa diễm chậm rãi mọc lên, hắn vừa sải bước ra, giống như núi cao thân thể khổng lồ, hơi cong lên, dường như sẽ lao ra, nhưng khi hắn con thứ hai chân bước ra trong lúc, thân hình khổng lồ cũng là cực kỳ linh hoạt nhất chuyển. Tráng kiện mạnh mẽ hai cánh tay, cũng là hướng về viên ma sát hung hăng chụp tới. "Hùng Vương, ngươi điên sao?" Viên ma sát cũng không ngờ rằng Hỏa Diễm Bạo Hùng sẽ ở đây lúc hướng hắn phản công, trong lòng cũng là cả kinh, hắn nâng lên một đôi bị cốt giáp bao trùm hai tay, đem Hỏa Diễm Bạo Hùng hai cánh tay nhấc lên. Giống, viên ma sát, ta Hỏa Diễm Bạo Hùng nhất tộc, đã sớm không quen nhìn ngươi hành vạ gì tạt vì phế lối, lần này ta muốn ngươi bại vong." Yêu Vương Hỏa Diễm Bạo Hùng gào thét liên tục. Hắn trên thân hình thiêu đốt hỏa diễm nguyên lực càng là tăng vọt từ hắn bị viên ma sát bắt lại trên hai cánh tay dâng lên, hướng về viên ma sát đốt đi. Ngươi cho rằng như ngươi vậy là có thể chiến thắng ta sao? Viên ma sát cười lạnh một tiếng, hắn thân thể bạo phát cự lực, càng là đem hỏa diễm bạo hùng mãnh liệt thế sông chống đỡ, dài khắp màu đỏ thấm lông dài hai chân tại đại địa trên giống một cái, về phía trước đặt đi, ép phải hỏa diễm bạo hùng liên tiếp lui về phía sau, mà trên hai tay dâng lên đen nguyên lực màu đỏ. Càng là đem hỏa diễm bạo hùng hỏa diễm nguyên lực ngăn cản ở ngoài. Viên Vương, các ngươi ma cốt huyết viên chiếm giữ linh đảo thụ thời gian quá xa xưa, là thời điểm nhường một chút. Nhưng mà lúc này, Viên Ma Sát phía sau, kim sắc cự điểu hót vang tiếng đột nhiên vang lên, Viên Ma Sát chỉ nghe thấy phía sau một trận cấp tốc tiếng xé gió vang lên, khóe mắt liếc qua trông, còn có một đạo kim mang nhanh chóng mà qua, hắn sau đầu đó là truyền đến một trận đau triệt để tâm đau nhức. Kim sắc cự điểu sắc bén vũ dục chém tại Viên Ma Sát trên ống. Nhất thời bộ lông tàn mát, tiên huyết vang khắp nơi. Sắc bén vũ dực cùng viên ma sát xương sọ trọng trọng va chạm, càng là buộc phát ra một đạo khiến người ta run sợ to lớn. Hùng vương, liệt vương, các ngươi hảo lớn mật. Viên ma sát sau đầu đau nhức, càng là kích khởi hắn bạo ngược không tính, hắn rơi thẳng lên trời phẫn nộ gào thét một tiếng. Hai cánh tay đột nhiên phát lực, càng là đem hỏa diễm bạo hùng một bà đời ra, thân thể nhất chuyển, mạnh mẽ cánh tay đem phía sau kim sắc cự điểu một cự chảo bắt lại. Viên ma sát, lần này ngươi chết nhất định. Kim sắc cự điều hai cánh, cự chảo liên tiếp hướng về viên ma sắt đánh ra, hung ác bát, đem viên ma sắt không có cốt giáp bao vây đầu, cổ, bát huyết nhục văng khắp nơi. Chính là hai cánh tay cùng trước ngực bạch sắc cốt giáp cũng bị nắm từng đạo bạch ngân. Giống. Mà đúng lúc này, bị viên ma sắt một bả đẩy ra hỏa diễm bạo hùng cũng là nhảy lên một cái, chân hắn đạp mặt đất, hướng về viên ma sắt nhào tới, nặng nghề như núi lớn thân thể, nhào vào viên ma sắt trên thân, ngay đem viên ma sắt thân thể trọng trọng va chạm trên mặt đất. Ba con lực lượng mạnh mẽ yêu vương, càng lại như là dã thú chém giết cùng một chỗ. Nay tam đầu yêu vương, có lẽ đều là thần tuyển cảnh trung kỳ yêu thú, mà viên ma sát dường như vẫn càng lợi hại hơn một ít, cùng hắc hỏa tộc viêm độc lão tổ, ngược lại có sức đánh một trận. Dương Hàn thân hình tự liên tiếp chém giết thất môn tứ viện trong hàng đệ tử lặng yên nhảy ra, thân thể hắn cơ hồ là phủ phục trên mặt đất, vận khởi nhất nguyên thân thể, đem sở hữu toàn bộ khí tức cần ngốc, hướng về cách đó không xa vạn niên linh đạo tụ lại đi. Đây chơi chém giết nổ vang mà tạp nham to lớn, cuồn cuộn ba động nguyên khí cùng cuồn cuộn tung tóe các đá, thành Dương Hàn tốt nhất tiềm hộ, nửa nén hương qua đi, hắn cũng đã lặng yên đi tới Vạn Niên Linh đảo thụ trước người 300 m em địa phương. Vạn Niên Linh đảo thụ, thụ linh vài vạn năm, thụ như mũi xe, cao vút trong mây, trừng hơn nghìn thước, thật lớn bộ dễ càng là vững vàng cắm dễ trên mặt đất, không biết kéo đến nơi nào. Dương Hàn dừng chân ẩn nấp địa phương, chính là Vạn Niên Linh đảo thụ một cái to lớn nhô ra trên mặt đất bộ dễ. Ánh mắt của hắn nhìn phía cách đó không xa kịch liệt chém giết, tiên huyết văng khắp nơi viên ma sát, hỏa diễm bạo hùng, kim sắc cự điểu, trong lòng âm thầm đánh giá xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nghiệp trướng, chết! Trong bầu trời, một gã vân dương tộc lão tổ đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn, một kiếm đâm thủng một đầu cường đại thần tuyển cảnh ma viên lồng ngực, mạnh mẽ kiếm khí xông vào ma viên lồng ngực, ngay đem hắn nội tạng chấn vỡ. Giống! Nội tạng phân thủy. Nhưng vương thú rồi rào sinh cơ cùng bạo ngược thông tính, vẫn như cũ để cho đầu này gần chết ma viên bột phát ra cuối cùng lực lượng, hắn bị xuyên qua thân thể về phía trước búng một cái, hai tay ngay đem tên này vân dương tộc lao tổ thân thể ôm chặt lấy. Nhân tộc, chết! Một đầu khác thần tuyền ma viên lướt đến, hắn mạnh mẽ hai cánh tay hướng về vân dương tộc lao tổ đầu hung hăng đập một cái, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, tên này vân dương tộc lao tổ đầu người ngay cự lực chấn vỡ, cùng ôm chặt cái kia một đầu hướng về mặt đất rơi xuống đầu này kích sát vân dương tộc lão tổ thần tuyên ma viên thân thể búng một cái, ngay hai gã khác vân dương tộc lão tổ phóng đi, đã có thần tuyên ma viên cùng vân dương lão tổ ngã xuống, tin tưởng đại chiến rất nhanh liền có tác động. Dương Hàn thấy trên bầu trời rất lạc vân dương lão tổ cùng thần tuyên ma viên, trong mắt cũng là thoáng qua một chút cực nóng, thần tuyển cảnh ma viên thân thể ẩn chứa vô tận huyết nhục tinh túy, mà một gã thần tuyển cảnh lão tổ thân ra cũng tuyệt đối dị thường phong phú, bất quá lúc này hiển nhiên không phải hắn vọng động thời điểm, đáng chết. Dĩ nhiên để cho ta vân dương tộc tổn thất một vị thần tuyển cảnh lão tổ, mà cùng thời khắc đó, ở cách vạn niên linh đảo thụ vài trăm thước một bên kia, một đạo phấn hận tiếng cũng là lặng yên vang lên. Là vân tiền tử, tuy là đạo thanh âm kia hết sức nhỏ, nhưng vẫn như cũ bị dương hàn nghe được. Hắn xoay người nhìn lại quả nhiên tại vạn niên linh đảo thụ một bên kia rễ cây cạnh, thấy một quần áo màu xanh lam nhạt một góc. Hừ, xem ra này vân tiền tử cũng muốn đánh này linh đảo chú ý. Dương hàn trong lòng cười lạnh một tiếng. À, mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời, cũng là đột biến giật mình, Dương Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu thần tuyển ma viên thân thể trọng trọng hạ xuống. Mà ở thần tuyển ma viên phía trên, tóc đen vân dương láo tổ thân hình càng là liên tiếp đổ cướp, hắn sắc mặt tái nhợt, trên ngực pháp khí quần áo cũng là cảo nát, hắn lồng ngực máu thịt bé bét, bạch cốt lộ ra ngoài. Giống, chết. Mà cùng lúc đó, một tên sau cùng vân dương láo tổ nhưng là bị hai đầu ma viên vây khốn, tại thần tuyển ma viên tấn công ở dưới. Thân thể liên tiếp lùi lại, một cánh tay cũng bị kéo đứt. A, vô liêm sỉ. Tên kia Vân Dương lão tổ liên tục bại lui, hắn khớp hàm khẽ cắn, trên thân nguyên lực đột nhiên bạo phát, tam sắc lưu quang tròng, Vân Dương lão tổ thân thể vút qua, nhằm phía một đầu ma viên, trên tay phải, một đạo lộng lẫy phù lục mọc lên, tản mát ra kinh khủng tuyệt luân khí tức. Chương 506: Thu lấy linh đạo thủ. Bạo. Cổ tay Vân Dương lão tổ quát to một tiếng, tay phải hắn bắn ra, lộng lẫy phù lục ngay bắn ra đánh trúng thần tuyền ma viên thân thể, ung ung, nhất thời một cổ kinh người nguyên lực bạo tạc, tạc bắn ra, bị phù lục đánh trúng thần tuyền ma viên, ngay bạo loạn nguyên lực bao phủ, hóa thành hư vô. phúc, mà tên kia cụt tay vân dương lão tổ cũng là bị nguyên lực trùng kích trở ra, miệng hắn nói tiên huyết, thân thể lung lay sắp đổ, a chết, mà lúc này một tên sau cùng thần tuyền ma viên thân ảnh cũng là cướp đến cụt tay vân dương lão tổ bên cạnh, hai tay hắn bắt lại cụt tay vân dương lão tổ, dùng sức xé ra ngay đem tên này vân dương lão tổ sẽ thành mảnh nhỏ. Phốc suy, nhưng mà còn chưa chờ thần tuyền ma viên xoay người, lựu bạch cốt lộ tóc đen vân dương lão tổ trưởng kiếm đã đem tên này ma viên thân thể xuyên thấu. giống, Mà vạn niên linh đảo thụ ở dưới, viên ma sắt cùng hỏa diễm bạo hùng kim sắc cự điểu chiến đấu cũng là tiến vào giai đoạn đắc liệt. chỉ thấy trong sơn cốc đại điểu trên từng cái hô sâu dầm dạt, lông chim tàn mát, tiên huyết đem đại điểu đều nhuộm dần thành hoàn toàn đọt đầu. viên ma sắt thân thể phân bố vết thương. Thở hững hực, nếu không phải là có trên thân bạch cốt giáp, hắn lúc này có lẽ sớm bị hỏa diễm bạo hùng cùng kim sắc cự điểu xé thành mảnh nhỏ. Mà hỏa diễm bạo hùng cùng kim sắc cự điểu lúc này cũng không chịu nổi, chỉ thấy hỏa diễm bạo hùng một cánh tay cùng hùng chân đã cực kỳ yếu đuối, dây dưa tại hùng tráng trên thân hình, toàn thân càng là tiên huyết nhuộm dần. Ác chín y một ít vết thương sâu đủ thấy xương. Mà kim sắc cự điểu hai cánh, lúc này cũng là toàn bộ bẻ gãy, một thân kim sắc linh vũ, cơ hồ đều có thể rơi sạch. Giang giác tam đầu dây dưa quần quật yêu vương chiến đoàn trong, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy to lớn, Viên Ma Sát hai tay hung hăng bóp kim sắc cự điểu thân thể, hắn dùng lực nhấn một cái, ngay đem kim sắc cự điểu bóp gãy cổ. Giống. Mà lúc này Hỏa Diễm Bạo Hùng cánh tay cũng là hung hăng nắm chặt lấy Viên Ma Sát bả vai, thật lớn hùng miệng, hướng về Viên Ma Sát cổ chính là cắn một cái, nhất thời nóng bỏng tiên huyết, không ngừng từ Viên Ma Sát cổ phun trào hướng Hỏa Diễm Bạo Hùng miệng khổng lồ, bị hắn liên tiếp nuốt. "Rống!" Viên Ma Sát hung tính quá trớn. Hắn thuận tay đem kim sắc cự điểu thân thể vây ra, hai cánh tay phát lực trở tay đem Hỏa Diễm Bạo Hùng theo sau lưng của hắn kéo đến trước người, hai tay nắm tay, càng là liên tiếp hướng về Hỏa Diễm Bạo Hùng lồng ngực phóng đi. Rầm rầm rầm. Viên ma sát lớn quyền hung hăng đụng vào Hỏa Diễm Bạo Hùng trên thân hình, mỗi một quyền đều có thể tạm toái Hỏa Diễm Bạo Hùng một cây xương, mười quyền sau, Hỏa Diễm Bạo Hùng một tiếng tê hống, cắn chặt viên ma sát miệng khổng lồ vô lực bung ra, thân thể khổng lồ cũng rốt cục sủi lơ trên mặt đất, hơi thở mong manh. Thình thịch. Viên ma sát một quyền oanh mở hỏa diễm bạo hùng, hắn gặp bạo hùng ngã xuống đất, thật lớn đại cước, càng là hướng về hỏa diễm bạo hùng lồng ngực hung hăng giẫm lên một cái, thình thịch một tiếng vang thật lớn, kể cả hỏa diễm bạo hùng xương sườn cùng nhau, đập vào bạo hùng nội tạng. Hống hống hống. Viên ma sát kích sát hai đầu yêu vương, thân thể khổng lồ, cũng là lung la lung lay, hắn ra sức tê hống, ánh mắt cũng là có chút tăng giả, mất máu quá nhiều hắn, là chém giết hai đầu yêu vương, trả giá thật lớn cũng là không nhỏ. Vân Dương tộc lão quái chỉ còn lại ngươi." Viên Ma Sát cánh tay vung lên, phía sau hắn vạn niên linh đảo thụ ở trên, liền có 10 miếng linh đảo hạ xuống, hắn há to miệng một cái, ngay đem 10 miếng linh đảo nuốt vào. 10 miếng linh đảo vào bụng, ngay hóa thành quần cuộn tinh thuần nguyên lực chảy vào hắn tứ chi bách hải, Viên Ma Sát mừng rỡ, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, bản thân bị trọng thương, trước ngực bạch cốt lộ ra tóc đen Vân Dương lão tổ. "Viên Ma Sát, ngươi để cho ta Vân Dương tộc tổn thất hai vị lão tổ, thù này chúng ta Vân Dương tộc ghi nhớ." Tóc đen vân dương lão tổ gầm lên một tiếng, thân thể hắn nhất chuyển ngay hướng về bên ngoài sơn quốc bay đi. Muốn chạy. Viên ma sát cười lạnh một tiếng, hắn mạnh mẽ vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, không để ý trọng thương thân thể, thân thể búng một cái, ngay hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền xuất hiện tại tóc đen vân dương lão tổ trước người, đem ngăn lại. Chính là cái này thời điểm, đại ca, cốc sư tỷ, nhanh hướng mật kính rời khỏi. Vạn niên linh đảo thủ trước, tại viên ma sát vừa mới động thân trong nháy mắt. Dương Hàn ngay hướng về nơi xa Dương Thành, Cốc Hà Hoa truyền âm. Lạc Vân đệ tử, theo ta rời khỏi, nhanh. Cốc Hà Hoa thấy tuần, ngay hét lớn một tiếng, dẫn dắt chung quanh chưa đủ 500 tên Lạc Vân đệ tử hướng về Sơn Cốc phía đông đi. Chiến huyết học viện đệ tử, theo ta rời khỏi. Dương Thành cũng lả vung cánh tay lên một cái, chung quanh hắn hơn 200 tên chiến huyết học viện đệ tử, ngay theo sát phía sau hắn, cùng Cốc Hà Hoa đám người mở dạng, hướng về đông phương đi. Đi một chút đi. Vô phong môn hung ác chu nho mạch vô thường thấy thế, cũng là huy vũ cánh tay, đuổi cốc hà hoa đám người, sau lưng hắn, hơn 300 tên còn lại vô phong môn đệ tử, cũng là vội vã đi theo tên này trưởng môn chỉ tử đi. Bọn họ làm sao đều đều rút lui, chúng ta cũng đi, đuổi theo bọn họ. Trong cốc còn lại mấy nghìn đang cùng ma cốt huyết viên chém giết thất môn tứ viện đệ tử, nhìn thấy cốc hà hoa đám người rời khỏi, ngay cũng không có thiếu người, ra sức tránh thoát ma cốt huyết viên dây dưa, đuổi cốc hà hoa đám người. Đại ca đám người tự lối đi mật trong chạy trốn, ít nhất cần thời gian một nén nhang, ta muốn tận lực kéo dài viên ma sát. Dương Hàng ngẩng đầu nhìn chặn lại tại tóc đen Vân Dương láo tổ trước người viên ma sát, bước chân hắn vút qua, trong nháy mắt đó là tự vạn niên linh đảo thụ trước rễ cây nhảy lùi lại lên, hướng về trước người vạn niên linh đảo thụ phóng đi. Viêm xà, ngươi dừng tay, trốn ở một bên kia Vân Thiên Tử, lúc này vừa đối vạn niên linh đảo thụ ở trên thành thục linh đảo thèm chạy nước miếng lại lo lắng trong cao không tóc đen vân dương lão tổ không địch lại viên ma sát mà đang ở hắn do dự trong lúc lại đột nhiên thấy dương hàn vừa nhảy ra hướng về vạn năm linh đảo ra rất là ngoài ý muốn đồng thời càng là vô cùng phẫn nộ làm cho này chút linh đảo hắn vân dương cảnh đã tổn thất hai gã thần tuyển cảnh lão tổ mà hiện tại trong cốc duy nhất tóc đen vân dương lão tổ cũng là ngàn cân treo sợi tóc thế nhưng dương hàn nhưng không có bất luận cái gì tổn thất vừa nghĩ tới hắc hỏa nhất tộc tái được linh đảo sau sẽ thực lực tăng cao Vân thiền tử cũng là cũng sẽ an nhịn không được, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, tự một bên kia linh đảo thụ căn nhảy lùi lại ra, hướng về linh đảo thụ cấp tốc nhảy tới. Hừ! Sau khi vân thiền tử nhảy lên thật cao, trong tay nguyên lực phụ ra, hướng về linh đảo thụ ở trên gần nghìn mai linh đảo thần tốc vô lấy là lúc, cũng là phát hiện so với hắn động trước một bước dương hẳn, cũng là hướng về linh đảo thụ phía dưới dễ cây trô phóng đi, hai tay đặt tại linh đảo thụ trên cây khô điều này làm cho vân thiền tử trong lòng không khỏi phải nghi hoặc không giải thích được nhưng lúc này hiển nhiên không phải hắn suy nghĩ nhiều trong lúc vân thiền tử trong tay nguyên lực vung lên ngay hơn mười mai linh đảo bị hắn nắm lên thu vào trong túi cắn khôn tinh phủ tiểu châu cho ta thu nhưng mà chính cùng vân thiền tử muốn xuất thủ lần nữa vô lấy nhiều hơn linh đảo là lúc phía dưới cũng là đột nhiên chuyển đến dương hàn quát khẽ một tiếng vân thiền tử hướng về phía dưới nhìn lại chỉ thấy nói hai tay đệ lại vạn niên linh đảo thụ thân cây dương hàn trước ngực một cái toàn thân đen kịt tiểu châu đột nhiên hiện lên màu đen tiểu châu trong một đạo tỏa ra tinh huy vậy quang mang thật lớn hoa quang lóe lên, lên ra đem vạn niên linh đảo thụ thân thể hoàn toàn bao trùm sau đó còn có vô số trói mắt dọc theo vạn niên linh đảo thụ bộ dễ hướng về đại địa chỗ sâu du động đi viêm xà ngươi đang dở trò quỷ gì vân thiền tử thấy thế khẽ mắt không khỏi đột nhiên giật giật hắn cùng với dương hàn quen biết nhiều ngày biết dương hàn tâm tư kín đáo thực lực cường đại tuyệt sẽ không làm vô dụng việc vì vậy hắn mặc dù không biết dạng như vậy xem nhưng vẫn nhưng có một loại cực kỳ cảm giác không ổn xông lên đầu vân thiên tử tốc độ ngươi cũng phải nhanh một chút bằng không một hồi sẽ thấy cũng bắt không được linh đảo nghe được vân thiên tử kích tướng dương hàn khoe miệng hơi cong lên thần bí độ cong trước ngực hắn tinh phủ tiểu châu đột nhiên run lên bần bật vừa mới tuôn ra tinh lực đã đem vạn niên linh đảo thụ cắm dễ trên mặt đất bộ dễ toàn bộ bao vây vù vù sau đó dương hàn tinh phủ tiểu châu trong Càng là đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực, chỉ nghe phạch một cái, cao vút trong mây, quan như hoa cái, sinh trưởng bí cảnh vài vạn năm vạn niên linh đảo thụ dĩ nhiên hư không tiêu thất không thấy. Linh đảo thụ. Vân thiền tử tức thì bị sợ đột nhiên quát to một tiếng, hắn nháy nháy mắt, vẫn như cũ không dám tin tưởng, có thể nói bí cảnh đỉnh cấp kỳ chân vạn niên linh đảo thụ cứ như vậy ở trong mắt chính mình, rõ ràng biến mất. Vân thiền tử, cho ngươi thêm một cái linh đảo. Dương hàng trong tay chói mắt lóe lên. Một cái linh đảo cũng là đột nhiên từ hắn tinh phủ tiểu châu ở trên bắn ra, bay về phía vân thiền tử, mà dương hàn thân hình cũng là đột nhiên nhất chuyển, hướng về ma cốt huyết viên bên ngoài sơn cốc đi. Vạn niên linh đảo thụ sinh trưởng vài vạn và năm, trải qua vô tận tuế nguyệt thanh thẩy, nó thu nhận bí cảnh bên trong thiên địa nguyên khí, thân thể, bộ dễ đều đã dần dần chi linh hóa, cùng một tọa linh mạch cũng là tranh lệch không bao nhiêu, tự nhiên có thể bị tinh phủ tiểu châu thu nhận. Mà Dương Hàn khi tiến vào thượng cổ sau nhìn thấy vạn niên linh đảo thụ từ lần đầu tiên gặp mặt, đó là âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem bùi cây này linh đảo thụ thu vào tinh phủ, coi như một khỏa linh đảo cũng không muốn, cũng không cái gọi là bởi vì có bùi cây này linh đảo thụ sau này cũng là có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp nghìn năm linh đảo trở thành ngày đó sau Chu Thiên tinh thần tông chấn tông xúc tích một trong. Ừ, trên bầu trời viên ma sắt một trưởng ngăn lại tóc đen vân dương lão tổ, hắn vừa mới muốn xuất thủ cũng là đột nhiên cảm thấy thượng cổ bên trong nguyên khí ba động xuất hiện dị dạng. viên ma sắt chợt xoay người nhìn lại, cũng là thấy nguyên bản sinh trưởng vạn niên linh đảo thụ địa phương, nhưng bây giờ là xuất hiện một cái thật sâu hố to, mà ma cốt huyết viên nhất tộc thủ hộ gần vạn niên linh đảo thụ cũng là sớm đã biến mất. mà ở linh đảo thụ cái hố phía trước, vân thiền tử thân ảnh di chuyển lập giữa không trung, một quả cuối cùng linh đảo đang hướng về trong tay hắn bay đi, mà sau lưng vân thiền tử cũng có một đạo mặc hắc hỏa tộc giáp nhẹ bóng người cấp tốc bay vuốt hướng về bên ngoài sơn cốc đi vô liêm sỉ quái không do các ngươi vân dương tộc phải một lần xuất động ba tên thần tuyển lao tổ dĩ nhiên là đang đánh ta vạn nghiên linh đảo thụ chủ ý đáng chết đáng chết viên ma sát bộ lông nổ tung dựng lên tê tâm liệt phế dơ thẳng lên trời thét giải hắn hơi nghiêng người đi ngay hướng về vân thiền tử phóng đi vân thiền tử ngươi quả thật không hổ là ta vân dương tộc nghìn năm không ra thiên tài tuyệt thế ha ha ha làm xong có vạn nghiên linh đảo thụ chúng ta vân dương nhất tộc có hy vọng mạnh mẽ. Tóc đen Vân Dương Lão Tổ còn lại là vui mừng quá đỗi. Chương 507, Mã Thiên Hạ xuất quan. Vân Thiên Tử chạy mau chạy mau đem Linh Đảo Thụ hộ tống hồi Vân Dương cảnh. Tóc đen Vân Dương Lão Tổ thả người nhảy một cái, một bước đó là cướp đến viên ma sát trước người, trong tay nguyên lực bắn ra, hóa thành tam sát pháp ấn hướng về viên ma sát thân thể hung hăng đánh tới. Lão Tổ, Linh Đảo Thụ không phải là bị ta lấy đi, là viêm xà, hắc hỏa tộc viêm xà. Vân Thiển Tử gặp viên ma sát xông về phía mình, càng là đột nhiên hét lớn. Viên ma sát đại vương, không nên ta là cái kia viêm xả lấy đi ngươi linh đảo thụ. Vân Thiển Tử đưa tay chỉ Dương hàn đi xa phương hướng, đột nhiên hô to, bản thân nhưng cũng không dám ở nhiều, lợi dụng khi tóc đen Vân Dương láo tổ ngăn trở viên ma sát trong lúc cũng là nguyên lực trong cơ thể vận chuyển hướng về một hướng khác cấp tốc mà chạy. Hừ, khi ta là ba tuổi tiểu đoan nhi sao? Nếu là ngươi không có lấy trộm ta linh đảo thụ, liền đứng lại cho ta chỉ cần ta ở trên thân thể ngươi không có phát hiện linh bảo thụ để lại ngươi một lần. Viên ma sát trở tay một trường gỗ ra, một đạo đen nguyên lực màu đỏ hiện lên, sắp tối phát lao tổ công tới tam sát pháp lớn đánh lui, thân thể búng một cái, hướng về vân thiền tử đuổi theo. Viên ma sát đại vương, linh bảo thụ thật không ở chỗ này của ta. Vân thiền tử nghe được viên ma sát nói, càng là cấp tiêu lớn, nhưng hắn thân hình nhưng cũng không dám có nửa phần ngừng lại, tuy là hắn xác định không có lấy đi linh bảo thụ cũng ở trong túi càn khôn cũng là để hơn 10 khỏa linh đạo hắn vừa mới ăn cắp linh đạo. Lấy viên ma sát tính cách, một khi để cho hắn phát hiện Vân Tiễn tử có dũng khí ăn cắp hắn linh đạo, Vân Tiễn tử vẫn là một con đường chết, trốn cũng phải trốn, không trốn cũng phải trốn. Vân Tiễn tử, đi mau. Mà viên ma sát sau lưng tóc đen Vân Dương lão tổ, lúc này mặc dù cũng là có chút phân không thanh Vân Tiễn tử nói có hay không là thật, vẫn là hắn đang hãm hại Hắc Hỏa tộc Viêm xà, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều phải bảo đảm Vân Tiễn tử có thể bình yên rời khỏi. Tóc đen Vân Dương lão tổ thân thể lại lần nữa ra tốc nhẹ ra, hắn cũng không đoái hoài phải thương thế trong cơ thể, hai tay chói mắt bay vụt, hướng về Viên Ma Sát hung hăng công tới. Ma Viên binh sĩ nghe lệnh, tất cả đều cho ta đuổi bắt Vân Dương tộc cùng Hắc Hỏa tộc tiểu bối. Viên Ma Sát sau lưng, liên tiếp truyền đến tóc đen Vân Dương lão tổ công kích, để cho hắn không thể không phân lực đối kháng. Nếu là hắn toàn thắng thời kỳ, Vân Dương lão tổ công kích, hắn tuyệt sẽ không để ở trong lòng, nhưng lúc này hắn lại như vậy bản thân bị trọng thương không thể không cẩn thận ứng đối, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ căn bản là không có cách nhấc lên. Điều này làm cho viên ma sát trong lòng không khỏi đến mức dị thường nổi giận, hắn hướng về trong sân cốc, liên tiếp truy kích thất môn tứ viện đệ tử ma cốt huyết viên hét lớn một tiếng, mình thì là xoay người nhảy một cái, hướng về tóc đen vân dương lão tổ phóng đi. A, tóc đen vân dương lão tổ, nhìn thấy viên ma sát xông về phía mình, trong lòng cũng là cả kinh, tuy là hắn cũng không muốn viên ma sát đuổi theo vân thiên tử. Bất quá lúc này hắn cũng bỏ không được là Vân Tiên tử, bỏ đi tánh mạng mình, nhìn thấy viên ma sát hùng hổ tới, tóc đen Vân Dương lão tổ hơi do dự, cũng là xoay người lần nữa mà chạy. "Vô Liêm Sỉ, vô Liêm Sỉ." Viên ma sát xoay người truy kích tóc đen Vân Dương lão tổ, đã thấy đến vừa mới vẫn làm việc nghĩa không được chùn bước ngăn trở bản thân tóc đen lão tổ, lúc này lại là nhếch nhác chạy trốn, càng là lên, cả người run. "Mẹ, cùng bản Vương khỏi bệnh, nhất định sẽ giết tới Vân Dương cảnh, thật tốt cùng ngươi lão thất phu này tính sổ." Viên ma sát gầm lên giận dữ, xoay người hướng về Vân Thiền Tử biến mất phương hướng lại lần nữa đuổi theo. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, đại ca, quốc sư tỷ đám người hẳn là sớm đã theo ma cốt huyết viên sơn mạch thoát đi. Một lúc lâu sau, ma cốt huyết viên sơn mạch một chỗ khác, Dương Hán cấp tốc chạy thân ảnh trong rừng nhẹ ra, hắn quay đầu liếc mắt một cái sau lưng liên tiếp rung động rừng cây, phía sau lôi dược thanh bằng vũ dược rung lên, ngay hóa thành một đạo tinh quang, cấp tốc lao đi. Ma ở đi không lâu sau. Mấy trăm đầu chân nguyên cảnh ma cốt huyết viên tức giận lao ra, nhưng bọn hắn thân ảnh vừa mới hiện thân, lại ít thấy đến dương hàn biến mất ở chân trời thân ảnh. Đáng chết nhân tộc, hắc hỏa nhân tộc. Mấy trăm đầu chân nguyên cảnh ma cốt huyết viên nộ khí trùng thiên, bọn họ truy dương hàn hơn một canh giờ, vốn tưởng rằng liền phải đuổi tới, làm sao biết dương hàn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, bọn họ khí dơ thẳng lên trời đấm ngực gào thét, nhưng cầm dương hàn không có một chút cách làm. Lấy dương hàn hôm nay thực lực cảnh giới, chỉ cần không phải thần tuyển cảnh cường đại tu giả. Bất luận kẻ nào cũng không thể đuổi theo hắn thoát đi tốc độ. Tinh phủ Tiểu Châu. Dương Hàn lại lần nữa cướp đi một canh giờ, đợi Triệt để rời xa Ma cốt huyết viên sơn mạch sau, thân hình hắn lóe lên, ngay biến mất, tiến vào tinh phủ Tiểu Châu trong. Lúc này tinh phủ bên trong không gian, nhàn nhạt linh đảo mùi thơm bao phủ, tại tinh phủ dài rộng các 20 dặm không gian phía đông nam, cơ hồ đã cùng tinh phủ không trung một dạng cao vạn niên linh đảo thủ cắm dễ tại tinh phủ cũng không tính dậy trong lớp đất. Đồ sộ mà phóng khoáng tán cây. Càng là che đậy tinh phủ gần một phần mười tinh không tầng mây, thật lớn vạn niên linh đảo thụ để cho nguyên bản cũng không tính quá lớn tinh phủ không gian, cũng là biến phải càng thêm co quắp lên. Vốn tưởng rằng tinh phủ tấn thăng hoàng giai sau, tinh phủ không gian đã quá rủng, nhưng hiện tại xem ra, cũng là xa xa không đủ a một khỏa vạn niên linh đảo thụ, thiếu chút nữa đem tinh phủ tinh không tầng mây đỉnh phá. Dương Hàn thân hình xuất hiện tại tinh phủ trong, hắn nhìn tinh phủ đông nam vạn niên linh đảo thụ, nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng xem ra lại phải là tinh phủ tấn cấp làm chuẩn bị bái kiến chủ thượng vạn niên linh đảo thụ ở dưới 3.000 thiếu niên đệ tử dũng sĩ vệ đại địa cử tích nhất tộc niết đầu lên ngơ ngác nhìn cao vóc vân linh đảo đại thụ sợ phải trợn mắt hốc mồm bọn họ vừa mới đang ở tinh phủ các nơi tu luyện liền đột nhiên nghe được hướng đông nam một tiếng vang thật lớn ngẩng đầu nhìn lại một khỏa đồ sộ khó có thể tưởng tượng đại thụ đó là đột nhiên xuất hiện cắm rễ tại tinh phủ trong nhìn thấy dương hàn xuất hiện nhất mọi người thú cũng là vội vã bái kiến Dương Hàn, trong mắt đều là tràn ngập hỏi ánh mắt. Đây là một quả vạn niên linh đào thụ, linh đào 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thụ, giá trị có thể so một gốc cây nghìn năm linh dược. Dương Hàn khẽ cười nói, nghìn năm linh dược." Cây này trên có hơn 900 mai linh đào, chẳng phải chính là hơn 900 cây linh dược sao? Mọi người nghe được Dương Hàn giải thích, cũng là kinh thán không thôi, bất quá Dương Hàn cho tới nay đều là thần kỳ như vậy luôn có thể làm được mọi người không cách nào tưởng tượng việc lúc này bọn họ cũng là trầm rãi quen thuộc dương hàn trong lúc lơ đảng mang đến các loại kinh hỉ linh đào thụ thương quá thương quá mà đúng lúc này tinh phủ chỗ sâu một đạo xích hỏa lưu vân đột nhiên mọc lên mã thiên hạ thanh âm càng là tại trong đột nhiên vang lên ha ha lão tử bế quan vô số tuyết nguyệt rất lâu không có ăn uống gì màu đỏ lưu vân hạ xuống một đầu thân thể hùng tráng bắp thịt cuộn cuộn toàn thân đỏ rực như lửa thần vũ lớn mã ngang đầu đứng thẳng Nó vây vây bản thân nồng đậm lông bẩm, một tiếng té hống, bốn vo tung bay, hướng về phía linh đảo thụ chính là trực tiếp phóng đi. Mã Thiên Hạ, ngươi lúc này mới bế quan mấy tháng, thiếu cho ta phá đám. Dương Hàn nhìn đột nhiên xuất quan Mã Thiên Hạ, trong lòng không khỏi cười mắng một tiếng, trong tay hắn một đạo tinh lực phân ra, hướng về Mã Thiên Hạ tịch quần đi. Hừ, tiểu bối Dương Hàn, ta lão Mã bế quan tiềm tu, lúc này sớm đã tiến giai chân nguyên thất trọng, bọn ngươi còn không mau mau tránh. Mã Thiên Hạ hơi ngẩng đầu ngựa, Nó trên thân hình lửa nóng hừng hực quần cuộn bốc lên, hướng về Dương Hàn phân ra đạo kia tinh quang chính là hung hăng đánh tới. thình thịch. Nhưng sau đó, Mã Thiên Hạ cứng rắn đầu ngựa tại đánh tới Dương Hàn phân ra tinh quang sau, nhưng là bị ngay bắn hồi thật lớn phản lực, để cho Mã Thiên Hạ cũng là trở tay không kịp, đặt ngông ngồi dưới đất. Xích. Mã Thiên Hạ ngồi dưới đất, ngơ ngác, lúc này mới tức giận tê hống một tiếng, chỉ thấy hắn tức giận hướng về phía Dương Hàn, mặt bi phẫn nói, còn có thiên lý hay không Ta thật vất vả đem thượng cổ yêu thú liệt diễm hùng sư kim đan mảnh vụn hoàn toàn tiêu hóa, tuấn thăng thất trọng, làm sao vẫn bắt ngươi không có cách nào ngươi đúng là tu luyện thế nào. Tuấn thăng thất trọng. Dương Hàn nháy mắt mấy cái, hắn nhìn kỹ một chút Mã Thiên Hạ, quả nhiên phát hiện hàng này cảnh giới đã đề thăng tới chân nguyên thất trọng, hơn nữa huyết mạch dường như cũng có tiến tiến, dường như đã đạt đến vương thú huyết mạch đỉnh điểm. Ừ, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này cũng khá nỗ lực. Dương Hàn tỏ ý khen ngợi gật đầu, tay hắn nhẹ nhàng rung lên. Tinh phủ không gian trong tầng mây, một đoàn màu đỏ hành hỏa tu hành bổn nguyên đó là lặng yên hạ xuống, nhập vào đến Mã Thiên Hạ thân hình khổng lồ trên. Xích. Mã Thiên Hạ cả kinh, tại hành hỏa tu luyện bổn nguyên rơi vào cơ độ thân thể trong nháy mắt, nó có khả năng rõ ràng cảm giác được bản thân tu vi cảnh giới dĩ nhiên lại lần nữa lại lần nữa bắt đầu tăng cao. Đây là vật gì? Mã Thiên Hạ kinh hãi. Tu hành bổn nguyên. Dương Hàn cười nói. Tu hành bổn nguyên, đó là cái gì? Mã Thiên Hạ nghe vậy, Hai mắt một mảnh mỡ mịt, nhưng sau đó nó trong thân thể, một cổ cường đại hơn lực lượng đột nhiên hiện lên, tràn đầy toàn thân nó. Xích, thông khoái, thống khoái. Mã thiên hạ ngửa đầu tê hống, thân thể khí thế cũng là đột nhiên bành trướng. Sau đó tại không đến nửa nén hương thời gian sau, càng là liên tục tấn thăng lượng trọng cảnh giới, trở thành một đầu chân nguyên cảnh cựu trọng cường đại vương thú. Ha ha, không tệ, không tệ. Mã thiên hạ tấn thăng hoàn tất, ngửa đầu cười to. Sau đó nó xem một cái vạn niên linh đảo thụ tiếp nước non linh đảo, cực đại mã lươi nhất liếm, thân thể lại lần nữa lao ra. Trở về, ngươi cái ngốc hàng. Dương Hàn thấy thế càng là không khỏi phải cười mắng một tiếng, hắn lại lần nữa phân ra nguyên lực, đem mã thiên hạ túng hồi, nộ, những thứ này linh đảo mỗi một mai đều có thể so linh, dược, an sống quả thực là phí phạm, chờ luyện thành đan dược lại nói. Dương Hàn, ngươi cũng quá không phóng khoáng, nhiều như vậy linh đảo, thì không thể phân ta mười tầng cái. Ta giàu gì cũng là ngươi tọa hạ đệ nhất linh thú." Mã Thiên Hạ vô cùng bị vẻ mặt hai toán, người cũng không cảm thấy ngại, có cái kia linh thú giống như ngươi." Dương Hàn cười mắng, tay hắn vung lên, một cái linh đảo liền bị hắn tự trên cây gõ xuống, ném cho Mã Thiên Hạ nói, "Chỉ có một cái, muốn hay không?" "Muốn muốn, nửa viên đều có thể." Mã Thiên Hạ đầy miệng điêu quá linh đảo, ngay vui vẻ ra mặt, rất là vui vẻ hướng về tinh phủ ngữ thú cấp đi, nháy mắt trong lúc đó đó là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này kẻ tham ăn. Dương Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xoay người tưởng tượng ra trước người mọi người, thần sắc cũng là biến phải có chút trình trọng. Trưng 508, Phong khiếu tử kinh ngạc. Hôm nay bi cảnh trong xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, một ít thế cục đã dần dần thoát khỏi ta dự chủ cùng trường khống. Dương Hàn nhìn về phía mọi người, ngữ khí dần dần nghiêm túc, chỉ nghe hắn nói, quá một trận, có lẽ sẽ có rất nhiều người chúng ta, bọn họ có lẽ là thất môn tứ viện đệ tử, có lẽ là vong huyền chi địa nhân tộc. Tuy là bọn họ cũng sẽ trở thành các ngươi đồng bạn, để cho thực lực chúng ta kịch liệt tăng cường, nhưng bọn hắn chung quy là bởi vì thế cục bức bách quy thuận cùng ta, không phải tất cả mọi người sẽ thành tâm quy thuận. Sở dĩ, ta cuối cùng có khả năng tin tưởng chỉ có các ngươi. Dương Thành Trầm giọng nói, tại dung hợp một bộ phận thất môn tứ viện đệ tử cùng vong huyền nhân tộc sau, các ngươi phải nhanh dung nhập trong bọn họ, phòng bị có người xuất hiện lòng phản loạn, đồng thời càng phải tại ta không ở tinh phủ là lúc, bảo vệ cẩn thận tinh phủ chính tự Ta đem cho các ngươi đệ tử chấp pháp tư cách, vô luận bất luận kẻ nào tu vi mạnh hơn các ngươi, hoặc là so với các ngươi yếu, nhưng ở tinh phủ bên trong, các ngươi chính là tuyệt đối quyền lực. Chỉ cần có người làm trái, các ngươi thì có sinh sát đoạt tại quyền hành. Vô luận hắn là vương cấp anh linh, vẫn là chân nguyên tu giả, vô luận là ai, đáng chết thì giết. Chủ thượng yên tâm, chúng ta thỏa đáng dốc hết quyền lực phụ trợ chủ thượng. Ba thiếu niên đệ tử cùng dũng sĩ vệ đồng thời một gối quy xuống, nét mặt trịnh trọng. Bọn họ đều là biết. Đây là Dương Hàn đối với bọn họ tuyệt đối tín nhiệm, mà bọn họ cũng sẽ dốc hết toàn bộ nỗ lực hồi báo Dương Hàn đối với bọn họ đổi dưỡng cùng ban ơn. Đại địa cự tích nhất tộc nghe lệnh. Dương Hàn lại lần nữa nhìn về phía hơn 400 nhức đầu địa cự tích, chỉ nghe hắn nói: Sau này các ngươi đó là dưới trướng của ta, thủ vệ tinh phủ thủ hộ thú tộc một trong, ta sẽ đem hết toàn lực cho các ngươi nhất tộc hậu duệ, toàn bộ tấn thăng chân nguyên, thậm chí thần tuyển, cũng có thể đem bọn ngươi nhất tộc huyết mạch tự tương thủ thăng lên làm vương thú. Nhưng sau này các ngươi cũng phải thể sống chết thủ vệ tinh phủ. Chủ thượng yên tâm, chúng ta đại địa cự tích nhất tộc nhất thủ tín, nếu bái chủ thượng là chủ ta, chắc chắn đem hết toàn lực là chủ nhân hiệu lực. Đại địa cự tích nhất tộc nằm rạp trên mặt đất, khẽ đáp, bọn họ tuy là quy thuận Dương Hàn không lâu sau, nhưng lúc này lại là thật tâm quy thuận, trong lúc này tự nhiên có thu tộc tâm tư đơn độc nguyên nhân, nhưng Dương Hàn bày ra thủ đoạn thông thiên cùng vô hạn tiềm lực, cũng là khiến chúng nó cảm thấy thành thật kính phục. Ừ, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng sẽ tinh phủ làm sơ trình đốn là kế tiếp thất môn tứ viện đệ tử cùng với huyền hoàng nhân tộc đến làm chút chuẩn bị dương hàn thỏa mãn gật đầu hắn khẽ mỉm cười nói ta tin tưởng nguyện ý thành thật quy thuận người vẫn sẽ chiếm hơn phân nửa tiếng nói vừa dứt dương hàn quanh thân chói mắt tái khởi hắn tự tinh phủ trong rời khỏi sau đó là xuất hiện lần nữa tại thương khung bí cảnh ma cốt huyết viên sơn mạch phụ cận dương hàn muốn thành lập chu thiên tinh thần tông tốt nhất đệ tử căn cơ không thể nghi ngờ là là theo theo hắn thời gian dài nhất đã hoàn toàn trung thành quy thuận 3.000 tinh nhuệ đệ tử cùng với tại phía xa Lạc Vân gần 3 vạn tên đệ tử tập dịch. Bất quá những đệ tử này tu vi cơ sở quá kém, muốn tạo thành cường đại chiến lực, không có mấy năm thời gian, căn bản là không có cách làm được, nhưng lúc này hắn giúp đỡ Dương Thành đem Phương Kinh Dung chém giết, không biết trưởng giáo chí tôn sẽ có phản ứng gì, vì vậy hắn nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Đồng thời Phương Kinh Dung trên thân đạo kia cùng tam nhãn quỷ tộc rất giống nhau, thậm chí phẩm chất càng cao quỷ tộc nguyên lực cũng để cho Dương Hàn trong lòng âm thầm cảnh giác. Đương nhiên, bị giam cầm mấy ngàn năm vong huyền nhân tộc cùng lúc này sắp chính diện gặp thượng cổ trư tộc vây giết thất môn tứ viện đệ tử, Dương Hàn cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Vừa mới Sơn cốc hôn chiến, tuy là tham gia diệt sát hành động thượng cổ di tộc tu giả tử thương hơn phân nửa, nhưng vẫn có hơn 10 tên thượng cổ tu giả, hoặc xen lẫn trong cốc hà hòa đám người mang lĩnh lạc vân môn, chiến huyết học viện, vô phong môn trong hàng đệ tử, thoát đi sơn cốc hoặc tại chỗ có ma cốt huyết viên toàn diện xuất động truy sát Dương Hàn cùng Vân Thiền Tử là lúc, cùng may mắn còn tồn tại một ít thất môn tứ viện đệ tử cùng nhau, đã thoát đi sân cốc. Tin tưởng những thứ này thượng cổ tu giả một khi thoát đi, nhất định sẽ trước tiên trở lại mỗi cái bộ tộc, đem di tộc tồn tại bí ẩn tiết lộ một chuyện, bẩm báo bộ tộc, đến lúc đó, vô luận là chủ hòa di tộc, vẫn là chủ chiến di tộc, đều có thể xuất động sở hữu tộc nhân, chém giết thương khung bí cảnh bên trong sở hữu thất môn tứ viện đệ tử thậm chí sẽ còn liên lụy đến vong huyền chi địa huyền hoàng nhân tộc hiện tại phải nhanh chóng đi cùng đại ca cùng cốc hà hoa hội hợp bằng không một khi thất môn tứ viện biết được thượng cổ di tộc tồn tại tin tức truyền quay lại thượng cổ chư tộc trong bọn họ phải đối mặt đó là thượng cổ chư tộc không chết không thôi truy sát dương hàn phía sau lôi dược thanh bằng vũ dược mở ra ngay hóa thành nhất đạo hư ảnh thăng vào không trung hướng về hắn cùng với dương thành đám người ước định địa điểm đi hắn một đường nhanh như điện chớp dưới thân thể trong rừng rậm càng là có thể thấy ma cốt huyết viên liên tiếp cướp động thân ảnh, xem ra bọn họ vẫn còn ở phụng mệnh tìm kiếm, chỉ là không biết có hay không bắt được vân thiên tử. trong một ít ma cốt huyết viên càng là nhận thấy được dương hàn cấp tốc lướt qua là lúc, sở sinh sinh nhỏ bé nguyên khí ba động. bất quá lúc này dương hàn cấp đi tốc độ đã đạt đến cực hạn, coi như là chân nguyên cảnh ma cốt huyết viên cũng chỉ có thể thấy nhất đạo hư ảnh chợt lóe lên, muốn truy kích cũng là tuyệt đối không kịp. sau ba canh giờ, dương hàn thân hình đáp xuống một mảnh rậm rạp hẻo lánh rừng rậm chỗ sâu. Là ai? Dương Hàn thân hình vừa mới hạ xuống, phía sau ngay chuyển đến một đạo cảnh giác thanh âm, Dương Hàn xoay người nhìn lại, cũng là một gã mặc chiến huyết học viện giáp nhẹ trẻ tuổi tu giả. ngươi là Dương Hàn sư đệ. Nhìn thấy Dương Hàn xoay người, tên tiêu chiến huyết học viện đệ tử cũng là một cái nhận ra Dương Hàn thân phận. Ừ, trừ sư huynh, đại ca của ta bọn họ cũng có thể được. Dương Hàn nhìn thấy tên này chiến huyết đệ tử, cũng là mỉm cười, tên này họ trừ tu giả, cũng là Dương Thành Niệm Ly trong tiểu đội một thành viên. Chúng ta cũng khỏe, may mắn Dương Hàn sư đệ nói cho chúng ta biết ma viên sơn mạch đi thông bên ngoài mật đạo, bằng không chúng ta lúc này thật đúng là nâng. Chữ sư huynh cảm kích nói. Sư huynh nói quá lời, đúng đại ca của ta tại đó. Dương Hàn hỏi. Dương Hàn sư đệ đi theo ta, Cốc sư tỷ, Dương Thành sư huynh, đều ở chỗ này. Chữ sư huynh nghe vậy, liền vội vàng xoay người mang theo Dương Hàn hướng rừng rậm càng sâu chỗ đi trước, sau một nén nhang, một mảnh phóng khoáng trong rừng chỗ trống, đó là xuất hiện tại Dương Hàn trước mắt. Chỗ trống trong, gần 1.600 tên hơn thất môn tứ viện đệ tử, chính thần sắc cảm đạm ngồi ở trong rừng chỗ trống trong, yên lặng không nói, vô luận là trong cốc thảm bại, vẫn là thượng cổ di tộc tồn tại tin tức, cũng làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể chịu đựng Dương Hàn một cái quét tới, phát hiện này hơn 1.500 dân thất môn tứ viện trong hàng đệ tử, trừ gần 500 lạc vân đệ tử, hơn 300 chiến huyết học viện đệ tử cùng với vô phong môn mạch vô thường xuất lĩnh hơn 300 vô phong môn đệ tử bên ngoài còn có gần 500 tên hắn các môn các viện đệ tử ở bên trong. Dương Hàn, ngươi cuối cùng đến. Cốc Hà Hoa vừa thấy Dương Hàn, ngay đứng dậy hô trong lòng cũng là thường thư một hơi thở, trên thân áp lực lần giảm. Dương Hàn sư minh. 500 tên lạc vân đệ tử nhìn thấy Dương Hàn, cũng là liền vội vàng đứng lên, cung kính hô vừa mới Cốc Hà Hoa đã nói với mọi người rõ, cái kia có thể làm cho bọn họ an toàn thoát đi mật đạo, chính là Dương Hàn phát hiện. Điều này làm cho sở hữu lạc vân đệ tử trong lòng đều là cảm kích không thôi. Dương Hàn, ngày đó tiểu là ngươi chém giết cái gì hắc hỏa viêm xả, đem lão tử từ đâu cái cô nàng trong tay cho cứu. Một đạo thấp bé thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Dương Hàn trước người, hắn hung ác con mắt nhìn chằm chằm Dương Hàn, trên dưới quan sát, có chút nửa tin nửa ngờ nói, ngày đó thượng cổ di tộc, là ngươi giả trang. Là ta, làm sao, còn muốn hồi ngươi cửu nguyên quy nhất trận. Dương Hàn nhìn cái này tướng mạo hung ác, nhưng xuất thân bất phàm vô phong môn môn chủ chỉ tử mạch vô thường, mỉm cười. Nếu thật là ngươi cứu được ta, món đồ kia sẽ đưa ngươi, ngược lại cha ta chỉ một mình ta nhi tử. Mạch vô thường nữu môi thần tình lạnh lùng, hắn xoay người đi, cũng không để ý tới nữa Dương Hàn. Phong thiếu tử, ngươi ở đây thất môn tứ viện trong hàng đệ tử, lan lộn lâu như vậy, nghe được ta chém giết viêm xà, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kinh ngạc sao? Dương Hàn đối với mạch vô thường lạnh lùng cử động, cũng không ở ý, hắn mỉm cười cũng là đưa ánh mắt về phía ở trên không địa khắp ngóc ngách, tại đó, một cái hết sức quen thuộc thân ảnh, chính nhất mặt kinh ngạc nhìn phía Dương Hàn. Ngươi làm sao sẽ nhận được ta, biết tên của ta? Phong Khiếu Tử nghe được Dương Hàn câu hỏi, hắn chậm rãi đứng lên, con mắt khiếp sợ cùng vẻ kinh nghi tản ra không đi, tự vạn niên linh đảo thụ sơn cốc thoát đi là lúc, hắn đó là khiếp sợ phát hiện, nguyên bản chỉ có tham gia diện sát hành động thượng cổ chư tộc biết bí đạo, là thất môn tứ viện đệ tử cũng biết. Là tìm kiếm bí mật này Cùng với thăm dò những thứ này thất môn tứ viện đệ tử hướng đi, là sau này thượng cổ chư tộc chém giết những thứ này biết được thượng cổ di tộc bí ẩn huyền hoàng nhân tộc, cung cấp đáng tin nhất tin tức, phong khiếu tử liền luôn luôn xen lẫn trong những đệ tử này trong. Phong khiếu tử ngươi là người thông minh, lẽ nào trong lòng không có một ít suy đoán sao? Dương Hàn cười hỏi, ngươi, ngươi là viêm xà. Phong khiếu tử nghe vậy, khỏe mắt càng là đột nhiên giật giật, hắn trần chờ rất lâu, mới do dự hỏi. Không sai, chính là ta. Những ngày qua, cùng với các ngươi viêm xả, chính là ta giả trang. Dương Hàn gật gật đầu nói. Cái gì, người nọ là thượng cổ di tộc? Dương Hàn sư huynh, trong khoảng thời gian này, dĩ nhiên trà trộn thượng cổ di tộc trong, thật không lạ hắn, cái gì cũng biết. May mắn Dương Hàn sư huynh tốc trí đam hưu, bằng không hôm nay chúng ta lẽ nào tử. Ở đây mọi người, lúc này mới biết, tại trong bọn họ, dĩ nhiên A.I.I.4G4F hôn hưu thượng cổ di tộc tu giả, sợ hãi hơn nhưng cũng là âm thầm kính phục Dương Hàn sở tác sở vi. Không có khả năng, viêm xà tại sao có thể là người giả mạo, ngay cả viêm độc lao tổ cũng không có phát hiện. Phong khiếu tử mặc dù có chút nghi ngờ Dương Hàn chính là viêm xà, nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, lại có không còn cách nào tìm ra Dương Hàn giả trang viêm xà lúc một chút kẽ hở, theo hắn viêm xà đã là thật không có thể lại thật. Lúc đó ở đây, Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn cơ thể hơi rung một cái, toàn thân hải cốt bắp thịt trong nháy mắt Nazi, một cái hô hấp qua đi. Một gã trên mặt tràn ngập lạnh lùng mà kiệt ngạo thần sắc nam tử cao lớn, ngay xuất hiện tại phong khiếu tử trước mắt. Trưng 509, huyền hoàng bác vực. a thật là ngươi, viêm xà. Phong khiếu tử nhìn trước mắt, do Dương Hàn biến hóa tướng mạo sau, xuất hiện ở trong tầm mắt viêm xà, càng là một tiếng kêu lớn, trong lòng hoảng sợ, quả thực không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Vừa nghĩ tới, hắn cùng với Vân Thiền Tử cùng rất nhiều thượng cổ di tộc tu giả cùng nhau ở chung mấy tháng lâu, trải qua các loại thám hiểm. Đại chiến sinh tử viêm xà, dĩ nhiên là một gã huyền hoàng nhân tộc giả trang, trong lòng đó là một trận băng hàn, phảng phất rơi vào vô tận vực sâu. Vốn tưởng rằng thượng cổ trư tộc bí mật luôn luôn bị bảo hộ nghiêm mật, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ đã sớm đã huyền hoàng nhân tộc chỗ hiểu rõ, bằng không lấy dương hàn một gã mới vừa tiến vào thương khung bí cảnh bất quá mấy tháng người, làm sao có thể đem viêm xà giả mạo hoàn mỹ như vậy, không có một chút ké hở. Mà lại lần nữa nghĩ đến dương hàn chỗ bày ra cường đại chiến chi Phong khiếu tử thậm chí có chút hoang đường nghĩ đến, có phải hay không tiến nhập thương khung bí cảnh những thứ này thất môn tứ viện đệ tử, gần là một ít bị huyền hoàng nhân tộc phái tới mê hoặc bọn họ đệ tử bình thường, còn chân chính đệ tử tinh anh, đều là giống như Dương Hàn mạnh mẽ như vậy lớn. Các ngươi huyền hoàng nhân tộc biết chúng ta thượng cổ di tộc bao lâu? Phong khiếu tử lớn tiếng quát lên. Không lâu sau, bất quá mấy tháng thời gian. Dương Hàn nói, vậy ngươi làm sao sẽ biết chúng ta thượng cổ di tộc rất nhiều cạn kẽ? có khả năng đem viêm xà giả trang giống như thật như thế. Phong khiếu Tử quát lên, điểm này ngươi không cần biết. Dương Hàn khép cười một tiếng, bởi vì người chết khỏi cần biết rõ ràng như vậy. Ngươi kêu Dương Hàn đúng không? Ngươi tuy là rất cường đại, nhưng muốn bắt được ta, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phong khiếu Tử cười lạnh nói, ta Phong Linh nhất tộc, lấy phong lấy tộc tên, quay lại như phong, đi nhanh như ảnh. Tiếng nói vừa dứt, Phong khiếu Tử thân hình búng một cái, phách một cái, liền hóa thành một đạo nhàn nhạt hư ảnh xông vào chân trời trong lúc đó, tốc độ cực nhanh, khó có thể tưởng tượng. Đó là ngươi cho rằng. Dương Hàn nhìn Phong Khiếu Tử ở chân trời danh giới cũng nhanh phải biến mất bóng dáng, cơ thể hơi nhóng lên, cả người ngay tại chỗ biến mất. Mà chân trời danh giới, Phong Khiếu Tử cấp tốc nhanh chóng hư ảnh trước, không khí hơi ba động tròn, Dương Hàn thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, đem Phong Khiếu Tử lối đi ngăn trở. Cái gì? Phong Khiếu Tử đang vì bản thân đơn giản thoát khỏi Dương Hàn, mà đắc trí, cho ấy ngờ tới Dương Hàn thân pháp còn hơn hắn trong tưởng tượng, còn nhanh hơn gần một lần, như vậy tốc độ, sớm đã siêu việt chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả có khả năng vốn có cực hạn. Phong thiếu tử, các ngươi thượng cổ di tộc truyền thừa tuy là hoàn chỉnh, vừa xa huyền hoàng nhân tộc, các ngươi thực lực chân chính cũng rất cường đại, nhưng chỉ bởi vì, nay dạng, các ngươi liền cảm thấy được các ngươi nhất định so với chúng ta huyền hoàng nhân tộc càng mạnh sao? Dương Hàn trong mắt lóe lên một chút nhàn nhạt thương hại, nếu là các ngươi tổ tiên, rõ là thượng cổ cao cấp nhất cường giả. Các ngươi có lẽ còn có phản công huyền hoàng khả năng, nhưng theo ta được biết các ngươi thượng cổ trư tộc trong, đẳng cấp cao nhất công pháp, cũng bất quá là địa giai mà thôi. Vậy thì thế nào, chúng ta theo bao năm qua tiến nhập thương khung bí cảnh thất môn tứ viện trong hàng đệ tử, đã từng tìm hiểu qua được cho các ngươi tình huống, các ngươi huyền hoàng nhân tộc bảy đại môn tứ đại viện thực lực, cũng không gì hơn cái này. Phong khiếu tử quát lên. Đó bất quá là chúng ta hiến quốc một quốc gia thực lực A. Dương Hàn cười lạnh một tiếng. E rằng đối đãi các ngươi lao ra bí cảnh, có thể mang ta hiến quốc chiếm giữ, bất quá đúng là vẫn còn muốn tiêu diệt. Một quốc gia thực lực. Phong khiếu tử sửng sốt. Huyền hoàng thế giới, vô biên vô hạn, bác vực tứ đại hoàng triều, 36 trư hầu quốc, 72 thành lớn, vô cùng huyến lệ, chúng ta hiến quốc bất quá 36 trư hầu quốc một trong. Dương Hàn ngữ phá kinh thiên. Đang cùng Dương Thành gặp nhau trước, Dương Hàn đối với huyền hoàng thế giới cũng không có quá nhiều khái niệm. Dù sao lạc vân chỉ là yến quốc thất môn một trong, cùng không cạnh tranh được là hắn sáu môn cùng với yến vương sở tại tứ đại viện, mà dương hàn lại một mực chuyên tâm tu luyện, đối với bên ngoài không lắm hiểu rõ. Nhưng dương thành đang ở tứ đại học viện cũng là không giống nhau, yến quốc tứ đại học viện là vì yến vương bồi dưỡng tướng lĩnh quân sĩ chi địa, vì yến vương phân yêu, tự nhiên cũng phải đối yến quốc quanh thân thế cục có chút hiểu rõ. Tại dương thành từng tặng cho dương hàn bắc vực trong địa đồ, thì có thực lực càng mạnh, diện tích càng bao la hơn tứ đại hoàng triều. Còn có cùng yến quốc thực lực tương đương chư hầu quốc, 35, cùng với 72 cái thực lực cường đại kinh thiên thành lớn, ngoài ra các loại cỡ bộ lạc, thực lực, sẵn tập trong, cũng có số trăm nhiều. Đây cũng là vì Sao Dương Hàn muốn nóng lòng thu lấy 200 ngàn vong huyền nhân tộc một trong những nguyên nhân, hắn muốn nhanh chóng phát triển, cần lực lượng quá nhiều. Phong Khiếu Tử nghe vậy, cũng là thất kinh. Các ngươi những cuộc sống này tại thương khung bí cảnh trong thượng cổ di tộc, bất quá chỉ là con đế trong giếng a. Dương Hàn cười lạnh nói, coi như là như vậy, chúng ta thượng cổ hơn 50 cái bộ tộc, mỗi bộ tộc lực lượng đều mạnh hơn quá các ngươi một cái tông môn, chỉ cần chúng ta có khả năng hàng lâm huyền hoàng, không, có cảnh giới áp chế, thực lực còn nghĩ tăng vọt, chúng ta toàn bộ lực lượng chung vào một chỗ, đủ để trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng chiếm đoạt các ngươi kẻ quốc. Phong Khiếu tử hét lớn. Nếu như thượng cổ chư tộc thật có thể liên hợp, thật có khả năng này, bất quá theo ta hiểu rõ, các ngươi thượng cổ di tộc trong lúc đó, dường như cũng không quá hòa thuận a. Dương Hàn lắc lắc đầu nói, chỉ sợ các ngươi vừa mới hàng lâm Huyền Hoàng, liền sẽ ngay sụp đổ. Đó là ngươi phỏng đoán, Vân Thiền tử là bí cảnh chư tộc thiên tài kiệt xuất nhất, hắn có tuyệt đối hy vọng có thể nhất thống thượng cổ chư tộc. Phong Khiếu tử cười to nói, ngươi một cái phong linh tộc người, dĩ nhiên giúp đỡ Vân Dương tộc nói, cũng thật là có ý tứ. Dương Hàn hơi kinh ngạc, nhưng sau đó hắn cũng là lại lần nữa quát lạnh một tiếng, bất luận kết quả thế nào, ngươi đều không cách nào thấy. Tiếng nói vừa dứt, Dương Hàn thân hình lướt gấp mà qua. Trong tay hắn lộng lấy tinh quang ngọc lên, biến ảo thành một cái nguyên lực tiểu đỉnh, hướng về Phong thiếu tử, hung hăng áp đi. Phong linh nộ khiếu. Phong khiếu tử phía sau rung lên, bốn màu lưu quang trong, một hai cánh ngọc phong bạc dòng sắc đại điểu đập cánh ra, ngửa mặt lên trời mở ra, trong tay hắn càng là từng đạo nguyên khí ngưng tụ, liên tiếp xoay tròn, tạo thành một đạo xoay tròn cấp tốc nguyên lực gió xoáy, hướng về Dương Hàn đột nhiên đẩy đi. Gió xoáy gào khét, ở trên trời hơi nhất chuyển, ngay biến ảo thành thông thiên triệt địa gió lốc lớn. Quanh mình hơn 10 rằm bên trong cây tối đều bị đạo này gào thét tới gió lốc lớn và nát, trong chớp mắt, phong vân biến sắc. Kích! Song khi Dương Hàn vị này nguyên lực tiểu đỉnh xông vào báo gió trong lúc, bạo ngược phong bạo, nhưng ở trong nháy mắt tan giả, thình thịch một tiếng hóa thành dòng không khí hỗn loạn, đi tứ tán. Chân trời trong, đi qua gió lốc lớn tinh lực tiểu đỉnh, càng là hóa thành một đạo lưu tinh, trọng trọng đụng vào phong khiếu tử trên thân hình, chỉ một kích, liền đem phong khiếu tử thân thể đánh cho mảnh vụn. Tiêu ạ ập sự tan thành mây khói. Dương Hàn vung tay lên, đem phong khiếu tử đánh nát tinh quang tiểu đỉnh lại lần nữa bay trở về, rơi vào hắn lòng bàn tay lại lần nữa hóa thành bản nguyên tinh lực, dung nhập hắn trong khí hải. Sau, Dương Hàn thân hình nhất chuyển, tự giữa không trung, xuống phía dưới 1.600 tên thất môn tứ viện đệ tử đi. Dương Hàn sư huynh thực lực, dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ, liền chân nguyên đỉnh phong vương cấp anh linh đều không phải là hắn một chiêu địch. Chơi ạ, đây chẳng phải là nói? Chúng ta Lạc Vân Môn Hạch Tâm trưởng lão đều không phải là Dương Hàn sư huynh đối thủ sao? Lạc Vân Dương Hàn, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, xem ra chúng ta Thất Môn Tứ Viện trẻ tuổi trong, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hắn hiện tại liền mạnh mẽ như vậy, nếu như cho hắn thêm 10 năm, Lạc Vân Môn chẳng phải là muốn trở thành chúng ta Thất Môn Tứ Viện đứng đầu. Ở đây rất nhiều Thất Môn Tứ Viện đệ tử, thấy Dương Hàn bày ra thực lực cường đại, trong lòng cũng là kinh thán không thôi, nhìn phía ánh mắt của hắn cũng mang một chút kính sợ cùng tôn sùng. Chư vị, đi qua hôm nay mà cốt huyết viên Sơn Cốc nhất chiến, các ngươi cũng đã rõ ràng bí cảnh trong thượng cổ chư tộc tồn tại, chúng ta huyền hoàng nhân tộc, hoặc có lẽ là chúng ta hiến quốc các tông môn, một đều có ẩn nút ở chỗ tối chỗ số mệnh địch dục dịch. Mà chúng ta được biết thượng cổ chư tộc bí ẩn, lại thêm sẽ ở sau này trong vòng nửa năm, đụng phải thượng cổ chư tộc sinh tử truy sát. Dương Hàn rơi trên mặt đất, ánh mắt của hắn trong vát, nhìn phía trước người hơn 1,600 tên xuất từ các môn các viện đệ tử, trầm giọng nói, vì vậy. Ta đề nghị mọi người tại sau này trong vòng nửa năm, mỗi cái tìm kiếm chỗ bí ẩn, âm thầm tiêm ẩn, không ở hiện thân không ra, đợi đến nửa năm sau, bí cảnh quy tắc hiện ra, tự động thoát khỏi bí cảnh. Tiếng nói vừa dứt, Dương Hằng trong tay, một đạo lộng lấy phủ văn chậm rãi mọc lên. Chỉ nghe hắn nói, ta từng lấy được thượng cổ chư tộc một ít truyền thừa, đạo đùa này văn có thể giúp các ngươi che giấu khí tức, hạ thấp bị thượng cổ chư tộc phát hiện tỷ lệ. Các ngươi cầm, đồng thời cũng có thể truyền thụ cho các ngươi đồng môn sư huynh đệ. Ngoài ra nơi này còn có bí cảnh bản đồ chi tiết. Tiếng nói vừa dứt, Dương Hàn trong tay chói mắt bay ra, hóa thành hơn 1.600 đạo phù văn, rơi vào ở đây rất nhiều thất môn tứ viện đệ tử trong tay. Đa tạ Dương Hàn sư huynh. Mọi người tiếp nhận phù văn cùng bí cảnh địa đồ, trên mặt càng là toát ra vẻ cảm kích. Dương Hàn sư huynh, ta nghĩ biết những thứ này thượng cổ tông môn đến cường đại bao nhiêu, chúng ta ẩn nút, lại có bao nhiêu thiếu sát suất sinh tồn. Một gã thần thanh môn đệ tử hỏi, Thượng cổ chi tộc cùng sở hữu hơn 50 cái bộ tộc, thực lực mạnh yếu không đều, nhưng cơ bản mỗi một bộ tộc thực lực liền muốn làm tại chúng ta Thất môn tứ viện trong một môn. Dương Hàn trầm giọng nói, mà chúng ta mặc dù dấu ở này thương không bí cảnh trong, tiềm ẩn không ra, có thể còn sống tỷ lệ, tối đa cũng bất quá ba thành. Cái gì? Thượng cổ đã vậy còn quá cường đại. Không được, ta muốn mau nhanh cùng sư môn đệ tử hội hợp, đem địa đồ cùng ẩn nấp phù văn truyền thụ cho bọn hắn. Ở đây mọi người nghe nói, trong lòng cũng là trầm xuống. Dương Hàn Sư Minh, lần này nếu chúng ta có khả năng may mắn rời khỏi Thương khung bí cảnh, phần ân tình này chúng ta, chúng ta nhạc sơn môn sẽ làm hậu báo. Đa tạ Dương Hàn Sư Minh, chúng ta nếu có duyên, nửa năm sau, Tiên quốc quốc đô tông môn đại hội, ta mời ngươi đi quốc đô rượu ngon nhất lâu, uống quá 3 ngày 3 đêm. Một ít thất môn tứ viện trong địa vị nặng hơn đệ tử, ngay đứng dậy, hướng Dương Hàn chân thành nói tạ, thân thể bọn họ đúng một cái, ngay hướng về bốn phương tám hướng đi. Phải làm phải đi liên hệ bốn tông môn may mắn còn tồn tại đệ tử đi. Trước 510, Lạc Vân đệ tử quy phục Dương Hàn sư huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta bí cảnh bên ngoài gặp. hắn thất môn tứ viện đệ tử, gặp có người rời khỏi, cũng là không dám còn nữa mảy may chần trở, bọn họ đều bái đường Dương Hàn, thả người mà chạy. Dương Hàn, lần này may mắn ngươi, trước đó vài ngày, tại thương khung bí cảnh trong, tìm được một chỗ tiểu cốc bí mật, các ngươi nếu là không có nơi đi. Có thể đi ở đâu tìm ta? Vô Phong môn chu nho mạch vô thượng hướng Dương Hàn ném đến một đạo phù văn đơn ký, sau đó cũng là dẫn dắt hắn ba bách môn người, lặng yên mà đi. Lúc này rừng rậm trên đất trống, chỉ còn dư lại 500 lạc vân đệ tử, cùng với 300 tên chiến huyết học viện đệ tử. Chư vị sư huynh sư đệ, chúng ta thân là đồng môn, mà chiến huyết học viện cũng là đại ca của ta tông môn chỗ, sở dĩ ta ở chỗ này cũng là có thể dành cho mọi người một lựa chọn cơ hội. Dương Hàn thấy hắn thất môn tứ viện đệ tử, đều đã rời đi. Lúc này mới xoay người nhìn về phía mọi người, thần sắc cũng là vô cùng trịnh trọng. Các ngươi có thể hướng bọn họ phái đệ tử như vậy, tự động tìm kiếm đất bí mật, tránh né thượng cổ tộc nhân. Đồng thời ta có thể đưa cho mỗi người các ngươi nhất kiện hạ phẩm pháp khí cùng với mấy quyển công pháp điện tịch, này đem ra tăng thật lớn các ngươi sống sót tỷ lệ. Bất quá có thể hay không tránh thoát thượng cổ chư tộc truy sát, sẽ chính các ngươi tạo hóa. Ngoài ra ta còn có cái khác phương pháp, có thể bảo đảm các ngươi có tuyệt đối an toàn. Không chỉ như thế. Các ngươi tu vi cũng sẽ lại lần nữa lấy được đề thăng, nhưng phương pháp này chuyện liên quan đến ta bản thân một cái trọng yếu bí mật, sở dĩ các ngươi nếu muốn tuyển chọn, nhất định phải bỏ ra tương ứng đại giới. Dương Hàn trầm giọng nói, Dương Sư Huynh, là cái gì đại giới? Một gã lạc vân đệ tử hỏi, trung thành cùng sinh mệnh. Dương Hàn nói, nếu như tuyển chọn phương pháp này, các ngươi nhất định phải đầu nhập môn hạ của ta, tuyệt đối trung thành cùng ta, hoặc là đại ca của ta Dương Thành, ta sẽ tại các ngươi trong thần hồn đánh hạ lạc ấn một khi lòng mang dị tâm, tất nhiên sẽ bị ta trước tiên diệt sát thần hồn. chuyện này ở đây rất nhiều lạc vân đệ tử cùng chiến huyết học viện đệ tử nghe vậy đều là có chút chần chừ. này hai lựa chọn đối với bọn họ mà nói cũng là có chút khó khăn. chọn rời đi có thể được dương hàn ban tặng pháp khí công pháp thực lực tất nhiên sẽ đề thăng cực đại nhưng không thể cam đoan nhất định có thể tránh thoát thượng cổ chư tộc truy sát. mà tuyển chọn lưu lại cũng là sẽ đem bản thân quang đời còn lại trung thành hoàn toàn hiến dâng cho dương hàn. Hơn nữa cánh mạng mình, cũng sẽ hoàn toàn bị Dương Hàn nắm trong tay, nhưng như vậy, cũng là có tuyệt đối chắc chắn, có thể sống sót. Dương Hàn sư huynh, chúng ta nguyện ý lưu lại, sư huynh là người, chúng ta đều là tin tưởng, huống chi, sư huynh từng cứu chúng ta mấy lần, phần ân tình này, cũng đã không có báo đáp. Lần này theo Dương Hàn hành động cốc hà hoa, Vương Hải Nguyên cùng 280 tên lạc vân đệ tử, dẫn đầu quỳ xuống, bọn họ sớm đã bị Dương Hàn bày ra thực lực cường đại cùng nhân phẩm chết phục bái nhập Dương Hàn dưới trướng Đối với bọn họ mà nói, cũng là tha thiết ước mơ. Chúng ta nguyện ý thuần phục Dương Thành Sư Hình. Mặt khác, cùng Dương Thành cùng tồn tại niệm ly tiểu đội 11 tên chiến huyết học viện đệ tử cũng là ngay quỳ một chân trên đất, cùng kính thanh âm. Ta nguyện ý quy thuận Dương Hàn Sư Hình. Dương Hàn Sư Hình, đa tạ ngươi giúp đỡ, nhưng ta còn là muốn bản thân thử một lần. Nhìn thấy có người dẫn đầu làm ra lựa chọn, dư lạc vân môn cùng chiến huyết học viện đệ tử, nghiêm túc suy tư sau, cũng là đều làm ra tự lựa chọn Trong lạc vân môn còn lại trong hàng đệ tử, có hơn 70 người nguyện ý quy thuận Dương Hàn, mà chiến huyết trong học viện, cũng có gần trăm tên đệ tử, nguyện ý thuần phục Dương Thành. Còn như còn lại 150 lạc vân lạc vân đệ tử, cùng với gần 200 tên chiến huyết học viện đệ tử, còn lại là chọn rời đi. Bọn họ đổ không là không tin tưởng Dương Hàn là có năng lực hay không bảo hộ bọn họ an nguy, chỉ là những đệ tử này đại thể xuất thân hiền hách, thiên tư bất phàm, bọn họ lòng mang ngạo khí, không muốn hạ mình cho người khác thủ hạ đều là tin tưởng mình số mệnh, nguyện ý đánh một trận. Được, chư vị sư huynh sư đệ, có dũng khí tự mình đối mặt, Dương Hàn kính phục, nơi này có hạ phẩm pháp khí nhất hiện, ngọc giản mấy quyển, xem như là Dương Hàn một điểm tâm ý. Dương Hàn đối với kết quả này cũng không ngạc ý, thất môn tứ viện đệ tử đều là rồng phượng trong loài người, mỗi người đều từng có mỗi cái cơ duyên cùng kinh ngộ, cũng không phải tất cả mọi người cam tâm khuất phục người khác thủ hạ. Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, hơn 300 cái hạ phẩm pháp khí gần nghìn bản ngọc giản đó là ở trong tay hắn phân ra, rơi vào mọi người tại chỗ trong tay. Đa tạ Dương Hàn Sư Minh Những đệ tử này mặc dù không nguyện ý quy thuận Dương Hàn, nhưng đối với Dương Hàn như vậy phong phú tặng cho, cũng là thành thật cảm kích. Bọn họ hướng về Dương Hàn chắp tay nói cảm ơn, sau đó cũng là khống chế hồng quang, kinh khí, cấp tốc rời đi. Chư vị sư đệ, nếu các ngươi tuyển chọn tin tưởng Dương Hàn, như vậy Dương Hàn cũng tuyệt đối sẽ không để cho các vị thất vọng, bất quá tại ta bày ra thủ đoạn trước Vẫn còn phải tại các vị trong thần hồn, đánh hạ là ấn, bây giờ muốn phải rời khỏi, còn kịp. Dương Hàn nhìn về phía ở lại trong rừng chỗ chống mọi người nói. Chúng ta nếu tuyển chọn lưu lại, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Dương Hàn sư huynh thỉnh tế xuất lạc ấn đi. Ở đây mọi người cũng không do dự, bọn họ quỳ một chân trên đất, ánh mắt kiên định, đều buông ra đối thần hồn phòng hộ. Được. Dương Hàn gật đầu, hắn hai tay dương một cái, hơn 400 nói nguyên lực là ấn, đó là ở trong tay hắn phân ra. Rơi vào này hơn 400 người trong thần hồn, từ đó những đệ tử này sống chết, liền chỉ ở Dương Hàn ý niệm trong lúc đó. Đại ca, đây là chiến huyết học viện đệ tử thần hồn là cơn khống chế phù lục. Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, một đạo lộng lấy phù lục, ngay nhập vào Dương Thành trong tay, từ đó Dương Thành chỉ cần thao túng này một tấm bùa, liền có thể khống chế vùi đầu vào dưới chướng hắn trăm tên chiến huyết học viện đệ tử. Được, nếu mọi người đã tuyển chọn quy thuận, ta đây liền mang mọi người, đi tới tinh phủ không gian Dương Hàn nhìn về phía mọi người, trong con mắt cũng là có hơi sắc mặt vui mừng lộ ra, cùng 3000 thiếu niên đệ tử cùng Dũng Sĩ vệ bất đồng, trước mắt những đệ tử này, bản thân liền là tướng cấp anh linh, hơn nữa xuất thân không thấp, thiên tư phi phàm, thực lực của chính mình cũng là không yếu, một khi vùi đầu vào dưới chướng hắn, lại có thể tăng cường thật nhiều thực lực của hắn. Hơn nữa hắn có vạn vật khởi nguyên đỉnh cùng ngũ hành tu hành bổn nguyên, thậm chí còn có vạn niên linh đạo thụ, nhiều pháp khí, đang dự, chỉ cần hắn chịu tốn hao tâm huyết Những đệ tử này thực lực, ở trong ngắn hạn còn có thể bạo tăng gần một lần, cơ hồ mỗi một người có có thể nỗ lực chân nguyên thất trọng khả năng. Hơn 400 tên đệ tử, chính là hơn 400 tên có thể so lạc vân hạch tâm trưởng lao tồn tại, Huống chi những đệ tử này phía sau gia tộc, cũng có thể tại sau này, trở thành Dương Hàn thủ hạ bộ tộc nguồn trọng yếu một trong. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước ngực hắn tinh phủ Tiểu Châu vừa nhảy ra, một đạo tinh quang thoáng qua, ngay đem ở đây mọi người bao vây, thu vào tinh phủ trong không gian này, đây là nơi nào? thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, còn hơn thương khung bí cảnh còn muốn càng mạnh hơn mấy tầng. Chơi ạ, ta không nhìn lầm chứ, vậy đó là vạn niên linh đảo thụ, vạn niên linh đảo thụ a. lẽ nào, lẽ nào đây là dương hàn sư huynh đột lại? mọi người tiến nhập tinh phủ không gian, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. bọn họ nhìn bốn phía tựa như ảo ngậm tinh phủ không gian, cùng với bên trong không gian tinh quang lập lòe đỉnh đài lầu các, kế hoạch chỉnh tề cỡ tiểu viện, có một loại như trong ngậm cảm giác. Đây là ta trên thân mang theo mang dị bảo, nó có thể tự thành không gian, càng có thể vô hạn phát triển, sau này trong vòng nửa năm, các ngươi ở nơi này dàn xếp. Dương Hàn cười nói, một hồi có này dũng sĩ vệ cho các ngươi cận kẽ giới thiệu tinh phủ. Chủ thượng, Dương Hàn vừa dứt lời, tinh phủ chỗ sâu, liền có 10 đạo ánh sáng màu tử kim nhanh chóng tới, rơi vào phụ cận, hiện hiện ra 10 tên mặc thượng phẩm tử kim giáp trụ dũng sĩ vệ thân ảnh. Những đệ tử này là ta Lạc Vân môn đồng môn cùng ta đại ca chiến huyết học viện đệ tử, bọn họ đã đầu nhập ta và đại ca giới trướng, các ngươi vị bọn họ an bài nơi ở, đồng thời hướng bọn họ giảng giải cặn kẽ tinh phủ bên trong quy tắc cùng chú ý sự hạng." Dương Hàn nói ra. "Chúc mừng chủ thượng, chúc mừng đại công tử lại phải cường tướng." Mười tên dũng sĩ vệ nhìn phía Dương Hàn cùng Dương Thành sau lưng hơn 400 tên Lạc Vân chiến huyết đệ tử, trong lòng càng là âm thầm ạ phạt kinh hỉ. "Đại ca, ngươi cũng tạm thời an tâm tại tinh phủ trong ở." Khi các mật thất cùng truyền công các lầu hai điện tịch, ngươi đều có thể tùy ý lật xem chọn." Dương Hàn gật đầu, vừa nhìn về phía Dương Thành nói, "Dương Hàn, hôm nay Thương khung bí cảnh bên trong Ma cốt huyết viên đang tìm ngươi, mà thượng cổ chi tộc khi biết bí ẩn tiết lộ sau, cũng sẽ xuất động lực lượng vây giết thất môn tứ viện đệ tử. Ngươi hiện tại ra ngoài Dương Thành nghe nói Dương Hàn còn muốn rời khỏi tinh phủ, trong lòng không khỏi phải lo lắng nói, "Đại ca yên tâm, ta không có việc gì." Dương Hàn trầm giọng nói, "Thượng cổ di tộc bí ẩn tiết lộ" Vong Huyền Chi địa hai trăm ngàn Huyền Hoàng nhân tộc hậu duệ cũng có thể sẽ bị liên lụy, ta chỉ có thể là đi giải cứu bọn họ. Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, thân hình cũng là ngay tự tinh phủ trong biến mất, xuất hiện tại vừa mới dừng rầm trên đất trống, thân thể hắn búng một cái, lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hư ảnh, hướng về Hàn Linh tộc bí cảnh bay đi. Hàn Nhược băng xuất từ Vong Huyền nhân tộc, chỉ có lấy được nàng dẫn dắt, Dương Hàn mới có thể thần tốc bị Vong Huyền Chi địa nhân tộc chỗ tí tưởng. Sau đó trong thời gian ba ngày. Dương Hàn ngày đêm không ngừng, liên tục lên đường, rốt cục tại ngày thứ ba ban đêm, đi tới thương khung bí cảnh Bắc Phương Hàn Chi Linh nhất tộc động phủ phụ cận. Làm lên. Dương Hàn hai tay pháp quyết bót một cái, một đạo nguyên lực đó là từ tay hắn trong mọc lên, hướng về trên bầu trời kích xã đi, rất nhanh liền biến mất. Sau đó Dương Hàn thân hình cũng là lui về phía sau, giấu ở băng nguyên trong đống tuyết. Siêu. Sau ba canh giờ, Dương Hàn phía trước trong màn đêm, một đạo ngân sắc hàn ảnh cấp tốc nhanh chóng tới. Rơi vào băng nguyên trên mặt tuyết, hiện ra một gã mặc bạch tí rỉ, khuôn mặt thanh lịch nhỏ lại thân ảnh. Nhược băng, đã lâu không gặp. Dương Hàn nhìn thấy Hàn Nhược băng đến, cũng là tự trong đống tuyết ngảy ra, hướng về Hàn Nhược băng cười nói. Nhược băng bái kiến chủ thượng. Hàn Nhược băng nhìn thấy Dương Hàn, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng, dỡ, nàng tiến lên quỳ một chân trên đất sao, ôn nhu bái nói, nhưng sau đó trên mặt càng là toát ra vẻ giàu dị cùng vẻ lo lắng. Chủ thượng, đại sự không hay. Bởi vì viêm độc chém giết hàn quỷ Lão tổ, chủ chiến chư tộc võ giả càng là thoát đi bí cảnh, hàn linh tộc lo lắng thiên huyến động phủ tin tức tiết lộ, đã thông chi chủ hòa các tộc phải tại ngày gần đây tổ chức đại hội, thương nghị thế nào đối đại vong huyền tộc nhân. Trước 511, đến vong huyền, lại có loại sự tình này. Dương Hàn nghe được Hàn Nhược băng nói, cũng là có chút ngoài ý muốn. Ừ, nếu như chủ thượng ngày gần đây không đến, ta sẽ theo trong tộc Lão tổ đi tới chủ hòa chư tộc nghị sự chi địa. Hàn Nhược Băng gấp giọng nói, "Chủ thượng, căn cứ Hàn Linh tộc mấy vị lão tổ cùng chủ hòa các tộc lúc trước thư từ qua lại, bọn họ rất có thể sẽ đối vong huyền nhân tộc có hại, chém giết đại bộ phận vong huyền nhân tộc, cũng đem còn lại vong huyền nhân tộc rời đi, thỉnh chủ thượng mau nhanh hành động, giải cứu vong huyền tộc nhân." "Nhược Băng, ngươi không cần phải gấp, ta lần này tới tìm ngươi, cũng là vì chuyện này, thượng cổ di tộc tồn tại bí mật đã bị Sở Hưu Thất môn tứ viện đệ tử biết." Dương Hàn nói ra. "Cái gì? Này, điều này sao có thể?" Hàn Nhược băng nghe vậy, thần sắc càng là vô cùng kinh ngạc. Vân Thiên Tử tổ chức diệt sát hành động, sớm bị viên ma sát biết, liên hợp hai đại yêu vương, chặn giết thượng cổ chư tộc trẻ tuổi tu di ba y đi chín bệ giả. Vân Dương tộc lao tổ vì giải cứu Vân Thiên Tử, tại thất môn tứ viện đệ tử phía trước hiện thân, Dương Hàn đơn giản đem ma viên sơn mạch phát sinh việc, hướng Hàn Nhược băng tự thuật một lần, hắn bỗng nhiên dừng lại nói ra, sở dĩ thừa dịp tin tức này vừa mới tàng ra, chủ chiến ba bộ tộc còn không có liên hợp hành động trước. Chúng ta muốn đem vong huyền chi địa nhân tộc, toàn bộ chuyển rời đến tinh phủ trong. Chủ thượng, chúng ta hiện tại liền ra phát đi, bất quá phải nhanh một chút. Một khi hừng đông, hàn linh tộc chư vị lão tổ phát hiện ta không ở, nhất định sẽ nghi ngờ, tới trước truy kích chúng ta. Hàn nhược băng gấp giọng nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, nơi này cách vong huyền chi địa, bất quá ba ngày lộ trình, mà hàn linh lão tổ muốn phát hiện ngươi, ít nhất còn có sáu canh giờ, chúng ta hiện tại động thân còn kịp. Dương hàn trong tay phân ra một đạo nguyên lực đem hàn nhược băng bao vây, sau đó lưng trên lôi dược thanh bằng vũ dược đột nhiên mở ra, nhún người nhảy lên, ngay hóa thành nhất đạo hư ảnh hướng lên trời ngoài rìa duyên cấp tốc bay đi. Chủ thượng tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên không kém gì thần tu tiên lão tổ. Hàn nhược băng thân là chân nguyên thất trọng tổ giai anh linh, một thân thực lực mạnh, tại chân nguyên cảnh tu giả trọng cũng là cao nhất, nhưng lúc này nàng tại dương hàn mang theo ở dưới đi trước, cũng là cảm thấy chung quanh cảnh tượng cấp tốc cực nhanh, cơ hồ khiến nàng không cách nào phân biệt trước mắt quần sơn cẩn ké mạo. Sau lưng ta lôi dục thanh bằng vũ vực, là một kiện pháp khí mạnh mẽ, có thể nói thần tuyển hạ phẩm, cộng thêm ta bản thân tốc độ, trừ phi là viêm độc lão tổ, hoặc là viên ma sát như vậy thần tuyển trung kỳ cường giả, bằng không bình thường thần tuyển cảnh lão tổ, căn bản đuổi không kịp chúng ta." Dương Hàn khẽ cười nói. "Chủ thượng thần thông vô biên, nhược băng lĩnh giáo." Hàn Nhược Băng tuy là thân là tổ giai anh linh, nhưng ở đối mặt Dương Hàn lúc, vẫn như cũ không còn cách nào nhìn thấu hắn thực lực chân chính, mà Dương Hàn mỗi một lần xuất hiện, chỗ bày ra cường đại thủ đoạn cũng để cho nàng thành thật cảm thấy thuyết phục đúng bây giờ phụ trách trông giữ vong huyền chi địa chủ hòa bộ tộc là một cái dương hàn hỏi mà nay trông giữ vong huyền chi địa bộ tộc đúng là phong khiếu tử xuất gia thân phong linh tộc hàn nhược băng nghe vậy thấp giọng nói phong linh tộc thực lực cường đại vẫn luôn là chúng ta chủ hòa nhất phái 20 trong bộ tộc bộ tộc lớn thứ nhất mà phong khiếu tử tuy là thực lực cường đại nhưng ở phong linh tộc trẻ tuổi trong cũng chỉ có thể xếp hạng thứ ba nguyên lai like là như vậy Dương Hàn gật đầu, đột nhiên hỏi: "Phong Khiếu tử cùng Vân Dương tộc Vân thiền tử liên quan cực tốt, Phong Linh tộc chẳng lẽ không lo lắng Phong Khiếu tử sẽ đem vong huyền chi địa bí mật tiết lộ sao?" "Vong huyền chi địa bí mật, chỉ có thần truyền lão tổ, mỗi nhất đại bị chọn làm đời tiếp theo tộc trưởng người được đề cử, cùng với mỗi một tộc vong huyền thủ vệ mới có thể biết, trừ ta bởi vì sinh trưởng tại vong huyền chi địa, sở dĩ biết vị trí cụ thể bên ngoài, người khác cũng không biết." Hàn Nhược bằng nói: "Thủ hộ vong huyền chi địa thượng cổ chi tộc, cộng lại có bao nhiêu người?" Dương Hàn hỏi. Nói như vậy, chỉ có vừa đến hai gã thần tuyển tộc lao tổ, cùng với nhân số tại khoảng 100 người vong huyền thủ vệ, mỗi một bộ tộc thay phiên trông giữ 3 tháng. Hàn Nhược Bang nói. 3 tháng. Dương Hàn nghe vậy, có chút kỳ quái, hắn vốn tưởng rằng chủ hòa chư tộc mỗi một bộ tộc thay phiên trông giữ vong huyền chi địa thời gian, ít nhất cũng phải một năm, cũng là thật không ngờ sẽ như vậy ngắn. Đây là để phòng dừng vong huyền chi địa nhân tộc cùng chủ hòa chư tộc tiếp xúc qua tại tiếp cận, có đầu nhập vào thượng cổ chư tộc cử động. Hàn Nhược băng cười lạnh nói, thượng cổ chủ hòa chư tộc trong lúc đó, cũng là để phòng lẫn nhau lợi hại. Nếu như lời như vậy, chúng ta tiến nhập vong huyền Chi địa, độ khó cao hơn ở trên rất nhiều. Dương Hàn nói, ừ, ta dự định khi tiến vào vong huyền Chi địa sau, do ta đi dẫn ra phong linh tộc thủ vệ, chủ thượng nhân cơ hội đi tới vong huyền nội địa, đi gặp vong huyền nhất tộc đại tộc trưởng. Hàn Nhược băng thần sắc kiên định nói, đây chẳng phải là nói, phải hy sinh ngươi sao. Dương Hàn xoay người nhìn lạnh như nhìn như băng sinh sắn mềm yếu thân ảnh, thản nhiên nói. Chỉ cần có thể đem chúng ta vong huyền hơn 200.000 người tộc giải cứu, thoát khỏi chủ hòa chư tộc cầm cố, khôi phục tự do, ta nhất hy sinh cá nhân, tính không được cái gì. Hàn Nhược băng trầm giọng nói. Yên tâm, ta tự có cách làm tiến nhập vong huyền chi địa, mà ngươi cũng phải cùng ta cùng nhau đi gặp vong huyền nhân tộc đại tộc trưởng. bằng không chỉ muốn ta lời nói của một bên, cũng không thể cam đoan hắn sẽ tin tưởng ta. Dương Hàn cười ha ha một tiếng. Nguyên lực trong cơ thể lại lần nữa bắt đầu khởi động, thân hình gia tốc, hướng về phía trước đi. Hắn cùng với Hàn Nhược băng một đường bay nhanh, ba ngày trong thời gian, chẳng bao giờ dừng lại nghỉ tạm, hắn suốt ngày suốt đêm, nguyên lực trong cơ thể bổ sung, toàn bộ dựa vào cái chán bên trong tinh hồn nhãn trong tinh nguyên lực bổ sung. Mà Hàn Nhược băng càng là âm thầm thán phục cùng dương hàn nguyên lực trong cơ thể hùng hậu, cho dù có lôi dục thanh bằng vũ dục gia trì, nhưng như vậy toàn lực cấp tốc đi trước, một dạng chân nguyên cảnh tu giả tối đa cũng chỉ có thể kiên trì mấy canh giờ. Cũng Dương Hàn cũng là liên tục phi hành 3 ngày 3 đêm. Đến chiều ngày thứ 3, Dương Hàn cùng Hàn Nhược băng thân ảnh đó là xuất hiện tại một mảnh quái thạch đá lởm chểm loạn thạch trong hầm, chỉ thấy này tọa loạn thạch cái hố cực kỳ tầm thường, chỉ có bất quá rộng mấy chục thước, trong cỏ dại rậm rạp, đại địa hầm bất bằng. "Chủ thượng, tòa kia ba khối cự thạch lẫn nhau giữa trung tâm, đó là vong huyền chi địa cùng vào." Hàn Nhược băng thân hình rơi vào loạn thạch trong hầm, nàng chỉ hướng phía trước 10 thước chỗ một tòa cự thạch chất đống, hướng về Dương Hàn nói ra. Ừ, một hồi chúng ta tiến nhập vong huyền chi địa, ta sẽ lấy phong khiếu tử thân phận xuất hiện, đến lúc đó ngươi không cần nói nhiều, tất cả xem ta hành sự. Dương Hàn khẽ hướng Hàn nhược băng nói, trong tay hắn chói mắt lóe lên, được từ thiên huyến động phủ vong huyền lệnh, đó là xuất hiện ở trong tay hắn. Bàn tay hắn nguyên lực kích phát, vong huyền lệnh trên ngay bắn ra một vệt hào quang, bắn vào cự thạch lên tới, sau đó liền nhìn thấy không khí ba động trong lúc đó, một đạo nhỏ hẹp quang môn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Chúng ta đi. Dương Hàn kéo hàn như băng, thân thể búng một cái, ngay hướng về quang môn chỗ phóng đi, nhưng ngay thân hình hắn sẽ biến mất ở quang môn trong lúc, trong lòng đỗng nhiên sinh lòng sợ triệu, thân thể về phía sau đột nhiên nhìn lại. Chỉ thấy tại quái thạch ngoài hố trên đất bằng, một gã mặc trường bào màu lam nhạt, ngực có theo tam sắc hoa văn láo giả, chính diện lộ vẻ kinh ngạc nhìn phía Dương Hàn cùng với sắp biến mất quang môn. Là Vân Dương tộc nhân." Dương Hàn trong lòng giật mình, nhưng còn chưa chờ hắn phản ứng, quanh mình không gian đột nhiên biến sắc. Hắn cũng là đã tiến vào vong huyền chi địa bên trong. Chủ thượng, xảy ra chuyện gì? Hàn Nhược băng thấy Dương Hàn mặt hơi biến sắc, ngay hỏi. Là Vân Dương tộc nhân, tại loạn thạch ngoài hố, ta xem một gã Vân Dương tộc lão tổ. Dương Hàn nói. Vân Dương tộc lão tổ. Hàn Nhược băng nghe vậy, cũng là có chút ngoài ý muốn. Tính, mặc kệ bọn họ, ngược lại chúng ta đón thêm đáp vong huyền nhân tộc sau, cũng sẽ rời đi nơi này. Dương Hàn lắc đầu. Tuy là hắn đối vân dương tộc một vị thần tuyển cảnh lao tổ xuất hiện ở đây chỗ hẻo lánh loạn thạch cái hố, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nhưng bây giờ không phải suy tư chuyện này thời điểm. Phong thiếu tử, ngươi làm sao sẽ tiến nhập vong huyền Chi địa Mà đúng lúc này, Dương Hàn trong thai đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập khiếp sợ cùng tức giận tiếng quát. Dương Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vân không trên, một gã tuổi trường 26-27, mặc trường sam màu trắng nam tử ngang nhiên đứng thẳng, trong mắt hắn tràn ngập xem thường cùng vẻ kinh sợ. Lạnh Lung nhìn phía Dương Hàn, mà ở tên này nam tử quần áo trắng sau lưng, còn có hơn 10 tên khí tức cường đại chân nguyên cảnh hậu kỳ cầm kiếm mà đứng. Nơi này lại có ẩn dấu không gian tồn tại, lẽ nào chính là vị kia theo như lời địa phương sao? Mà cùng lúc đó, tại Thương Khung Bí cảnh Dương Hàn vừa mới biến mất loạn thạch cái hố cạnh, một gã mặc vân dương tộc trưởng bạo, vóc người thấp bé lão giả, mặt lộ vẻ kinh nghi, nhìn trước mắt đã biến mất quan môn, trong miệng tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn hơi lập lòe, sau đó cũng là cước bộ đúng một cái. Hóa thành một đạo hồng quang phóng lên cao. Vân Dương tộc lão tổ tại trong bầu trời, quên quá khứ, mười mấy hô hấp qua đi, cũng là rơi vào một tòa xanh um tươi tốt trong sân quốc, chỉ thấy chỗ này bên trong sân quốc, mấy chục tòa cơ tướng đồng chẳng trị mà ngồi, người trong ảnh trọng trọng, chừng mấy trăm người. Vân Dương lão tổ thân hình hạ xuống, đó là trực tiếp hướng về trong cốc nơi trung tâm một tòa lớn nhất chướng đồng đi. Thái thượng đại trưởng lão, tộc trưởng. Tên này Vân Dương tộc lão tổ vừa tiến vào đại chướng. Đó là hướng về ngồi ở bên trong đại trướng ở trên đầu hai gã tu vi cường đại, sâu không lường được Vân Dương tộc tu giả cung kính bài nói: "Vân Đẳng tử, ta đang muốn phái người đi tìm ngươi." Đại trướng ở trên đầu, an tọa lấy hai gã Vân Dương tu giả, trong ngồi ở ở giữa nhất là một gã tóc trắng xóa, sắc mặt uy nghiêm láo giả, hắn sắc mặt hùng nộ, ba thước râu bạc trắng rũ xuống trước ngực, một bộ tiên phong đạo cốt vẻ, nhìn thấy Vân Đẳng tử tiến nhập đại trướng, chậm rãi mở miệng nói: "Thái thượng đại trưởng lão, tìm ta chuyện gì?" Vân Đẳng Tử cung kính hỏi: "Thượng cổ di tộc tồn tại tin tức đã bị tiết lộ, mà tiết lộ người chính là chúng ta Vân Dương nhất tộc." Vân Dương tộc thái thượng đại trưởng lão, mặt không chút thay đổi nói: "Vân Tam trưởng lão phụ mệnh, hiệp trợ Vân Tiễn tử chém giết Viêm xà, nhưng diện sát hành động tiết lộ, Viên Ma sát tập kết hai đại yêu vương, cắn giết Thất Môn Tứ Viện đệ tử, Vân Tam trưởng lão đám ba người là cứu trợ Vân Tiễn tử, tại Thất Môn Tứ Viện đệ tử phía trước hiện thân." "Cái gì?" Vân Đẳng Tử nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, hắn gấp giọng nói: Những thứ kia thất môn tứ viện đệ tử có từng bị toàn bộ chém giết. Chương 512, cường thế nghiền ép. Không có, viên ma sát không có chém giết những thứ kia thất môn tứ viện đệ tử, ngược lại chém giết ta Vân Dương hai vị lão tổ, đó là Vân Tam trưởng lão, người cũng bị thương nặng, vừa mới phản hồi nơi này, cùng chúng ta hội hợp. Trong đại trướng, Vân Dương thái thượng đại trưởng lão bên cạnh, một gã khí thế to đồ sộ người đàn ông trung niên thấp giọng nói, mà những thứ kia thất môn tứ viện đệ tử cũng là nhân cơ hội chạy tứ tán không biết tung tích. Phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta Vân Dương tộc lần này thế nhưng chú thành sai lầm lớn. Vân Đẳng Tử Trụy Chân bỗng nhiên ngực nói, "Chủ chiến 30 tộc, chủ hòa 20 tộc, chẳng phải là đều có thể tìm chúng ta tính sổ sao?" Sai lầm lớn đã chú thành, hiện tại hảo não cũng là vô dụng, thật trong mắt của ta, chuyện này cũng tính không được cái gì. Vân Dương tộc thái thượng đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, "Chuyện này vừa ra, chủ chiến chưa tộc, chủ hòa chưa tộc" Có lẽ trong thời gian ngắn đều không bên trong có tâm tư cùng chúng ta tính sổ, bọn họ hiện tại việc cấp bách, chính là tìm kiếm những huyền hoàng đó nhân tộc đệ tử, từng cái chém giết. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Vân đẳng Tử hỏi. Vân Thiền Tử lần này ma viên sơn mạch hành trình, vì chúng ta Vân Dương Tộc lập xuống đại công, cấp đoạt ở dưới 50 mai linh đảo. Vân Dương Tộc Thái Thượng Đại trưởng Lao nói, trừ 10 miếng linh đảo do Vân Thiền Tử bản thân lưu lại, dùng cho tăng cao tu vi bên ngoài, hắn mai ta đều ngay cả đồng tộc bên trong quý trọng đang ăn dược cấp cho xuống tranh thủ trong thời gian ngắn vì chúng ta vân dương tộc nói thêm thăng vài tên thần tuyển lao tổ như vậy ngược lại nhất kiện việc mừng vân đẳng tử nghe vậy hơi đầy hơi kinh hoàng tâm thần mới hơi điểm tĩnh một ít vô luận như thế nào trong tộc thực lực cường đại thần tuyển lao tổ nhiều sinh ra mấy vị đối mặt hắn các tộc uy áp cùng chất vấn lúc nhiều ít có khả năng có chút một ít khí còn không chờ vân đẳng tử tâm tình chân chính chuyển biến tốt đẹp vân dương tộc thái thượng đại trưởng lão. Vân Thiên Tử ra ra câu nói tiếp theo cũng là thiếu chút nữa không có để cho hắn cái lao huyết phun ra chuyện này nhất định phải nắm chặt đi làm sau đó ta sẽ lại phái ra trong tộc sở hữu thần tuyển cảnh lão tổ đi tới hắc hỏa tộc nhất định khiến hắc hỏa tộc giao ra viêm xà cùng vạn niên linh đào thụ Vân Dương Thái Thượng đại trưởng lão giận dữ nói hắc hỏa vô lương hậu duệ viêm xà thật không ngờ vô liêm sỉ hắn không có bỏ ra mảy may tổn thất liền đem hoàn chỉnh vạn niên linh đào thụ lấy đi vận giá hỏa cho Vân Thiên Tử. Hại hắn thiếu chút nữa bỏ mạng ở viên ma sắt trong tay, hoàn chỉnh vạn niên linh đảo thụ đều bị hắc hỏa viêm xả lấy đi. Vân đẳng tử nháy mắt mấy cái, hắn đứng ngẩn ngơ một lát, nhưng trong lòng thì cười khổ một tiếng, mới lấy được 50 mai linh đảo, còn muốn đem trong 10 miếng lưu cho Vân Thiên tử có thể sinh ra nhiều ít thần tuyển cảnh tu giả, mà hắc hỏa tộc thực lực bản thân cường đại, lại lấy được hoàn chỉnh linh đảo thụ, chúng ta lấy cái gì cùng bọn họ đấu? Bất quá những lời này, Vân đẳng tử cũng là tuyệt đối không dám nói ra. Đúng. Vân Đằng Tử, ngươi vừa mới vội vã tới, lại là vì chuyện gì a? Vân Dương Thái Thượng Đại trưởng Lão dường như cũng là cảm giác mình nói khí chưa đủ, hắn vội ho một tiếng, mới hỏi lần nữa. Đại trưởng Lão, ta hình như là phát hiện vị tiền bối kia theo như lời không gian. Vân Đằng Tử nghe được câu hỏi, mới mừng dỡ nói. Quá tốt, chúng ta chỉ cần có thể giúp đỡ vị kia hoàn thành chuyện này, tất nhiên sẽ thắng cho nàng tán thưởng, phải biết rằng nàng thế nhưng tự thượng cổ niên đại tồn tại đến nay người. Càng là chúng ta vân dương tổ tiên ân sư hồng nhan chi kỷ, trên người nàng nhất định có rất nhiều chúng ta không tưởng tượng nổi công pháp cao cấp cùng thượng cổ tân bí. Vân dương tộc Thái Thượng trưởng lão mừng rỡ nói, đi, mau mau đợi ta đi chỗ kia không gian cửa vào, ngoài ra để cho vân thiền tử trong khoảng thời gian này nhiều cùng vị kia tiếp cận tiếp cận, nàng mặc dù là thượng cổ niên đại người, nhưng bởi vì đóng băng, thực tế số tuổi cũng là không lớn, nếu như vân thiền tử có thể có được nàng trái tim, chúng ta vân dương tộc chắc chắn đại thịnh tiếng nói vừa dứt, vân dương thái thượng trưởng lao đó là thân ảnh khẽ động, cùng vân đẳng tử cùng nhau hướng về đại trường bên ngoài đi. phong thiếu tử, người tốt lớn mật, cũng dám tự tiện xông vào vong huyền chi địa, lẽ nào liên tộc quy đều quên mất sao? vong huyền chi địa trong không gian, một gã nam tử cao lớn đứng ngạo nghệ giữa không trung, ánh mắt kinh sợ nhìn phía phía dưới mặt đất dương hàn, khí thế cao cao tại thượng, dùng một loại thượng vị người rộng quát lớn dương hàn, ngự khí vô lễ. ngươi cùng vân thiền tử câu kết làm bậy, ta tuy là nhìn không quen, Nhưng ngươi đến không có vi phạm tộc quy, nhưng hôm nay ngươi cũng dám tự mình tự tiện xông vào vong huyền không gian, phải bị tội gì, còn không mau mau quỳ xuống, bản thân đoạn, mất mặt xấu hổ đồ đạc. Nam tử cao lớn lớn tiếng gian dậy. Phong sân tử, ta muốn đi nơi nào, có liên quan gì tới ngươi, cút ngay cho ta, không muốn ở trước mặt ta trứng mắt. Dương Hàn nhìn phía trên Nam tử cao lớn, cũng là tùy ý cười lạnh một tiếng, người này hắn từng nghe Hàn Nhược băng giới thiệu qua, chính là Phong Linh tộc đương đại trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trân Nguyên Hương cựu trọng đỉnh phong vương cấp thượng phẩm anh linh, cũng là tiếp theo thay mặt phong linh tộc trưởng môn người được đề cử. Phong thiếu tử, ngươi cũng dám nói như vậy với ta, lẽ nào ngươi quên ta ngươi thân phận địa vị sao? Phong Sơn tử giận dữ nói. Ta nói, ngươi lẽ nào không có nghe thấy sao? Dương hàn cười lạnh một tiếng, trước đây ngươi có lẽ là phong linh tộc trẻ tuổi mạnh nhất người, nhưng sau ngày hôm nay, cái chỗ ngồi này, liền do ta làm, ngươi nếu là không muốn bị ngày sau ta trục xuất phong linh tộc, vẫn là mau mau lui ra được. Vô liêm sỉ, ngươi tự tiện xông vào vong huyền cấm địa, còn dám như vậy nói chuyện với ta, tốt lắm, ta để ngươi lại lần nữa ôn lại một cái ba năm trước đây, ngươi thảm bại tại trường kiếm trong tay của ta tư vị. Phong sơn tử hét lớn một tiếng, trong tay hắn một thanh trường kiếm màu bạc thoáng hiện ra, theo thân thể hắn búng một cái, hướng về dương hàn cấp tốc phóng đi. Trường kiếm màu bạc ở giữa không trung hơi chấn động một chút, ngay quanh mình không khí cũng là biến phải kịch liệt vạn mèo, gào thét tiếng gió đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt liền trở thành vạn quân chém giết gào thét tiếng. Quần quần khí lưu sao động trong lúc đó, một đạo sóng âm kiếm khí tự trường kiếm mũi kiếm sao động ra, trong nháy mắt xuyên qua giữa không trung, đi tới Dương Hàn trước người, hướng về Dương Hàn cái chán một kiếm đâm tới. Ba năm không thấy, ngươi chính là một điểm tiến bộ cũng không có. Phong Sơn tử một kiếm, xác định uy lực kinh người, còn hơn phong khiếu tử cùng Dương Hàn cuối cùng đối chiến là lúc chiến lực, còn phải cao hơn ba phần, nhưng đây đối với Dương Hàn mà nói, nhưng căn bản tính không được cái gì. Hắn cười lạnh một tiếng. Chỉ là đưa tay trái ra hơi bắn ra, cũng không gặp có kinh người dường nào thanh thế vang lên, nhưng này đạo âm sóng kiếm khí, nhưng ở va chạm vào Dương Hàn ngón tay trong ngáy mắt, bị Dương Hàn nhất chỉ văng ra, tiểu như cùng bắn đi một phi trùng. Người công kích kết thúc, vậy nên ta vào sân. Dương Hàn thân hình thoát một cái, cả người ngay tại chỗ biến mất, sau một khắc tại phong sơn tử phía trước, Dương Hàn thân ảnh cũng là như quỷ mị thoáng hiện, hắn đưa tay phải ra, hướng về phong sơn tử khuôn mặt hung hăng phiến đi. 3. Chỉ nghe một tiếng giòn tan đột nhiên vang lên, Phong Sơn tử thân hình ngay bị Dương Hàn một bạt tát bay, toàn bộ bay ngược, ước chừng bay ngược mấy ngàn thước. Lớn mật, Phong Sơn tử sau lưng hơn 10 người chân nguyên cảnh hậu kỳ vong huyền thủ vệ, gặp Phong Sơn tử bị Dương Hàn đánh bay, đều là đồng thời phát động công kích, bọn họ rút ra trường kiếm trong tay, hướng về Dương Hàn một kiếm đâm tới. Các ngươi lẽ nào muốn lại dám phạm thượng sao? Dương Hàn xoay người nhìn phía hơn 10 người phong linh tộc chân nguyên hậu kỳ tu giả, hai tay hắn nguyên lực ngưng tụ, Thân hình lại lần nữa lướt nhanh ra, ở giữa không trung hóa thành nhất đạo hư ảnh, hai tay liên tục xuất kích, trong nháy mắt liền đem này hơn 10 người phong linh tộc chân nguyên cảnh hậu kỳ cường đại tu giả từng cái đánh bay. "Phong thiếu tử, ngươi điên sao, cũng dám ra tay với chúng ta, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là Vong Huyền Chi địa?" "Vong Huyền Chi địa sao?" Phong Sơn tử nửa bên mặt đều sưng cao, trong lòng hắn phẫn hận trong lúc, tuy là dương hàn một trưởng vẫn chưa đối với hắn tạo thành quá mức nghiêm trọng tương thế, nhưng ở tộc nhân mặt bị Dương Hàn mạnh mẽ phiến một cái tát cũng là để cho hắn thể diện tận cay đầu. Nhưng lúc này tuy là hắn lửa giận trong lòng tột đỉnh, nhưng cũng lo ngại Dương Hàn thực lực cường đại, không dám lại lần nữa tùy tiện xuất thủ. Trong lòng tất cả đều là đối phong khiếu tử thực lực tại sao lại đột nhiên biến phải kinh khủng như vậy khiếp sợ cùng lo nghĩ. lấy Dương Hàn mà nay thực lực, hắn phong linh tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân chỗ, sợ rằng sẽ nếu không đảm bảo, người nào dám tại Vong Huyền Chi địa xuất thủ. Mà nhưng vào lúc này Dương Hàn trước người không gian hơi ba động một gã trột dạng ngân bạch trường bào màu trắng lão giả đột nhiên hiện ra hắn vừa thấy dương hàn cùng với phía sau hắn hàn nước băng trên mặt cũng là hiện ra vẻ kinh dị phong thiếu tử ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này trường bào màu trắng lão giả hỏi ngũ trưởng lão hắn cũng dám đối với ta cùng vong huyền thủ vệ xuất thủ mau đưa hắn tóm lấy giam lại chờ đợi sau này trong tộc tộc quy nghiêm trị phong sơn tử nhìn thấy áo bào trắng lão giả đến ngay giống như tìm được chỗ dựa vững chắc một dạng la lớn Ngươi dám ra tay với phong sân tử, ngươi chẳng lẽ không biết hắn là đời tiếp theo tộc trưởng người được đề cử sao? Phong linh tộc ngũ trưởng lão nghe vậy, ngay cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi liên hợp hàn linh tộc tổ giai anh linh, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Liên hợp ngoại tộc người, đã thương tộc trưởng người được đề cử, cho dù ngươi là đương đại phong linh tộc tuần tra sứ một trong, cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Ngũ trưởng lão, ngươi nói thế cũng là mười phần sai. Dương Hàn nghe vậy, cười nhạt một cái nói. Hàn Nhược Bang tuy là cùng ta cùng nhau tới trước, cũng vừa mới nàng vẫn chưa xuất thủ, lại người Phong Linh nhất tộc, tộc trưởng người được đề cử lấy thực lực vi tôn, Phong Sơn Tử tư chất ngu dốt, thực lực càng là kém thái quá, ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi, đã sớm mất đi kế thừa chức tộc trưởng tư cách. Là ngươi đả thương Phong Sơn Tử." Ngũ trưởng lão nghe vậy, hơi kinh ngạc, hắn nhìn một chút Dương Hàn, lại nhìn một chút Phong Sơn Tử, dường như có chút không tin. "Phong thiếu tử, ngươi nói bậy, vừa mới bất quá là ngươi làm gạt." Ta không cẩn thận, trong ngươi an toán, tính không phải thật bản lĩnh. Phong Sơn Tử vẻ mặt tức giận nói. Nếu là như vậy, Phong Sơn Tử, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi dám lại ra tay với ta sao? Dương Hàn nhìn Phong Sơn Tử, cười lạnh nói, bất quá lần này ngươi nếu như thất bại, khả năng liền không có gần giờ mờ ép cờ cờ một tên là chỉ chịu một cái tắt đơn giản như vậy. Phong Kiêu Tử, ngươi đừng vội kiêu ngạo, ba năm trước đây ngươi không phải đối thủ của ta, ba năm sau hôm nay cũng vẫn như cũ như vậy. Phong Sơn tử hét lớn một tiếng, hắn cuốn lên trường kiếm trong tay, lại lần nữa nhắm phía Dương Hàn, ở phía sau gió lốc lớn gào thét, sóng âm mênh mông cuộn cuộn, trên trường kiếm càng là sắc bén điểm, thanh thế kinh người, mà theo hắn một kiếm bổ chuyển, lại thêm ở trong không khí, tạo thành một đạo thật dài khí lãng, kích cuốn ra. Trưng 513, vong huyền thành, không có tiến bộ đồ đạc. Dương Hàn nhìn Phong Sơn tử sao động tới một kiếm, cười nhạo một tiếng, hai tay hắn kết ấn, nhẹ nhàng bắn ra một đạo bão phong nguyên lực phù lục ngay từ hắn hai tay bắn ra, hướng về phía trước bắn ra. nguyên lực phù lục ở giữa không trung quay tít một vòng, ngay hóa thành một đạo trăm trượng gió lốc lớn vòng xoáy. cùng phong sơn tử trường kiếm khí lãng bộ dạng đụng vào nhau, trong chớp mắt không khí sao động, cuộn cuộn nguyên lực tứ tán ra. Bạo ngược trăm trượng gió lốc lớn vòng xoáy một cái liền đem phong sơn tử trường kiếm khí lãng đánh tan, cuộn cuộn khí lưu càng là hướng về phong sơn tử tịch cuộn đi. a ngũ trưởng lão cứu ta. Phong Sơn tử sắc mặt đại kinh, hắn đột nhiên hô to, liền một chút phản kháng dũng khí đều không cách nào nhấc lên, thân hình búng một cái ngay hướng về sau lưng chui tới. Phong hóa vô hình. Phong linh tộc ngũ trưởng lão nhìn thấy Dương Hàn kích động ra báo phong nguyên lực phù văn, trong lòng cũng là thầm giật mình. Như vậy lực lượng, đã vượt xa chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả thực lực, tuy là còn xa xa không đạt được thần tuyển cảnh giới lực lượng cấp độ, nhưng cũng là sát thực kinh người. Hắn vội vã đưa tay hướng về đánh về phía phong sơn tử gió lốc lớn nắm vào trong hư không một cái tại năm ngón tay vỗ lấy phía dưới có khả năng phá vỡ một tòa núi nhỏ bao phong nguyên lực trong khoảnh khắc đó là hóa thành hư vô phong thiếu tử ngươi chẳng lẽ có chỗ kỳ ngộ thực lực làm sao sẽ để thăng rõ ràng như thế phong linh ngũ trưởng lão kinh ngạc hỏi nhìn về phía dương hàn thần sắc cũng cùng vừa mới có chút bất đồng trong mơ hồ dĩ nhiên mang theo một chút kinh ý thật là có chút kỳ ngộ bất quá hiện tại cũng không phải nói chuyện chuyện này thời điểm Dương Hàn gật đầu, nhưng lập tức cũng là hỏi, ngũ trưởng lão, vong huyền Chi địa nhân tộc còn điềm tĩnh, đã nhiều ngày phụ cận nhưng có bất luận cái gì người khả nghi bình thường xuất hiện sao? Phong thiếu tử, ngươi vì sao hỏi đến những thứ này, vong huyền Chi địa sự tình, một đều có trong tộc chư vị trưởng lão chung nhau nghị nhất định, ngươi tuy là hiện nay thực lực cường đại, nhưng ở không có được trong tộc chư vị trưởng lão tán thành trước, không có hỏi nơi này tư cách. Phong linh ngũ trưởng lão lắc lắc đầu nói, Ngũ trưởng lão lẽ nào không có nhận được trong tộc tin tức sao? Dương Hàn trên mặt cũng là toát ra một chút thần sắc kinh ngạc, chỉ nghe hắn giọng căm hận nói: Chúng ta thượng cổ di tộc tồn tại bí mật đã bị Vân Dương tộc tiết lộ cho sở hữu thất môn tứ viện huyền hoàng nhân tộc. Dương Hàn đem ma cốt huyết viên bên trong dãy núi chuyện phát sinh muốn phong linh ngũ trưởng lão đơn giản tự thuật một lần. Cái gì? Tại sao có thể có loại chuyện này? Phong linh ngũ trưởng lão nghe vậy sắc mặt đại kinh, chỉ nghe hắn vẫn nộ quát: Vân Dương tộc rõ là thật quá ngu xuẩn. Làm sao có thể là một cái hậu duệ để lộ chúng ta thượng cổ chư tộc bí mật? Một khi kế tiếp diệt trừ sở hưu thất môn tứ viện đệ tử trong hành động, có một huyền hoàng nhân tộc sống sót đối với chúng ta mà nói chính là thiên đại tổn thất. Ngũ trưởng lão, ngươi không thích nghe hắn ăn nói bừa bãi. Hắn cùng với vân thiền tử luôn luôn tốt, làm sao sẽ chủ động tiết lộ loại chuyện này? Này nhất định là hắn hư cấu, nói không định hắn cũng sớm đã đầu nhập vào vân dương tộc. Hôm nay tới đây e rằng chính là muốn bán đứng chúng ta đem vong huyền chi địa bí mật tố cáo cho vân dương tộc. phong sơn tử nộ gieo lên, bằng không hắn không có vong huyền lệnh, làm sao có thể đủ tiến nhập nơi này. Bạch! mà ngay phong sơn tử nộ nhượng trong lúc, dương hàn phía sau quang muôn tròn, nguyên khí hơi ba động, một vệt hào quang nhanh chóng mà qua, hướng về ngũ trưởng lão trong tay bay đi. đây là trong tộc thông tin bùa, nhất định có xảy ra chuyện lớn. phong linh ngũ trưởng lão đưa tay nhẹ nhàng vuốt một cái, cầm đến đến chói mắt hút vào bàn tay, thần thức chìm vào trong. Sau một lát, khí sắc cũng là hơi ngưng trọng. Phong Khiếu Tử nói không loa, Vân Dương tộc xác định đem chúng ta tồn tại Tân Bí Thiên Lộ, hơn nữa Hắc Hỏa tộc viêm độc chém giết Hàn Linh tộc đại trưởng lão, đem tại Thiên Huyền Động phủ chủ chiến trừ tộc để cho chạy, Thiên Huyền Tông vong huyền lệnh rất có thể bị Hắc Hỏa tộc lấy được. Phong Linh Ngũ trưởng lão trầm giọng nói: "Ngũ trưởng lão yên tâm, Thiên Huyền Tông vong huyền lệnh là ở trong tay ta." Dương Hàn nghe vậy khẽ mỉm cười nói: "Nếu như là như vậy, chúng ta chủ hòa nhất phái ngược lại là không có quá bị động." bất quá trong tộc truyền tin để cho chúng ta cẩn thận khán hộ vong huyền chi địa phong ngừa phát sinh ngoài ý muốn phong khiếu tử ngươi như là đã đến liền lưu lại đi phong linh ngũ trưởng lão nghe được dương hàn trong tay có thuộc về thiên huyễn tông vong huyền lệnh trong lòng ngược lại nhỏ khẽ thở phào một cái nếu vong huyền lệnh không có ở chủ chiến chư tộc trong tay như vậy vong huyền chi địa chỗ cũng sẽ không bị chủ chiến chư tộc nắm giữ còn như thượng cổ di tộc bí mật tiết lộ tự có vân dương tộc đi gánh chịu ngũ trưởng lão yên tâm ta cùng với Hàn Lĩnh tộc Hàn Nhược băng tới đây chính là vì giúp đỡ ngũ trưởng lão thủ hộ vong huyền chi địa Dương Hàn gật gật đầu nói phong thiếu tử ngươi trước đây chưa có tới vong huyền chi địa ta sẽ an bài vong huyền thủ vệ dẫn ngươi khắp nơi xem xét xung quanh làm quen một chút vong huyền chi địa tình huống nói không được sau này ngươi cũng sẽ có cơ hội lấy được thủ vệ vong huyền chi địa tư cách phong linh ngũ trưởng lão nói như vậy vậy phiền vái ngũ trưởng lão Dương Hàn chắp tay khẽ cười nói ừ Ta ngày gần đây có đột phá thần tuyển tam trọng dấu hiệu, còn muốn bê quan tiềm tu, ngươi cùng Phong Sơn tử hai người phải cẩn thận thủ vệ vong huyền chi địa, ngàn vạn lần không nên là hai bên tranh chấp, làm lỡ đại sự." Phong Linh Ngũ trưởng lão nhìn một chút Phong Khiếu tử cùng Phong Sơn tử, cước bộ đúng một cái, ngay biến mất ở trong tầm mắt mọi người. "Phong Khiếu tử, ngươi chờ, đợi ta chưa khỏi vết thương thế, nhất định phải rửa sạch đục nhã." Phong Sơn tử thụ thương không nhẹ, hắn nhìn Dương Hàn hừ lạnh một tiếng, thân thể búng một cái, hướng về phía trước cấp tốc đi. Tuy là thái độ cứng lạnh, nhưng thấy thế nào đều có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Các ngươi cẩn thận thủ vệ vong huyền cùng vào, Hàn Nhược Băng là Hàn Linh nhất tộc tổ giai anh linh, trước đây từng nhiều lần tại vong huyền chi địa thủ vệ, có nàng mang ta dò xét khắp nơi là được. Dương Hàn nhìn trước người hơn 10 tên phong linh tộc vong huyền thủ vệ, thanh âm lãnh đạo. Vâng. Hơn 10 người vong huyền thủ vệ hiểu biết Dương Hàn thực lực cường đại, lúc này cũng là không dám có bất kỳ dị nghị gì, thượng cổ chư tộc thực lực vi tôn. Dương Hàn lúc này chỗ bày ra lực lượng cường đại, vượt xa phong sơn tử, e rằng rất nhanh liền sẽ thay thế phong sơn tử tại trong tộc địa vị, bọn họ cung kính đáp, cũng phân là đường đi tới vong huyền các nơi. Thời gian Z6Y thì 2HV đút 9 cấp bách, chúng ta mau mau hành động, vân dương tộc thần tuyển lao tổ xuất hiện tại vong huyền cổng vào phụ cận, ta cuối cùng thấy phải có chút không đúng. Nhìn thấy phong linh tộc thủ vệ rời đi, Dương Hàn thấp giọng nói, vâng, chủ thượng, hàn Nhược Bang gật đầu, vong huyền chi địa thật cũng không lớn trong tộc đại trưởng lão Trâu ở, ngay phía trước trăm rằm chỗ. Tiếng nói vừa dứt, Hàn Nhược Băng đó là một bước nhảy ra, dẫn dắt Dương Hàn hướng về Vong Huyền Chi địa chỗ sâu đi. Dương Hàn theo Hàn Nhược Băng một đường đi trước, ánh mắt nhìn phía bốn phía, quan sát Vong Huyền Chi địa nhân tộc, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán Vong Huyền Chi địa nhân tộc cảnh ngộ. Chỗ này Vong Huyền Chi địa không gian nhỏ, không trung ảm đạm một mảnh, đồng thời rất thấp bé, chỉ có bất quá 300m cao, đại địa trên thảm thực vật càng là rất thưa thớt, khắp nơi đều thấy hoàng ba đá sỏi. Trong không khí nguyên khí, chẳng những còn hơn thương khung bí cảnh bên trong kém rất nhiều, chính là cùng huyền hoàng bên trong thế giới nguyên khí so sánh, cũng phải hơn một chút. Chủ thượng thấy đi, chúng ta vong huyền nhân tộc đời đời thay mặt thay mặt đều sinh hoạt chỗ này, bất quá 200 dặm trong lồng giam, không có một chút tự do đang nói, sinh hoạt càng là thiếu thốn cực kỳ. Hàn nhược băng thấp giọng nói, Ừ, bất quá như vậy thời gian sẽ kết thúc, chỉ cần vong huyền Chi địa nhân tộc nguyện ý quy thuận, ta có thể ngay cải biến bọn họ hiện trạng. Dương Hàn nói ra, ta nghĩ tuyệt đại bộ phân vong huyền nhân tộc, đều có thể nguyện ý quy thuận chủ thượng, rời khỏi chỗ này cẩm cố chúng ta mấy ngàn năm lồng giam. Hàn Nhược băng khẽ cười nói, nghĩ đến tộc nhân mình sắp thoát khỏi mảnh này ảm đạm không gian, trên mặt nàng, cũng là khó phải toát ra một chút xuất phát từ nội tâm tiêu ý. Chủ thượng, phía trước chính là vong huyền thành, chúng ta hơn ngàn vong huyền nhân tộc, toàn bộ sinh hoạt tại đâu có. Hàn Nhược băng chỉ về đằng trước một tòa thành chỉ nói, tốt lắm. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ gặp vong huyền đại trưởng lão. Dương Hàn nhìn phía phía trước, chỉ thấy một tòa thấp bé thành trì, xuất hiện ở trước mặt mình. Thành trì tường thành trì có cao 5 mét, toàn thân ẩm đạm sắc, như là dùng vong huyền chi địa bùn đất chú thành. Trong thành trì phong ốc, cũng phần lớn đều là do loại này bùn đất đốt thành ngói kiến trúc mà thành, nhìn qua hôi mông mông một mảnh, không tức giận chút nào. Mà ở tòa thành trì này trong đường phố hẹp ở trên cùng trong sân, lại không phải có thể thấy rất nhiều thân ảnh đang ở trong liên tiếp này. Diễn luyện vũ ký, ngược lại làm cho này tọa màu xám cho mông thành trì, mang đến một ít tinh thần phấn chấn. Tuy là chúng ta thế đại bị vây ở chỗ này, nhưng dù sao đều là thất môn tứ viện tinh nhuệ đệ tử hậu duệ mấy nghìn năm qua, thượng võ làn gió ngược lại không chút nào giảm, ngược lại tại loại này trong khuôn cảnh, biến phải càng mạnh. Hàn nhược băng nhìn trong thành trì rất nhiều thân ảnh, cũng là thở dài một tiếng, bất quá bởi vì chủ hòa nhất phái hạn chế, chúng ta chỉ có thể tu tập huyền giai trung phẩm trở xuống vũ ký càng là chưa từng thấy qua chân chính binh khí. Ở trên trưởng thượng sứ, đại giá hàng lâm, tội tộc không có từ xa tiếp đón, mong rằng ở trên trưởng thượng cho thứ tội. Nhìn thấy Dương Hàn cùng Hàn Nhược băng thân ảnh hàng lâm trên thành trị phương, trong thành hơn 200.000 vong huyền nhân tộc, trong lòng kinh hãi, vội vã đỉnh chỉ trong tay bất kỳ động tác gì, toàn bộ đều hướng về Dương Hàn cùng Hàn Nhược băng quỳ xuống, cung kính bái nói. Tội tộc! Dương Hàn nghe vậy đầu tiên là sức sở, sau đó một cổ khó có thể ước chế vẻ giận dữ càng là tự trong lòng đột nhiên mọc lên, tuy là hắn đã từng dự đoán quá vong huyền nhân tộc chỗ chịu cảnh ngộ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ như vậy cảnh tượng. rồi một cái tội tộc. dương hàn cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn khí bao phủ, xem ra chủ này cùng nhất tộc, so với ta trong tưởng tượng còn muốn vô liêm sỉ. chủ hòa nhất tử, bất quá là bọn họ đường hoàng nói xong, chúng ta vong huyền nhân tộc ở trong mắt bọn hắn thấp đáng thương, chỉ là bọn hắn nuôi dưỡng công cụ à. hàn nhược băng cười lạnh một tiếng. Sau đó cũng là ngay hướng về dưới thân hơn 200 ngàn vong huyền mọi người, ôn Nu nói, các ngươi mau mau đứng dậy, ta cùng với Phong Linh tộc Phong Khiếu tử tới trước, muốn gặp trong tộc trưởng lão, có chuyện quan trọng thương nghị. Tội tộc, cần tuân ở trên trưởng thượng cho ân làm. Trong thành trì, 200 ngàn dư vạn vong huyền nhân tộc khẽ đáp, mới chậm rãi đứng dậy. Tôn sứ đại gia đến, tội tộc không có tựa xa tiếp đón. Mà cùng lúc đó, tại thành trì bốn phía, 12 đạo quang hoa đồng thời mọc lên, rơi vào Dương Hàn trước người hiện hiện ra thứ 12 danh mặc thô lậu bố ý, ý, thần sắc vô cùng cung kính lão giả đến. Chương 514, thập nhị trưởng lão. Vong Huyền thập nhị trưởng lão. Dương Hàn nhìn trước người đột nhiên xuất hiện thứ 12 danh lão giả, nhưng trong lòng thì nhớ lại, trước khi đến Vong Huyền Chi địa trên đường, Hàn Nhược băng hướng hắn lời giải vong huyền nhân tộc thế lực kết cấu. Bởi vì Vong Huyền Chi địa nhân tộc, là thất môn tứ viện đệ tử hậu duệ, vì vậy tại ban đầu trong mấy trăm năm, cũng là tại Vong Huyền Chi địa tạo thành 11 bộ tộc. Tuy là về sau bởi vì quanh năm ở lộn sột, 11 bộ tộc chồng, lẫn nhau thông hôn, sớm đã không có nguyên lai ngăn, thế nhưng 11 bộ tộc thế lực hung, cũng là luôn luôn tiếp tục kéo dài. Bất quá là cân đối 11 bộ tộc thế lực, do 11 bộ tộc chung nhau tuyển cử một gã thực lực, uy danh cao nhất trưởng lão, trở thành chúng trưởng lão đứng đầu, phụ trách thống lĩnh toàn bộ vong huyền nhân tộc. Đồng thời Dương Hàn trước người này thứ 12 danh vong huyền trưởng lão, cũng là vong huyền trong nhân tộc thứ 12 danh thực lực cường đại nhất tu giả. Toàn bộ đều là chân nguyên lục trọng tu vi, tuy là thực lực bọn hắn cảnh giới đã sớm tùy thời có thể bước vào chân nguyên thất trọng, nhưng bởi vì thượng cổ di tộc hạn chế, không dám có chút vọng động. Đồng thời căn cứ chủ hòa chư tộc quy định, mỗi một trong tộc chỉ có thể tồn tại một gã chân nguyên lục trọng, nam tên chân nguyên ngũ trọng tu giả, dư tu giả tuyệt đối không thể tự mình tấn thăng, quy tắc hà khắc, có thể thấy được chút ít. Đều đứng lên đi, lần này phong khiếu tử tôn sứ tới trước vong huyền thành, là có chuyện quan trọng thương nghị. Hàn Nhược Băng nhìn về phía thân 12 người đứng đầu vong huyền trưởng lão, khe nói ra: "Vâng, Thỉnh Phong tôn cho rời bước vong huyền nghị sự điện." Thứ 12 danh vong huyền trưởng lão trong, một gã sắc mặt hiền lành, nhưng thần sắc cung kính lão giả cung kính nói: "Ừ." Dương Hàn gật đầu, cũng không có nhiều lời, bước chân hắn búng một cái, hướng về vong huyền thành trung ương nhất, tòa kia thoạt nhìn còn không có ly địa dương phủ phòng nghị sự lớn thấp bé đại điện đi. Nhược Băng bái kiến đại trưởng lão, bái kiến chư vị trưởng lão. Dương Hàn cùng Hàn Nhược Băng Thứ 12 danh vong huyền trưởng Lão vừa tiến vào đại điện nghị sự, Hàn Nhược băng liền ngay hướng về mắt 12 người đứng đầu vong huyền trưởng Lão, cùng kính bái nói. Nhược băng không muốn như vậy, chết sắt chúng ta những Lão gia hỏa này á. Nhìn thấy Hàn Nhược băng cử động lần này ở đây thứ 12 danh vong huyền trưởng Lão mặt ở trên, cũng là lần đầu tiên toát ra vui sướng cùng hiền lành ánh mắt, nhưng chợt bọn họ lại là có chút bận tâm nhìn phía Dương Hàn, trong ánh mắt, vẫn như cũ có một tia cố kỵ vẻ. 12 vị trưởng Lão, không cần lo lắng Chủ thượng cũng không phải thượng cổ di tộc, mà là lần này tiến nhập Thương Khung Bí Cảnh thí luyện lạc vân môn đệ tử. Hàn Nhược Bang tự nhiên chú ý tới thứ 12 danh vong huyền trưởng lao trong mắt lo ngại vẻ, liền vội vàng giải thích. Lạc vân môn đệ tử, ngươi là huyền hoàng nhân tộc. Nghe được Hàn Nhược Bang nói, thứ 12 danh vong huyền trưởng lao trong mắt đều là lộ ra cực điểm khiếp sợ cùng không thể tin thần sắc. Tự thượng cổ di tộc sẽ tỷ tộc ở chỗ này thành lập vong huyền thành sau, liền chưa từng có có khả năng chủ động tiến nhập nơi này huyền hoàng nhân tộc xuất hiện. Dù sao chỗ này bên trong không gian có cường đại thượng cổ di tộc thủ vệ, cũng không phải tiến nhập bí cảnh trẻ tuổi thất môn tứ viện đệ tử có khả năng chống lại. Chư vị trưởng lão khỏi cần lòng nghi ngờ, ta đúng là lần này tiến nhập bí cảnh Lạc Vân đệ tử. Dương Hàn thấy vong huyền thập nhị trưởng lão trong mắt vẻ kinh nghi, mỉm cười, hắn trên thân hình bắp thịt xương cốt chậm rãi di động, rất nhanh liền đem lúc đầu tướng mạo bày ra tại chư trư vị trước mặt trưởng lão. Ngươi rõ là ta Lạc Vân môn đệ tử. Thứ 12 danh trưởng lão trong, một gã hơi khom số tuổi trường trăm tuổi lão giả mặt lộ vẻ vui mừng tiến lên hỏi ừ vạn bối dương hàn chính là lạc vân môn 12 đệ tử chân truyền một trong dương hàn gật đầu trong tay hắn trói mắt lóe lên một cái lạc vân môn chân nguyên đệ tử lệnh bài đó là xuất hiện ở trong tay hắn ha ha hảo hảo hảo không nghĩ tới ta lạc vân môn đệ tử lại có thể giấu giếm được thượng cổ di tộc trông coi tiến nhập bí cảnh tên này xuất thân lạc vân môn lão giả mừng rỡ quá đỗi liên thanh cười to rõ là huyền hoàng nhân tộc Quá tốt, tốt nhiều năm đều không thấy Huyền Hoàng hậu duệ. Lại có thể tiến nhập bản thân vong huyền chi địa, rõ là khó có thể tưởng tượng. Hán chư vị vong huyền trưởng lão cũng là rất là kinh hỉ, cảm thán liên tục, quá khứ chỉ có bị thượng cổ chư tộc bắt thất môn tứ viện đệ tử bị động tiến nhập vong huyền chi địa, nhưng có thất môn tứ viện đệ tử chủ động tiến nhập, lại vẫn là lần đầu tiên. Hàn Nhược Băng, ngươi nói? Mà đổi thành một bên, tên kia sắc mặt hiền lành vong huyền đại trưởng lão, càng là nghe được Hàn Nhược Băng trong miệng chủ thượng hai chữ. Hơi nghi hoặc một chút. Chủ thượng tu vi cường đại, thần thông cái thế, Nhược Băng đã quy thuận chủ thượng, lần này theo chủ thượng tới trước Vong Huyền chi địa, đó là phải giải cứu ta Vong Huyền nhất tộc, thoát ly khổ hải. Hàn Nhược Băng nói, giải cứu chúng ta Vong Huyền nhất tộc. Điều này sao có thể? Trừ phi Thất môn tứ viện phái sở hữu thần tuyển cảnh thái thượng trưởng lao tới trước, bằng không căn bản không khả năng. Coi như có thể đem chúng ta mang ra Vong Huyền chi địa, nhưng chúng ta vẫn như cũ khó có thể thoát khỏi thương khung bí cảnh a. Nghe được hàn nhược băng nói, ở đây chư vị vong huyền trưởng lao chẳng những không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ, ngược lại là lắc đầu liên tục, cũng không tin tưởng Dương Hàn có khả năng đưa bọn họ giải cứu, dù sao thượng cổ di tộc mạnh mẽ quá đáng, mà thường không bí cảnh quy tắc hạn chế, lại để cho bọn họ khó có thể thoát đi. Đều an tĩnh, nếu nhược băng tin tưởng tên này là vân môn đệ tử chân truyền Dương Hàn, nhất định có nàng nói lý do, nói không định thật có khả năng đạt thành chuyện này. Vong huyền đại trưởng lao khoát khoát tay, trầm giọng nói. Chư vị trưởng lão, Nhược Băng nếu không có chắc chắn, tuyệt đối sẽ không đầu nhập chủ thượng môn hạ, cũng tuyệt đối sẽ không mang chủ thượng mạo hiểm tiến nhập Vong Huyền chi địa." Hàn Nhược Băng sắc mặt trịnh trọng nói, "Chủ thượng thật có thủ đoạn, có khả năng đem chúng ta hơn 200.000 Vong Huyền nhân tộc mang rời khỏi thương khung bí cảnh, lại lần nữa phản hồi chúng ta cố hương, Huyền Hoàng thế giới." Điểm này Nhược Băng đã nghiệm chứng quá. "Cái gì? Lẽ nào cái tuổi này nhẹ nhàng lạc Vân đệ tử chân truyền?" thật có cũng có thể đem chúng ta hơn 200.000 vong huyền nhân tộc giải cứu sao. Là dạng gì thủ đoạn, nhược băng, người nói mau. Ở đây 12 vị vong huyền trưởng lão, nghe được hàn nhược băng kiên định lời nói, trong lòng cũng là khẽ động, bọn họ đều hiểu rõ nhược băng tính tình, như vậy chuyện liên quan đến hơn 200.000 vong huyền nhân tộc sinh tử đại sự, hàn nhược băng tuyệt đối sẽ không lại không có nắm chắc dưới tình huống, làm ra như vậy cam đoan. Chư vị trưởng lão, không nên gấp gáp, xin nghe ta chậm rãi kể lại. Hàn Nhược băng xem Dương Hàn một cái, tái được phía sau người khẳng định sau, mới nói lần nữa, bất quá chuyện này, quan hệ đến chủ thượng trên thân một cái rất lớn bí mật, chúng ta vong huyền nhân tộc, nếu là muốn tại chủ thượng dưới sự trợ giúp rời khỏi, cũng nhất định phải bỏ ra tương ứng đại giới. Đại giới? Cái gì đại giới? Chúng ta vong huyền nhân tộc bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm, liền một thanh ngưng khí cường bình cũng không có, có thể trả nổi cái gì đại giới? Thứ 12 danh vong huyền trưởng lao gấp rộng hỏi. Bái nhập chủ thượng dưới trướng từ đó trung thành thuần phục chủ thượng, để cho chủ thượng đem thần hồn lạc ấn đánh vào chúng ta trong thần hồn. Hàn Nhược Băng nói, để cho chúng ta hơn 200.000 huyền hoàng nhân tộc bái nhập hắn môn hạ. Mở ra thần hồn, nhận thần hồn lạc ấn. Nghe được Hàn Nhược Băng nói, thứ 12 danh vong huyền trưởng lão sắc mặt cũng là chợt biến sắc, trong mắt bọn họ càng là toát ra kinh nghi không định thần sắc. Bái nhập người khác dưới trướng, đem bản thân tính mệnh hoàn toàn giao cho người khác trường khống, như vậy sự tình vô luận đặt ở bất luận kẻ nào trên thân đều có thể tỉ mỉ suy nghĩ, khó có thể lựa chọn. Lẽ nào trừ những thứ này ra, không có hắn tuyển chọn sao? Một gã vong huyền trưởng lão hỏi. Không sai, nếu thật là có thể làm cho chúng ta vong huyền nhân tộc rời khỏi bí cảnh, chúng ta có thể đồng ý vì ngươi làm hạ nhiệm cái gì chúng ta có thể làm được sự tình. Thế nhưng quy thuận của ngươi, mở rộng thần hồn, chuyện này, cũng là tuyệt đối không thể. Một gã khác râu tóc cứng đỏ vong huyền trưởng lão, mặt không hề cam. Chư vị, ta biết điểm này, các ngươi có lẽ rất khó nhận Nhưng các ngươi nếu là muốn rời khỏi lấy vong huyền Chi địa, rời khỏi thương khung bí cảnh, nhất định phải nhận điểm này. Dương Hàn đối với thứ 12 danh vong huyền trưởng lão phản ứng, cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn tiến lên trước một bước nhìn phía ở đây thứ 12 danh trưởng lão, trầm giọng nói, bởi vì ta có khả năng đem bọn ngươi mang ra mang ra bí cảnh, muốn vận dụng thủ đoạn, chuyện liên quan đến ta bản thân bí ẩn, tuyệt đối không thể tiết lộ. Sở dĩ ở chỗ này ta chỉ có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi đồng ý ta liền có thể đem bọn ngươi bình yên vô sự mang ra thương khung bí cảnh, đồng thời các ngươi sau này cũng sẽ không nhận được cùng loại thượng cổ di tộc làm ở trên người các ngươi các loại hạn chế cùng cầm cố, có thể cuộc sống tự do, truy tìm võ đạo cực cảnh, ta lại thêm có thể vì các ngươi cung cấp các ngươi chỗ không tưởng tượng nổi tài nguyên tu luyện, công pháp. Bất quá đồng thời, các ngươi cũng phải gánh chịu tuyệt đối hiệu chung với ta, nghe theo ta hiệu lệnh cùng phái trách nhiệm, một khi vùi đầu vào môn hạ của ta, sẽ tuyệt đối phục tòng cùng phục. Quá khứ các ngươi các vị trưởng lão nuôi cái thống linh nhất tộc cục diện cũng sẽ không còn tồn tại nữa, sở hữu vong huyền nhân tộc, sau này chủ nhân chỉ có một. Dương Hàn quắc khẽ. Chuyện này ở đây thứ 12 danh vong huyền trưởng lão nghe vậy, nhất thời rơi vào lưỡng nan lựa chọn. Cùng lúc bọn họ không một không ngờ thoát khỏi cái này có thể xưng là thật lớn lồng giam vong huyền chi địa, lấy được tự do lần nữa, có thể lại lần nữa truy tìm võ đạo tiến bộ, thực lực bản thân, thọ nguyên tăng thêm. Chỉ khi nào chọn rời đi bọn họ sau này cũng là phải mất đi đối thủ hạ bộ tộc Trường Khống, cũng muốn thuần phục Dương Hàn, đem đối với mình thần hồn hoàn toàn giao cho Dương Hàn Trường Khống, đây cũng để cho bọn họ khó thích đứng, không muốn gánh chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện nghị sự bên trong rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong, mà Dương Hàn cũng không nóng ruột, hắn tùy ý ngồi ở nghị sự trong điện trên một cái ghế, hiện lặng chờ đợi thứ 12 danh vong huyền trưởng lão làm ra lựa chọn. Tuy là nhược Bang đã xác nhận ngươi có dẫn chúng ta vong huyền nhân tộc rời khỏi năng lực Nhưng ta hay là muốn xác nhận một chút, nếu là ngươi thật có như vậy thủ đoạn, chỉ cần ngươi có thể cam đoan không hợp ta bộ tộc tùy ý sát lục, áp bách hành hạ, cam đoan bọn họ có thể được hưởng tự do, ta nguyện ý quy thuận. Nửa nén hương qua đi, thứ 12 danh vong huyền trưởng lão trầm mặc rốt cục bị phá vỡ, tên kia cùng Dương Hàn Đồng xuất lạc vân vong huyền trưởng lão, thứ nhất đứng ra, thần sắc nghiêm nghị nói: "Đương nhiên có thể, bất quá trước lúc này, ta muốn nói rõ một điểm, ta có thể bày ra mang bọn ngươi ra ngoài phương pháp, bất quá một khi ngươi thấy Sẽ không có lại lần nữa cự tuyệt cơ hội, bằng không ta sẽ trước tiên đưa ngươi kích sát. Dương Hàn nói, chương 515, thu phục vong huyền nhất tộc. Đây là tự nhiên, Lão Hủ nếu đồng ý, liền nhất định nói lời giữ lời. Xuất thân lạc vân vong huyền trưởng Lão, gật đầu nói. Chỉ cần lời ngươi nói là thật, ta cũng nguyện ý dẫn dắt thủ hạ tộc nhân, hiệu chung với ngươi. Còn có ta, nhìn thấy có người đầu tiên đứng ra tỏ thái độ, lại có năm tên vong huyền trưởng Lão đứng ra, ứng tiếng nói trong đó là bao gồm vong huyền tộc đại trưởng lão dương hàn nhìn trước người sáu gã trưởng lão âm thầm gật đầu những thứ này trưởng lão có khả năng dẫn đầu đứng ra đó là cho thấy ở trong lòng bọn họ tộc nhân an nguy còn nặng hơn tại thực lực của chính mình cùng địa vị cũng là có thể dẫn đầu có thể trọng dụng cho người tốt lắm nhược băng sáu vị trưởng lão xin mời đi theo ta dương hàn đứng dậy dẫn dắt hàn nhược băng cùng sáu gã trưởng lão chậm rãi đi tới nghị sự điện chỗ sâu trong mật thất hắn trước thi triển nguyên lực cách trở mật thất cồng vào Sau đó trước ngực chói mắt lóe lên, tinh phủ tiểu châu vừa nhảy ra, đem hàn nhược băng cùng sáu gã vong huyền trưởng lao hấp thu vào đến tinh phủ trong không gian. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, tại sao có thể có như vậy địa phương? Xanh un tươi tốt, xanh un tươi tốt à? Đây là nơi nào, vì sao ta sẽ xuất hiện khắp nơi nơi này? Lẽ nào nơi này là không gian pháp khí, là, chỉ có không gian pháp khí, mới có thể có như vậy thần thông? Khoan khoái, khoan khoái à? Đây là ta bình sinh lần đầu tiên hô hấp như vậy nồng nặc nguyên khí, ngay cả ta tu vi đều mơ hồ lại muốn không bị khống chế, bản thân đột phá dấu hiệu. Các ngươi xem, đó là cái gì thụ, thật không ngờ đổ sộ, sông thẳng thiên khu Sáu gã vong huyền trưởng lão thân ảnh tại tinh phủ trong hệ ra, bọn họ nhìn tinh phủ không gian lộng lây huyến lệ, cao tới 900 mét vân không, chỉ cảm thấy mình lòng dạ đều là vô cùng khoan khoái. Mà đại địa trên sinh trưởng từng viên một chưa từng thấy qua quý hiếm linh thực, càng làm cho những thứ này chẳng bao giờ từng đi ra vong huyền chi địa trăm tuổi lão nhân viền mắt nóng lên chủ thượng bái kiến chủ thượng thấy dương hàn Hiện thần tinh phủ chỗ sâu mười tên dũng sĩ vệ hóa thành một vệt sáng chạy nhanh đến bọn họ mặc thượng phẩm tử kim giáp trụ mỗi người phía sau càng là có theo nhất kiện chân nguyên thượng phẩm pháp khí cổ tay nhẫn thậm chí châm gài tóc đều là từng món một phẩm chất hoàn mỹ pháp khí đồng thời càng là có một chân nguyên cảnh trung kỳ đại địa cự tích bị bọn họ cười ở ngồi xuống tự tích thân thể khổng lồ, uy vũ, trên thân hình dĩ nhiên cũng là có một bộ hoàn chỉnh hạ phẩm pháp khí thú giáp, tỏa ra lấm lấm sắc bén. Cái này thú giáp là Dương Hàn phân phó Dũng Sĩ vệ dùng chín vị thiên huyễn tử kim đỉnh, luyện các loại pháp khí, quý hiếm tài nguyên khoáng sản mà thành, hiện nay vẹn vẹn luyện thành công hơn 30 cái. Bái kiến chủ thượng. Mà ở 10 tên Dũng Sĩ vệ sau lưng, hơn 350 tên chân nguyên cảnh lạc vân môn đệ tử cũng là tùy theo không chế chói mắt tới, bọn họ mỗi một người là khí tức cường đại trên thân cũng là có vài kiện pháp khí, tỏa ra khí tức cường đại. Bái kiến chủ thượng. Hơn 300 tên Lạc Vân môn đệ tử sau lưng, còn có 3000 tên mặc đẳng cấp vượt xa ngưng khí đỉnh cấp cường binh giao mãng bản tinh khải giáp thiếu niên đệ tử vội vàng chạy tới. Cái này Dương Hàn đến Huyền Hoàng thế giới, người đại thế gia chỉ tử, dĩ nhiên tuổi còn trẻ liền có như vậy xúc tích. Vừa mới ta còn thấy cho chúng ta vong huyền nhân tộc toàn bộ quy thuận cùng hắn dưới trướng, không cam lòng, hiện tại xem ra, cũng là chúng ta hết ngồi đại giếng. Như vậy địa phương, đủ để cho chúng ta hơn ngàn huyền hoàng nhân tộc sống ở, rời khỏi thương khung bí cảnh cũng là dễ dàng. Sáu gã vong huyền trưởng láo chỉ cảm thấy mình tim đập đều ở đây đột nhiên gia tốc, lúc này Dương Hàn triển khai bọn hắn bây giờ phía trước thực lực, đã để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng mừng rỡ. Chủ thượng đã co rất mạnh, chỗ này tinh phủ so với ta hơn một tháng trước sở kiến, trở nên càng mạnh mẽ hơn, chủ thượng rõ là sâu không lường được a. Hàn nhược băng trong lòng khiếp sợ, cũng không so sáu vị vong huyền trưởng lão nhỏ hơn bao nhiêu, tuy là nàng từng một tháng trước tiến nhập Tinh phủ, nhưng lúc này Tinh phủ biến hóa, cũng là để cho nàng thầm kinh hãi. Là vong huyền nhân tộc chuẩn bị chỗ ở, hiện tại an bài thế nào? Dương Hàn nhìn 10 tên dũng sĩ vội hỏi. Bẩm báo chủ thượng, là 200 ngàn huyền hoàng nhân tộc chuẩn bị chỗ ở, đã toàn bộ an bài hoàn tất, tuy là hiện nay Tinh phủ dung nạp 200 ngàn người tộc, lộ vẻ phải có chút có cấp, nhưng cũng không gây trở ngại bình thường sinh hoạt cùng tu luyện. Dũng sĩ vệ Dương Nhất nói: Sáu vị trưởng lão hiện tại tin tưởng ta có năng lực để cho hai ngàn huyền hoàng tộc nhân bình yên rời khỏi Thương Khung Bí Cảnh đi. Dương Hàn cười hỏi: Chủ ta ở trên cao, bọn ta nguyện ý quy thuận chủ thượng, thỉnh chủ thượng đánh hạ nguyên lực là cấn. Sáu gã vong huyền nhân tộc trưởng lão hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính thanh âm. Bọn họ lúc này đem thần hồn phòng bị hoàn toàn buông ra, không thiết lập một chút phòng bị. Được, nể tình các ngươi tâm hệ tộc nhân, nguyện ý dẫn đầu quy thuận. Ta sẽ vì các ngươi mỗi người để thăng tam trọng cảnh giới." Dương Hàn khẽ gật đầu, hắn tay trái đánh ra 6 đạo nguyên lực lẫn, rơi vào 6 gã vong huyền trưởng lão thần hồn, tay phải hướng lên trời ngoài rịa duyên một chiêu, trên bầu trời liên tiếp xoay tròn ngũ hành lực lượng bản nguyên, cũng là ngay hạ xuống, rót đến 6 gã vong huyền trưởng lão trong cơ thể. "A, đây là 6 gã vong huyền nhân tộc trưởng lão, chỉ cảm thấy trong cơ thể trong khí hải tu hành bổn nguyên đột nhiên tăng thêm, nguyên khí càng là càng ngày càng dồi dào." nguyên bản tu vi cảnh giới cũng là tùy theo đề thăng, huynh mình thiên địa nguyên khí càng là hướng về bọn họ trong thân thể dũng manh tràn vào. Ba nén nhang qua đi, sáu gã vong huyền trưởng lão đột nhiên đứng lên, một thân khí thế tăng vọt, tu vi cảnh giới càng là tự chân nguyên lục trọng đỉnh phong, bạo tăng đến chân nguyên cửu trọng trung kỳ. Chủ thượng thần thông thông thiên, chúng ta bội phục. Sáu gã vong huyền trưởng lão lại lần nữa không người bài nói, đến lúc này bọn họ đã là thành thật tán thành dương hàn, lại không một chút tạp niệm. Sáu vị trưởng lão quá khen. Nếu các ngươi đã nghiệm chứng tinh phủ năng lực, chúng ta tạm thời rời đi trước tinh phủ, thượng cổ di tộc tồn tại tin tức đã bị tiết lộ, thương khung bí cảnh bên trong chẳng mấy chốc sẽ có biến động lớn. Dương Hàn gật gật đầu nói. Cái gì, thương khung bí cảnh tin tức tiết lộ, đây chẳng phải là nói chúng ta vong huyền nhân tộc, đối với chủ hòa nhất phái mà nói, rất có thể phải mất đi tồn tại ý nghĩa. Sáu gã vong huyền trưởng Lão Kinh Ngạc nói. Sở dĩ chúng ta phải dành thời gian. Dương Hàn gật đầu, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩa một chút. Sáu gã vong huyền trưởng lão, Hàn Nhược Băng cùng Dương Hàn thân hình ngay biến mất ở Tinh phủ trong. Vong huyền thành nghị sự trong điện, sáu mặt khác tên không có theo Dương Hàn tiến nhập mật thất vong huyền trưởng lão, trầm mặc không nói, có sở tư, bọn họ thỉnh thoảng nhìn phía bị Dương Hàn nguyên lực phong tỏa mật thất, trong mắt cũng là có cấp thiết hy vọng. Thình thịch. Mà ngay Dương Hàn đám người tiến nhập mật thất hai sau một nén nhang, bị nguyên lực phong tỏa mật thất đột nhiên mở, vừa mới đi vào mật thất Dương Hàn, Hàn Nhược Băng cùng với sáu gã vong huyền trưởng lão lần lượt đi ra. Cái gì? Điều này sao có thể? Mà khi ở lại mật thất sáu vị vong huyền trưởng lão, thấy Dương Hàn sau lưng sáu gã dẫn đầu quy thuận, lúc này thực lực đại tăng vong huyền trưởng lão lúc, trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ cùng không thể tin thần sắc. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, vẹn vẹn hai nén nhang thời gian, nguyên bản cùng thực lực bọn hắn tương đương sáu gã vong huyền trưởng lão, lúc này tu vi cảnh giới đã tới chân nguyên cảnh cự trọng, tốc độ tăng lên như vậy, thật sự là cực kỳ kinh khủng. Chư vị, chúng ta sáu người đã nghiệm chứng chủ thượng nói Chủ thượng thần thông cái thế, xác định có giải cứu chúng ta vong huyền nhân tộc năng lực. Hơn nữa bái chủ thượng ban ân, càng là vì bọn ta đề thăng tam trọng tu vi. Trong một gã vong huyền trưởng lao nói, Dương Hàn thật có năng lực như vậy, liên tục đề thăng tam trọng tu vi, hắn là làm sao làm được? ở lại nghị sự trong điện sáu gã vong huyền trưởng láo gấp giọng hỏi, chuyện này thiên chân vạn sát, bất quá tại chư vị không có xuất lĩnh bộ tộc thành thật quy thuận chủ thượng trước, thứ cho chúng ta không thể tiết lộ. Lại một vị vong huyền trưởng lao nói. Chư vị, nếu là thật muốn thoát khỏi bí cảnh, có thể tung tất cả lo lắng, ta chỉ có thể tố cáo các vị, chúng ta hơn ngàn vong huyền nhân tộc quy thuận chủ thượng, chỉ có thể là ta ngươi phúc, chủ thượng xúc tích thâm hậu, hoàn toàn không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng ra. Vong huyền đại trưởng lão lúc này cũng là mở miệng nói, và lại thượng cổ chư tộc tồn tại tân bí, đã sớm bị sở hữu tiến nhập bí cảnh huyền hoàng đệ từ biết, chúng ta đối với chủ hòa nhất phái tồn tại ý nghĩa, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Cái gì? Thượng cổ chi tộc tồn tại Tân Bí bị tiết lộ. Nghe được tin tức này, sáu gã còn chưa quy thuận vong huyền trưởng lao trong lòng càng là cả kinh, vong huyền tộc nhân tồn tại vốn là chủ hòa nhất phái là đối phó chủ chiến nhất phái kế sách một trồng, mà hiện tại thượng cổ di tộc bí mật bị tiết lộ, chủ hòa nhất phái rất có thể sẽ nhờ đó đem vong huyền nhân tộc toàn bộ chém giết. Bọn ta cũng nguyện ý quy thuận chủ thượng. Nhất niệm đến đây, còn lại sáu gã vong huyền trưởng lão cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất, cùng kính bài nói: "Chư vị trưởng lão, có thể nghĩ tới rõ ràng, trừ vị một khi quy thuận môn hạ của ta, đó là cũng đã không thể đổi ý. Dương Hàn hỏi lần nữa. Chủ thượng yên tâm, nếu bọn ta tuyển chọn quy hàng, liền nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Còn lại sáu gã vong huyền trưởng lão trầm giọng đáp. Từ lúc bọn họ thấy trước quy thuận Dương Hàn sáu gã vong huyền trưởng lão, thực lực nhanh chóng dâng lên sau, cũng đã có quy thuận Dương Hàn ý tưởng, mà ở biết được thượng cổ di tộc tân mật bị thất môn tứ viện đệ tử lấy được biết sau, thì càng là không có bất kỳ đường lui. Được Vậy thả ra các ngươi thần hồn, dung nhập ta là gấn." Dương Hàn nói ra. "Thỉnh chủ thượng ban tưởng ấn." Sáu gã vong huyền trưởng lão bung ra đối thần hồn thủ hộ, khẽ nói ra. "Nếu các ngươi cũng đầu nhập dưới trướng của ta, như vậy ta cũng cho các ngươi cảnh giới để thăng." Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, sáu miếng thần hồn lạc ấn rơi vào vong huyền trưởng lão trong thần hồn, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước ngực tinh phủ trong một đoàn ngũ hành tu hành buồn nguyên tự trong dũng manh chản vào rơi vào sáu gã vong huyền trên người trưởng lão thật là tinh thuần tu tâm buồn nguyên dĩ nhiên sẽ thần kỳ như vậy vật chủ thượng thần thông đúng là quảng đại đúng là quảng đại sáu gã vong huyền trưởng lão cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể cùng tu hành buồn nguyên mạnh thêm trong lòng cũng là khiếp sợ và phẫn sau một nén nhang tự tinh phủ trong bay ra ngũ hành bản toàn bộ sáu gã vong huyền trưởng lão thu nhận bọn họ tu vi cũng tự chân nguyên lục trọng đỉnh phong đề thăng tới chân nguyên bát trọng sơ kỳ, toàn bộ đề thăng hai cái tầng nhỏ lận. Bất quá còn hơn ban đầu Quy Thuận Dương Hàn 6 gã vong huyền trưởng lão, cũng là thiếu gần hai cái cấp độ đề thăng, điều này làm cho sau Quy Thuận Dương Hàn 6 gã vong huyền lão tổ, trong lòng cũng là hối hận không thôi, bất quá như là đã thác thất lương cơ, bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm ở trong lòng ghi nhớ, nhất định phải lần tiếp theo dẫn đầu làm ra tuyển chọn. Chương 516: Cường đại thủ đoạn. Ngoài ra, ta tại cho các ngươi mỗi người hai kiện trung phẩm pháp khí năm cái hạ phẩm pháp khí, sau này chỉ cần các ngươi có khả năng trung thành làm việc cho ta, cảnh giới, công pháp, pháp khí, đan dược, thậm chí anh linh, ta đều có thể cho các ngươi." Dương Hàn trầm giọng quát lên, tay hắn vung lên, gần trăm đoàn tỏa ra hối ánh, ánh chi quang pháp khí đó là ở trong tay hắn phân ra, rơi vào này 12 danh vong huyền trưởng lão trong tay. "Chủ thượng, yên tâm, chúng ta thỏa đáng đem hết toàn lực, thuần phục chủ thượng." 12 danh vong huyền trưởng lão lấy được trước đây chỉ ở trong đồn đãi mới xuất hiện pháp khí kích động trong lòng càng dạ sỉ ba là khó có thể thuyết minh được. hiện tại các ngươi phải đi triệu tập vong huyền nhân tộc, có chút nguyện ý quy thuận người, toàn bộ tại nghị sự trước điện tập hợp. sau đó ta mang bọn ngươi rời khỏi vong huyền chi điện. dương hàn trầm giọng nói: tuân lệnh, thỉnh chủ thượng chờ, bọn ta cái này triệu tập bộ tộc tập hợp. 12 danh vong huyền trưởng láo khẽ đáp, bọn họ thân hình búng một cái, hóa thành 12 đạo quang hoa sang chói, hướng về vong huyền thành các nơi bay đi. sau đó chưa tới một canh giờ thời gian. Vong huyền trung tâm thành nghị sự trước điện, hơn 200.000 tên vong huyền tộc nhân không có người nào thất lạc, toàn bộ tụ tập. Tuy là 12 danh vong huyền trưởng lão cũng không có bảo hắn biết môn vì sao tập hợp, nhưng trăm ngàn năm qua lệ cũ, đã để cho bọn họ tập mãi thành thói quen, chỉ cho là lại là thượng cổ di tộc tôn sứ, lại có việc tình đại giáo. Vì vậy sở hữu vong huyền nhân tộc không có có dũng khí nhiều lời, cũng không có ai không dám đến, bằng không, bọn họ muốn đối mặt, chính là thượng cổ di tộc tôn sứ nghiêm khắc trừng phạt. Vong Huyền thành con dân, chúng ta thân là Huyền Hoàng nhân tộc hậu duệ, từ mấy ngàn năm bắt đầu, chúng ta tổ tiên liền bị thượng cổ di tộc cường lược đến chỗ này, đời đời thay mặt thay mặt sinh hoạt tại mảnh này, không có chút nào sinh cơ thật lớn trong lồng giam, không có một chút tự do đang nói. Hơn 200.000 vong huyền nhân tộc trước, vong huyền đại trưởng lão đứng ở dương hàn bên cạnh thân, hắn nhìn phía trước mắt mọi người, trong lòng cũng là kích động và phẫn, bởi vì bọn họ làm nô tỳ, bất tử bị giam cầm thống khổ tuế nguyệt, sắp kết thúc. Chuyện gì xảy ra, Đại trưởng Lão hôm nay làm sao dám nói lời như vậy? Tiên kêu phong linh tộc Nga ở trên trưởng thượng cho vẫn còn, lẽ nào Đại trưởng Lão không sợ sao? Hơn 200.000 vong huyền nhân tộc vốn cho là bọn họ lần này tới trước, lại là nghe thượng cổ di tộc tôn sứ dặn dạy, căn bản không có ngờ tới Đại trưởng Lão sẽ ngay trước Dương Hàn Mặt, nói ra như vậy tại thường ngày xem ra đại nghịch bất đạo lời nói, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không biết làm sao. Các ngươi có thể sẽ rất kỳ quái, vì sao ta hôm nay sẽ nói lời như vậy? Bởi vì ngay hôm nay, chúng ta vong huyền nhân tộc vận mệnh, lấy được triệt để cải biến, bởi vì chúng ta hôm nay liền phải rời đi nơi này, rời khỏi vong huyền chi địa, lại thêm sẽ ở nửa năm sau trở về huyền hoàng. Vong huyền đại trưởng Lão cao giọng nói, cái gì? Trở về huyền hoàng thế giới? Chúng ta có thể rời đi nơi này, rời khỏi này tọa lồng giam. Đại trưởng Lão nếu nói, liền chắc chắn sẽ không sai. Nghe được vong huyền đại trưởng Lão nói, ở đây hơn 200.000 vong huyền nhân tộc, ngay xôi chào Bọn họ thần tình kích động, ít có thể tự ức. Bọn họ thờ nhỏ là được sống cái này ở mảnh này không có chút nào sinh cơ thật lớn trong lòng giam, không có một chút tự do, cũng không có bất kỳ tôn nghiêm nào, chỉ có thể trước tổ một đại thay mặt còn sót lại trong chuyên thuyết, suy nghĩ tượng huyền hoàng thế giới hình dạng, trong ngộng đi truy tầm tự do. Ở trong lòng bọn họ, rời khỏi mảnh này ảm đạm thế giới, trở về huyền hoàng, chính là bọn họ lớn nhất mộng tưởng. Vong huyền thành con dân nghe lệnh, trước mắt các ngươi vị trẻ tuổi này cũng không phải thượng cổ di tộc, hắn đến từ huyền hoàng thế giới, là lần này tiến nhập bí cảnh lịch lãm lạc vân đệ tử chân truyền, cũng là chúng ta sau này chung nhau chủ nhân. nghị sự điện trên bình đài, vong huyền đại trưởng lão nhìn phía dương hàn, cung kính thanh âm, chúng ta lần này có khả năng rời khỏi vong huyền chi địa, cũng là bởi vì chủ thượng có vô thượng thần thông, có thể mang chúng ta mang khỏi nơi này. không sai, chủ thượng tuy là tuổi còn trẻ, thế nhưng thần thông cái thế, hắn đã vì chúng ta mười danh trưởng lão tăng cao tu vi cảnh giới lại thêm ban tặng chúng ta chỉ có tại trong truyền thuyết, mới tồn tại quý hiếm pháp khí. Nghị sự điện trên bình đài, 12 danh vong huyền trưởng lão, thân thể rung một cái, khí thế mênh mông phóng lên cao, phía sau bọn họ, có năm đám tỏa ra hễ ánh, ánh trì quang pháp khí, tại ảm đạm vong huyền trong thành, lập loè lộng lẫy quang huy. Mà các ngươi nếu như muốn phải rời đi nơi này, nhất định phải quy thuận chủ thượng, bởi vì có khả năng đem ta cùng mang rời khỏi vong huyền lồng giam phương pháp, dính đến chủ thượng bản thân bí mật, chúng ta chỉ có thành tín quy thuận chủ thượng. Nhận chủ thượng thần hồn là gỡn, mới được rời khỏi cơ hội. Vong huyền đại trưởng lão đạo: Chúng ta nguyện ý quy thuận, nguyện ý quy thuận. Chỉ cần có thể rời khỏi này tọa không khí trầm lặng lồng giam, chúng ta nguyện ý nhận chủ thượng thần hồn là gỡn. Rời đi nơi này là ta suốt đời mộng tưởng, chủ thượng, ta nguyện ý quy thuận. Nghe được vong huyền đại trưởng lão nói, ở đây hơn 200.000 vong huyền nhân tộc cùng kêu lên đáp, bọn họ ở tòa này lồng giam sớm đã không thể chịu đựng được, hiện tại có năng lực lấy được rời khỏi vong huyền chi địa cơ hội. Bọn họ vô cùng tự nhiên nguyện ý. "Tốt lắm, nếu các ngươi nguyện ý quy thuận cùng ta, ta sẽ cam đoan đem toàn bộ các ngươi an toàn rời vong huyền chi địa, đồng thời, chỉ cần sau này các ngươi có khả năng trung tâm với ta, ta cũng tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi." Dương Hàn nhìn trước mắt hơn 200.000 vong huyền nhân tộc, hai tay hắn mở ra, trong cơ thể tinh lực toàn bộ bắt đầu khởi động, tự trong hai tay hắn hóa thành từng đạo thần hồn lạc ấn, rơi vào ở đây hơn 200.000 vong huyền nhân tộc trong thần hồn. Tuy là mỗi một mai thần hồn lạc ấn ngưng tụ cần nguyên lực cũng không tính lớn, vốn lấy Dương Hàn vượt xa chân nguyên cảnh đỉnh phong hùng hồn tinh lực, cũng là khó có thể chịu đựng, hắn cay chán tinh hồn nhàn trong, vô tận tinh lực dũng mãnh tràn vào hắn trong thân thể, liên tiếp bổ sung kịch liệt tiêu hao tinh lực, mới khiến cho hắn có khả năng ngưng tụ ra hơn 200.000 mai thần hồn ấn ký. Chủ thượng trong cơ thể đến có nhiều ít nguyên lực, dĩ nhiên có thể một lần ngưng tụ nhiều như vậy, coi như là thần tuyển cảnh lão tổ, cũng không thể nào làm được đi. Chủ thượng thực lực, rõ là sâu không lường được. Xem ra chúng ta vong huyền nhất tộc quy thuận đến chủ thượng dưới trướng, thật là sáng suốt chọn, chỉ có cường đại lãnh tụ mới có thể cam đoan một bộ tộc an nhất định cùng kéo dài. Ở đây 12 danh vong huyền trưởng lão, lúc này cũng bị Dương Hàn chỗ bày ra kinh khủng tinh lực khiếp sợ, một lần ngưng tụ ra hơn 20 vạn mai thần hồn đơn ký, điều này cần cường đại giường nào nguyên lực a. Các ngươi thở nhỏ sinh hoạt tại vong huyền chi địa, vật tư cần cối, thân thể rèn luyện, cũng tự nhiên chậm chậm, ngưng tụ anh linh đối với các ngươi đại đa số người mà nói, Xác định hết sức khó khăn, hôm nay các ngươi nếu bái nhập dưới trướng của ta, vậy ta liền cho các ngươi sở hữu không thể ngưng tụ anh linh nam tử trưởng thành, mỗi người một cái phàm giai anh linh, cho các ngươi trở thành anh linh võ giả. Mà ngay ở đây sở hữu vong huyền nhân tộc thán phục cùng Dương Hàn nguyên lực trong cơ thể hùng hậu là lúc, Dương Hàn câu nói thứ hai, càng là trong lòng bọn họ đột nhiên run lên, hoàn toàn không thể tin. Anh linh võ giả mặc dù có thể đứng ngạo nghệ thế gian, đã bị vạn người kính ngưỡng, Căn bản đó là do anh Linh tồn tại cực kỳ rất thưa thớt, ngưng tụ hoàn toàn dựa vào bản thân, ngoại lực tác dụng tuy hữu dụng, nhưng căn bản nhất vẫn là võ giả thần hồn cường độ cùng cơ duyên, mà hai thứ đồ này, cũng là rất khó bị ngoại lực tả hữu. Vì vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nói bản thân nhất định có thể đủ ngưng tụ anh Linh, bởi vì, nay trong chuyện xấu, thực sự quá nhiều, căn bản không có thể bị tả hữu, nhưng Dương Hàn nhưng bây giờ là nói cho mọi người, hắn có thể đủ trao cho trong mọi người anh Linh. Cái này tự nhiên rất khó bị mọi người chỗ tin tưởng. Linh hồn dung linh ấn. Thế nhưng còn chưa chờ mọi người tỉ mỉ suy tư, Dương Hàn trong tay hơn trăm ngàn mai ngôi sao vòng xoáy hình nhỏ nhỏ ấn ký đột nhiên ngưng tụ thành hình, chậm rãi bập bền, tản ra điểm tinh huy, cũng theo Dương Hàn vùng hai tay lên, giải xuống hướng trước người vong huyền trong nhân tộc, không thể thành công ngưng tụ anh linh trưởng thành vong huyền nhân tộc trong cơ thể. Ngôi sao vòng xoáy ấn ký vừa tiến vào ở đây hơn thập vạn trưởng thành vong huyền nhân tộc cái trán bên trong. Trong sát na bọn họ đều là cảm thấy thần hồn du lên, như là câu thông cái gì không gian kỳ dị, sau đó đó là cảm giác mình trong thần hồn nhiều thứ gì. Vù vù. Sau đó, ở đây hơn 10 vạn người sau lưng đeo, từng đạo thánh môn chậm rãi mở, thánh môn trong, màu đỏ lưu quang chậm rãi vận chuyển, hơn thập vạn đạo hình thái khác nhau phàm giai anh linh, đột nhiên ngảy ra. Ung ung. Mà cùng lúc đó, vong huyền chi điệu thấp bé trong tầng mây, từng đạo lộng lây tinh quang trực tiếp rũ xuống, chi chít trừng hơn thập vạn đạo chẳng những nhận được anh linh vong huyền nhân tộc đã bị tinh lực quang chủ tầm bổ, đó là chung quanh bọn họ vong huyền nhân tộc, cũng toàn bộ bị bao phủ trong. Nửa nén hương qua đi, tinh lực quang trụ chậm rãi tán đi, ở đây sở hữu vong huyền nhân tộc thực lực cũng là lớn chướng, trong còn có hơn 10 vạn người lấy được anh linh, trở thành chân chính anh linh võ giả. Chủ thượng thần lực thông thiên, thần lực thông thiên. Dương Hàn sau đó vung lên, ở trước người hơn 200 ngàn vong huyền nhân tộc trong mắt, cũng là có thể nói thân thích, bọn họ ầm ầm quỳ xuống, kích động trong lòng cùng đối Dương Hàn Tôn sùng tình, khó có thể nói nên lời. Vừa mới tinh lực quan chú, thanh thế quá lớn, tất nhiên sẽ đưa tới phong linh tộc thủ vệ chú ý, các ngươi hiện tại liền tiến vào Tinh phủ trong, sau tất cả sự vụ, đều có thể nghe theo dũng sĩ vệ an bài, mãi đến ta lại lần nữa tiến nhập Tinh phủ. Dương Hàn là ở đây vong huyền nhân tộc ngưng tụ phàm giai anh linh, sau đó tay hắn vung lên, trước ngực Tinh phủ Tiểu Châu, ngay nảy ra, một đạo lộng lây lóa mắt chói mắt tự Tinh phủ Tiểu Châu ở trên đột nhiên mọc lên trong nháy mắt liền đem ở đây sở hữu vong huyền nhân tộc bao phủ, sau đó tinh quang hoa thu về, hơn 200.000 vong huyền nhân tộc trong nháy mắt liền bị hấp thu vào đến tinh phủ trong. Xảy ra chuyện gì, thế nào sẽ có kinh khủng như vậy tinh lực quang trụ hạ xuống? Đáng chết, lẽ nào những thứ này vong huyền nhân tộc làm gì nữa chúng ta không biết sự tình sao? Ngay Dương Hàn vừa mới đem ở đây sở hữu vong huyền nhân tộc thu sạch vào tinh phủ trung hậu, tự vong huyền chi địa các ngõ ngách trong, gần trăm đạo hoa quang hướng về vong huyền thành cấp tốc phóng tới. Vong huyền thành nhân tộc, đã toàn bộ rời đi tiến nhập tinh phủ, ta cũng nên rời đi nơi này. Dương Hàn bập bênh không trung, hắn cái chán bên trong do tinh trùng tiến hóa tới tinh hồn nhãn đột nhiên hiện lên ở trên chán, tinh nhãn mở ra, thần quang trong chẹo, mà theo Dương Hàn quát khẽ một tiếng, hắn sớm đã vượt xa chân nguyên đỉnh phong võ giả cường đại thần thức ngay giống như là thủy chiều hướng về dưới thân vong huyền thành chậm rãi tán đi. Trưng 517, Tái kiến lục quân giao Trong trước mắt, Sở hữu bị Dương Hàn Thần thức bao phủ Chi địa cảnh tượng cũng là rõ ràng ở trong đầu hắn chậm rãi nổi lên. Cả tòa Vong Huyền Thành tất cả tin tức đều không có chút nào sai lệch chiếu rọi ở náo hải chỗ sâu, mà ở xác định Vong Huyền Chi địa không có người nào thất lạc sau. Dương Hàn thân hình búng một cái, ngay hóa thành Nhất đạo hư ảnh, hướng về Vong Huyền Chi địa cửa ra cấp tốc phóng đi. Không được, Vong Huyền bên trong thành nhân tộc toàn bộ biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Chọn hơn 200 vạn Vong Huyền nhân tộc tất cả đều không thấy, chẳng lẽ là vừa mới tinh trụ? Nhưng này tinh trụ vậy là cái gì? Hơn Phong Linh tộc vong huyền thủ vệ cấp đến vong huyền thành, cũng là kinh ngạc phát hiện, cả tòa trong thành chỉ sở hữu vong huyền nhân tộc dĩ nhiên toàn bộ biến mất, không còn một ngống. Điều này làm cho bọn họ hai mặt nhìn nhau, như trong ngậm, đều không dám tin tưởng thực tế trước mắt. Đứng lại, ngươi là ai? Mà khi Dương Hàn cấp tốc hướng về vong huyền chi địa cổng vào quang môn chỗ chạy như bay trong lúc, hơn 10 tên thủ vệ vong huyền cổng vào Hàn Linh thủ vệ, cũng là phát hiện song tới mặt Dương Hàn. Bọn họ rút ra trường kiếm trong tay, hướng về Dương Hàn cấp tốc công tới. Hơn 10 đạo gào thét tới kiếm quang, ở trên trời vẽ ra từng đạo sóng âm khí lãng, hướng về Dương Hàn tịch quyển. Tinh quang hóa luân. Dương Hàn theo tay vung lên, một đạo tinh quang lần ở trước người ngưng tụ, hướng về hơn 10 tên vong huyền thủ vệ công tới. Bá. Tinh quang thôi sán, tinh luân ngưng thật, hơn 10 tên vong huyền thủ vệ kiếm quang tại va chạm vào tinh luân sau, liền ngay bị tinh luân phá vỡ sóng âm khí lãng. Lực lượng cực lớn càng là đem hơn 10 tên vong huyền thủ vệ nhất tề đánh bay. Dương Hàn hơi nghiêng người đi, càng là thừa cơ hội này, xuyên qua hơn 10 tên vong huyền thủ vệ vây quanh, hướng về bọn họ phía sau quang môn, một bước lao đi. "Ngươi là người phương nào, là như thế nào tiến nhập vong huyền chi địa?" Mà ngay Dương Hàn thân ảnh vừa mới phải bước vào quang môn trong lúc, tại vong huyền chi địa chỗ sâu, một đạo uy nghiêm mà tiếng giận dữ âm vang lên, đúng là Phong Linh Ngũ trưởng lão, hắn gầm lên một tiếng, một bước nhảy ra, bàn tay vỗ Cách trong dặm chi địa, hướng về Dương Hàn một trường đè xuống. Oan. Mà ở Dương Hàn trước người, một nguyên lực màu bạc bàn tay cũng là đột nhiên xuất hiện, bí mật mang theo phá núi trả nguyệt khả năng, đem Dương Hàn trước người không khí cũng là có sụp đổ chiều hướng. Cựu rượu kiếm trận. Dương Hàn nhìn cái kia chớp mắt đã tới nguyên lực màu bạc bàn tay, trong lòng cũng là đột nhiên co rụt lại, hắn không dám thở ơ, trong tay một đạo tân quang thoáng qua, bên hông ẩn tiên hồ trong, chín chuôi khí tức kinh khủng kinh thiên kiếm khí, trong nháy mắt ra này chín chuôi trường kiếm trong có thiên huyễn kim tôn kiếm màu đen côn nô kiếm hai thanh thần tuyển kiếm khí còn có bảy chuôi chân nguyên cực phẩm kiếm khí bọn họ tại thần tuyển pháp khí hồn tiên hồ dưới sự thúc giục ngay buộc phát ra không gì sánh kịp khí thế cùng mỹ năng chín đạo kiếm quang tự chín chuôi kiếm khí trên bán ra tại trong bầu trời huyễn hóa ra một đạo lộng lẫy cầu vồng, kiếm quang cầu vồng thế như thất luyện trọng trọng đụng vào bàn tay lớn màu bạc trên trong chớp mắt phong vân biến sắc nguyên lực sao động bị dương hàn một chiêu đánh lui hơn mười người vong huyền thủ vệ ngay bị sao động ra kiếm khí, xoắn thành một phấn, mà trong bầu trời nguyên lực màu bạc bàn tay, cũng là theo tiếng mà tán. A, vô liêm sỉ, chân trời danh giới, càng là truyền đến phong linh ngũ trưởng lão một tiếng đau tê, hắn thân ảnh hiện ra tại vân không, tay trái run nhẹ nhẹ, máu chảy như trụ. Ngũ trưởng lão, sau này còn gặp lại. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn tự tay triệu hồi chín chuôi kiếm khí, thân hình càng là ở nơi này trong nấy mắt, nhập vào đến quang môn trong, biến mất. A, vô liêm sỉ. Tiểu bối, ngươi trốn nơi nào? Phong Linh Ngũ trưởng lão một tiếng nổi giận tê hống, thân hình hắn cũng là búng một cái, ngay xông vào quang môn trong. Thương khung bí cảnh, Vong Huyền Chi địa lối vào loạn thạch trong hầm, Dương hàn thân ảnh tự quang môn chỗ chợt lóe lên, hắn rơi vào loạn thạch cái hố hoang vu trên mặt đất, ánh mắt nhìn phía chân trời, thân hình lại lần nữa búng một cái, hướng về trong bầu trời nhảy tới. Không đúng, nơi này có người. Nhưng mà ngay Dương hàn thân hình vừa mới nhảy lên, trong lòng cũng là đột nhiên giật mình như là cảm ứng được cái gì ở lại đây đi lão tổ có chuyện hỏi ngươi loạn thạch cái hồ sau một đạo thanh âm già nua đột nhiên vang lên dương hàn bên cạnh thân một tam sắc nguyên lực ngưng tụ bàn tay càng là hướng về dương hàn vỗ đến một cái lôi dực thanh bằng vũ dực dương hàn khẽ mắt co rụt lại sau lưng của hắn giáp bằng vũ dực bày ra thân hình càng là trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng kích bắn nhanh ra mà đang khi hắn thân hình vừa mới biến mất trong lúc một đạo tam sắc nguyên lực bàn tay cũng là hiểm hiểm cùng hắn gặp thoáng qua Ồ, mà lúc này tại một hướng khác, lại có một đạo thanh âm giản mùa vang lên, trong giọng nói tràn đầy nhàn nhạt kinh ngạc, sau đó Dương Hàn đánh bay đi phương hướng, lại có một đạo tam sắc nguyên lực bàn tay hướng về hắn vụ đến một cái. Cái này cự thủ còn hơn trước nhất xuất hiện bàn tay, càng thêm nung thật, tốc độ cũng là nhanh hơn, Dương Hàn né tránh không kịp, ngay bị hắn bắt lại. Cửu rượu kiếm trận. Dương Hàn trong lòng một tiếng âm uống, hắn vừa muốn tế xuất ẩn tiên hồ trong cửu rượu kiếm trận, đã thấy đến loạn thạch trong hầm lại là chói mắt lóe lên. Phong linh ngũ trưởng lão thân ảnh, đột ngột xuất hiện tại loạn thạch cái hố trước. Phong linh tộc ngũ trưởng lão, ngươi làm sao cũng ở đây trong. Loạn thạch ngoài hố, thanh âm giả nuôi tràn ngập kinh ngạc, sau đó chỉ thấy hai vệt ánh sáng nhanh chóng rơi, xuất hiện hai gã khí tức cường đại, mặc trường bào màu lam nhạt áo cả xa lão giả. Này hai gã lão trong một người đúng là Dương Hàn khi tiến vào vong huyền Chi địa lúc, bản thân nhìn thấy vân dương lão tổ vân đằng tử, mà cái khác vân dương tộc lão người, Dương Hàn cũng là chưa từng thấy qua bất quá ở trên người hắn, dương hàn cũng là cảm ứng được một cổ không kém gì hắc hỏa tộc viêm độc khí tức. điều này làm cho dương hàn thầm kinh hãi, vừa mới phải tế khởi cựu rượu kiếm trận cũng là trong nháy mắt thu hồi. a, vân dương tộc thái thượng đại trưởng lão, phong linh ngũ trưởng lão nổi giận đùng đùng, hắn tự quang môn trong một bước nhảy ra, vừa muốn đứng dậy, cũng là chợt thấy đột nhiên xuất hiện hai gã vân dương tộc trưởng lão, nguyên bản vẻ giận dữ rì rào trên mặt, ngay lộ ra vô cùng hoảng sợ cùng thất thố nét mặt. này quang môn sau đến là địa phương nào? Vân Dương tộc Thái thượng đại trưởng lão hai mắt tinh quang nổ bắn ra, lớn tiếng quát hỏi. Kích. Phong Linh ngũ trưởng lão nơi nào sẽ trả lời Vân Dương Thái thượng đại trưởng lão nói, tay phải hắn bắn ra, một đạo hoa quang trong nháy mắt kích xạ trong mây không. Sau đó thân hình hắn càng là lóe lên, hướng về phía sau quang môn chỗ phóng đi. Vô Liêm sỉ đứng lại. Vân Dương tộc Thái thượng đại trưởng lão nổi giận vô cùng, hắn tự tay đột nhiên chụp vào Phong Linh tộc ngũ trưởng lão. Bá. Vân Dương tộc Thái Thượng trưởng lão tuy là thực lực cường đại, nhưng Phong Linh tộc Ngũ trưởng lão nhưng cũng là thần tuyển cảnh lão tổ. Hơn nữa khoảng cách quang môn quá gần, nhưng còn chưa chờ hắn đưa ra, Phong Linh ngũ trưởng lão cũng đã sớm đã lắc mình tiến nhập quang môn biến mất. Ma đạo kia kích xạ nhập không trói mắt, tốc độ chẳng biết tại sao cũng là cực nhanh, nó trong nháy mắt phóng đi giữa không trung, hóa thành một đạo phù văn sáng chói nhập vào chân trời danh giới. Đây là chủ hòa nhất phái 10 vạn hỏa phù, chỉ có khẩn cấp nhất tình huống mới có thể tế xuất. Phong linh tộc tiểu bối, cái này quang môn phía sau đúng là đâu có." Vân Dương tộc thái thượng trưởng lão một kích chưa thành, không khỏi hướng về bị Tam Sắc nguyên lực bàn tay chộp vào bàn tay Dương Hàn, tức giận quát hỏi, cũng là bởi vì Dương Hàn mặc Phong linh tộc phục sức, đem hắn xem như Phong linh tộc người. "Thái thượng đại trưởng lão, không nên tức giận, ta là Phong linh tộc Phong Khiếu tử, cùng quý tộc Vân Tiễn tử luôn luôn giao hảo." Dương Hàn nhìn trước mắt thực lực có thể nói kinh khủng Vân Dương tộc đại trưởng lão, trong lòng hắn hơi nhất chuyện Đột nhiên hướng về vân dương tộc Thái Thượng Đại trưởng Lão mỉm cười, sau đó hắn khuôn mặt hơi biến hóa, cũng là lại lần nữa biến ảo thành phong thiếu tử hình dạng. Chỉ nghe Dương Hàn cười nói, coi như không có ZZ65GG cờ gặp mặt Thái Thượng Đại trưởng Lão, ta cũng dự định đi quý tộc tìm vân thiên tử, ta đã cùng trong tộc náo lở, đang định đầu nhập vào vân dương tộc đây. Phong thiếu tử Vân dương tộc Đại trưởng Lão nhìn trước mắt tướng mạo đại biến Dương Hàn, lại nghĩ đến vừa mới phong linh tộc ngũ trưởng Lão vẻ mặt nổi giận vẻ cũng là ngay đối dương hàn nói tin ba phần bởi vì hắn đã từng không chỉ một lần theo bản thân tôn nhi vân tiền tử trong miệng đã nghe qua phong khiếu tử tên vì vậy đối với hắn cũng là có chút ấn tượng ngươi vì sao phản bội tộc này quang môn sau lại là địa phương nào vân dương tộc thái thượng đại trưởng lao khí sắc thoáng lưu hòa hướng về dương hàn hỏi này quang môn sau chính là vong huyền chi địa ta trung thành là phong linh tộc cường đại khắp nơi thám hiểm ma luyện nhưng ta tại thiên huyện tông chỗ phải chân bảo cũng là đều bị trong tộc trưởng lao lấy đi lại thêm phần lớn ban tặng cho phong sơ tử dương hàn giả vờ tức giận nói vong huyền chi địa nơi này dĩ nhiên là vong huyền chi địa vân dương tộc thái thượng đại trưởng lão nghe vậy cả kinh sau đó hắn càng là cười lên ha ha hảo hảo hảo chúng ta vân dương tộc mặc dù không thận tiết lộ di tộc bí mật nhưng phát hiện vong huyền chi địa công lao đủ để để quá chúng ta hơn phân nửa sai lầm đi trước cùng ta hội doanh phong linh tộc phụ ngươi chúng ta vân dương tộc cũng là không có Vân Dương tộc Thái thượng đại trưởng lão cười lớn một tiếng, cuốn lên dương hàn hướng về nơi xa bay vút đi. mười mấy hơi thở qua đi, Vân Dương tộc Thái thượng đại trưởng lão cùng Vân đẳng tử thân hình đáp xuống một chỗ sơn cốc nhỏ chỗ. Phong thiếu tử, trước cùng ta đi hiết kiến một vị đại nhân vật, đưa ngươi biết vong huyền chi địa tin tức cận kẽ nói đi. nhớ kỹ vị đại nhân vật này địa vị vô cùng tôn quý, tuyệt đối không muốn mạo phạm cùng nàng. Vân Dương tộc Thái thượng đại trưởng lão mang theo dương hàn cước bộ nhón lên, cũng là lại lần nữa hướng về sơn cốc chỗ sâu đi. Một cái hô hấp qua đi, hai người đó là rơi vào sơn cốc chỗ sâu một chỗ ưu tĩnh khe trong. Lục sư thúc tổ, văn bối khả năng tìm được sư thúc tổ theo như lời chỗ kia không gian nhỏ. Vân dương tộc thái thượng trưởng lão hai tay chắp tay, hướng về phía khe ở giữa một tòa lều nhỏ, cùng kính thanh âm. Sư thúc tổ. Dương Hàn nghe vậy, hơi sừng sờ, vân dương tộc thái thượng đại trưởng lão, phải làm chính là toàn bộ vân dương tộc bối phận cao nhất người, mà liền hắn đều phải tự nói văn bối, kia trong lều vài người. Địa vị phải có rất cao. Nhưng chợt, Dương Hàn cũng là đột nhiên nghĩ tới hắn tại Vân Dương tộc thứ hải trong đại điện tầng nhìn thấy kia Phó Lục Quân giao bức họa, lại nghĩ tới Vân Thiền tử gặp lại được kia Phó bức họa sau, từng kinh hô một tiếng làm sao sẽ giống như vậy, cùng với hắn từng tại Cựu Tiền trong hồ nhìn thấy tòa kia tiểu lâu. Ngay một đạo khắc sâu tại đầu góc hắn chỗ sâu bóng hình xinh đẹp, chậm rãi nổi lên. Lục Quân giao Dương Hàn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết bản thân thể nảy lên đầu người, hắn trái tim đập thình thịch, hô hấp gia tốc. Cơ hồ không kềm chế được, ánh mắt càng là tử tử chăm chú vào trước lều phiến hơi mỏng rèm cửa trên. Chương 518, Phong Ấn chi ma. Đa tạ đại trưởng lão, xin thỉnh đại trưởng lão đem châu kia bí cảnh tình huống cặn kẽ nói cho quân giao. Tiền tiếp sau, một đạo mềm yếu mà thanh thúy thanh âm chậm rãi truyền đến, thanh âm huyền chuyển du dương, như nước như bài hát, như hoàng anh xuất gốc, nhưng cũng zgzi tờ bờ zhở mang theo một chút mơ hồ bi nụ cùng phiền muộn, để cho lòng người xảy ra thương hại tình. Rõ là nàng rõ là nàng Dương Hàn nghe được cái này thanh âm trong óc hắn vang một tiếng nổ vang trong nháy mắt biến phải trống rỗng liền tư duy cũng là xuất hiện ngắn ngủi ngừng lại cả người đều có một loại hoàn toàn cảm giác không chân thật thấy dường như trong ngộ cơ hồ vô ý thức Dương Hàn liền muốn một bước phóng đi đến trong lều vải đi gặp một lần hắn hai năm qua nhiều tới nay luôn luôn thời khắc bận tâm bóng hình xinh đẹp nhưng sau một khắc Dương Hàn vẫn là mạnh mẽ đè xuống bản thân kích động hắn cắn chặt hàm răng không có hành sự lốmãng. Luật Sư Thúc Tổ, vị này chính là phong linh tộc năm đó Tuấn Kiệt Phong thiếu Tử, để hắn đến nói cho Sư Thúc Tổ, có liên quan chỗ kia bí cảnh tình huống. Vân Dương tộc Thái Thượng Đại trưởng lão Khe nói ra, Phong thiếu Tử, phiền thoái còn xin ngươi cặn kẽ tự thuật một cái, có liên quan chỗ kia bí cảnh tình huống cặn kẽ. Lục quân giao thanh âm nu hòa. Vâng. Lục quân giao thanh âm bay vào Dương Hàn trong thai, để cho hắn run lên trong lòng, hắn mạnh mẽ dẹp loạn tâm thần, Khe nói ra, chỗ kia không gian nhỏ. Là chúng ta chủ hòa nhất phái mấy ngàn năm trước phát hiện, không gian không lớn, chỉ có hơn 200 dặm rộng, trong nguyên khí mỏng manh, thiên địa ảm đạm, đại địa cũng cơ hồ không có một ngọn cỏ, về sau bị chúng ta chủ hòa nhất phái dùng để giam giữ giam cầm mấy nghìn năm qua bắt được huyền hoàng nhân tộc. ngươi nói thế nào chỗ trong không gian, có nguyên khí? Bên trong liều cỏ, lục quân giao thanh âm vang lên, tràn ngập kinh ngạc. Vâng, tuy là trong nguyên khí mỏng manh, thậm chí không bằng huyền hoàng thế giới. Hơn nữa trong nguyên khí cũng là có một loại nặng nghề cảm giác, nhưng xác định tồn tại. Nhất định là Huyền Hoàng thế giới nguyên khí bạo động ảnh hưởng đến nơi này, phá vỡ ta cùng với hắn bảy cầm cố trận, thật không lạ ta luôn luôn không còn cách nào đưa nó tìm ra. Lục Quân giao thanh âm tự trong lều truyền ra, mang theo một chút lo lắng đạo, nhất định phải muốn làm pháp, đem sinh hoạt tại người trong tộc toàn bộ rời đi, vạn nhất phong ấn phá giải, phóng xuất đầu kia ma vật, những nhân tộc kia rất có thể sẽ bị thương nặng. Ma vật? Dương Hàn nghe vậy, cũng là cả kinh hán tuyệt đối không nghĩ tới vong huyền chi địa dĩ nhiên là lục quân giao mấy vạn năm trước bày cẩm cố không gian càng không nghĩ đến ở đó chỗ ảm đạm trong không gian thậm chí có một đầu mấy vạn năm trước ma vật bị phong ấn sư thúc tổ yên tâm chỗ kia vong huyền chi địa cũng là chúng ta chủ chiến nhất tộc nhiều năm qua tìm kiếm địa phương ta sẽ triệu tập chủ chiến chư tộc cùng nhau đánh tan vong huyền không gian vân dương tộc thái thượng đại trưởng lão đạo